t lâm cựu ả n đánh giá trước mặt cả cụ dù làm cùng xẻn dù hạt hỉ dạ mà một cái thời đại nhân vật bởi vì mà đoán ngu bí thuật quan hệ chỉ cần không ngừng cho chính mình đổi mới trái tim liền có thể vẫn luôn sống sót c ả cù rủ bề ngoài vẫn luôn là một cái tráng niên nị dạ bộ dáng hắn lần này còn phải cảm tạ cho hắn tuyên bố treo giải thưởng ra hỏa này mục tiêu nhưng thật ra không khó đoán không ngoài chính là xuyên quốc gia cảnh nội nào đàn sơ tặc lớn hơn nữa xác suất vẫn là xuyên quốc gia q u ố c cần thôn tiểu q u ố c nội một cái thế lực q u ậ t khởi tất nhiên sẽ đối nguyên bản tồn tại cái k i a thế lực tạo thành uy hiếp liền giống như nguyên tắc mưa vừa ẩn thôn sản s ấ hạn rỗ đối đãi dạ hỷ cổ đám người như vậy sản x ấ hạn rỗ là có năng lực chính mình giải quyết mà cốc cần thôn loại này không hề tồn tại cảm tiểu nhận thôn cũng chỉ có thể tiêu tiền treo giải thường lâm cự b khi đó đạn dồ còn ở hồ ca đệ nhị phi gian trong đội ngũ họ rồ sĩ mars đều không nhất định sinh ra nếu là hiện tại đội kim sở cũng đã tồn tại nói kia khẳng định cùng ngày hai người không có quan hệ ít nhất hiện tại không có như vậy thế lực càng như là cấp khắp nơi thế lực diện trừ đối chính mình tới nói giống như cái đinh trong mắt tồn tại liền tỷ như thế chiến hai nổi danh cổ nổ hạ bạch nha tam chiến nổi danh k i a chấp vàng bên ngoài thượng các nhân thôn nói gặp được nhân vật như vậy có thể từ bỏ nhiệm vụ ngầm không chừng đầu nhiều ít treo giải thưởng hy vọng tới cái dũng sĩ xử lý bọn họ ta nhận thức người làng nhận thôn phản bội nhẫn cả cụ dù không sai đi lâm c ử u còn chuẩn bị chiêu mộ đối phương tự nhiên sẽ không mở miệng chính là tám trăm dặm có hơn một phát trong tay kiếm công tích vĩ đại nga biết ta danh h ả o sao vậy không cần phản kháng làm ta nhẹ nhàng kiếm lời này số tiền cả cụ dù một đôi màu xanh lục đôi mắt nhìn về phía lâm cựu nhà, nhà nói lâm cựu lắc đầu khẽ cười nói đ á n một hồi ta thua chính là ngươi tiền thưởng ta thắng ngươi liền tới chúng ta h i ể u tổ chức đương tài vụ tổng quản thế nào ngay vậy cả cụ dù đôi mắt sáng lời t à i vụ tổng quản cái này chức vị vừa nghe chính là q u ả n tiền thắng chính mình bắt được một ngàn vạn tiền thưởng thua không cần chết còn có thể nắm giữ một khắc bút tư kim tựa hồ chính mình thắng thua đều không lỗ cả cụ dù cũng không thiếu tiền hắn thích chỉ là cái loại này tiền tài không ngừng tiến vào chính mình đỉnh đầu cái loại cảm giác này t r ư ờ n g quản một cái thế lực tài chính cảm giác tựa hồ cũng không tồi đương nhiên tiền đề là đối phương có thể thắng chính mình ta không thành vấn đề cả cụ dù ở suy xét chính mình có phải hay không có thể đổi cái chức vị tới tiếp xúc tiền tài tới điểm mới mẹ cảm chính mình thắng nói kia cũng chính là một ngàn vạn tiền thưởng đột nhiên cảm giác không có như vậy hấp dẫn người hắn cũng đang lo lắng chính mình có phải hay không hẳn là ở chiến đấu thời điểm phóng điểm nước lâm cựu biểu tình nghiêm túc trước mặt cả cụ dù cùng cái này thời kỳ mặt khác h i ể u tổ chức thành viên bất、động. Mặt đồng. k h cơ hiểu tổ chức thành viên tổ c bản đều vẫn là tuổi nhỏ cùng thiếu niên trạng thái đều không có đạt tới chính mình đ ỉ n h thời kỳ mà trừ bỏ cụ dỗ z cái kia lào yêu quái ở ngoài cả cụ dù chiến lực vẫn luôn đều ở và ổn định giai đoạn nói cách khác lâm c ử u phải đối chiến một người ánh cấp nị dạ hơn nữa cùng hy đạn cái loại này thuần cận chiến bất đồng cả cụ dù còn thực cam hiệu nhất thuật năm loại thuộc tính nị dạ trên người đào xuống dưới trái tim làm hắn có thể thuần thuộc ầ n t h u tính phối hợp sử dụng thổ độn thổ mâu cả cụ dù một cánh tay làn da cứng đờ biến thành màu đen n à y độ cứng đủ để ngăn cản cho nổ phụ nổ mạnh uy lực lâm c ử u không có giữ lại rút kiếm nhằm phía kết tấn cứng đờ chính mình làn da cả cụ dù hắn nơi này chiếm một chút tiện nghi đối phương không rõ ràng lắm chính mình tình báo tư liệu mà phía chính mình đối h ư n không thể nói như lòng bàn tay cũng xưng được với thập phần quen thuộc cù c dù nhìn đến lâm cựu vọt lại đây biến thành đen nhánh cái tay kia trên cánh tay khâu lại hát tuyến băng hai thủ đoạn cùng cánh tay chia lịa rồi sau đó cánh tay t r u n g phóng xuất ra dày đặc hát tuyến dấu l i ệ u ngó ý còn vương tơ lòng liên hệ xuống tay trưởng bàn tay nhắm chuẩn lâm cựu trái tim cực nhanh bay tới một con đen nhánh cứng rắn bàn tay triệu chính mình trái tim cắm tới lâm cựu tay phải cầm kiếm đáp hướng đối phương này chỉ bàn tay đem này hướng bên cạnh lệnh khỏi quỹ đạo cà cù dù cơ thẩm đơn giản như vậy ứng đối có thể kháng cự không giới hắn công kích chính mình chỉ cần thông qua hát tuyến vòng một chút từ sau l Khoảng ở gần chung khoảng cách trong phạm vi lâm c ử u có thể cách không thao tác thái dương chi lực b ậ c lửa lửa khói lại xa một chút khoảng cách liền yêu cầu trước tiên ở trong tay sinh thành hỏa cầu hỏa mâu linh tinh công kích phóng thích liền ở cả cụ rủ cánh tay cùng thủ đoạn trực tiếp một đoàn thái dương d i ễ m hỏa leo lên ở hát tuyến thượng nháy mắt thiêu t ố i tuyến lâm c ử u thuận thế đem cả cụ rủ tay ném đến phía sau chính mình cùng như c ũ lan tràn thiêu đốt thái dương diễn hỏa cùng nhằm phía cả cụ rủ lâu như vậy tới nay chính mình cũng không phải không có gặp được quá mức độ công kích chính mình mà đoán ngu hát tuyến chưa từng có nháy mắt bị thiêu đoạn tình huống đối phương đã cùng kêu đoàn ngọn lửa vọt tới chính mình trước mặt cả cụ rủ cũng chưa cơ hội nghĩ lại chính mình trên vai khâu lại tuyến biến mất hai chương mặt nạ sau lưng mang theo một đoàn hát tuyến dung nhập chính mình bà vai nếu là cả cụ rủ lại cho chính mình nhiều phùng mấy chỉ cánh tay quả thực chính là nhận giới bản ba đầu sáu tay nhận phát viêm Vâng, vai lâm cửu nhìn dung cửu cả cụ thấy rủ bà vai dung nhập hai Hỏa thái ế n h y mắt bạo trướng. l dương ù n động g pháp thái lực điều d diễm hỏa ra tốc n là tránh đi ngọn lửa bên trong một đạo thân ảnh đột tiến đến trước mặt sắp bén trường kiếm đống nhiên huy tới mặt trên còn mang theo đột phá ngọn lửa khi mang theo mà đến kim sắc lửa khói thổ mâu cả cụ dù một tay kết một cái đơn giản nhất tấn dư lại cái tay kia cánh tay cũng biến thành đen nhánh n h ă n sắc ngăn trở đối phương chém xuống kiếm phong ách ra mặc dù cứng đờ làn g r a cũng không có thể hoàn toàn ngăn cản trụ v ô n g â n c h i tội kiếm phong miệng vết thương xuất hiện đại biểu kiếm phong thượng bao trùm linh phách năng lượng tạo thành thương tổn đây là một loại cả cụ dù chưa từng có thể nghiệm quá cảm giác đau đớn làm hắn l i ế t hầu trung phát ra nặng nghề thanh â m cả cụ dù nghiên cứu mã oán ngu bí thuật nhiều năm đối chính mình thân thể cũng không ngừng cải tạo rõ như lòng bàn tay có thể rõ ràng cảm giác được đối phương đối chính mình tạo thành một loại khó có thể chữa trị tổn thương l i ê n tính đổi mới trái tim cũng không làm nên chuyện gì ta linh hồn cả cụ r ù đồng tử bỗng nhiên co r i ù lại sống rất nhiều năm hắn nháy mắt liền tỏa định chính mình thương thế phiền máy nhất địa phương lâm c ử u thu tay lại hắn là chiêu tổ chức thành viên không phải đối phó địch nhân cả cụ r ù xem như tương đối dễ dàng chiêu mộ một mục tiêu nếu là đánh phía trên nhưng không hào chiêu mộ đạo lý đối nhân xử thế điểm này lâm c ử u đắn đo gắt gao tấu t r ư n g xong chừng ba trăm năm mươi mốt cả cụ r ù nhập bọn chừng ba trăm năm mươi mốt cả cụ r ù nhập bọn tuy rằng có tình báo tư liệu tri gian c h lệnh nhưng rất lớn một bộ phận là bởi vì cả cụ dù khinh địch mới rơi vào hạ phong nhanh như vậy lâm c ử u chính là vừa lên tới liền toàn lực ứng phó mà cả cụ rủ c ư nhiên chỉ là bay cái nắm tay lại đây cái này làm cho lâm c ử u trực tiếp nắm lấy cơ hội trước đoạn cả cụ rủ một tay khiến cho mặt sau cả cụ rủ ý thức được không thích hợp muốn thi triển chân chính thực lực khi kết tấn tốc độ không đủ liền đứng đắn cao cấp nhẫn thuật đều không có thành công thả ra quá một lần đã bị lâm c ử u gần người rơi vào hạ phong nếu là đ ổ i thành lâm c ử u không đồng nhất đi lên đảo bốn năm c h ư ờ n g mặt nạ ra tới như thế nào cũng đến dung hợp hai trường mặt nạ ra tới lâm cựu lại như thế nào sẽ biết cả cụ dù là đối tài vụ tổng quản có điểm hứng thú động thủ khi có điểm do dự bị nắm lấy cơ hội khinh được nhà tài vụ tổng quản lâm cửu lời này đã là lời nói thật cũng là cho cả cụ d ù một cái bậc thang thuận tiện còn đem đối phương tài vụ tổng quản chức vị định ra tới cũng là thủ lĩnh đủ cường cả cụ dù thu hồi mã oán ngu trái tim đi đem chính mình tay nhặt về tới khâu lại trở về mặt nạ bảo hộ hạ truyền đến thanh âm đáp lại nói trước trí nhiệm vụ hiểu tổ chức thành lập khó khăn cấp bậc lờ vờ m mươi năm nhiệm vụ tóm tắt sáng lập nên diễn sinh thế giới quan trọng cốt truyện thế lực hiểu tổ chức nhiệm vụ tin tức yêu cầu tụ tập trong nguyên tác hiểu tổ chức thành viên một nửa cập trở lên số lượng mới có thể thành lập hiểu tổ chức tiến độ tháng hai năm một bốn nhiệm vụ k ý hạn một ư ơ i ba thiên còn thừa thời gian chín ngày nhiệm vụ khen thưởng trở thành t r e d i ấ u thế lực hiệu tổ chức thủ lĩnh nhiệm vụ trừng phạt vô lâm i ể u nết i mực người bị nhiệm vụ tiến độ thừa nhận thuyết minh cả cụ dù không phải t r ả hàng nhớ thương hắn giá trị một ngàn vạn đầu xác thật là đồng ý gia nhập bọn họ tổ chức cái này bọn họ hiểu tổ chức cuối cùng không phải chỉ có hắn một cái thực lực lấy đến ra tay cả cụ dù ngay từ đầu liền tính toán cùng hắn đánh một cái ngươi chết ta sống nói kia hiệu chết về tay a y thật đúng là nói không chừng gia hỏa này nhẫn thuật thực lực không yếu c ò n có mẹ nói mẹ m n điều ệ h là h à n g trung h h ậ ậ t t giá cự、si、lisa Chính k sức chiến đấu cũng tuyệt đối không yếu đặc biệt là kia độ ấm khủng bố kim sắc ngọn lửa đối chính mình mà oán ngu bí thuật hát tuyến tới nói là một thiêu một cái chuẩn lại còn có không cần biết tấn thi triển tốc độ cực nhanh đối hát tuyến mà nói mang điểm khắc chế cảm giác cặp c ó c h í n dù về sau chính là chúng ta hiệu tổ chức tài vụ tổng quản đại gia vô tay lâm cựu tiếp đón ba người vỗ tay hoan nghênh cặp cụ dù gia nhập suzuki gì còn đối vừa rồi cả cụ dù chiến đấu hình thái có chút sợ hãi tương đối dưới vẫn là s í c h đại nhân xoáy mấy cái cấp bậc su ý tri dỗ m ũ ra một bộ nằm yên bộ dáng nghĩ đến tổ chức thực lực càng cường vỗ tay hữu lực v à i phần ngược lại là tiểu hỷ đ à n góc đối đều gia nhập nhất hưng phấn một đường lại đây lâm cựu đều ở mang theo hắn trừ bạo giúp kẻ yếu giữ gìn hòa bình hắn đều mau cho rằng bọn họ hiểu tổ chức lý niệm là hướng hắn g h é t nhất c a n h nhận thôn phát triển nhìn đến rõ ràng là ác đồ cả cụ dù gia nhập bọn họ chứng minh là hắn suy nghĩ nhiều chúng ta tổ chức hiện tại bao lớn có bao nhiêu tài chính cả cụ dù thực mau liền đem chính mình mang vào tài vụ tổng quản vị trí hướng lâm cựu dò hỏi chúng ta tổ chức hiện tại liền này mấy cái lâm cựu chỉ chỉ mặt sau này một cái tiểu hải tử một nữ nhân một cái nhược kê một con vẽn đa góc đối đều nói ta đột nhiên có điểm hối hận cả cụ dù sắc mặt tối sầm đây là ở đầu hắn sao liền như vậy vài người cũng có thể kêu một tổ chức này phá tổ chức có thể có bao nhiêu tài chính theo sau liền nghe được lâm cựu nói tài chính cũng không nhiều lắm đều là chút vàng bạc châu á o đại khái giá trị cái mấy ngàn vạn này đó đều là lâm cựu từ tả thần giáo được đến tài sản hắn cảm thấy không tính nhiều cả cụ dù tùy tiện đi tiếp mấy cái tiền thường k i a đều là mấy ngàn vạn cả cụ dù như thế có chút kinh ngạc có hiểu tổ chức nhân số cho hắn một cái trọng quyền sau đối lập nhân viên tới xem tài chính cũng không tính quá ít chỉ là còn không có đạt tới hắn mong muốn số lượng đường lộ ra cái loại này biểu tình lúc này quan trọng là tài chính sao không là nhân tài là cái loại này độc đáo ý tưởng đừng nhìn chúng ta hiện tại ít người nhưng thực hành chính là tinh anh thành viên chế độ vừa rồi tới đầu nhập vào chúng ta nhân số ngươi cũng t h ấ y rồi chỉ là chúng ta không thu thôi đến nỗi tài chính ngươi cứ yên tâm hảo chúng ta trước đem tổ chức thực lực lớn mạnh sau đó chiếm cứ tiểu quốc lại thiết lập ngân hàng chính là một loại tiền trang, chúng ta cứ như vậy. Sau đó như vậy lâm cựu nói từ tồn chữ trong không gian lấy ra một khối b ạ c h bản g ngay tại chỗ đ i n h ở một bên trên tân h c â y vừa có tranh vừa có c h u y ệ n cấp các ụ rủ miêu tả một chút tương lai phát triển phương hướng các ụ rủ là một cái t r ầ m mê đánh kim thợ săn tiền thưởng đối tài chính lưu t r u y ề n tập h phần mất cảm n g h e được lâm cựu ý tưởng t h ự c mau liền phản ứng lại đây nếu đối phương theo như lời phương thức thành công triển khai nói trong tay hắn có thể nắm giữ tài chính đem so với hắn trong tưởng tượng nhiều đến nhiều t à như bọn có thể bắt đầu hành động đi Cả、cụ dù cái này không có ý kiến lấy thực lực của bọn họ nắm giữ một cái tiểu q u ố c sự vụ nhẹ nhàng lâm cựu lắc đầu đạm cười nói còn kém xa lắm lại chiêu chút đáng tin cậy đồng bạn hơn nữa tính đến lúc đó lại nói c ả cù rủ có loại chém người xúc động đoạn trương c ầ u đều không chết tử tế được lâm cựu vì làm dạ hỉ cổ ba người tổ vui lòng phục tùng gia nhập hắn h i ể u tổ chức chính là hao phí rất nhiều nao tế b à o đi tự hỏi mục tiêu thiết lập lý niệm tuyên truyền thực thi phương án này đó lừa dối phi khuyên bảo cạ cụ dù nhập bọn ngân hàng tiền trang phương án chỉ là trong đó một bộ phận nhỏ nay hỏa hao phí miệ lưới công phu lúc sau còn muốn nói nữa một lần k i a đến nhiều mẹ tá thủ lĩnh ngày thường đều như vậy sao c ả cụ dù nhìn đến lâm cựu dựa vào hát bạch động vật bên người lâm vào trầm tư đối vừa thấy chính là chạy chân tiểu ca s ù i c h ị rỗ mụ dạ hỏi ếch con hào đi s ù i c h ị rỗ mụ dạ thanh â m phát r u n cùng c ả cụ dù giao lưu nói uy ngươi rất mạnh sao tới cùng tiểu ra q u á so chiêu tiểu hy đan còn lại là cùng s ù i c h ị rỗ mụ dạ là hoàn toàn bất đồng cực đoan sách theo chính mình kia đem đại l ư ơ i hái liền hướng về phía cạ cụ dù khiêu khích nói tùy tiện đánh, đánh xong thuận tiện giúp hắn p ù n g hào là được lúc này lâm cựu thanh â m cũng tập h phần thích hợp chuyển tới kêu cả cụ r ụ liền không có gì hào thuyết như vậy thiếu tấu tiểu hài t ử hắn vẫn là lần đầu tiên thấy bên cạnh hì đạn kêu thảm thiết liên tục lâm cựu không có đã chịu ảnh hưởng còn ở tự hỏi dư lại người được chọn sự tỉnh hơn nữa ba người tổ lúc sau hắn liền tụ tập năm cái thành viên nhưng còn kém hai cái nhưng dư lại thành viên phần lớn vẫn là khi còn nhỏ cơ bản đều là ở đại chiến nị h dạ lần thứ ba lúc sau lục tục từ nhận thôn trốn chạy duy nhất có cơ hội quải ra tới chính là cha mẹ đã bị hạ t ạ c x ả cù mỏ xử lý bỏ c ạ p nạ gạ tổ đã đến không lý do không làm cho cái k i a lào âm tệ chú ý thật sự không được cũng chỉ có thể tìm hắc bạch tuyệt lâm cựu nhữ n g mày ski dô -Z, z cả ngày một bộ xa điêu bộ dáng còn hảo chủ yếu là cù dô z là cái không ổn định nhân tố tấu chương xong chương ba trăm năm mươi hai ba người tiểu tổ đã đến chương ba trăm năm mươi hai ba người tiểu tổ đã đến chúng ta tại đây loại tiểu địa phương mặc kệ như thế nào nhận người cũng chiêu không đến cái gì lợi hại nhân vật dứt khoát trực tiếp đi năm đại quốc hoặc là thiết quốc gia này đó địa phương nhận người cả cù dù kiến nghị nói h á n đ ạ i ở chỗ này nhìn một ngày nhiều trừ bỏ ngày đầu tiên rất nhiều mộ danh mà đến người lại phát hiện h i ể u tổ chức chung cử điều kiện còn tương đối nghiêm khắc lúc sau cơ bản liền không có người tới xem náo nhiệt còn không phải thời điểm lâm hữu m ỉ m cười đáp lại nói còn không phải đi tuyển nhận năm đại quốc nhận thôn phản bội nhận thời điểm nếu không phải thủ lĩnh ngươi nói kế hoạch tương đối đáng tin cậy còn có tiểu tử này cho ta ngoài ý muốn kinh hỷ ta đều sẽ cho rằng ngươi ở lừa dối người cả cụ d ù liếc mắt một cái cách đó không xa kia vẻ mặt khâm phục nóng lòng muốn thử muốn xông tới hỷ đản khi đan bất tử tri thân cả cụ du biết được sau cũng là thập phần hiếm lạ từ ở nào đó ý nghĩa tới nói khi đạn mạng sống năng lực so với hắn còn mạnh hơn chính mình hát tuyến nhưng thật ra thực thích hợp giúp h ì đạn khâu lại gãy chi làm cả c ụ rủ có chút vô ngữ chính là rõ ràng bị chính mình tấu như vậy nhiều đốn như cũng một bộ thiên vương láo tử tới cũng không phục bộ dáng làm đến hắn mới là đánh người kia phương giống nhau tiểu tử này nguyên bản liền lỗ mang cá tính phối hợp thượng này bất tử c h i thân thật là có như vậy tiêu ngạo tư bản hiểu tổ chức chỉ sợ cũng cũng chỉ có thủ lĩnh có thể đệ nặng hắn nghĩ đến lâm cựu kia độ ấm viễn siêu hỏa độn kim sắc lửa khói còn có thương tổn linh hồn bí thuật kiếm pháp cả cụ dù cũng không k h ó lý giải hì đạn không dám ở lâm cựu trước mặt nhảy nhót nguyên do lại như vậy đi xuống ta đều phải đi kiêm t r ư ớ c một chút nghề cũ cả cụ dù tuy rằng gia nhập hiệu tổ chức không đại biểu hắn liền sẽ từ bỏ thợ săn tiền thưởng công tác rốt cuộc này công tác làm nhiều năm như vậy trực tiếp dùng một lần vứt bỏ là không có khả năng thói quen không được lại chờ một hai ngày đi nếu là còn không có chiêu đến thích hợp đồng bạn ngươi liền đi phụ trách tài chính chủ bị đi cả cụ dù ở nguyên lai hiệu tổ chức chính là làm cái này lâm cựu đem cái này công tác giao cho hắ lúc sau ngươi hành động thời điểm đem tiểu tử này mang theo lâm cựu sớm khiến cho cả cụ dù mang lên hy đ ạ n hợp thành bất tử hai người tổ bất quá chính là hy đ ạ n bên này sức chiến đấu có điểm thấp đúng là bởi vì như thế lâm cựu mới sớm làm cả cụ dù mang theo hy đ ạ n nguyên bản hy đ ạ n ở tà thần giáo chỉ là được đến bất tử c h i thân cùng chết tư bằng huyết n mượn rửa dã man sinh trường mà đi theo một cái cùng sẻn dù hạt hy dạ mà một cái thời đại liền vẫn luôn sống sót cả cụ dù hy đàn trưởng thành tuyến chỉ sợ so nguyên lai càng cường có thể hay không trừ bỏ cận chiến ở ngoài đem nhận t u học được không nói ít nhất khẳng định so nguyên bản hy đàn càng mau trưởng thành lên vô luận là đạt được tà thần chi lực thời gian trước thời gian vẫn là càng cường đạo sư đều xây dựng hảo hoàn cảnh đến nôi hỷ đạn có thể hay không nắm chắc được thật đương hắn kia đầu nhỏ là ngóc sao biết rõ không phải cả cụ rủ đối thủ còn vẫn luôn khiêu khích đối phương đưa tới một đố n ẩ u đà đạ. hỷ đạn rõ ràng chính là ở góc chăn đều ẩu đà trung trưởng thành hỷ đạn cần thiết tốc độ nhanh nhất tăng cường thực lực sớm ngày thoát ly thủ lĩnh ma t r ả o mang theo tiểu từ này cũng không phải không được cả cụ dù xem hỷ đạn kia bảy cái không phục tám khó chịu bộ dáng đồng ý việc này lấy hỷ đạn năng lực trưởng thành lên sau thật đúng là không hào tấu vừa lúc thừa dịp đối phương tội còn nhỏ nhiều tàu mấy lần đương nhiên nguyên nhân chủ yếu vẫn là h ì đạn bồi dưỡng lên bọn họ kế hoạch chấp hành tiến độ cũng càng mau h ã n cả cù rủ mới có thể sớm ngày lên làm quốc gia ngân hàng giám đốc ca ngươi hảo xin hỏi nơi này là hiệu tổ chức ở tuyển nhận thành viên sao một cái ánh mặt trời đại nam hải mang theo hắn hai cái đồng bạn đi vào lâm cựu bọn họ đáp khởi một cái giản dị lều trước cuối cùng tới mấy cái bộ dáng thấy qua đi ra hỏa cả cù rủ vẫn luôn cảm thấy này tiểu phá quốc gia có thể chiêu đến nhân tài gì ở chỗ này nhận người không có gì ý nghĩa trước mặt này ba cái người trẻ tuổi thoạt nhìn nhưng thật ra giống vài lần sự trong đó một cái đôi mắt còn rất kỳ lạ phỏng chừng vẫn lâm à cựu tự k nhiên đã sơn chú ý tới hắn ngàn chờ vạn chờ ba người tổ tới gần bất quá không có biểu hiện ra bất luận cái gì kích động tân sắc bình đạm nhắm mắt lại đem căn nguyên cảm giác năng lực phát huy đến lớn nhất Schizosex lâm o Schizosex, Schizosex ạ i sinh vật thực đặc thủ, trừ bỏ cực cá biệt nói, biết linh giữ này bình thường、Schyzoz、chính là từ đơn thuần không nhưng không tính không, có linh hồn.、Chỉ、cần hồn cảm còn không nhất định có thể bắt giữ được đến, cũng mà là may thực thù, thù khác thức thể chế, chỉ thức thể Chỉ thể vật trừ từ bắt cực đặc cá đặc có có có cảm có được bỏ l ý ý cựu cảm giác đến quả nhiên cùng lại đây. Lâm Kiệu thầm nghĩ trong lòng lúc này đốn còn không có chân chính tử vong m a i cho đến ô bị tổ trở thành chính mình đủ tư cách người phát ngôn lúc sau đốn mới chân chính tử vong mà nạ gạ tổ lại là chưa trưởng thành lên cái loại này đỗ tự nhiên sẽ nhìn chằm chằm được ngay một chút rốt cuộc nạ gạ tổ trên người còn có chính mình t r ă m tay ngàn đắng đạt được của quý tới sống tới sống hy đ ạ n đều mau nhàm chán đã chết rốt cuộc chờ đến lại có người tìm tới mua tới đã một bên hoạt động thân thể vừa đi qua đi dạ hỉ cổ ba người tổ nháy mắt cảnh g i ắ c lên n à y không giống như là chiêu mộ thành viên càng như là hẹn đánh nhau á hy đ ạ n trở về lâm cựu xác định cảm giác đến ngầm kia không biết là cụ rổ z vẫn là xi rô z đô vật sau mở mắt ra nhìn đến hy đàn lập tức liền phải tiến lên mở miệm chặn lại nói tốt lao đạn t h ì đạn quyết đoán rụt trở về xem ra bọn họ có chút bản lĩnh cả cù dù m e o lại đôi mắt một lần nữa đánh giá đối diện ba người vẫn luôn là tiểu hy đạn động thủ chỉ có đối mặt hát khi lâm cựu mới chính mình ra tay chẳng lẽ trước mặt này ba cái người trẻ tuổi thực lực có thể đuổi kịp hắn trình độ lâm cựu cái k i a quyển quyển mắt thật đúng là nói không chừng ba vị tưởng gia nhập hiệu tổ chức tới bên này ngồi lâm cựu muốn đem quyền chủ động nắm giữ ở chính mình trong tay là hắn tới khảo hạch ba người tổ mà không phải đối diện ba người nhìn xem hiệu tổ chức hay không phù hợp bọn họ tâm ý chỉ dẫn dạ hỉ cổ ba người ở lều hạ bản gỗ trước ngồi xuống lâm cựu t ắ c ngồi ở cái bàn bên kia liền cùng phỏng vấn quan khảo hạch giống nhau không tính toán chiến đấu sao c ả cụ rủ thấy lâm cựu tựa hồ không tính toán thông qua phương thức chiến đấu tiến hành khảo hạch tức k h á c không có hứng thú đồng dạng phản ứng còn có tiểu hy đạt gì đảo mấy chén thủy lại đây lâm cựu hướng về phía mặt sau vẫy vây tay hô xích đại n h â n cư nhiên như vậy kêu tên của ta ngô ai như thế nào là ngươi lâm cựu nhìn đến là sủ y chị rộ mù ra lại đ â y đổ nước kinh ngạc quay đầu lại suzuki dì không biết sao lại thế này đỏ mặt ở kia phát ố c lâm cựu ba tên họ lâm cựu cũng mặc c ậ nhiều như vậy vẫn là trước mặt ba người tương đối quan trọng dạ khỉ c ổ nagato cô nản tuổi tắt đâu đều là mười ba dạ h ỉ c ổ vẫn là đầu một hồi thấy như vậy chiêu mộ thành viên tựa hồ có điểm ý tứ đến từ nơi nào cái gì gia đình lâm cửu vấn đề còn ở tiếp tục chúng ta đến từ vũ quốc gia đều là chiến tranh cô nhi nói đến lời này khi dạ khỉ c ổ ánh mắt lộ ra kiên định thân sắc tấu chương s o n g chương ba trăm năm mươi ba lý tưởng chương ba trăm năm mươi ba lý tưởng cô nhi a kia không có việc gì mọi người đều là cô nhi lâm cửu mở miệng an ủi một câu lời nói không phải nói như vậy như thế nào cha mẹ ngươi thừa ở lâm cửu nghe được cả cụ r ù mở miệng hỏi lại trở về cả cụ r ù không nói gì hắn cha mẹ mộ phần thảo đều mấy t r ư c n g cao lâm cửu nói như vậy cũng không có tật xấu d ạ t hỉ cổ ba người nghe được lâm cửu nói nhìn về phía m ư i bốn tuổi tiểu hì đạn trong ánh mắt nhiều ra vài phần đồng tình rốt cuộc bọn họ cũng là như vậy đi tới nhìn cái gì mà nhìn có phải hay không muốn đánh nhau tính tính xem ở hắn cũng là cô nhi phân thượng như vậy t h i ế u tấu cũng không phải không có lý do gì các ngươi đều am hiểu cái gì ta lời nói trước nói ở phía trước không có năng lực liền tính đồng dạng xuất thân cũng không có khả năng chiêu các ngươi tin vào lâm cựu đối ba người nói thẳng nói vì cái gì thực lực không đủ không thu không phải những người này càng cần nữa một cái nơi ẩn nút bảo hộ sao đây là dạ hỉ cổ đến lâm cựu này hỏi ra cái thứ hai vấn đề cũng là cái thứ nhất đứng đắn vấn đề lâm cựu loại này chiêu mộ chế độ tự hồ cùng bọn họ triển lộ bên ngoài thanh danh có bao nhiêu l ệ lạc lâm cựu chút nào không hoảng hốt nhẹ nhàng l ắ c đầu thở dài nói người trẻ tuổi vẫn là người là tuổi, trẻ không hiểu nhận giới h i ể m ác chúng ta thành lập một cái loại này tính chất tổ chức tổng hội có người mang theo ý chúng ta có thực lực ứng đối nhưng những cái đó không thực lực mọi người đâu có thể bảo đảm như vậy t ă m thủ trả thù sẽ không rơi xuống bọn họ trên người chúng ta thành viên đều là tinh anh có thể đối mặt loại này nguy hiểm lại lấy tổ chức danh nghĩa bảo hộ những người này đến lúc đó có cái gì vấn đề từ chúng ta cùng nhau gánh vác không phải liên lụy không đến những người này dân cho nên nói các ngươi còn trẻ không hiểu nhận giới này đó loanh quanh lòng vòng nơi này thủy rất sâu các ngươi hiện tại nắm chắc không được dạ khi cô bừng tỉnh đại ngộ vội vàng cảm tạ nói đa tạ tiền bối chỉ đạo khách khí ta chính là xem các ngươi tuổi còn trẻ nhiều lời hai câu tương lai có thể thiếu đi một ít đường vòng nhớ lấy ở nhẫn giới hòa bình phía trước nơi nơi đều là nguy hiểm lâm cửu một bộ trẻ nhỏ dễ d à n biểu tình nói được rồi trở lại chuyện chính các ngươi đều am hiểu cái gì lâm cửu đem lời nói kéo về chính mình trong tay ra khi cô ta am hiểu chính là thủy đ ộ n nhất thuật cô nản không có toàn bộ bại lộ thực lực ta sẽ kiếp nổ thuật còn có một ít mặt khác nhất thuật n a gà tổ ếch ta đều sẽ một chút đều cái gì trình độ lâm cửu neo lại đôi mắt hắn cũng không rõ làm cái này thời kỳ trừ bỏ nạ gà tổ có thể chịu hoán g o ạ i đạo ma tượng liều chết một cái ảnh cấp ở ngoài ba người tổ bình thường thực lực trình độ ách g i hỉ cô tự hỏi một lát trả lời nói lao sư nói chúng ta đại khái ở tinh anh trung nhận trình độ từ trước đến nay cũng phán đoán tinh anh trung nhận phòng chừng có điều g i ữ lại hai người đại khái đều có bình thường đặc biệt thượng nhận tiêu chuẩn nạ g ạ tổ đối trả cờ dạ k h ô n g chế có thiên nhiên ưu thế thực lực có thể đạt tới thượng nhẫn lâm i ữ u cũng không có đi hỏi bọn hắn lao sư là ai sắp mặt nghiêm túc nhìn về phía ba người kế tiếp vấn đề này rất quan trọng các n g ư y i n mộng khu lý tưởng là cái gì vấn đề này chỉ là làm dạ hỷ cộ ngây người trải qua từ trước đến nay cũng ba năm dạy dỗ dạ hỷ cộ lúc ban đầu muốn cho mặt các quốc gia cảm thụ tương đồng thống khổ lý niệm đã thay đổi ánh mắt kiên nghị trả lời nói ta thưởng truyền bá hòa bình làm hòa bình lý niệm trải rộng các quốc gia như vậy sẽ không có chiến tranh phát sinh sẽ không có chiến tranh cô nhi tồn tại đúng vậy chúng ta muốn mang đến hòa bình lâm cửu nhìn dạ hỉ cổ bên cạnh liên tiếp gật đầu nạ g ạ tổ cùng cô nạn không cấm có chút b u ồ n c ư ờ i mở miệng nói nếu hôm nay các ngươi bên trong chỉ có một cái phù hợp ta điều kiện các ngươi sẽ nghĩ như thế nào chúng ta cộng đồng tiến thối dạ hỉ cổ ba người tổ bị lâm cửu mang trật tiết ấu tựa hồ thật là bọn họ tới phỏng vấn ra nhập hiệu tổ chức giống nhau lâm cửu dùng hơi thất vọng ánh mắt nhìn nạ gà tổ cùng cô nạn liếp mắt một cái nói đó là dạ hỉ cổ lý tưởng cũng không phải các ngươi chúng ta chiêu mộ có chi chi sĩ dạ h i cô hiển nhiên hoàn toàn phù hợp điều kiện các ngươi để tay lên ngực tự hỏi chính mình phù hợp sao Dạ h i cô sửng sốt nhìn một chút chính mình đồng bạn miệng t r ư ơ n g t r ư ơ n g không nói gì tựa hồ cho tới nay đều là chính mình ở làm quyết định hiện tại đến phiên bọn họ ta cổ nạn có chút mê mang nàng cảm thấy chính mình chỉ cần đi theo đồng bạn đi đến cuối cùng là được nạ g ạ tổ so cổ nạn càng thêm mê mang hắn duy trì dạ hỉ cổ lý tưởng nhưng trong lòng có đối giết chết chính mình cha mẹ cổ nộ hạn hỉ dạ thù hận hắn chưa từng có tiêu tan quá ra h i cô lý tưởng siêu việt ảnh siêu v i ệ t thôn đáng tiếc không có nạ rủ tổ cái loại này vai chính mệnh hắn chết là n h ậ n giới một đại tiết đ ố i mà nạ gạ tổ nhìn không thấu dạ hỉ cổ trong miệng hòa bình chân chính hà nghĩa n g không có thuộc về chính mình tư tưởng không có chính mình đối hòa bình lý giải cho nên mới sẽ bị ổ bị tổ m ệ n hoặc h cổ nạn liền càng không cần phải nói nàng mậu tưởng vẫn luôn ở biến từ ban đầu dạ hỉ cổ mậu tưởng đến sau lại dạ hỉ cổ p h ó thác cho nạ gạ tổ mà nạ gạ tổ lại p h ó thác cho nạ rủ tổ cho nên tới rồi cuối cùng cổ nạn cũng không có một cái thuộc về chính mình mậu tưởng lâm cửu ôn hòa cười nói có lẽ là ta yêu cầu quá cao các ngươi còn trẻ Có lẽ còn lẽ đương a n g tìm t kiếm lý t r nhiên t hắn cũng không phải đơn giản tới một chút mạng uy mà là thật sự hy vọng mặt khác hai người có thể học tập một chút dạ hỉ cô hắn không xác định dạ hì cổ tương lai còn có thể hay không chết nếu thảm kịch vẫn là phát sinh lâm cựu chỉ là hy vọng ít nhất chính mình sáng lập hiệu tổ chức sẽ không bị ô b i tổ cụ dô z mang thiên quá nhiều rốt cuộc chính mình lúc sau nói không chừng còn sẽ đến cái này diễn sinh thế giới bất quá lâm cựu còn có một chút nghi hoặc địa phương dạ h i cô bọn họ ba người bên người cư nhiên không có nhìn đến khế ước giả thân ảnh hắn đều đã chuẩn bị hào ứng đối kết quả một bóng người cũng chưa nhìn đến rồi sau đó lâm cựu liền đã biết nguyên nhân nhắc nhở người đã tiếp xúc quan trọng cốt truyện nhân vật nạ gạ tổ nửa giờ trở、lên. thời gian vượt qua một giờ sau đem khiến cho h z h i z o t chú ý nhắc nhở tiếp xúc quan trọng cốt t r u y ệ n nhân vật nạ gạ tổ vượt qua một ngày lúc sau diễn sinh thế giới khó khăn cấp bậc bay lên nhiệm vụ chủ tuyến khó khăn cấp bậc tăng lên tăng lên khó khăn cấp bậc coi tình huống mà định hảo g i a hỏa n à y thuộc về là khiến cho đốn cú dô t chú ý dẫn tới khó khăn cấp bậc tăng lên mái n à y tiếp xúc vượt qua một ngày đều đến đi lên trên hắn này trực tiếp đem người chiêu tiến tổ chức k i a đến như thế nào tăng lên tê chẳng lẽ đốn còn có thể từ trong đất bỏ ra tới làm hắn không thành lâm cựu có thể lý giải những cái đó khế ước giả vì cái gì không có xuất hiện lúc này h i ể u tổ chức đều còn không có xuất hiện không nhiều ít chốt ỗ t vớt tiếp xúc nạ gạ tổ ba người đại giới viễn siêu ra bọn họ có thể đạt được tiền lời phòng trừng từng có tới c h ạ m qua vận khí khế ước giả nhận được nhắc nhở sau liền lưu rốt cuộc lâm cựu vận khí thực tốt cùng một đám tương đối bình thường khế ước giả tiến vào cùng cái diễn sinh thế giới không bình thường đều chui vào tô h i ể u bên kia hổ cả thế giới đ o ạ t săn m a n h ẫ n đi tấu c h ư ơ n xong chương ba trăm năm mươi bốn bào tích chương ba trăm năm mươi b ố bào tích thu quán h k khu k h hôm nay liền đến này đi ngày mai chỉ là như h ố vậy có chút quá cố tình nhìn đến sắc trời dần tối hắn mới làm hì đạn thu quán trước trí nhiệm vụ hiểu tổ chức thành lập khó khăn cấp bậc lờ vờ một mươi năm nhiệm vụ tóm tắt sáng lập nên diễn sinh thế giới quan trọng cốt truyện thế lực hiểu tổ chức nhiệm vụ tin tức yêu cầu tụ tập trong nguyên tắc hiệu tổ chức thành viên một nửa cập trở lên số lượng mới có thể thành lập hiệu tổ chức t i ế nhiệm độ, t á n năm n g h vụ ký hạ, trừng h thừa thời gian, 7 ngày. Nhiệm khách i gian, ê n còn ngày. thường, t vụ ở thành tre dấu thế lực hiệu tổ chức thủ t che hiệu chức lĩnh. Nhiệm lực dấu vụ r phạt vô thủ lĩnh chúng ta hiện tại phương hướng giống như không phải hướng thành trấn đi đoàn người đi theo lâm c ử u phía sau càng đi càng h i ể u lánh toàn là núi rừng có cây người trẻ tuổi phải học được vì tổ chức tiết kiệm tài chính tích góp lực lượng nhà lâm c ử u đi ở phía trước cồn cồn đi theo h ắ n phía sau chú ý mặt sau động thái lâm cựu dựng thẳng lên một ngón tay đầu cũng không bay lại đối mấy người nói minh c h dạ khỉ cổ nắm lên nắm tay hô lớn một tiếng cố hơi hơi nạn loại loại nhìn đến phía trước dần dần xuất hiện ở bọn họ tầm mắt nội sơn động đối bên người đồng bạn nói ân cụ chúng ta tổ chức thành lập lúc đầu chăm p h a đại hưng đây là cái sơn động căn cứ gì đó còn phải tương lai xây dựng lâm cửu đi đầu đi vào sơn động từ tồn chữ không gian chung lấy ra tự mang tin đèn đem sơn động chiếu sáng lên xa xo người nào đó lựa chọn sơn động càng muốn âm u ngầm nơi này có một cái rất lớn không gian dù nào g n đó lao nhân gia nói tới nói nơi này là minh giới cùng hiện thế cái hở cũng không biết là thật là giả không sai vị này lao nhân gia chính là hiện giờ cái này không gian trùng trên người cắm đầy ngoại đạo ma tượng lấy này kéo dài hơi tàn đủ trí hạ mạ đạ dạ lúc này đủ trí hạ mạ đạ dạ đã là từ từ ra đi thái độ hoa dâm tóc gây ốm khuôn mặt mặc cho a i đều có thể nhìn ra tới hắn kia dần dần biến mất sinh mệnh lực đã từng vị này nhận giới tu la vẫn chưa bởi vì sắp đi hướng tử vong xuất hiện thần sắc dao động bình tính mở to mắt nhìn về phía phía dưới đứng hai cái thân ảnh một cái toàn thân màu trắng trên đầu đỉnh màu xanh l ụ c tóc một bộ vui cười chơi đùa thân sắc một cái khác toàn thân đen nhánh cho người ta một loại âm trầm cảm giác cười rộ lên càng l ạ như thế đốn đại nhân n ổ trồng ngài cặp mắt kia thiếu niên cùng hắn đồng bạn hiện tại ở xuyên quốc gia gia nhập một cái gọi là hiệu tổ chức chúng ta có phải hay không hẳn là đang âm thầm đem cái này tổ chức diệt trừ c u r o z mở miệng liền hy vọng vĩnh tuyệt hậu hoạn h i ể u tổ chức hào chơi sao tóc lục lục xí r ô z vẻ mặt tò mò bộ dáng tổ chức sắc thật là yêu cầu một tổ chức tổ chức không cần diệt trừ các ngươi nghĩ cách gia nhập cái này tổ chức tìm cơ hội làm nạ gạ tổ bọn họ trở thành cái này tổ chức chủ đạo giả. như vậy càng phương tiện chúng ta kế hoạch rủ chỉ hạ mạ đạ dạ thực mau liền nhìn ra thao tác một cái thế lực đi chấp hành kế hoạch sẽ s o đơn độc mấy cái thân thể càng thêm hữu hiệu cái gì theo đ ổ i hòa bình lý niệm đều là chê cười cái này hiệu tổ chức rơi xuống nạ gạ tổ trong tay sau trải qua hắn dẫn đường lại đem cuối cùng mục tiêu thay đổi theo kế hoạch của h ắ n tới mới có thể chân chính mang đến hòa bình gia nhập cái này tổ chức sao là cái ý kiến hay Hắc hắc, lánh Cú Dô Z lộ ra một ra âm đạo l i ê n tính thật là chính mình ý chí cũng sớm xử lý rớt như thế nào có thể chịu đựng có như vậy xấu ý chí làm người một cái phân thân theo ta đi một chuyến cụ dô z đối xử hí dô z bạn thể nói hắn bản thân sức chiến đấu cũng không cường hắn quan sát qua cái kia hiệu tổ chức tuyển nhận thành viên còn muốn khảo hạch chiến l ự c cho nên đến bám vào người qua đi chúng ta là muốn đi ra ngoài s a o thật sự là quá tốt bên ngoài thế giới người hẳn là đều sẽ đại tiện đi cụ dô z đột nhiên không phải rất tưởng mang cái này phân thân đ tương đối đặc thù sức chiến đấu so mặt khác phân thân cường rất nhiều hiện tại bắt đầu ngươi liền kêu làm phiệu gì g ặ n cu dô z nhìn khí dô z phân thân kia c h ư ơ ngủ du mạ kỳ mặt nói phiêu d ì gẳng ô u giống giống tên hay phiêu d ì gẳng vũ động tứ chi biểu đạt chính mình hương phân tâm tình rồi sau đó cu dô z liền bám vào người đến phiêu d ì gẳng trên người nửa bên thân hình biến thành màu đen nửa bên mặt cũng biến thành cu dô z mặt mặt khác nửa bên thắt như cũng là phiêu d ì gẳng kia n ủ du mạ kỳ mặt mặc vào một thân hắc áo gió mang theo một cái màu cam x o ắ n ốp mặt nạ p h i dị gẳng vận dụng phụ du chi thuật bay nhanh đi qua ở đại địa bên trong hướng tới xuyên quốc gia chạy đến trong sân động lâm p h cẩn thận cảm g i á quá dấu ở ngầm tuy phòng chừng lâm à trở về b cửu giản du du -du -du gia hỏi quốc gia chi gian bại người thu r hận cường thế quốc đối tiểu quốc bóc lột còn có đối tài nguyên luật đấy trả lời lâm cửu hỏi chuyện đều là ba người tổ chung người mà lâm cựu khóa chủ yếu cũng chính là trước bọn họ nghe hy vọng về sau không cần dễ dàng như vậy bị người khác lừa dối vai thực hảo cứu này nguyên nhân căn bản chính là ích lợi xung đột chúng ta mục tiêu là lớn nhất hạ độ tiêu trừ chiến tranh cần thiết bắt lấy trọng điểm nhận giới dễ dàng nhất sinh ra ích lợi xung đột chính là kinh tế tài nguyên vấn đề nếu một quốc gia kinh tế đại biên độ trượt xuống mọi người sống được khốn cùng thất vọng quốc nội dân chúng lầm than hiện chẳng hạn thông thường sẽ có hai loại lựa chọn một loại là đem dân chúng ngưng tụ ở bên nhau nỗ lực phát triển sinh sản đi ra kinh tế vũ bùn cuối cùng thoát khỏi rất nhân kinh tế khốn đốn mang đến các loại vấn đề một loại khác lựa chọn còn lại là đối ngoại chiến tranh thông qua đối ngoại phát động chiến tranh có thể tạm thời rời đi xã hội mâu thuẫn cũng thông qua đối ngoại đoạt lấy vật tư chấn hưng ơ quốc nội kinh tế phát triển lâm c ử u đang ở vận dụng chính mình chi thức cấp ba người bảo tích chiến tranh bùng nổ nguyên nhân cho nên chúng ta muốn ngăn chặn đệ nhị loại khả năng trợ giúp như vậy quốc gia từ đệ nhất loại phương thức phát triển g i a khỉ c ổ phản phất nộ đạo giống nhau đứng lên nóng cháy nhìn bọn họ thủ lĩnh hắn có kiên định lý niệm rộng lớn lý tưởng nhưng không biết nên như thế nào đi thực hiện gia nhập hiệu tổ chức chính là hướng về phía có thể tìm được một hợp lý hiện thực phát triển phương hướng không nghĩ tới gia nhập h i ể u tổ chức ngày đầu tiên liền ở thủ lĩnh nơi này được đến như thế rõ ràng phân tích trải qua bọn họ thủ lĩnh như vậy một phân tích dạ hỉ cổ tức khắc tìm được rồi phương hướng giống nhau hận không thể hiện tại liền đi làm ra một phen sự nghiệp chúc mừng ngươi trả lời sai rồi lâm cựu trở tay chính là một c h ậ u nước lạnh bắt xuống dưới tấu chương xong chương ba trăm năm mươi lăm sở nữa liền nhiễm trùng chương ba trăm năm mươi lăm sở nữa liền nhiễm trùng a dạ hỉ c ô ngay ngẩn cả người chẳng lẽ không phải như vậy sao cổ nạn cùng nạ gạ tô lực đĩnh bọn họ lao đại ca ta cảm thấy dạ hỉ cổ đại ca ý tưởng khá tốt không nên gấp gáp chúng ta lại đến nhìn kỹ một chút này trương bản đồ nơi này là phong quốc gia đúng không chúng ta liền tới phân tích một chút nó đối ngoại chiến tranh nguyên nhân lấy sa mạc địa hình là chủ tuy rằng mỏ vàng tài nguyên phong phú nhưng nhưng làm canh tác thổ địa cơ hồ vì vô lương thực ỉ lại nhập khẩu hàng năm thu không đủ chi nhìn nhìn lại vũ quốc gia hàng năm mưa to nạ n đúng nghiêm trọng thu hoạch cũng là có thể nghĩ còn có canh quốc gia suối nước nóng đông đảo nói cách khác chính là địa nhiệt phát đạn nhiều núi lửa lưu hình căn bản vô pháp canh tác các ngươi xem hỏa quốc gia thổ địa phỉ nhiều khí hậu thích hợp lương thực sung túc mỗi lần khai chiến đều sẽ trở t h à như cái đích cho vậy được đến hòa bình chỉ là thành lập ở vũ lực cân bằng phía trên lâm cựu không biết nơi nào tìm tới tiểu gậy gỗ chỉ vào trên bản đồ một ít quốc gia tình huống đối hiệu tổ chức thành viên nói cả cụ rủ mãn đầu góc đều là nghĩ đi phong quốc gia đập vàng khi đạn hoàn toàn không để bụng dư lại người đều là há to miệng nhìn trước mặt này trương bản đồ nguyên lai、like、bọn họ vẫn luôn thống hận chiến tranh bùng nổ nguyên nhân còn có nhiều như vậy loanh quanh lòng vòng thủ lĩnh chúng ta đây hẳn là như thế nào giải quyết ra khỉ cỗ này một tiếng thủ lĩnh hiện tại kêu chính là tâm phục khẩu phục vấn đề này hỏi thật hay chúng ta hẳn là như thế nào giải quyết lâm cửu nói lấy ra một t r ư ơ n g trước tiên chuẩn bị tốt hồ cả thế giới bản đồ bản đồ vẫn là cái kêu bản đồ hình dạng nhưng mặt trên các quốc gia chi gian biên giới tuyến tất cả đều biến mất mặt trên chỉ viết đại, đại một cái hiệu tự không đợi chịu chấn động mấy người đặt câu hỏi. Lâm mở miệng nói các quốc gia chỉ để ý các quốc gia nhân dân Vì tại h ế đ o t t lấy à n đây cơ sở thượng thành lập quốc gia bạc tiền trang thông qua chính quyền cơ quan đối tài nguyên thị trường vĩ mô điều tiết khống chế quảng nạp tài chính phát triển sinh sản khoa học kỹ thuật vợ lạ vợ lạ lâm cựu cho bọn hắn miêu tả một chút nhất thống nhận giới lúc sau phát triển phương hướng cùng tiền cảnh mọi người nghe được trận mắt há h ố c mộm đây là bọn họ chưa từng có tiếp xúc quá hoàn toàn mới phiên bản u i u i cái kêu kêu nạ gạ tổ tiểu tử cảm xúc khống chế một chút đem ngươi ôm vào quyền quyền mắt trả cờ dạ thù một chút cái gì phong quốc gia cái gì vàng tất cả đều bị cả cụ r ù vứt đến sau đầu cả cụ r ù ánh mắt nóng cháy nhìn c h ầ m c h ầ m kia t r ư ơ n g không có biên giới tuyến thế giới bản đồ kia đến lúc đó hắn chẳng phải chính là nhận giới ngân hàng h à n h t r ư ở n g trưởng quản toàn bộ nhận giới tài chính lưu động thủ lĩnh chúng ta hiện tại liền hành động đứng lên đi cả cụ dù cái thứ nhất đáp lại nói được đến chỉ có lâm cựu vơ ngựa biểu tình dùng tiểu gậy gỗ go, go bản đồ, làm mọi người hoàn hồn sau. Tiếp tục nói nói chúng cùng cũng ràng Chúng muốn nhất thống nhận này còn gian chiến tranh trở thành lịch sử. Nói có tới hiểu cuối tiêu đi. giới, giới lại gia, gia chi ta tổ rất ta thế một trở đây, chức mục chỉ quốc quốc lịch làm làm rõ sử. vậy trong đó sở muốn đối mặt khó khăn các ngươi cũng trong lòng hiểu rõ các quốc gia nhân dân dùng bất đồng phong tục tập quán tiến hành sinh hoạt từ xa xưa tới nay hình thành thích hướng b u ồ n quốc quản lý sinh hoạt thói quen hơn nữa loại này tư tưởng ăn sâu bén dễ còn có từ xa xưa tới nay chiến tranh làm các quốc gia người chi gian đều cho nhau cựu thị lẫn nhau còn có nhất quan trọng một chút chúng ta thực lực xa xa không đủ để chống đỡ chúng ta lý tưởng đừng nói năm đại quốc chính là có được sản sầu hạn rộ vũ quốc gia đều là một cái khổ sở khảm ở đây mọi người biết rõ cái này mục tiêu có bao nhiêu không thực tế đây chính là năm đó nhỉ dạ chi thần s ẻ n dù hạt hỉ dạ mà cũng chưa có thể làm đến sự chỉ bằng bọn họ những người này sao chúng ta nhất định sẽ làm được chỉ cần có con đường liền tính trung điểm lại quá xa xôi chúng ta cũng sẽ từng bước một đi xuống đi rác hỉ cổ trong lòng có một đoàn ngọn lửa ở tiêu đốt h ắ n ở như vậy khó như lên trời trong kế hoạch thấy được thực hiện mộng tưởng hy vọng không sai cổ nạn lựa chọn tin tưởng cái này đ ồ n đội nạ gà tổ không cấm rỗi tay sờ ở chính mình khỏe mắt hạ nếu là có này đôi mắt nói nói không chừng thật sự có thể thực hiện như vậy mục tiêu chớ có sở liền tính là g ì n n ệ gẳng cũng dễ dàng nhiễm trùng liền tính ngươi có lục đạo tiên nhân đôi mắt cũng đến nỗ lực tăng lên chính mình lâm cựu nhìn đến nạ gạ tổ động tác nhẹ g i ọ n g cười nói ếch thủ lĩnh n g u y ê n lai、like、ngươi nhận ra tới a không phải chúng ta cố tình muốn g ặ p ngươi nhưng nạ gạ tổ này đôi mắt khiến cho rất nhiều chú ý đúng không lâm cựu ha hả cười nói một đám kiến thức hạn hẹp ra h o a t h ô i không có tương ứng cái kia thể trạng sử dụng này xong trong truyền thuyết đôi mắt hậu quả nhưng khó có thể thừa nhận lâm cựu lời này cũng là làm dạ hỷ cô bọn họ an cái tâm tỏ vẻ hắn đối d ì ệ n nghệ gẳng không có ý tưởng như vậy sao nạ gạ tổ cảm xúc ngược lại có chút hạ xuống cái này làm cho lâm cựu khó hiểu đây là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ nạ gạ tổ ghét bỏ chính mình đôi mắt không có lực hấp dẫn sao thủ lĩnh ngài cùng dạ h ì cổ đều là chân chính theo đuổi hòa bình lý tưởng rộng lớn người nếu là này đôi mắt cho các ngươi tới sử dụng ngài miêu tả thế giới kia chỉ sợ sẽ càng mau đã đến đi nạ gạ tổ đột nhiên biết lâm cựu chiêu mộ bọn họ khi theo như lời lời nói hàng nghĩa quan có lực lượng là không đạt được lý tưởng độ cao ha ha nguyên lai nạ gạ tổ ngươi là cái này ý tưởng con hảo ta sớm nói một câu nếu không ngày nào đó bị ngươi trộm trang này đ ô i mắt ta không phải thảm những lời này cùng phía trước những cái đó bất đồng lâm cựu nhưng một chút lừa dối người ý tứ đều không có nơi này có thể tham khảo tô hiệu sở nghiên cứu hạt hỉ dạ mạ nguyên thủy tế bào nguy hiểm trang bị dìn nghệ cả nguy hiểm một chút cũng không thể so hạt hỉ dạ mạ nguyên thủy tế bào thấp nhiều ít trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân đ ô i mắt chúng ta nghiệp lớn như thành nếu là phía trước các ụ d ủ khả năng nghĩ đến là này đôi mắt có thể đổi bao nhiêu tiền hiện tại các ụ dù cảm giác chính mình thăng hoa điểm này tiền trinh kia có thể kêu tiền sao này đôi mắt rõ ràng là làm hắn thấy được chính mình trở thành thế giới ngân hàng giám đốc hy vọng a i chính như c ả cụ d u lời nói nạ gạ tổ dìn nghệ gẳng bị lâm c ử u đ i ể m ra cấp h i ể u tổ chức thành viên gia tăng rồi rất nhiều tin tưởng nói không chừng nạ gạ tổ đạt tới lục đạo tiên nhân độ cao bọn họ không phải thành sao lâm c ử u hơi hơi mỉm cười xem ra bị chính mình lừa dối quẹ không ngừng này tam tiểu chỉ a kỳ thật cũng không hoàn toàn là lừa dối hắn đưa ra kế hoạch tính khả thi bãi tại nơi đó như vậy là lâm c ử u dựa theo tần quét ngang lục quốc nhất thống thiên hạ tình huống phân tích ra tới tận khi đó tình huống không phải cùng hiện tại nhận giới không sai bị lắm lớn, lớn bé bé quốc gia san sát ở kế hoạch của hắn bọn họ hiểu tổ chức chính là tần tích góp tài chính tích tụ lực lượng phần sáu thế rất nhiều liệt sau đó nhất thống nhận giới đến nỗi mặt sau có thể hay không thành vậy muốn xem đến nạ gạ tổ bọn họ dù sao chính mình đã sớm hồi luân hồi nhạc viên đương nhiên đây cũng là tự cấp h i ể u tổ chức đặt nhạc dạo chính là thống nhất nhận giới đ ừ n g đi làm cái gì lung tung dối loạn thống khổ liên hệ lý luận nguyệt chi mắt kế hoạch tấu t r ư ơ n g xong chương ba trăm năm mươi sáu miễn phí sức lao động chương ba trăm năm mươi sáu miễn phí sức lao động xích đại ca hôm nay như thế nào không đi học dù ạ lại hỷ hôm sau lâm làm làm bộ dáng mộ sau khi chấm dứt, lại nghe lâm đi học được không ít. Loại sự tình này đối với đã ở dị nhân thế cổ Cửu Cửu đám đi được đối Lâm người ngày dáng này triêu lợi Loại với giới sau sau làm làm Lâm bộ dứt, dị ít. từng tiền khoa. Khu sự đã ở có sao chính là hạ bút thành văn hiểu tổ chức trừ bỏ không đ ể bụng này đó phức tạp đồ vật hì đ ạ n ở ngoài những người khác tiếp thu đến tin tức so dĩ vãng đều nhiều hôm nay lâm c ử u thu quán lúc sau cũng không có cho bọn hắn đi học tính toán cái này làm cho dạ hì cổ cảm thấy thập phần khó khỏe bọn họ cảm giác chính mình còn có rất nhiều muốn học tập đồ vật đặc biệt là ngay từ đầu khinh thường nhìn lại cả cụ dụ thiếu chút nữa làm đặt bút nhớ tài chính ngành học chính là lâm cựu bổn chuyên nghiệp tiên tiến vòng tiền tài nguyên phân phối phương thức đó là ủn ùn không dứt nói ngắn lại chính là đầu lĩnh không đi học làm này đó thành viên thực không thói quen nói lại nhiều đều là không chung l ầ u các thực hành là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý chúng ta ngày mai bắt đầu một bên hấp thu tinh anh thành viên một bên theo kế hoạch bắt đầu hành động lâm cựu cảm thấy chính mình nói tiếp đi xuống đều mau đem chính mình lừa dối còn có một vấn đề chính là ở thu vào tam tiểu chỉ lúc sau cách một ngày lâm cựu có cảm giác tới rồi ngầm tuyệt giám thị không thể không nói này phụ du chi thuật là thật tốt dụng lên đường thần khí chính yếu là nơi này cá đã vứt tiến chính mình bể cá là thời điểm rời đi lâm cựu đầu tiên theo dõi chính là phong quốc gia bò cạp xem như tương đối dễ dàng lừa dối lại đây một cái c ả cù rủ cùng hí đạn hắn chuẩn bị tống cổ đi làm tiền thưởng nhiệm vụ cứ theo lẽ thường cấp tổ chức tích cóp tiền dư lại người liên ấn h i ể u tổ chức nguyên lai、like、phát triển phương hướng làm một cái lính đánh thuê tổ chức trà trộn với nhận ấn giới chỉ là cuối cùng mục đích thay đổi thôi nguyên bản h i ể u tổ chức làm lính đánh thuê tổ chức giúp các đại quốc c m thầm tiến hành nhiệm vụ là chờ đợi thời cơ t í c h góp lực lượng bắt giữ chín con vi thú triệu hoán mười đôi làm đại quốc cảm thủ t h ư n g k ổ mà hiện tại còn lại là vì nhất thống nhận giới làm chuẩn bị đây là lâm cựu đưa ra sửa bản sau cao t ư ờ n g quảng tích lương hoan xưng vương kế hoạch bắt đầu hành động sao chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng xích đại ca muốn như thế nào làm Dạ t h ì cô đám người đã gấp không chờ nổi dựa theo kế hoạch chấp hành đi xuống đầu tiên chúng ta đến chiếm cứ xuyên quốc gia làm căn cứ đ i ệ a c h m c h ủ yếu là đến thực tiễn chúng ta đưa ra lý luận hay không có thể chân chính làm dân chúng cải thiện chính mình sinh hoạt ngoài miệm nói vĩnh viễn là không chỉ có xác định hữu hiệu, hiệu lúc sau mới có thể tiếp tục tiến hành chúng ta ở thực tiễn chung cũng có thể tra thiếu bổ đầu làm kế hoạch càng thêm hoàn thiện. lâm cựu nghiêm túc đối tổ chức thành viên nói nhìn đến giả hi cô nạ gạ tổ đám người như suy tư gì t h ầ n sắc hắn này đó nước miếng cũng không tính nộp phí hắn tư tưởng giáo dục nếu là khởi hiệu quả nói hắn lần sau tiến vào cái này diễn sinh thế giới được đến trợ lực kết nhưng chính là một cái đỉnh bản hiệu tổ chức xin hỏi các ngươi hiệu tổ chức còn tuyển nhận thành viên sao ta rất lợi hạ nga l i ê n ở lâm cựu bọn họ tính toán rời đi nơi này khi khó được lại có một người tiến đến nhận lời mời lâm cựu nhìn về phía người tới màu đen áo gió mũ choàng trên mặt mang theo một cái màu cam xoăn úp mặt nạ khó trách hắn đột nhiên không cảm giác đến tuyệt giám thị đây là tính toán từ chỗ tối đi đến chỗ sáng tới giám thị còn mang theo cái mặt nạ che che giấu giấu nhìn dáng vẻ không giống cái gì thứ tốt khi đàn lập trường liêm vẻ mặt hoài nghi nhìn chằm chằm trước mặt người đeo mặt nạ lâm cựu mang theo chút trách cứ hướng hi đàn nói người như thế nào có thể ôm như vậy hát cám ý tưởng một chút đều không ánh mặt trời mặt nạ hạ cụ r ổ dẹt còn dưới đáy lòng trào phung cái này h i ể u tổ chức thủ lĩnh quá mức thiên chân còn không bằng một cái tiểu hài từ khi liền nghe được lâm c ự thanh âm tiếp tục nói như thế nào có thể đem người khác nghĩ đến như vậy hư nói không chừng nhân ra chỉ là lớn lên tương đối xấu sợ dọa đến người khác đâu c u z o z ba đúng đúng sắc thật là như thế này phiệu dị g ặ n g mới không thèm để ý này đó phụ họa đáp lại nói hy đàn còn nhỏ thanh nói thầm hai câu chính là gia hỏa này mang mặt nạ cũng rất xấu người có phải hay không đốc thuyết minh hắn lớn lên so cái này mặt nạ còn xấu lâm hiệu chụp một chút t h ì đàn nhẹ g i ọ n g nói nhưng ở đây đều là lý dạ, lâm hiệu nhẹ g i ọ n g cùng quang minh chính đại nói ra không có gì khác nhau cái này chính là phiệu dị gằng cũng nhất thời n g ạ lời dạ h i cổ đám người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy độc miệng thủ lĩnh rất là mới lạ rốt cuộc bọn họ g i a nhập hiệu tổ chức cũng mới hai ba tiền vẫn luôn bị thủ lĩnh vi đại lý niệm to lớn mục tiêu hấp dẫn thân ảnh rất là cao lớn lâm cửu lộ ra như vậy một mặt bọn họ đột nhiên cảm thấy khoảng cách kéo gần lại rất nhiều đến nỗi bị phun tào vị kia người đeo mặt nạ ngượng ngùng không phải dạ hỉ cô bọn họ tính cách ác liệt mà là hì đạn nói s ắ c thật có đạo lý ăn mặc liền rất lệnh người hoài nghi ai trở lại chuyện chính các hạng như thế nào xưng hô lâm cửu hướng mang theo ủ r d m à kỳ mặt nạ tuyệt hỏi đều ta phiệu d gẳng là được ta thích chính là xem người đại phiểu d gẳng nói đến một nửa bị cụ dô dẹt mạnh m lâm c ử u khoe miệng một l i ệ t hắn biết trước mặt giá hỏa này là tình huống như thế nào một nửa là shizosex bản thể đặc thù phân thân sức chiến đấu so cường ngụ d ù mạ kỳ shizosex một nửa kia còn lại là ngàn năm láo yêu quái cụ d o Z. e x nếu không có cụ d o Z e x nói phiệu dị gạng mới sẽ không để ý trước mặt là tình huống như thế nào trong giọng nói đoạn am hiểu lĩnh vực có này đó lâm c ử u ra vẻ nghiêm túc ngoại tại biểu hiện vẫn là phải làm đúng chỗ điều tra thu thập tình báo này đó đều thực am hiểu âm điệu vẫn là cái kia âm điệu nhưng chủ đạo giả đã đổi thành cụ zosex hắn đến trước gia nhập hiệu tổ chức không cho p h i dị gạng làm bậy chúng ta yêu cầu chính là tinh vô pháp xác định ngươi năng lực có cái đơn giản khảo hạch ngươi có thể tiếp thu sao lâm cựu suy tư một lát đối phiệu dì gẳng cụ dô z nói có thể chỉ cần là khảo nghiệm tương ứng năng lực nhiệm vụ là được cụ dô z dùng phiệu dì gẳng thanh âm trả lời nói khảo nghiệm nếu là điều tra tình báo hắn vẫn là rất có tin tưởng ta yêu cầu ngươi ở nhận giới tìm hiểu một cái ra hỏa tin tức đặc thù chính là sử dụng thủ đoạn tương đối đặc thù cùng nhận giới có chút không hợp nhau xác định hắn vị trí tư liệu đủ để chứng minh ngươi năng lực lâm cựu vẻ mặt cổ vũ nhìn trước mặt p h i dị gẳng cụ dô z hắn chính là yêu cầu bọn họ g ú t hắn đi tìm người vi phạm tình báo. nhạc viên phương diện vô pháp trực tiếp xử quyết người vi phạm nhưng không đại biểu người vi phạm liền còn cùng bình thường khế ước giả giống nhau hoàn mỹ dung nhập nhật giới tuy rằng không đến mức cùng ngoại lai kẻ xâm lấn giống nhau không hề che giấu nhưng một ít khác nhau đủ để cho hzizosz đi tìm đến l i ê n tính không thể ngăn cản hzizosz ra nhập hiệu nhưng lâm cựu không những có thể hoàn thành hiệu tổ chức thành lập nhiệm vụ còn thuận tiện được đến về người vi phạm tình báo một công đôi việc thật không hổ là ngươi lâm cựu vừa lòng ở trong lòng đối chính mình nói một tiếng không thành vấn đề cố lên lâm cựu mỉm cười cổ vũ cụ dô t đi đem người vi phạm tìm ra như vậy hắn thật đúng là không thế nào bài xích cụ dô z gia nhập h i ể u tổ chức rốt cuộc giúp đại ân hơn nữa hiện tại là chính mình chủ đạo h i ể u tổ chức bọn họ cũng là một phần rất hữu dụng lực lượng chư vị kế tiếp chúng ta muốn đi làm một kiện rất quan trọng sự chuẩn bị hảo sao chuẩn bị hảo dạ khi cô n h i ệ t huyết sôi trào nguyên bản tính toán đi làm khảo hạch nhiệm vụ phiểu di gặng cụ dô t nghe được lời này dừng lại bước chân bọn họ có phải hay không hẳn là trước trộm giám thị một chút xác định lâm cựu bọn họ là muốn đi làm gì sao lại đi làm nhiệm vụ ách ngươi rất có tin tưởng chúng ta cũng thiếu người. cũng coi như là dự bị thành viên nếu không cùng nhau đến đây đi lâm cựu nhìn đến cú dồ t p h i ể u dị găng động tác dứt khoát làm cho bọn họ cùng đi tấu chương xong chương ba trăm năm mươi bảy chế phục thiên đoàn chương ba trăm năm mươi bảy chế phục thiên đoàn thủ lĩnh ngươi nói quan trọng đại sự chính là này đúng vậy không quan trọng sao kia không có việc gì ta đi trước tìm hiểu tình báo cú dồ t đấy lòng không ngừng lấy kim đâm lâm cựu tiểu nhân ta cảm thấy rất quan trọng rời đi sau p h i ể u dị gẳng đối cú dồ t nói c ơ m miệng chế phục làm chúng ta tổ chức tượng trưng nhiều quan trọng a lâm c ử u mang theo mọi người tới đến chính là phụ cận thị trấn lớn nhất tiệm may không có chế phục hiệu tổ chức không phải hoàn chỉnh hiệu tổ chức lão bản ta định chế quần áo làm tốt sao lâm c ử u mở miệng hướng trong tiệm lão bản hỏi hắn đã sớm ở thuận tiện ở chỗ này định chế hiệu tổ chức chế phục từ bốn tuổi đến ba mươi tuổi một m hai đến hai m cao thấp mập ốm quần áo số đo lâm c ử u đều có làm lao bản chế tác dù sao hiện tại cũng không biết lúc sau sẽ có người nào gia nhập hiệu tổ chức đại nhân rốt cuộc tới ngài định chế quần áo đều đã làm tốt dùng đều là tốt nhất tài liệu ngài đến xem tiệm may lão bản đối mặt hắn đại khách hàng thập phần nhiệt tình mang theo kéo ra tủ quần áo bên trong lớn lớn bé bé số đo quần áo quải đến chỉnh chỉnh tề tề tuyển một kiện thích hợp quần áo thử xem đi lâm cựu sơn g khai thân mình d ố i tay đối mọi người ý bảo nói tiểu hì đạn đầu tàu gương mẫu lựa chọn một cái tiểu kiện chế phục dù sao trên người hắn ăn mặc thiếu hướng trên người chỏng lên là được đây là xích đại ca người thiết kế sao thoạt nhìn thật không sai c ô nạn nhìn một chút hì đạn mặc ở trên người hiệu quả so với bọn hắn trong tưởng tượng, tượng hào rất nhiều bọn họ nghe được lâm cựu đã định chế hảo còn lo lắng sẽ có cái gì kỳ kỳ quái quái nỉ đồng phục thật s o á ra khi cổ cung cấp không ch lâm cựu nhìn đến hắn trồng lên cũng liền ít đi trên người màu đen cái đinh còn có kia đối quyển quyền mắt bằng không chính là thiên đạo vẹn bản nhân tuy rằng lâm cựu đối chính mình thiết kế trình độ thực tự tin nhưng xuất phát từ đối hiệu tổ chức tôn trọng tham chiếu như cũng là nguyên tắc trung hiệu tổ chức chế phục màu đen vì đế trường khoảng cao cổ áo gió màu trắng sợi tơ thêu màu đỏ đám m â y biên có vẻ phá lệ tinh xảo xích đại ca cái này đồ án là có ý tứ gì nạ gà tổ cầm một kiện chế phục chỉ vào chế phục sau lưng đồ án hướng lâm c ự hỏi chỉ vang tạo thành kim sắc vòng tròn trung tâm thêu lượng lệ màu đỏ xoa lúc ở vòng tròn thượng còn có đ đúng là hoàn chỉnh thái dương thần đ i ể u đồ án đây là thái dương thần đ i ể u đồ đại biểu thái dương cấp vạn vật mang đến sinh cơ đồng thời cũng có thể mang đến hủy diện lâm cựu hiếp mắt cười nói không có nói ra nửa câu sau lời nói làm chính mình một tay thành lập hiệu tổ chức lâm cựu như thế nào có thể không lưu lại điểm chính mình đăng ký quyết đoán tương thái dương thần đ i ể u đồ án t h e o tới rồi sau lưng lâm cựu lấy ra v ẹ túi đem dư lại chế phục toàn bộ cất vào đi sau đó khắp nơi trong tay h áo đem v ẹ túi ném hồi dự trữ không gian chung nhìn trước mặt đều mặc vào hiệu tổ chức chế phục mấy người lâm c ự tỏ vẻ có kia mùi vị đến nỗi có người sẽ thích loại này chính mình chế tác h i ể u tổ chức chế phục mặc lâm cựu hoàn toàn không cảm thấy tức giận bọn họ lúc sau muốn làm được nhưng đều là đắc tội với người sự nếu là có người chủ động mặc vào bọn họ chế phục giúp bọn hắn thêm vào hấp dẫn lực chú ý lâm cựu cao hứng đều không kịp nơi nào khả năng tức giận hiện tại phân phối nhiệm vụ cả cụ rủ cùng h í đ ạ n đi làm tiền thưởng nhiệm vụ phụ trách tổ chức tài chính con gót Dạ hì cộ các người ba cái ở xuyên quốc gia hành động nhớ rõ sơn tặc giặc cỏ đoạt lấy đến t à i vật không nên gấp gáp trả về trở về chờ đến nơi đây chúng ta làm chủ thời điểm mới có thể chứng thực đến nhân dân trong tay lâm cựu đơn giản phân phối một chút cái này hiệu tổ chức hình thức ban đầu mà chính hắn tính toán hướng phong quốc gia phương hướng tới gần qua đi để n g ư ờ i v ă nhất n chính mình có thể trước tiên lẹn vào phong quốc gia nghĩ cách tiếp xúc bỏ cạp lại còn có có thể thuận tiện ở trên đường rửa sạch cướp bóc sơ tặc rốt cuộc giết người phóng hỏa kim nai lưng có cái gì so hắc ăn hắc tới tiền càng mau đâu đây cũng là một loại tích cóp tiền phương thức h ử một cái tiểu phá tổ chức còn có khảo hạch nhiệm vụ thật đương chính mình là cái đại thủ lĩnh chờ ta tại đây tổ chức đứng vững góc c h â n liền tìm một cơ hội đem này chán ghét ra hỏa lộc chết cu dô z ra nhập hiệu tổ chức mục đích chính là nghĩ cách lộng chết thủ lĩnh đem nạ gà tô đẩy thượng thủ lĩnh vị trí ở hắn xem ra. muốn cho nạ gà tổ đã chịu bọn họ mê hoặc trừ bỏ hiện tại thủ lĩnh muốn diệt trừ ở ngoài còn có cái k i a dạ hỉ cổ cũng đồng dạng diệt trừ nguyên tắc trung liền không khó coi ra manh mối bán thần chi xưng sản xấu h à n rổ đối h i ể u tổ chức như thế coi trọng cũng không tích cùng đạn rổ thiết kế tưởng lộng chết bọn họ điểm này đều không phù hợp sản xấu h à n rổ đối phong cách tam nhẫn bại với hàn tay có thể nói bách với đại thế ở cổ nối hạ không có đau hạ sát thủ còn có một lần đối mặt cản phía sau tam t u y ề n cũng lựa chọn thủ hạ lưu tỉnh cố tình đối g i hỉ cổ ba người đau hạ sát thủ vẫn là liên hợp đạn dồ cái loại này nơi này nếu là không có cú dô z làm sự mới lệnh người mê hoặc cú dô z có hạng nhất tinh thần dung hợp năng lực trong cốt truyện liền dùng năng lực này thay đổi ô bị tổ ý chí còn thao tác ô bị tổ thay đổi thi thuật đối tượng không khó suy đoán dùng phương thức này không ngừng đã cho đ ỉ n h trạng thái sản s ấ u hạn dô thi triển tinh thần ám chỉ phóng đại dạ hỉ cổ tính nguy hiểm liền có thể tạo thành này một thảm kịch hiện tại ở dạ hỉ cổ phía trước cú dô z có hàng đầu giết chết mục tiêu lối này lâm cựu sớm đã có chuẩn bị tâm lý rốt cuộc nhạc viên đều đã từng có nhắc nhở hắn diễn sinh thế giới khó khăn cấp bậc đem tăng lên còn không phải là đến từ cụ dỗ t này đó nhìn chằm chằm nạ gạ tổ phía sau màn độc thủ sao vô hồ phía trước có người ở đánh nhau chúng ta mau chân đến xem sao cái gì âm mưu quỷ kế đều là cụ dỗ t công tác cùng ta phịu i dị gẳng có quan hệ gì phụ trách vui sướng liền xong rồi không cần đi về trước hội báo một chút tình huống phát động xì dỗ t chạy nhanh đem mục tiêu nhân vật tìm được cụ dỗ t không nghĩ lãng phí thời gian không có như phịu dị gẳng m u ố n một con thỏ hoang đang ở gằm thực trên mặt đất t ư ơ i ngon cỏ dại một phen sắc bén trong tay kiếm đột nhiên phong tới mạnh mẽ sóng xung k ba giây qua đi trong tay trên thân kiếm cho nổ phụ tự động nổ tung một cái đường kính năm mét lớn nhỏ một mét thâm hố nhỏ thành hình tình báo có lầm này phê vân nhận thực lực vượt qua tình báo thượng sở tự thuật thiên thiện đang ở một cái trong hố sâu cầm băng gạc băng bó miệng vết thương bọc lên một t ầ n g lại một t ầ n g thật dạy băng gạc lúc sau mới đưa miệng vết thương huyết ngừng tam giếng bọn họ bị bắt giữ trong hố sâu mặt khác một người sắc bén trong ánh mắt xuất hiện vài phần bi thương ha h a ta còn tưởng rằng ngươi loại người này sẽ không có như vậy cảm xúc là một cái đủ tư cách lánh góc lý g i đối mặt đồng bạn tử vong không phải tập mãi thành thói quen sao được rồi vô ngh đáng được ăn mừng chính là này phân văn kiện bí mật chúng ta vẫn là tới tay ta hiện tại thân chịu trọng thương v â n nhẫn còn ở đổi u giết ta sẽ chỉ là cái c h ó i buộc ngươi trạng thái tốt nhất chạy nhanh mang theo này phân văn kiện hồi thôn ta tới dẫn dắt rời đi bọn họ thiên thiện nói trong ánh mắt xuất hiện hung á c chi sắc băng bó hảo miệng vết thương chuẩn bị đứng dậy hướng hố ngoại bỏ đi chính như chính hắn theo như lời như vậy đi đưa tới đổi u giết v â n nhẫn Bang! Một đạo tập kích từ phía sau ra đến, thiên thiện Một mà lộ tập từ đạo kích hạ tạc xạ cũ m ỏ ánh mắt phức tạp nhìn chính mình trước mặt bị hắn đánh bất tỉnh quá khứ đồng đội đối phương theo như lời chính mình đều không phải là không thể lý giải bởi vì hắn đã từng chính là đối phương miêu tả cái loại này n ý dạ, không tiếc hết thảy hoàn thành nhiệm vụ n ý dạ. nhưng theo thời gian lắng động lại chính mình đã trải qua rất nhiều hơn nữa nhi tử c ả cạ sĩ sinh ra hạ tạc xạ cũ m ỏ ý thức được n g dạ đều không phải là chỉ là giết người công tác hoàn thành nhiệm vụ máy móc hạ tạc xạ cũ m ỏ cấp trước mặt đồng bạn trên người thi triển một cái đơn giản phong ấn thuật ra hố động sau đem nơi này ngụy trang che giấu lên chính mình chế tạo một ít độc tính đem đổi u r ế t mà đến vân nhẫn dẫn dắt rời đi đ ư ờ n g cổ nổ hạ bạch nha l ẻ loi một mình khi rốt cuộc hoàn toàn bung ô ra tay chân bày ra ra hắn chân chính thực lực thực thuận lợi cứu vớt ra đồng bạn nhưng trả giá đại giới chính là hắn kia phân văn kiện bí mật làm thi cứu ngồi không có thể thu hồi bọn họ nhiệm vụ thất bại ha ha ha trời cũng giúp ta trời cũng giúp ta một cái nị dạ vô pháp làm được hắn thuộc b u ồ n p h ậ n việc còn tính cái gì nị dạ không được ta cần thiết quạt gió thêm t u ổ i một chút làm hạ tạc xạ cụ mỏ hoàn toàn mất đi quần chúng duy trì không có lại cùng ta tranh đoạt hổ cả chi vị cơ hội cổ nộ hạ trong thôn được đến tin tức này đại chiến nghị dạ lần thứ nhì bên trong xông ra cổ nổ hạ bạch nha danh h ả o hạ tạc x ạ c ủ mò có thể nói là chiến công hiến hách phá lệ khen ngợi giao cho nửa thanh hổ cả tay á o hơn nữa quảng đại thôn dân duy trì hạ tạc x ạ c ủ mò bốn đời hổ cả người được đề cử thân phận đó là ván đã đóng t u y ể n sự đàn d ộ cũng không biết nên như thế nào cạnh tranh hiện tại cơ hội tới hắn tất nhiên muốn phát lực kéo hạ tạc x ạ c ủ mò một phen chỉ có thể nói bất luận cái gì có hy vọng đương hổ cả người đều là đạn d ộ b n h â n nay không được â m thầm tăng lớn xạ cù mò từ bỏ nhiệm vụ ảnh hưởng lấy chèn ép xạ cù mò Cô nộ hạ tạc h nhất ô n xã cù mò miễn miễn cưỡng cưỡng mà lộ ra cơ khổ là một cái thành thục lý dạ hắn căn bản không rối rắm nhiệm vụ cùng đồng bạn tri gian quan hệ như cũng là kiêm một thân lý dạ ăn mặc con trôi này độc đáo t r ạ cờ ra đòn ao hạ tạc xạ cù mò chậm gì gì từ hồ c ả đại lâu bên trong đi ra chỉ là về nhà trên đường có thể rõ ràng nhìn đến đã có chút thôn dân bắt đầu hướng về phía hắn chỉ chỉ t r ò t r ò loại này vấn đề hạ tạc xạ cù mò sớm có dự đoán nhưng hắn cảm thấy không thẹn với lương tâm có thể làm hắn không thể tưởng được chính là n à y gần chỉ là một cái bắt đầu xạ cù mò hiện tại thế cục dung chuyển còn không phải tuyển chọn đời kế tiếp hồ cả thời điểm tạm thời bị khuất lần này tam đại đứng ở hồ c ả đại lâu bên cửa sổ thượng nhìn tạm thời đạt được bình tĩnh cổ nổ hạ thôn kế tiếp cùng vân ẩn thôn bùng nổ quy mô nhỏ chiến tranh là sẽ không thiếu cả ca si có thể nghỉ ngơi một chút. hạ tạc xạ cụ mò về nhà nhìn đến còn đang không ngừng huy động đoàn đao cả cà s ì đấy mắt hiện lên dung hợp chi s ắ p ta muốn trở thành phụ thân cường đại như vậy lý ra, nhất định không thể thả l ò n g cả cà s ỉ trong ánh mắt mang theo k i ê n nghị cũng không có dừng lại huy đao động tác ta tin tưởng người nhất định có thể hạ tạc xạ cụ mò vui mừng cười nói thủ lĩnh người đã tìm được rồi ở phong quốc gia cảnh nội đại khái vị trí này ta có phải hay không có thể trở thành chính thức thành viên ta đã gấp không chờ nổi muốn nhìn một chút chúng ta thành viên đại、Êch. một mình một người đang ở tới gần phong quốc gia lâm cựu trước mặt đột nhiên chui ra một cái mang mặt nạ thân ảnh cầm một ư ơ nhưng g ọ a q u y quyển bản không sao cụ dô z vì tránh cho đêm dài lắm rộng trực tiếp phát động một đống xí dô z nhanh chóng tỏa định lâm cựu miêu tả mục tiêu nhân vật mục tiêu thi triển đều là cái dạng gì năng lực lâm cựu tiếp nhận bản đồ mở miệng do hỏi ở cụ dô z trong mắt lâm cựu đây là không thế nào hy vọng hắn ra nhập hiệu tổ chức ở ngăn chân lại không biết lâm c ử u thật sự yêu cầu này đó tư liệu vừa lúc mục tiêu cũng ở phong quốc gia khoảng cách chính mình hiện tại nơi ở không tính quá xa xôi hắn tính toán đi trước đem săn giết nhiệm vụ làm đến nỗi cụ rỗ t phiếu gì g ặ n g lâm c ử u đã không tính toán ngăn cản bọn họ ra nhập h i ể u tổ chức chính cái gọi là phú quý hiểm trung cầu bọn họ rất nguy hiểm mỗi sai nhưng lợi dụng hảo cũng là rất hữu dụng trợ lực liền tỷ như lần này tìm kiếm người vi phạm mục tiêu đầu giống như có vấn đề thường xuyên tựa như như vậy trước mặt người đeo mặt nạ nói đã dôi thân xuống tay chân ở lâm cựu trước mặt cơ chân mua tay cùng nhạy đại thần dường như không hề nghi ngờ thao tác giả là phiệu dị gẳng cụ d dẹt s á t mặt bởi vì vốn dĩ chính là、hắc. hắn c h ắ liền suy tư như thế nào trả lời ngắn ngủn một chút thời gian phiệu dị gẳng liền chơi khởi t a o thao tác ngăn cản đều không kịp hắn đột nhiên có chút hối hận bám vào người tại đây loại xa điều trên người vạn nhất bị lây bệnh làm sao bây giờ mục tiêu có một loại kỳ quái năng lực có thể cắn n u ố t trả cơ ra ta phát hiện hắn khi tựa hồ ở săn rết xa ẩn thôn đi dạ. cụ dỗ z đứng đắn đáp lại nói như vậy chúc mừng ngươi chính thức trở thành chúng ta hiệu tổ chức một viên đây là ngươi chế phục lâm cự tự vệ trong túi lấy ra một kiện hắp đế mây đ thuật nhìn thật không t r ọ n g phiêu dị gắng nói liền r ỗ i tay chuẩn bị cởi quần áo tới cái đương trường thay quần áo bàn tay đến một nửa liền ngừng lại thủ lĩnh chúng ta hiện tại nên làm cái gì cụ dô z cảm giác tâm mệnh chúng ta hiện tại tạm thời là lính đánh thuê tổ chức chuẩn bị phát điểm chiến tranh tài n g ư ơ i đi tìm hiểu các quốc gia tình báo là được nội dung phương hướng chính n g ư ơ i nhìn lựa chọn là được chỉ cần đối chúng ta hữu dụng dù sao trong tình huống bình thường ta đều không thế nào sẽ tin tưởng n g ư ơ i là được rồi lâm cửu h í mắt cười lối cụ dô z p h i u dị gắng nói không thành vấn đề cụ dô z đáp lại một câu chui vào trong đất này xem như hắn đến bây giờ mới thôi nghe được một cái tin tức tốt đừng quên hắn là như thế nào lầm đạo hữu t r h à mã đã ra hiện tại bất quá là trò cũ trọng thi tình báo tin tức truyền lại đều nắm giữ ở chính mình trong tay trước cấp đối phương một chút ngon n g ọ n làm đối phương tin tưởng chính mình tình báo sau đột nhiên tới cái giả tình báo lại quạt gió thêm tuổi một chút thuận thế lộng chết ra hòa này hoàn mỹ trước trí nhiệm vụ hiểu tổ chức thành lập khó khăn cấp bậc lờ vờ mười lăm nhiệm vụ tóm tắt sáng lập nên diễn sinh thế giới quan trọng cốt truyện thế lực hiểu tổ chức nhiệm vụ tin tức yêu cầu tụ tập trong nguyên tắc h i ể u tổ chức thành viên một nửa cập trở lên số lượng mới có thể thành lập h i ể u tổ chức tiến độ tháng bảy năm một bốn nhưng hoàn thành nhiệm vụ k ý hạn m t ư ơ i ba thiên còn thừa thời gian năm ngày nhiệm vụ khen thưởng trở thành che giấu thế lực h i ể u tổ chức thủ lĩnh nhiệm vụ trừng phạt vô lâm cựu đã có thể lựa chọn hoàn thành nhiệm vụ nhưng hắn cũng không có làm như vậy còn có năm ngày thời gian vừa lúc dùng để hoàn thành một chút săn g i ế t nhiệm vụ trên thực tế cái này trước trí nhiệm vụ khen thưởng hắn đã bắt được hắn hiện tại chính là hiệu tổ chức thủ lĩnh hoàn thành nhiệm vụ chỉ là tương đương với hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến đệ nhất hoàn tấu chương xong chương ba trăm sáu mươi săn giết chương ba trăm sáu mươi săn giết chương ba trăm sáu mươi săn giết lâm cửu rút kiếm nhằm phía người vi phạm ở đối phương quyết định nên chiến hắn cái này l i ệ p sát giả khi trong cơ thể vô hình bóng người cũng đã ly thể hướng tới hắn phương hướng phát lại đây tốc độ không tính mau chỉ là chiếm khó có thể bị phát hiện tiện nghi nhất giới chung có thể phát hiện vô hình bóng người năng lực không nhiều lắm dụ dù mạ kỳ hương lân thần nhạc tâm nhãn khả năng có thể được xưng là khống chế sinh tử chi mắt dìn nghệ gẳng hẳn là cũng đúng lâm cựu cũng liền làm bộ không có nhận thấy được liền ở vô hình bóng người sắp chạm vào chính mình khi sườn c h u y ể n tránh đi vô hình bóng người xông đến người vi phạm trước mặt bị phát hiện đông t u y ề n vẫn là lần đầu tiên bị người nhận thấy được một cái khác chính mình tồn tại tiếng xe gió làm đông t u y ề n hoàn hồn nâng lên trong tay một trượng đi ngăn chở đối phương kiếm phong đang rõ ràng ngoại hình là một trượng cùng lâm cựu vâu ngân chi tội va chạm khi phát ra thanh n â m lại giống như kim loại giống nhau lâm cựu từ đối phương một trượng thượng cảm nhận được lực đạo phán đoán đối phương lực lượng không yếu hắn cảm giác đến bị hắn tránh đi vô hình bóng người xoay ngược lại trở về lập tức cầm kiếm v ư ợ chuyển kiếm phong t hoành hoành hoa hướng người vi phạm biết hầu chán ghét cận chiến đông tuyển thực phiền đối phó cận chiến bởi vì chỉ có ở kết thúc chiến đấu sau mới có thể hưởng thụ mỹ vị không giống cùng này đó lì dạ giống nhau trong chiến đấu là có thể cắn n u ố t đến năng lượng đông tuyển trên tay tốc độ không chậm hơn nữa một t r ư ợ n g c h i ề u dài không dài thực mau chắn đến chính mình nhất hầu trước tên kia cư nhiên không dám thừa nhận người này công kích có phải hay không bí thuật mất đi hiệu lực chúng ta nhìn nhìn lại x a nhẫn thanh em làm đông tuyển hiện lên linh cảm vô hình bóng người không hề hướng tới lâm cựu mà đến mà là xoay phương hướng nào hướng cùng bọn họ kéo ra khoảng cách xa nhẫn lâm c ự chú ý tới điểm này cầm kiếm đá hấp dẫn người vi phạm hướng đối nhấc chân bỗng nhiên và chạm ở đối phương sườn e o vị trí tên này người vi phạm bị đâm cho sau này lui hai bước thấy đối phương không có bởi vì đau nhức xuất hiện cái gì sơ hở lâm i ự u quyết đoán xoay người n h ằ m phía xa nhận phương hướng vừa rồi nếu là tên này người vi phạm bởi vì bị đâm a n đau xuất hiện không lưng khúc đ ố i động tác lâm i ự u sẽ trực tiếp từ bỏ vô hình bóng người tiếp tục công kích nhưng giá hỏa này chưa cho cơ hội vậy trước ngăn cản vô hình bóng người tới gần xa nhẫn xa nhận thấy lâm cựu hùng hồ mà nhằm phía bọn họ bên này lập tức để phóng lên mà lâm cựu tốc độ so vô hình bóng người mau phát s a mà đến trước lấp kín vô hình bóng người chém ra nhất kiếm kiếm phong s á n g trắng chỉ là đơn thuần phụ ra linh phách năng lượng lâm i ự u cảm giác đối phó cái này vô hình bóng người thái dương diễm hỏa khả năng hiệu quả không lớn tê đông t u y ể n hai mắt một đột đối phương không chỉ có có thể cảm giác đến một cái khác chính mình tồn tại còn có thể công kích được đến chính mình đây là hắn không nghĩ tới vẫn là đến diện trừ bản nhân sao lâm i ự u nhất kiếm thành công chạm tới rồi vô hình bóng người trên người xem cái k i a người vi phạm phản ứng thương tổn là tạo thành nhưng vô hình bóng người liền dường như không cảm giác được đau đớn giống nhau tiếp tục chiều xa nhận tới gần liền nếu như hắn thương tổn có thể từ người vi phạm trên người thông qua vô hình bóng người rời ra ngoài. đối v ô hình bóng người thường tổn cũng có thể từ bản nhân thừa nhận tránh xa một chút lâm cựu cấp xa nhẫn l ư ợ c một câu liền đem mục tiêu một lần nữa đặt ở người vi phạm bản thân thượng cũng mặc kệ xa nhẫn có nghe hay không lâm cựu trên tay đã ngưng tụ ra kim sắc hoảng âu hướng tới người vi phạm vứt ra đi làm lâm cựu tới nói liền tính không biết vô hình bóng người tồn tại nghi dạ cũng có cơ hội giết chết tên này người vi phạm đó chính là học tập cộn ạ n đối phó ố bị tổ cái loại này thao tác dùng nhân thuật đối này của mình lạ tặc vô hình bóng người ở bám vào người mục tiêu sau khi chết chuyển rời đến một cái khác mục tiêu trên người yêu cầu thời gian nhất định chính là tại đây điểm thời gian chung nhận thuật còn ở cùng oanh lạm t ạ c là có thể đem này lậu chết nhưng là đuổi g i ế t lại đây x a nhẫn đã có rất lớn áp lực tâm lý sợ nhận thuật anh q u a đi chết bất đắc kỳ tử chính là chính mình không hề dám thi triển công kích nếu bọn họ không dám oanh tạc vậy làm chính mình tới lâm cửu một tay cầm kiếm tới gần quá khứ đồng thời một cái tay khác dùng thái dương diễm hỏa ngưng kết thành các loại hình thái ném hướng kiêng ư ờ i vi phạm đông tuyền nhìn đến kim sắc hòa mâu lớn nhỏ không đồng nhất kim sắc hỏa cầu triều chính mình bay tới không nghĩ tới tên này hận tở sở hận tở vẫn là ma võ song tu lộ ra sán lạn tươi cười lầm cựu thấy được đối phương cắn nuốt trả cờ dạ tuyến cảnh tượng còn có cụ rồ dẹt theo như lời cắn nuốt sinh mệnh lực tình báo lại không phải không biết đối phương cắn nuốt năng lượng năng lực cắn nuốt năng lượng sao hắn lại không phải một chút đều không hiểu biết người cắn nuốt năng lượng năng lực lại n g ư bức có thể có tô hiểu cái kia xây dựng tiến độ một trăm phần trăm cắn nuốt tri hạch ngữ bức thái dương tri lực tô hiểu có thể hấp thu nhưng bởi vì trong cơ thể có thanh cương ảnh năng lượng bảo trì năng lượng thuật t ú y không có hấp thu mà thái dương chi lực b ậ c lửa lúc sau thái dương diễm hỏa lâm cựu làm tô h i ể u hấp thu sợ không phải tưởng cùng h ắ i nước hẹn đấu trường ý tứ đông tuyển thực d ụ n g không có né tránh lâm cựu thái dương diễm hỏa nhìn thế công không bình thường bộ dáng trong đó ẩn chứa năng lượng khẳng định cũng không ít ách ra đông tuyển r ố i tay đi bắt tốc độ không phải thực mau h o à mâu chảo l á bắt được tay nháy mắt bị đốt t r ò i vội vàng đi hấp thu trong đó năng lượng nhưng bị lâm cựu b ậ c lửa thái dương chi lực ở vào cồn g bạo trạng thái không có nhân vi khống chế cực kỳ không ổn định kết quả không ngừng là tay đốt trọi toàn bộ thân thể đều bắt đầu p h i m hồng lâm cự Khó t sa nhẫn khỏi sẽ gặp được một không ư i vi p h am n hiểu trí t h t r thủy á i dương、Diễm、hòa sau. Lâm đột nhưng g tốt xấu bọn họ cũng có thượng nhẫn thì chuyển ra thủy đột nhẫn thuật vẫn là không thành vấn đề nhưng vấn đề là tạo thành bỏng cháy thương tổn chính là lâm cựu thái dương d i ễ m hỏa đông tuyền bên này cảm nhận được một tia mát l ạ n h cảm nhưng trạng thái cũng không có quá lớn giảm bớt biết bên kia cũng c ă n g không được bao lâu cần thiết ở có người cho hắn khiêng thương tổn phía trước xử lý trước mặt hận tợ sở hận tợ ta hiểu được còn nhớ rõ vừa rồi người nọ hành vi sao có cái chúng ta nhìn không thấy đồ vật đem cái kia quái vật đã chịu thương tổn chuyển rời đến chúng ta đồng bạn trên người không thể bị cái kia nhìn không thấy đồ vật có lên chúng ta cần thiết rời đi nơi này bác xuyên tiến nhanh chóng thông qua lâm cựu vừa rồi chặn lại vô hình bóng người động tác phán đoán nói chính là lương quái bác xuyên tiến chỉ là đáp lại câu này liền dẫn theo đồng bạn nhanh chóng rút lui đương nhiên trong đó không bao gồm đã bị c u ố n lên tên kia đồng bạn lâm cựu nhìn đến vô hình bóng người chuẩn bị rời đi tên kia x a nhẫn lựa chọn những người khác chắn đào giống ở phong thực cồn cắt lúc sau cất dấu cồn cồn đột nhiên tập kích mà đến lâm cựu để lại một tay chính mình đi ra không có làm cồn cồn bại lộ chờ đến vô hình bóng người rời đi người vi phạm thân thể khi mất đi cảm giác năng lực chính mình mới tiến lên cồn cồn ra tay chính là trực tiếp đại đ i ệ dích đạo không có tiến đến trước mặt đi chính là ở năm mét khi đánh ra mà xuống mặt đất chấn động không chỉ có mang đến thương tổn cũng tạo t h lâm cựu trong chương lòng báo giá. 361 báo giá. Lại, chỉ ư ơ n g g báo i là â m k lạnh tới lùng cười vi phạm thiệu n g n gì gẳng nói kỳ thật có điểm đạo lý chỉ số thông minh xác thật không thế nào cao vừa rồi vô hình bóng người không đi hiện tại kia đều là hấp hối giãy ruộng cồn cồn tạo thành cứng còng này n a y mắt v ô ngân chi tội kiếm phong rơi xuống tên này người vi phạm trên cổ không có tạo thành thương tổn nhưng bên k i a tên k i a x a nhẫn đã đầu rơi xuống đất nay cũng liền ý nghĩa r a hỏa này kẻ chết thay không có đông t u y ể n thoát ly cứng cỏng m ộ t trượng hội tụ năng lượng triều lâm cựu tạp lại đây đồng thời há mồm chính là p h u n ra màu kim hồng năng lượng laser lâm cựu ở laser trung nhận thấy được t r ả cờ dạ tồn tại h i ệ n nhiên đây là đối phương cắn nuốt năng lượng hội tụ ra tới đến nỗi vì cái gì làm à u kim hồng chỉ có thể nói g a hỏa này loại năng lực này còn có điểm đồ vật năng lượng laser chung thật đúng là dung hợp vào vừa rồi cắn nuốt thái dương diễ năng lượng laser đột nhiên bốc cháy lên kim sắc ngọn lửa uy thế càng m á n h nhưng đông thuyền trong mắt chỉ có kinh ngạc c h i sắc laser đảo qua thân thể hắn lâm i ự u kiếm lần nữa một chạm lần này thành công chặt đứt đối phương đầu dùng gì năng lực không tốt cố tình lấy thái dương c h i lực là chủ lâm i ự u nhìn đến cách đó không xa lên đường đến một nửa vô hình bóng người dần dần biến mất mà trước mặt người vi phạm thân thể dần dần phân giải mở ra đây là luân hồi nhạc viên đối người vi phạm nhất quán cách làm vốn dĩ đối phương một bộ phóng đại chia bộ dáng lâm cựu còn nhỏ tâm một chút tên này người vi phạm phòng trừng cũng muốn cho hắn đếm thử một chút thái dương diễm hòa bỏ lâm cựu đối ế n kia vô hình bóng người phun tào nói không thể không nói loại năng lực này thật đúng là rất tưởng gặp được cảm giác không đến vô hình bóng người đối thủ trực tiếp liền âm đã chết liền tính đụng tới cảm giác được đến nếu là dùng hợp lý đồng dạng cường thế hơn nữa người vi phạm bản thân căn nuốt năng lượng còn có thể phóng thích năng lực giống nhau khế ước giả đều không phải là này đối thủ nếu không phải g i a hỏa này đối chính mình năng lực quá mức tự tin đầu tiên là lô mãng cắn nuốt thái dương d i ễ m hỏa cuối cùng còn lấy lâm cựu năng lực công kích lâm cựu phạm sai lầm quá nhiều nếu không phòng trừng còn có thể lại kéo một hồi săn giết nhiệm vụ rửa sạch 10.210 h à o người vi phạm đã hoàn thành nhiệm vụ tóm tắt dùng bất luận cái gì thủ đoạn rửa sạch 10.210 h à o người vi phạm 10.210 h hào người vi phạm vì nhị giai cực kỳ nguy hiểm nhiệm vụ khen thưởng bạc trắng vinh dự huân trường diễn sinh thế giới kết toán đường thời phát tên này người vi phạm thân hình phân giải biến mất cũng không phải cái gì đều không có lưu lại một cái hồ sơ túi giống nhau đ ồ vật rơi xuống trên mặt đất lâm c ử u dỗi tay đem này nhặt lên xa nhận thôn văn kiện bí mật phân loại đặc thù đạo cụ hiệu quả kiếm giữ vật ấy phẩm giao cùng xa nhận thôn ở ngoài thế lực nếu vì tự thân vị trí thế lực nhưng đạt được năm trăm c ô n g hiến giá trị nếu vì thế lực khác nhưng tăng lên thế lực hào cảm độ chú cấp lấy nên vật phẩm đem đã chịu xa nhận thôn truy nã đổi u giết trở vốn dĩ tính toán như vậy rời đi lâm c ử u nhìn đến cái này hồ sơ túi tin tức không hề vội vã rời đi liền tại chỗ chờ đợi lên quả nhiên một lát sau lúc sau những cái đó còn sót lại xa nhẫn một lần nữa xuất hiện hắn lâm cựu tầm nhìn đội chúng ta thật sự còn phải đi về một ít xa nhận đối địch nhân kia quỷ dị năng lực đã sinh ra sợ hãi nội điền tin cũng cùng b ắ c xuyên tiến lấy nhau đồng thời gật đầu b ắ c xuyên tiến nói văn kiện bí mật nếu là rơi xuống mặt khác n h â n thôn chúng ta xa ẩn thôn liền phiền phái cho dù chết chúng ta cũng không thể đào tẩu bọn họ vừa rồi kéo ra khoảng cách rời xa chiến trường chỉ là biết đối phương kia quỷ dị bí thuật một chút tin tức không hy vọng trở thành đối phương tấm mục bọn họ nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới từ bỏ nhiệm vụ trở lại trong thôn chỉ là chiếc phái một người trở về hướng phong ảnh đại nhân hội báo tin tức đại gia không cần lo lắng vừa rồi tình huống chúng ta cũng thấy được một bộ phận mục tiêu cũng không phải mặt sau xuất hiện người nọ đối thủ nội đ i ê n tin cũng an ủi nói trong mắt một k i a sầu lo không có làm mặt khác xa nhẫn nhìn đến so với bọn hắn địch nhân c ò n cường k i a cũng không phải bọn họ có thể đối phó hiện tại hắn chỉ có thể kỳ vọng đối phương không phải đối địch thế lực người đội trưởng người xem lâm cựu nhìn đến xa nhẫn xuất hiện xa nhẫn cũng nhìn đến tại chỗ chờ đợi một người một hùng xin hỏi các hạng chúng ta mục tiêu đi đâu bác xuyên tiến không có nhìn đến bọn họ địch nhân chỉ có thể hướng lâm cựu dò hỏi chất đấu lâm cựu đơn giản đáp lại một câu kia các ngươi làm một thứ này đi lâm hữu không đợi bọn họ vô nghĩa cầm trên tay khởi hồ sơ t ú i chiều này đó xa nhận ý bảo bác xuyên tiến cùng nội điển tin cũng không nói gì nhưng trong lòng căng thẳng ta muốn này ngoạn ý không có gì dùng nhưng cũng không thể bạch cho các ngươi ta đến từ một cái lính đánh thuê tổ chức coi như các ngươi xa nhận tiêu tiền thuê ta đoạt lại thứ này cho nên đưa tiền đồ vật liền có thể còn cho các ngươi lâm hữu không tính toán dựa theo văn kiện bí mật thượng tin tức đi cùng thế lực khác giao dịch dứt khoát trực tiếp cùng xa ẩn thôn giao dịch còn không cần như vậy phiệt mái lâm cựu đưa ra giao dịch cũng làm b ắ c xuyên tiến bọn họ trong lòng nhẹ nhàng thở ra ít nhất đối phương không phải bọn họ đối địch thế lực người các h ạ n như thế nào xưng hô xích chúng ta yêu cầu hướng phong ảnh đại nhân hội báo một chút b ắ c xuyên tiến mở miệng nói kỳ thật tốt nhất chính là làm đối phương cùng bọn họ cùng nhau hồi thôn nhưng này hiển nhiên là không có khả năng sự cho nên hắn cũng không có nhắc tới liền sợ đối phương trực tiếp rời đi bọn họ đều không nhất định ngăn được phong ảnh hành đi lâm cựu nghiêm túc suy tư một chút đáp ứng xuống dưới hắn cùng phong quốc gia phía trước lại không có giao thoa không có bùng nổ quá xung đột Thế này đối mặt một cái đại nhận thôn vây quanh mặc dù là yếu nhất cái kia vẫn là rất nguy hiểm đại khái qua nửa giờ lâm cựu xa xa nhìn đến tầng trời thấp một cái điểm đen đang ở tới gần thực mau điểm đen phóng đại là một bóng người tới gần lại đây tam đại phóng ảnh dùng từ độn phủ không bay tới tới tốc độ còn tính tương đối mau các hạ chuẩn bị trào giá nhiều ít tam đại p h o n g ảnh đi thẳng vào vấn đề Ba. lâm cửu đầu một các hồi nhìn thấy ép giá như vậy tàn nhẫn xuất động ba cái thượng nhẫn nhiều như vậy chúng nhẫn đổi giết cuối cùng phong ảnh đều ra mặt cơ mật tư liệu liền ra ba vạn chính là từ suna khu khu này hắn thăng không đến tấu t r ư ơ n g s o n g t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi hai mức độ nổi tiếng t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi hai mức độ nổi tiếng lâm i ự u nhìn đến phong ảnh trên mặt nghiêm túc t h ầ n sắc cũng không phải tùy tiện báo giá trong lòng không khỏi thở dài này xa ẩn thôn tài chính trạng v ư n g so với hắn trong tưởng tượng còn muốn kém a xin lỗi đây là chúng ta có thể ra tối cao giá cả tam đại phong ảnh trường bảo nội tay hơi hơi nắm chặt nếu không phải một đôi bạo loạn bọn họ t à i vụ trạng v ư n g có lẽ còn sẽ hảo một chút hiện tại cũng không đến mức xuất hiện yêu cầu chuẩn bị vận dụng vũ lực tình huống ta chỉ cần một vạn lâm cựu đột nhiên cười mở miệm đối tam đại phong ảnh nói, tam đại phong ảnh thần s ắ c xứng n sốt, t biểu ì h có chút nhữ g i ê n không hạ có b a c ơ mày n o đạo miễn n phí lý à bọn họ xa ẩn thôn thổ địa căn cối nguyên bản có thể nhận được ủy thác cũng không nhiều lắm này còn muốn phân một bộ phận đi ra ngoài nhìn ra tam đại phong ảnh suy nghĩ việc lâm cựu lắc đầu nói thứ ta nói thẳng xa ẩn thôn nỉ dạ nhận được ủy thác nhiệm vụ thiếu rất lớn một bộ phận nguyên nhân là thực lực tiêu phí đồng dạng giá cả tuyên bố ủy thác có thể ở cổ nộ hạ thôn chiêu nỉ dạ tự nhiên sẽ không lựa chọn xa ẩn thôn tính bình thường ủy thác nhiệm vụ chúng ta cũng không có hứng thú chúng ta chỉ cần cái loại này khó khăn cao tính nguy hiểm đại các nơi g ư không chuẩn bị tiếp thu nhiệm vụ có thể giúp chúng ta kế tiếp là được lâm cựu không có thời gian cấp phong ảnh từng điểm từng điểm bạo tích phương diện này nguyên nhân nói thẳng ra bản thân mục tiêu ba lâm cựu lời nói thực chắm ra nhưng thực chân thật tam đ gật đầu đáp ứng rồi lâm cựu yêu cầu hai bên đương trường kỹ càng tỉ mỉ định ra một chút hợp tác phương án rất đơn giản hợp tác hình thức xa ẩn thôn vô lực tiếp thu nhiệm vụ có thể chuyển giao cấp hiệu tổ chức tiến hành mà nhiệm vụ tiền thưởng về hiệu tổ chức thanh danh về xa ẩn thôn xa ẩn thôn yêu cầu này đó thanh danh tới hấp dẫn càng nhiều ủy thác nhiệm vụ mà lâm cựu cũng cho rằng hiện tại hiệu tổ chức thực lực còn không đủ để bại lộ ở bên ngoài phong h n h đại nhân tại hạ đi trước một bước quay đầu lại ta sẽ làm người tới quý thôn giao lưu lâm cựu vốn quốc phong là tới phong quốc gia xách ử lý lại người thuận tiện không không nghĩ tới hiện tại lại cùng xa ẩn thôn đặt thành góc, bước vi hội tới tại phạm, cạp chút hay hợp xem một đem bắt đặt đầu có cơ xa bò Lâm Cửu c x á lên thu nhỏ cột cồn một con kim sắc ngọn l ư a ngưng n g tụ mà thành thái dương thần điệu xuất hiện lâm cựu rơi xuống điệu bối thượng bay về phía phương xa ta tích v a n v a n ai lâm cựu không nghĩ tới chính mình cũng có đương thận hư nam một ngày thái dương thần điệu tọa kỵ đó là lại mau lại vi phóng lực công kích còn rất mạnh chính là này l à m háo là thật đỉnh không được bay khỏi xa nhẫn tầm mắt bay không đến năm phút lâm cựu hơn một điểm pháp lực giá trị cũng đã cơ hồ thầy đáy Bất quá này, uy này hiếp lâm ự c cấp đúng chỗ, chỉ có hai bên địa vị cơ tác có nhất định đúng bên bản bình đẳng trạng tiến hành mới có thể thuận phải hai thái, hợp thể địa vị mới lợi. vào ở l cựu ngưng tụ này thái dương thần điệu mục đích cũng s ắ c thật đ ạ t tới h i ể u tổ chức tam đại phong ảnh nhìn lâm cựu rời đi phương hướng trong miệng nhắc mãi cái này lính đánh thuê tổ chức tên phong ảnh đại nhân cái này tổ chức sẽ có nguy hiểm sao nội đ i ệ n tin cũng có chút lo lắng trước nhìn xem đi tam đại phong ảnh chỉ có thể trước xem tình huống đối phương triển lộ thực lực đã không phải bình thường t h ư ợ n h ẫ n ít nhất tinh anh thượng n h ẫ n thực lực thậm chí là ảnh mà cái này đột nhiên toát ra tới lính đánh thuê tổ chức cụ thể thực lực còn cần bọn họ lại tìm tòi nghiên cứu nếu là vừa mới người nọ không sai biệt lắm thực lực thành viên còn có rất nhiều nói coi trọng trình độ đến hướng lên trên tăng lên rất nhiều loại thực lực này ở cao cấp chiến lược thượng đã không quá kém hơn đại nhận thôn trước trí nhiệm vụ hiểu tổ chức thành lập đã hoàn thành khó khăn cấp bậc lờ vờ m ư nhiệm vụ tóm tắt sáng lập nên diễn sinh thế giới quan trọng cốt truyện thế lực hiểu tổ chức nhiệm vụ tin tức yêu cầu tụ tập trong nguyên tắc hiểu tổ chức thành viên một nửa cập trở lên số lượng mới có thể thành lập hiểu tổ chức nhiệm vụ khen thưởng trở thành che giấu thế lực hiệu tổ chức thủ lĩnh nhiệm vụ chủ tuyến thế lực đã hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng ba nhạc viên tệ diễn sinh thế giới kết thúc khi kết toán nhắc nhở liệm sát giả sáng lập hiểu tổ chức thế giới tuyến thay đổi biên độ trọng đại thế giới khu vực khó khăn đại biên độ tăng lên mới bắt đầu đã tăng lên đến lv ba mươi tỉnh liệm sát giả cẩn thận hành sự thế giới khó khăn tăng lên nhiệm vụ chủ tuyến xuất hiện tương ứng thay đổi nhiệm vụ chủ tuyến kiểu chi sáng sớm khó khăn cấp bậc lv hai mươi năm nhiệm vụ t ó g tắt h i ể u tổ chức mức độ nổi tiếng đạt tới một nhắc nhở trước mặt tiến độ năm mươi nhiệm vụ tin tức đây là nhiệm vụ chủ tuyến cuối cùng phân đoạn nhiệm vụ k ý hạn sáu mươi cái tự n h i ê n n à y nhiệm vụ khen thưởng bốn mươi nhạc viên tệ linh hồn kết tinh t r u n g một mươi m ư ơ i năm điểm thuộc tính điểm nhiệm vụ trừng phạt toàn thuộc tính m ộ ư ơ i sớm đã có sở chuẩn bị thế giới khó khăn tăng lên ở lâm cựu đoán trước bên trong nhưng này nhiệm vụ chủ tuyến lại không hào lý giải vừa rồi còn đang suy nghĩ h i ể u tổ chức hiện giai đoạn thực lực yêu cầu điệu thấp phát triển nhưng hiện tại nhiệm vụ chủ tuyến lại là muốn hắn khai hỏa h i ể u tổ chức mức độ nổi tiếng cái này nhiệm vụ chủ tuyến thực đáng giá lâm cựu tự hỏi cái này mức độ nổi tiếng là yêu cầu làm cái gì mới có thể tăng lên hắn này năm mươi điểm mức độ nổi tiếng là như thế nào đạt được nếu có thể hiểu biết đến nhiệm vụ mới có phương hướng tiến hành cùng h i ể u tổ chức có quan hệ hành vi có thể ảnh hưởng đến cái này mức độ nổi tiếng không nhiều lắm trước mặt sát xuất lớn nhất chính là bọn họ dọn dẹp xuyên quốc gia cảnh nội sơn tặc thổ phỉ nếu là loại này mức độ nổi tiếng nói lâm cựu cảm thấy không có đơn giản như vậy áp danh cũng là mức độ nổi tiếng. hắn chỉ cần chẳng phân biệt biên giới tàn sát bình dân thực dễ dàng là có thể danh truyền nhận giới đặt tới yêu cầu liền không cần lo lắng nhận thôn đổi u giết phản hồi nhạc viên dạ hỉ c ô bọn họ phản loạn cái này lệnh nói chỉ là đơn lấy loại trình độ này nhiệm vụ khó khăn tới xem không giống như là luân hồi nhạc viên phong cách mà là có thể có lợi chứng minh một chút chính là dạ hỉ cổ ba người còn ở xuyên quốc gia r ử a sạch sơ tặc nếu là như thế này có thể tăng lên mức độ nổi tiếng nhiệm vụ nhắc nhở tiến độ sẽ biến hóa mới đúng cũng là nói rõ sinh ra này năm mươi điểm tiến độ hành vi không phải liên tục tính lâm i ự u quay đầu đem ánh mắt đầu hướng hắn vừa mới rời đi phong quốc ra phương hướng ở nhận trong thôn mức độ nổi tiếng sao lâm i ự u đại khái đoán được một chút hẳn là yêu cầu làm ra làm các nhận thôn người cảm giác chấn động coi trọng cảnh giác khó có thể tin thao tác mà không phải đơn t h u ầ n làm này đó nhận thôn biết h i ể u tổ chức tên này lâm i ự u thâm than tuổi nhỏ bản h i ể u tổ chức làm khởi nhiệm vụ này sát thật có khó khăn chân chính coi như cao cấp chiến lược liền hắn cùng c ả cụ r ụ hai cái nếu là tam tiểu chỉ là đỉnh thời kỳ vô luận là nạ gạ tổ một túi gạo mớn khiê lâu vẫn là cộ nạn sáu nghìn triệu cho nổ phu a n h tạc một giây đều có thể làm hắn hoàn thành nhiệm vụ xem ra quay đầu lại đến một lần nữa quy hoạch một chút h i ể u tổ chức hành động lâm cựu nguyên bản nhạc dạo là ổn định phát triển điệu thấp phát tài đáng tiếc trời có mưa gió thất thường đến thay đổi một chút kế hoạch tấu chương xong chương ba trăm sáu mươi ba hội nghị chương ba trăm sáu mươi ba hội nghị nơi này xây dựng còn rất không tồi lâm cựu trở lại xuyên quốc gia khoảng cách vũ quốc gia tương đối gần địa phương nguyên bản một tòa thôn trang nhỏ hiện tại đã dần dần mở rộng hướng tới thành chấn phương hướng xây dựng lâm cựu ních người trước cấp các thành viên đơn giản an bài mục tiêu kia đều là có thể làm chiến lược thành viên còn có hai cái phi chiến đấu thành viên bọn họ nhiệm vụ chính là dùng tổ chức tài chính lựa chọn một thôn trang làm căn cứ địa xây dựng đại nhân q u a khen su i c h i rỗ m ũ ra nhìn đến lâm c ử u vừa lòng biểu tình trong lòng vui sướng không ổn g công hắn hoa không ít tiền thỉnh am h i ể u thổ đột lưu lạc nghỉ dạ tới giúp nơi này xây dựng thành trấn các vị có thể bắt tay trên đầu sự phóng một chút tạm thời trở về một chuyến có tình huống mới lâm c ử u cầm một cái màu đen máy liên lạc nói có thể cho cốt chuyện nhân vật sử dụng tự nhiên không phải bình thường vật phẩm vẫn là một cái màu xanh lục phẩm chất máy liên lạc mặt trên xài chung một cái kênh bên ngoài phân biệt có hai cái, một cái ở dạ hỉ một cái ở hì đạn trong tay còn có ai không thông chi tới mặc kệ lâm cựu đóng cửa máy liên lạc những mày xích đại nhân chúng ta đem thôn kiến thành thành trấn là chuẩn bị ở chỗ này tuyển nhận mặt khắc thành viên sao su ý chị r ô mù ra hoài hy vọng dò hỏi hắn trong lòng khổ à ở hiện tại hiệu tổ chức hắn không thể nghi ngờ chính là tầng c h ố t nhất cái kia chạy nhanh tuyển nhận những người này tới cấp hắn quản quản đi không đội ngươi năng lực không tội là thời điểm đối với ngươi ủy lấy trọng trách lâm cựu vô vỗ su ý chị dô mù ra bả vai lời nói thấm thiế đối hắn nói đa tại đại nhân su ý chị dô mù ra hơi kích động hắn rốt cuộc muốn thoát ly tầng dưới chốt nhân viên thân phận sao ta cùng s a h ẩn thôn phong ả n h đặt thành hiệp nghị s a h ẩn thôn sẽ có một bộ phận ủy thác nhiệm vụ giao dư chúng ta hoàn thành trong đó cụ thể nhiệm vụ hạng mục yêu cầu ngươi đi s a h ẩn thôn giao tiếp một chút cố lên lâm cựu cổ vũ m ộ t câu tiếp tục đánh giá đang ở xây dựng thành trấn t ì n h múa ba su ủ Chỉ d rỗ mù dạ nháy mắt thạch hóa n à y thấy thế nào đều không giống như là cái gì hảo sai sự nhưng hắn có đến tuyển sao không có lúc này lâm cựu thanh âm lần nữa chuyển vào su ủy trị rỗ mù dạ trong thai trừ bỏ phụ trách chuyện này ở ngoài về sau thành trấn này liền giao cho không cần lộ ra hiệu tổ chức tin tức tốt xích đại nhân su ý chị rỗ m ũ dạ trên mặt nháy mắt treo lên tươi cười lâm cửu nói vừa ý tư đã rất rõ ràng hiệu tổ chức còn cần một cái bên ngoài tổ chức thành viên đều đem từ hắn quản lý xích đại nhân ta khi nào nhích người xa ẩn thôn su ý chị rỗ m ũ dạ đối này vẫn là có chút thấp t h ỏ g bất quá dù sao cũng là cùng phong ảnh đạt thành hiệp nghị nếu là ra cái gì ngoài ý muốn hẳn là không đến mức đối hắn cái này tiểu nhân vật thế nào hiện tại là được lâm cửu xua xua tay ý bảo hắn hiện tại có thể n í c h người đúng vậy su ý chị rỗ mụ dạ vẻ mặt đưa đám sớ biết rằng chính mình liền không hỏi vấn đề、này. lâm cửu đi vào một tòa trọng đại kiến trúc trước mặt kiến trúc thượng có một cái chữ thập đỏ tiêu chí đây là hắn yêu cầu xây dựng bệnh viện suzuki duy t từ trong bệnh viện đi ra nhìn đến trở về lâm cửu trên mặt xuất hiện vui sướng chi s ắ c xích đại nhân về sau nơi này liền phiền thoái ngươi làm chữa bệnh nghĩ dạ tới xem suzuki duy t khoảng cách đạt tiêu chuẩn còn kém xa lắm nhưng làm như bác sĩ tới nói nàng trình độ vẫn là rất cao siêu đủ để tòa chấn này sở bệnh viện không thành vấn đề tuy rằng như vậy đáp lại suzuki t h ầ n sắc vẫn là có chút cô đơn nàng cũng biết chính mình năng lực không đủ để đối tổ chức trung tâm mang đến trợ giút đúng rồi x i n h đại nhân nhắc tới những cái đó rèn luyện phương thức ta đã đạt thành su z u ki duy d một sửa cô đơn vui sướng đối lâm cựu nói ân dì ngươi ở trạ cờ dạ không chế thượng còn rất có thiên phú a lâm cựu cũng liền rời đi trước đem những cái đó đồng nhân tiểu thuyết luôn là nhắc tới cái gì leo cây đạp nước đ ể ra một chút không nghĩ tới su z u ki duy d thật đúng là làm được tiểu anh ở trạ cờ dạ không chế thượng thiên phú rất mạnh chỉ là hơi dạy dỗ làm mẫu thực mau là có thể nắm giữ mà su z u ki duy d không như vậy cường nhưng cũng không kém phải biết rằng lâm cựu cũng chỉ là cái biết cái không giảng thuật một chút càng đừng nói làm mẫu nếu là lần sau có cơ hội gặp phải s u nạ lấy chúng ta đánh cuộc hữu chi giao t h ỉ nàng h n g i á o cái cơ sở chữa bệnh nhận thuật hẳn là có thể đi lâm cựu trong lòng suy tư nơi này về sau chính là chúng ta h i ể u tổ chức căn cứ sao xây dựng k h á i không t ồ i rác hỷ c ổ ba người nhận được lâm cựu liên lạc sau không lâu liền đi vào cái này đang ở xây dựng trung thành trấn cũng không phải nơi này ta tính toán làm h i ể u tổ chức bên ngoài tổ chức thành viên tụ tập địa lâm cựu cười ra tới tiếp dẫn ba người một bên t u y ế t minh chỉ dựa vào chúng ta điểm này người khẳng định không được cho nên yêu cầu càng giúp đỡ hiệu lực nhưng không thể làm người nhận thấy được bên ngoài tổ chức cùng hiểu tổ chức liên hệ hiểu tổ chức căn cứ tự nhiên không có khả năng bại lộ ở bên ngoài lâm cựu đơn giản giải thích một chút ta như thế nào cảm giác chúng ta giống cái loại này giấu ở nhận giới bên trong vai ác tổ chức nạ gà tổ đột nhiên mở miệng nói lâm cựu chỉ là nhẹ g i ọ n g cười nói ngươi cảm thấy lấy chúng ta mục tiêu tới xem đ ố i cái nào quốc gia mà nói không phải vai ác ác h nạ gà tổ hơi sửng sốt cẩn thận tưởng tượng bọn họ giống như chính là đứng ở hiện tại cái này nhận giới mặt đối lập trên thế giới nào có cái gì chính phái vai ác chỉ có người thắng cùng bại giả thôi chúng ta nếu bị thua tự nhiên chính là vai ác khủng bố tổ chức chúng ta nếu là thắng chính là mở ra tân thời đại tiên phong lâm cửu nói mang theo ba người đi vào phòng họp đẩy cửa mà vào thủ lĩnh vừa mới câu nói kia thật đúng là trực tiếp không sợ phá hư này đó người trẻ tuổi nhiệt tình à. c ả cu cù dù cùng h ỷ đản đã ở trong phòng hội nghị ngồi chúng ta sớm đã có chuẩn bị tâm lý lâm cửu không nói gì giác h ỷ cổ đã minh bạch bọn họ vị trí hiện tại chính là nhận giới vai ác chỉ cần có thể tiêu trừ loại này loạn chiến hành vi hắn cũng nguyện ý trở thành cái này vai ác thủ lĩnh có việc chạy nhanh nói đi ta đỉnh đầu thượng còn có hai cái tiền thưởng nhiệm vụ không có làm xong ca cu dù nhìn đến mọi người nhận t a thúc giục lâm cựu nói sự chúng ta cùng s a h ầ n thôn đặt thành hiệp nghị lâm cựu đem đối xù ý chỉ rỗ mù dạ nói qua lời nói lại lặp lại một lần rồi sau đó hắn còn nói thêm cả cụ rủ cùng hỉ đạn đi trước s a h ầ n thôn tiếp nhiệm vụ ta đã trước tiên làm người qua đi sửa sang lại này bộ phận ủy thác nhiệm vụ không thành vấn đề chúng ta này liền nhích người với lúc trên đường còn có thể thuận tiện làm tiền thưởng nhiệm vụ cả cụ rủ phán đoán một chút lộ tuyến đứng dậy mang theo hỉ đạn rời đi dù sao dư lại sự hắn cũng không có hứng thú xích đại ca chúng ta đây đâu là có thể chuẩn bị bắt lấy xuyên quốc ra sao ra khi cô hỏi các ngươi ba cái tạm thời đình chỉ xuyên quốc gia cảnh nội hoạt động sơn tặc đều rửa sạch không sai biệt lắm các nơi đều có quy mô nhỏ chiến tranh bùng nổ các ngươi có thể đi tiếp chiến tranh ủy thác nhiệm vụ càng quan trọng là các ngươi ba cái yêu cầu tăng lên thực lực của chính mình mới có thể phát huy lớn hơn nữa tác dụng xuyên quốc gia làm hỏa quốc gia cùng phong quốc gia trung gian giảm sốc mảnh đất hỏa quốc gia là sẽ không cho phép dễ dàng bị người khác cấp lấy chúng ta chỉ có đủ thực lực mới có thể nắm giữ cái này quốc gia lâm cựu công đạo một chút ba người sở yêu cầu làm sự nếu là bọn họ ba cái có thể tăng lên tới thượng nhận thực lực tác dụng vẫn là không nhỏ đặc biệt là nạ gạ tổ có thể khai phá dìn g h ệ cảng lực lượng đủ để giút được hắn tấu trương o n g t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi b ố tiền tài tối thượng t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi b ố tiền tài tối thượng cả c ụ rủ bên kia an bài là làm tổ chức chỉ có ảnh cấp thực lực thành viên ở xa ẩn thôn bên kia s o á t h i ể u tổ chức mức độ nổi tiếng nhiệm vụ này duy nhất tốt một chút chính là lâm cựu yêu cầu chính là tổ chức mức độ nổi tiếng mà không phải cá nhân nay l i ề n l à m hắn có thể phát động tổ chức thành viên giúp hắn tiến hành nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành sáng lập h i ể u tổ chức chức trí nhiệm vụ che giấu chỗ tốt mà dạ hỉ cổ ba người thực lực còn kém một ít cho nên lâm cựu cho bọn hắn an bài mục tiêu chủ yếu là những cái đó tiểu quốc đại chiến nhị dạ lần thứ nhì sau khi kết thúc này đoạn thời kỳ quy mô nhỏ chiến tranh chủ yếu chính là này đó đại quốc phát động phụ thuộc tiểu quốc tiến hành chiến tranh tuy rằng đại quốc cũng sẽ phái nhị dạ tham chiến chủ yếu nhân viên đều là này đó tiểu quốc nhị dạ thủ lĩnh như thế nào mở họp cũng chưa người cho ta biết một tiếng còn hảo ta vừa vặn trở về bất quá kỳ thật ở bên ngoài cũng đính hảo loạn có thể nhìn đến thật nhiều người ở lâm k i ử u mới vừa cùng dạ hỉ c ổ ba người đi ra phòng họp liền ở trên đường phố gặp được phiểu dị gặng là p h i dị gặng à lần trước ngươi đi được quá cấp đều còn không có tới cấp thông chi ngươi chúng ta liên hệ phương thức muốn thông chi ngươi chuyện này cũng không biết đi nơi nào tìm người. lâm cựu chút nào không hoảng hốt trở tay đem nguyên nhân khấu hồi đối phương trên đầu nga thì ra là thế kia không có việc gì khu thủ lĩnh chúng ta đây nên như thế nào liên hệ phiếu gì g ắ n g mở miệng một nửa bị cụ r ồ dẹt vội vàng đoạt lấy chủ đạo quyền hỏi cái này máy liên lạc là ta ngoại ý muốn được đến cũng không biết như thế nào chế tác dùng tốt là xác thật dùng tốt bất quá không có dư thừa thiết bị nhưng thật ra không dễ làm lâm cựu lấy ra một đài máy liên lạc nói lời này hắn nhưng thật ra không có hạt bẻ này ngoạn ý tự nhiên sẽ không ở dự trữ trong không gian chuẩn bị so nhiều có thể lấy ra ba cái đã xem như lâm cựu chuẩn bị đầy đủ u z lâm cựu nhân l bình tĩnh hỏi lại tiếp nhận thân thể chủ đạo quyền cụ dô z dân cụ dô z không nghĩ tới còn có như vậy một vụ bay nhanh suy tư nghĩ đến chính mình phía trước tìm hiểu đối phương tìm kiếm mục tiêu tình báo khi ở hỏa quốc gia nghe được tin tức đem này báo cho lâm cựu h i ể u tổ chức lần đầu tiên hội nghị cũng liền như vậy vội vàng kết thúc cả cụ dù hai người tổ như cũng là tiếp thu ủy thác kiếm lấy tài chính chỉ là chủ yếu ủy thác từ xa ẩn thôn nơi đó được đến thôi ra khỉ cộ ba người tổ còn lại là đi trước một ít cuốn vào chiến tranh tiểu quốc mở rộng lực ảnh hưởng mà cụ dỗ t quyết đoán t o à n đi đi nghiên cứu như thế nào đem cái này thủ lĩnh thiết kế chết cổ nộ hạ bạch nha thật là đáng tiếc lâm cựu từ cụ dỗ t nơi đó được đến tin tức chính là khoảng thời gian trước cỗ nộ hạ bạch nha hạ tạ xạ cù mỏ vì cứu gầm bạn dẫn tới nhiệm vụ thất bại thôn tổn thất nghiêm trọng cỗ nộ hạ trong thôn lời đồn đái lấy loại tình huống này tới xem không dùng được mấy tháng hạ tạc xạ cù mò liền sẽ giống như cốt truyện như vậy ở nhà tự sát không bài chứ c ô nổ hạ thôn có khế ước giả tồn tại bọn họ khả năng tạo thành thay đổi ở lâm cựu xem ra hạ tạc xạ cù mò lựa chọn tự sát con đường không khó lý giải đúng là bởi vì hạ tạc xạ cù mò đã nhìn thấu lời đồn đ á i lúc sau hàng nghĩa c ô nổ hạ n h ậ n thôn sở tuyên truyền ý nghĩa là cái gì nhân ràng buộc mà thành lập thôn kết quả lựa chọn ràng buộc nhì g i ngược lại bởi vì từ bỏ nhiệm vụ mà đã chịu lời đồn đáy trừ tới bất chính là lớn nhất trâm trọc sao Mà tự cho là này tự thừa thôn cho chi ý chí nghỉ dạ cùng các thôn dân, lại đối này chưa hỏa lại kế đối ý nỉ dân, dạ bọn họ quên đi thôn này ban đầu thành lập nguyên nhân là cái gì từ lúc bắt đầu đồng bạn cùng nhiệm vụ cái nào quan trọng vấn đề vấn đề này cũng không quan trọng lựa chọn cái nào không quan trọng quan trọng là thượng tầng như thế nào giới định hôm nay có thể là đồng bạn lớn hơn nhiệm vụ ngày mai liền có thể là nhiệm vụ lớn hơn đồng bạn ở cổ nộ hạ cao tầng trong mắt này chỉ là một hồi có quan hệ với hồ ca đệ tứ tuyển cử chính trị đấu tranh mà thôi hỏa chi ý chí ở trong bất chi bất giác đã trở thành cao tầng nhóm lẫn nhau tranh quyền đ o ạ t lợi, k h ố n g c h ế t h ô n t h a n h ó m chính trị công cụ thôn dân cợt nhà tham dự trong đó đây mới là lệnh kỳ một xạ cù mò tuyệt vọng đi lâm cựu trong lòng cảm khái một chút tiếp tục vội khởi chính mình đỉnh đầu thượng nhiệm vụ chủ tuyến cái này diễn sinh thế giới người vi phạm đã thành công xử lý xem như đi hắn trong lòng thượng một khối tảng đá lớn kế tiếp chuyên tâm hoàn thành chủ tuyến là đạo t h ì đ a nửa g n đường còn góc chăn đều lôi kéo đem trong tay một cái tiền thưởng nhiệm vụ cấp làm rất là buồn bực hỏi bởi vì ở cái này tràn đầy dối trá trong thế giới có thể tin tưởng chỉ có tiền tài cả cụ rủ nhàn nhạt, nhạt trả lời nói đây là hắn từng ấy năm tới nay s ở thừa hành tín điệu cả cụ rủ làm lang ẩn chi trong thôn tinh anh tiếp nhận rồi cao tầng phái xuống dưới ám sát sơ đại hồ ca nhiệm vụ ở lẹn vào hỏa quốc gia cảnh nội sau cả cụ rủ liền cùng sơ đại hồ ca hạt hỉ giả mạ triển khai đối chiến bại trôn sau nhặt về một cái mệnh trở lại thôn vì thôn đánh bạc cánh mạng cả cụ dù trở về lúc sau không nghĩ tới chờ đợi hắn lại là nhiệm vụ thất bại tội danh cùng trọng nay cũng làm cả cụ dù nhìn thấu cái này lạnh nhạt thế giới góc đối đều mà nói tiền tài chính là tốt nhất bằng hữu treo giải thưởng nhiệm vụ cũng hảo mời cũng hảo với hắn mà nói chỉ cần có thể kiếm tiền là được hơn từ từ hắn có phải hay không bị quốc gia ngân hàng giám đốc choáng váng đ ầ u góc hắn gia nhập hiệu tổ chức cư nhiên quên dò hỏi đãi nộ g tiền lương quay đầu lại cần thiết để một chút n g ư ờ i là hiệu tổ chức người phong ảnh nghe được hiệu tổ chức dựa theo hiệp nghị phái người tiến đến giao tiếp ủy thác nhiệm vụ chăm đội bên trong rút ra một chút thời gian đi gặp một mặt lần đầu tiên nhìn thấy đại nhẫn thôn ảnh su ả chi dô n g ra còn có chút khẩ bất quá cũng là đi theo lâm c ử u bên cạnh có đoạn thời gian không có hoảng loạn cũng không ra cái gì sai lầm đúng vậy phong ảnh đại nhân su ý c h i dỗ mụ dạ tôn kính hồi phục nói ở n h â n trong giới thực lực mới là nói chuyện cơ sở hắn so đối phương nhỏ yếu rất nhiều thái độ tự nhiên không thể cường ngạnh này đó là các người thủ lĩnh cùng ta thương nghị sau chúng ta lấy ra tới ủy thác nhiệm vụ tam đại phong ảnh dùng lời nói từ su ý c h i dỗ mụ dạ nơi này thử phía trước cùng hắn giao dịch người nọ có phải là hiệu tổ chức thủ lĩnh thật là phiền toái phong ảnh đại nhân su ý chị dỗ mụ dạ tiếp nhận nhiệm vụ danh sách không hề có nhận thấy được chính mình bị trọng tin tức hợp tác nếu là tiến hành thuận lợi. có thể trường kỳ liên tục đến lúc đó đi nơi nào cùng các ngươi liên lạc tam đại phong ảnh được đến chính mình yêu cầu tin tức trong lòng nhẹ nhàng rất nhiều nghĩ tới cũng tới rồi có thể nhiều bộ điểm lời nói là có thể nhiều hiểu biết một ít cái này tổ chức tình báo tiếp tục hỏi su ý tri dỗ ngụ dạ đối như vậy rõ ràng nói thuật vẫn là nhìn ra được tới hắn lời nói hàm hồ l a n lộn qua đi đều không phải là hắn thật sự đối hiệu tổ chức có bao nhiêu trung thành mà là nói hắn cũng ở xa ẩn thôn nơi này không chiếm được c h ỗ t tốt hơn nữa bọn họ thủ lĩnh biểu hiện vẫn luôn tương đối ôn hòa hắn vì cái gì cả ngày lo lắng đề phòng còn không phải lâm à là bởi vì hắn hiện tại còn cắn giải cái, cái vì trì chính mình gì hắn chính tánh Hắn chính chức nhất thanh tỉnh một cái. Cái gì ôn hòa h cắn còn mạng ôn n tổ một đại dược duy sao. n đều là ặ t tượng, tấu ngoài hiện cựu h chương ư ơ n song, g t y uy Chương 365 thị, chương 365 thị nhiệm vụ tiến vụ đột Lâm Kiểu đ ộ nhiên đã chịu nhắc nhở trong mắt tràn ngập n g h i hoặc hắn này mức độ nổi tiếng như thế nào còn đột nhiên rất ba mươi điểm chỉ còn lại có hai mươi điểm chẳng lẽ có người bên kia ra cái gì ngoài ý m ớ n lâm cựu vội vàng dùng máy liên lạc cùng phân công đi ra ngoài hai đám người viên giao lưu một chút đều không có ra cái gì ngoài ý mới lâm h i u chỉ có thể c a o mày tạm thời từ bỏ miệt mãi theo đuổi cái này rơi vào độ nguyên nhân s a ẩn thôn c h ư vị ta quyết định mấy năm nay chuẩn bị mỗi lửa quốc gia cổ nộ hạ khởi xướng tiến công ở hội nghị mở đầu tam đại phong ảnh thẳng vào chủ đề n g h e xong lời này t r u n g quanh cao tầng thượng nhẫn cũng không lộ ra ngoài ý muốn chi sắc cẩn thận ngẫm lại liền có thể nhìn ra s a ẩn thôn tự thượng một lần nhận giới đại chiến cũng đã bắt đầu âm thầm tích tụ lực lượng vì không lâu lúc sau từ bọn họ tự mình dẫn phát đại chiến mai phục phục bút có thể nói lúc này sắp phát sinh nhận giới đại chiến hoàn toàn là kéo dài lần trước chưa xong chiến tranh là t Ở t hạ ư ợ n g m tạc lần nhẫn giới h i n bên trong, Cổ nổ Cổ xạ cũ thắng mỏ không phải cái loại này thích hợp chính diện chiến trường lý giả hắn dẫn dắt tinh anh tiểu đội liền giống như một phen lưới dao sắp bén xỏ xuyên qua bọn họ phía sau bức bách bọn họ đầu nhập càng nhiều lực lượng hồi phòng bọn họ này đ ó đại quốc muốn nhắc lên chiến tranh không có dễ dàng như vậy lần này cũng chỉ là đơn giản khai cái hội nghị làm xa ẩn thôn sở hữu cao tầng đều chuẩn bị sẵn sàng phong ảnh đại nhân thôn ngoại có hai cái nói là hiệu tổ chức người làm cho bọn họ tin b ả o tam đại phong ảnh vừa vận h ọ p xong có điểm thời gian trước làm người qua đi thông chi bọn họ vào thôn chính mình hướng x ủ ỉ chỉ rộ mù dạ ở tạm địa điểm đi đến hắn nghĩ đến xa ẩn thôn phát động chiến tranh sau có phải hay không có thể lợi dụng hiệu tổ chức này phân lực lượng hiệu tổ chức thành viên thực lực chẳng ra gì bọn họ cái kia thủ lĩnh lực lượng vẫn là thực đáng giá lợi dụng ở chỗ này trụ thế nào Tam đại phong ảnh các ò n nghĩ lợi dụng hiểu lợi t h cù đối đai x dù mới mặc kệ cái gì phong ảnh không phong ảnh đối hắn mà nói kiếm tiền mới là quan trọng nhất nhưng không đại biểu hắn sẽ làm lơ phong ảnh n a m đại quốc nhận thôn ảnh ở tiền thưởng danh sách thượng giá cả kia đều là cao cấp nhất c ả cụ dù trong lòng kỳ ngứa vô cùng nhưng hắn cũng rõ ràng đây chính là xa ẩn thôn địa bàn chính mình nếu là ở chỗ này độc thủ cho dù có năm điều mệnh cũng khó có thể giết chết phong ảnh cho nên cả cụ rủ lựa chọn tận lực đem tam đại phong ảnh bài trừ ở tầm mắt ở ngoài chiều sủ ý chị rộ mụ ra đòi lấy ủy thác nhiệm vụ đơn rời đi chính mình lực chú ý mà bay đoạn còn lại là không sợ trời không sợ đất đánh giá xa ẩn thôn ảnh no g ngoe r ụ c dịch bất quá tới phía trước đã chịu quá người nào đó dặn dò đảo cũng không dám nháo ra cái gì chuyện xấu phong ảnh đại nhân cảm tạ chiêu đãi chúng ta tại đây liền trước cáo tử su ý trị dỗ ngụ dạ lễ phép cùng tam đại phong ảnh từ biệt đi theo cả cụ r ù đám người rời đi hắn vẫn là cảm thấy đai ở chính mình kiến trấn nhỏ tương đối ổn thỏa tại đây loại đại nhận trong thôn cả người không được tự nhiên đợi cho ba người đều bị đưa ra xa ở thôn có chút xa nhận góc đối đều hai người tổ thái độ rất là bất mãn trực tiếp phun tào nói phía trước tên kia còn rất lễ phép mà sau tới hai cái như thế nào như vậy thất lễ đối phong ảnh đại nhân một chút tính sợ chi tâm đều không có tên kia có điểm quen thuộc cảm giác ta giống như ở nơi nào nghe nói qua bởi vì thực lực a tam đại phong ảnh tông à y hắn nguyên bản đối hiệu tổ chức thả lòng tâm lần nữa bị nhắc tới, tới. hắn nguyên tưởng rằng thủ lĩnh xích chính là hiệu tổ chức mạnh nhất chiến lược đây là ai bộ khu khu cái này mang theo mặt nạ bảo hộ nhị dạ thực lực lại cũng không sai b ì n h mấy hơn nữa so với bọn họ thủ lĩnh khí thế nội liễm tên này nhị dạ chút nào không tăng thêm che giấu cho hắn uy hiếp cảm còn vượt qua hiệu tổ chức thủ lĩnh phong ảnh đại nhân ta nhớ ra rồi đó là lan g nhận thôn ép cấp phản bội n h ẫ n cả cụ dù sinh động ở nhẫn giới thợ săn tiền thường một người phụ trách nhìn chằm chằm nhẫn giới ngầm treo dài thường tình h u ố n xa nhận đạo ra cả cụ dù thân phận đây là ở thị ủy a tam đại phong ảnh tâm như gương sáng cái kia gọi là sủ ý chỉ rổ mù dạ ra hỏa hoàn toàn có thể mang theo ủy thác nhiệm vụ đơn trở về đối phương lại dùng bảo hộ nhiệm vụ đơn danh nghĩa lại phái hai người tiến đến tiếp người cái kia tiểu hài t ử không biết tình huống như thế nào bất quá tên kia thợ săn tiền thưởng cạ cụ dụ hiển nhiên là dùng để triển lãm vũ lực một cái ở nhận giới nơi nơi săn giết nhị dạ thợ săn tiền thưởng thấy thế nào đều không phải cái gì đứng đắn tổ chức nhiệm vụ tiến độ một trăm hai mươi một trăm không sai lâm i ự u chính là ở vũ lực thị uy làm tam đại phong ảnh cảm nhận được hiệu tổ chức uy hiếp bởi vì lúc trước miễn cưỡng đạt thành hợp tác không đến mức làm xa ẩn thôn trở mặt hơn nữa này đó đại nhận thôn đối mặt một cái lính đánh thuê tổ chức chỉ biết nghĩ như thế nào lợi dụng lính đánh thuê tổ chức ở này đó đại nhận thôn trong mắt bất quá là dựa vào tranh phân mà tồn tại thế lực đối bọn họ tạo thành không được ảnh hưởng vẫn là nhìn chằm chằm no ngoe rục dịch mặt khác nhận thôn càng thêm quan trọng này phân không phải thêm đã trở lại lâm cựu hơi cười xa ẩn thôn tình huống ở hắn đoán trước bên trong hắn hiện tại đang ở đi trước nham ẩn thôn tuy rằng hắn không phải rất tưởng cùng thôn này giao tiếp nham ẩn thôn cái kia nộ ký lão nhân cáo già xảo quyệt thực am hiểu lợi dụng hiệu tổ chức loại này phần ngoài lực lượng tới cấp b hiện nhiên nổ kỳ sẽ không bài xích lợi dụng hiệu tổ chức tiến hành bộ phận chiến tranh nhưng cùng nham ẩn thôn giao tiếp lâm cựu trong lòng cảnh giác đã tăng lên tới lớn nhất tùy thời làm tốt động thủ chuẩn bị nổ kỳ loại này lao đông tây lâm cựu sẽ không ý đồ nghiền ngẫm h ắ n ý tưởng hơn nữa đối phương nắm giữ trần độn đối lâm cựu mà nói so mặt khác năng lực phiền thoại đến nhiều so tam đại phong ảnh từ độn phi đến cao lực phá hoại cường công kích phạm vi còn xa hơn là lâm cựu nhất không nghĩ gặp được địch nhân trí nhất nham ẩn thôn là trừ bỏ xa ở trên biển ngăn cách với thế nhân sương mù ẩn thôn ở ngoài nhiều như vậy thôn chung nhất bảo thủ một cái địa lý vị trí dễ thủ khó công. phát sinh chiến tranh số lần l i ê n thiếu bất quá địa lý quá kém cũng ảnh hưởng bọn họ thời kỳ hòa bình cùng hàn quốc giao lưu ở lâm cựu xem ra nham ẩn thôn cùng sương mù ẩn thôn chính là hai cái cực đoan sương mù ẩn thôn dùng tàn nhẫn phương thức tuyển chọn trong lòng lý dạ tồn tại s á c xuất thấp nhưng dư lại sương mù nhận thực lực đều rất mạnh mà nham ẩn thôn cường điệu dụng tâm trí quan trọng dẫn tới kết quả chính là đồng cấp bên trong cường nghị dạ thực lực rất mạnh nhượng nghị dạ cũng so mặt khác nhận thôn được vấn đề liền ở chỗ cường không nhiều lắm căng đến khởi trường hợp đứng đầu n h ị dạ có ít chính như lời nói cường rất mạnh lâm cựu có khả năng liền phải gặp một lần hiện tại t nơi này g là còn có người thường ở thôn trang dạ khỉ cổ không dám tin tưởng nhìn về phía phía dưới chiến trường ở chiến trường bên trong có không ít hoảng không chọn lộ chạy trốn bình dân khóc kêu muốn thoát đi này phiến chiến tranh địa ngục các n g dạ không có muốn giết chết bọn họ ý tưởng chính là bay vụt đi ra ngoài khổ vô bay vụt đi ra ngoài trong tay kiếm còn có cho nổ phụ nhân thuật đây là đều là không có tư tưởng giết chóc công cụ q u a n ra ngoài trong nháy mắt kia bình dân nhóm chết sống chỉ có thể mặc cho số phận ở kia trong đó còn có phụ nữ lao nhân cùng h à i tử dạ khi cổ thấy như vậy một màn đã là p h â n nộ cũng không thể không áp xuống l ử a giận biết loại này thời điểm không thể đủ hành động theo cảm tình chúng ta trước cứu người dạ khi cổ đối phía sau nạ gà tổ cùng cổ nằm nói nạ gà tổ nhìn lên xám xị không trung sắc mặt vi bạch nhấp miệm hắn biểu tình thương cảm cùng trầm mặc nhìn n à y đầy đất thi thể cất đoan bạo lực cùng lực lượng sao n à y đã không phải lần đầu tiên đã xảy ra hắn khi còn nhỏ cha mẹ cũng là như thế này chết ở đại quốc nhì dạ trên tay hiện tại nhận giới nơi nơi đều là không nhà để về dân du cư cùng cô nhi gây cho cả xương đói khát ngã vào ven đường bị chó hoang gầm thực thi thể nạ g ạ tổ đột nhiên phát g i á c một kiện thực đáng sợ sự tình đó chính là chính mình từ ký sự khởi thời điểm hắn trong mắt chiếu d ọ ỏ i đến đó là một cái vô t ự hỗn loạn cả ngày tràn ngập huyết tinh cùng giết chóc v ặ n vẹo thế giới nạ gà tổ cô n à n thanh âm ở nạ gà tổ bên thai vang lên đem hắn từ trong hồi ức đánh thức bọn họ vội vàng những người trải qua chính mình thủ lĩnh dạy dỗ bọn họ biết vô pháp ngăn cản này đó lì gia đình chỉ chiến đấu chỉ có thể đem sở hữu lực lượng đầu nhập đến cứu người bên trong đem này đó tồn tại không nhiều lắm bình dân cứu ra tới g i ạ khi cô trong lòng l ử a g i ậ n càng hơn xích đại ca là đúng chúng ta là thế giới này vai ác i ạ khi cô nghĩ đến chính mình truyền bá hòa bình lý niệm lý tưởng hắn lột đi thiên chân biết chân chính thực hiện lên yêu cầu thích hợp thổ nhưỡ đó chính là một cái thống nhất quốc gia nạ gà tô ngay vậy còn sót lại mê vong biến mất hắn nếu là dùng tiên nhân lực lượng là có thể đạt thành đại gia mục tiêu hắn yêu cầu biến tưởng nạ gà tô đầu tàu gương mẫu rơi xuống đang ở giao chiến nghị ra bên trong vươn tay vận dụng dìn nghệ gàng lực lượng một cổ sức đẩy lấy hắn vì trung tâm nhằm phía bốn phía cái này kêu cạ cụ dù thợ săn tiền thường rất không tội nhiệm vụ hiệu xuất sắc thật cao đáng tiếc nếu là có cái loại này dùng tốt ngầm tổ chức thì tốt rồi thân là năm ảnh chi nhất xủ chỉ ca nộ kỳ ở nhận giới chung hành s ử khắc người sớm đã không phải cái gì mới mẹ sự tỉnh tỷ như yêu thích thuê ngầm chợ đen thợ săn tiền thưởng xử lý một ít nham ẩn thôn không tiện xử lý sự tình lại hoặc là mời chào tập đoàn hình nghĩ dạ lính đánh thuê tham dự chiến tranh tuy nói lấy năm ảnh trí nhất xủ chỉ cả thân phận lấy thuê ngoại lai nghĩ dạ gia nhập năm đại quốc tranh đấu có điểm tổn thất xủ chỉ cả uy nghi nhưng loại này biện pháp đích xác hữu hiệu hạ thấp nham ẩn nhẫn giả hy sinh xuất hơn nữa chỉ cần trả giá tài chính liền có thể đạt được ngang nhau thậm chí vượt qua mong muốn hồi báo loại sự tình này làm sao nhạc mà không vì đâu、Ở、còn lại bốn ảnh k i n h thường với thuê ngầm chợ đen thợ săn tiền thưởng thời điểm tam đ ạ i sủ trì cạn nổ kỵ sớm đã cùng ngầm chợ đen thành lập một cái ổn định được không giao dịch liên làm thuê với n h ậ n rơi phú thương cùng bị năm ảnh chi nhất sủ trì c ả thuê là hai loại bất đồng khái niệm nay đại biểu cho nghiệp vụ năng lực bị ảnh tán thành bị sủ trì cạn nổ kỵ cổ dùng quá thợ săn tiền thưởng chẳng khác nào đánh thượng tinh phẩm nhãn lúc sau sẽ đã chịu c à n g cao cấp phú thương cùng quan viên ư u hái cả cụ dù nhận được rất nhiều tiền thưởng nhiệm vụ cũng đều là đến từ nham mật thôn nổ kỵ đã sớm chú ý tới cả cụ dù thực lực này mạnh mẽ tín dụng độ cao Hoàn thành h độ n lâm vụ c h t ự n giờ tốt ề phút này chạy băng băng ở phong cúc không ra diện tích rộng lớn bắt ngát sa mạc bên trong lâm cựu thường thường cũng không có mù đường loại này thổ tính mang theo kim đồng hồ thực dễ dàng tìm được phương hướng nhưng hắn lẩn lẩn cảm giác có chút không thích hợp dừng lại bước chân lấy ra trong lòng ngực kim đồng hồ vừa thấy kim đồng hồ không ngừng lắc lư tựa hồ đã chịu cái gì không biết tên ảnh hưởng mà mất đi hiệu lực xem ra gặp gỡ phiền thoái lâm cựu không có nóng vội bình tĩnh nhìn kim đồng hồ nếu nói nơi này có cái gì không biết tên đồ vật ảnh hưởng kim đồng hồ chuyển động hắn chỉ cần tìm đúng một phương hướng đi tới thông qua kim đồng hồ chịu ảnh hưởng mạnh yêu trình độ là có thể thoát ly cái này phạm vi bất quá cái này có thể phạm vi lớn ảnh hưởng từ trường không biết tên tri vật lâm cựu tự nhiên cũng thực cảm thấy hứng thú hắn tiến vào diễn sinh thế giới là vì biến t ư ờ n g chính cái gọi là phú quý hiểm t r u n g cầu đồng dạng đạo lý thông qua kim đồng hồ chịu ảnh hưởng trình độ hắn cũng có thể phán đoán thứ này đại khái phương hướng tới gần qua đi vì thế lâm cựu liền lâm thời thay đổi kế hoạch nhanh chóng quyết định phán đoán khởi cái này không biết vật phương vị ha, ha so với ta trong tưởng tượng càng thêm thuận lợi gia hỏa này hành sự thật đúng là không giống cái lý giả cụ z bám vào ở phiệu gì gẳng trên người giấu ở chỗ tối lâm cựu lựa chọn làm hắn kinh ngạc đồng thời đó là cười lạnh đối phương cảm giác năng lực so với hắn trong tưởng tượng c ò n cường chỉ là ở mảnh đất giáp danh liền phát hiện không đúng nhưng không nghĩ tới đối phương cư nhiên chủ động hướng trung tâm phương hướng tới gần q u a đi một chút nhị dạ phong cách đều không có bình thường nhị dạ nào có nhận thấy được không thích hợp còn hướng lên trên hướng tên kia không theo kịp sao nhưng thật ra có thể yên tâm rất nhiều chính như lâm c ự thao tác sở biểu hiện kim đồng hồ mất đi hiệu lực phương hướng cảm thụ ảnh hưởng không tính cái gì vấn đề mà hắn trong miệm một chút phiền t h đúng là âm thầm nhìn ch cất dấu chính mình đặc biệt cảm giác năng lực cho hắn mang đến chỗ tốt chính là cụ dỗ z tự cho là chính mình phụ du chi thuật dấu ở hắn phía dưới thực ấn ấp không nghĩ tới đều bị lâm cựu phát hiện đối phương ở chính mình chung quanh xuất hiện thuyết minh có cái gì động tác nhằm vào hắn có thể trước tiên để cao cảnh giác cụ dỗ z đối hắn n h ư hại ở lâm cựu đoán trước bên trong nhưng không nghĩ tới tới c ư nhiên nhanh như vậy cụ dỗ z gia nhập h i ể u tổ chức tính toán đâu ra đấy cũng mới năm sáu tiên l i ề n bắt đầu ám toán hắn cái này thủ lĩnh nhận thấy được cụ dỗ z không có theo cựu lâm cựu bước chân nhanh hơn vài phần không có bởi vì nơi này mặt có đối phương hộp tối thao tác mà từ bỏ gió x t tấu chương song chương ba trăm sáu mươi bảy giản chương ba trăm sáu mươi bảy giản nguyên lai、like、là nơi này lâm cựu gặp được tập kích ba cái tượng đất con r ố i đem con r ố i xử lý rất lúc sau hắn cũng biết đối t ử trường sinh ra ảnh hưởng không biết vật là cái gì mở mang phong quốc gia nội tồn ở giản quốc gia cổ ngầm trôn dấu khổng lồ trả cờ dạ tập hợp thể có thể so với bộ phận đôi thú dư m i a cụ nhìn đến tập kích hắn cái này con r ố i lâm cựu phán đoán ra tương lai thế giới xa ẩn thôn phản bội nhẫn mù cả đã xuất hiện ở thế giới này thuyết phục giản nữ vương bắt đầu đối giản tiến hành cải tạo nữ vương bệ h ạ g ầ n nhất có địch nhân xâm lân chúng ta quốc gia t đối n t phương là một người mặc hắc đế mây đỏ vào tuổi trẻ nam tử mục đích của chính mình tự hồ bị đối phương nhìn tấu hắn nhất định phải đem người này bóp chết tại đây nếu là nơi này giữa u mì ạ cụ bại lộ ra đi một chút tất nhiên sẽ hấp dẫn đến đại nhận thôn người tiến đến tra xét hắn hiện tại lực lượng còn không đủ để ứng đối năm đại quốc nhất thôn chờ đến hắn hoàn toàn nắm giữ giữa u mì ạ cụ lực lượng cái gì năm đại quốc cái gì đại nhất thôn hắn đều đem không bỏ ở trong mắt đại thần chính ngươi có n ắ m chắc là được giản nữ vương bất động thanh sắc mà đáp lại ản rổ cụ giản cái gì ngoại lai địch nhân xâm lấn nàng chỉ lựa chọn tin tưởng một nửa ở một năm trước cái này kêu ản rổ cụ giản người đột nhiên xuất hiện ở giản tưởng nàng thể hiện rồi xuất chúng tài hoa trở thành bọn họ giản đại thần lúc sau lại khuyên bảo nàng phát triển mạnh g i ữ u mì ạ cụ lực lượng tới xây dựng quốc gia g i ả u mì ạ cụ lực lượng cùng ản rổ cụ giản kỹ thuật xác thật làm g i n quốc mà thông tuệ g i ả n nữ vương cũng ẩn ẩn thấy được cản rổ cụ g i ả n kia lòng ngông g dạ thú nhưng lực lượng của đối phương đã dần dần thành thục h í n h mình chỉ có thể hơi thêm kiềm chế vô pháp lại hoàn toàn chiếm cứ chủ đạo quyền quả nhiên là g i ả n quốc lâm cựu nhìn đến phương xa đã ở gió cắt trung như ẩn như hiện cao lầu m ũ i nhọn nơi này cùng với nói là một quốc gia chi bằng nói là một cái đại hình thành trấn phong quốc gia cảnh nội một khối khu tự trị vực liền giống như l à mã cảnh nội v à ti tăng dài u mị ạ cụ ẩn ấp gió cắt che lấp cơ bản ở vào sa mạc bên trong thổ địa càn cỗi cảnh nội cũng không có nỉ dạ tồn tại tuy rằng là cái quốc trung quốc gia nhưng hoàn toàn không có khiến cho xa ẩn thôn chú ý lâm cựu tới gần giàn quốc phát hiện rất nhiều tượng đất con dối đang ở dặn nước ngoài vây không ngừng tuần tra đang tìm kiếm thứ gì cũng ở phòng ngừa người nào đảo tẩu bộ dáng vu hoan giá hoạ n lâm cựu cảm thấy này đó con dối mục tiêu chính là chính mình phải nói là cụ rổ rẹt lợi dụng xì rổ rẹt ngụy trang lúc sau hắn phòng t r ừ n g chính là biến thành hắn bộ dáng ở dặn bên trong làm cái gì đi lúc này giàn quốc cũng không có giống kịch trường bản bên trong như vậy toàn là cao lầu tiêm tháp còn có không ít bình thường nơi ở hiển nhiên là h ạ rổ cụ dạn bắt đầu lợi dụng giấm u mị ạ cụ cải tạo nơi này nhưng đi vào thời gian còn không tính rất dài Lâm Cửu trong t a khoảng thời gian ngắn tượng đất con dối trên người cơ quan mang thêm màu đỏ tím t h ạ cờ dạ năng lượng đem lâm cựu vừa, vừa rồi sở tại điểm ở cơ quan rơi xuống tiêm một khắc lâm cựu cũng dùng pháp lực dẫn đốt nơi đó tụ tập thái dương tri lực thái dương diễm hỏa nháy mắt ở liên tiếp cơ quan cùng con dối chi gian dây thường tượng bốc cháy lên con theo dây thường chiều con dối trên người thiêu qua đi mặt trên bám vào d ư ớ i g m ì ạ cụ t r ả cờ dạ căn bản vô pháp ngăn cản thái dương d i ễ m hỏa vậy công lại đây năm sáu cái tượng đất con dối mỗi cái đều một nửa trở lên địa phương báo hỏng mà tinh thông cơ quan lâm c ử u khống chế được thái dương d i ễ m hỏa thiêu hủy đều là chút điểm mấu chốt l i ê n tính con dối còn có hành động năng lực nhưng con dối trong cơ thể dùng cho chiến đấu cơ quan là cơ bản phế đi nay đó tượng đất con dối bị lâm c ử u phá hư sau hạn r cụ dạng bên kia sẽ nhận thấy được hắn tồn tại xác định hắn vị trí nhưng lại không thể hiểu biết đến cụ thể tình huống căn cứ lâm cựu quan sát này tượng đất con dối thượng là có thiết trí bán tự động công kích hình thức phát hiện xa lạ mục tiêu ưu tiên lựa chọn công kích vốn dĩ lâm cựu muốn đem chiến đấu nơi sân kéo xa một chút nhưng hắn chú ý tới ở vào bán thành phẩm trạng thái giàn quốc lâu còn không có xây xong r á c dối phức tạp ống dẫn đã trải rộng ở cao lầu tri gian n à y đó ống dẫn chạy x ô i giữ u mì hạ cụ t r ả cờ dạ từng cây t r ả cờ dạ sợi tơ cũng là từ này đó ống dẫn kéo dài ra tới k h ô n g chế được này đó tượng đất con dối kéo xa chiến trường nay đó con dối cũng sẽ không đuổi theo n h ư mục đích của hắn cũng không đạt được một khi đã như vậy lâm cựu rú Mau đ dần dần nơi nơi trong tay trường đ kiếm n không ngừng chạm đánh ở giản quốc cao lầu gian này đó chuyển vận giữ u mì ạ cụ trạ cờ dạ ống dẫn thừa ống dẫn bị chặt đứt trong đó giữ u mì ạ cụ trạ cờ dạ phun trào mà ra lâm cựu căn cứ trạ cờ dạ phun ra phương hướng nhanh chóng tiếp cận chấm đất hạ giữa u mì ạ c ủ nơi phạm vi đáng giận rốt cuộc là như thế nào hấp dẫn đến gia hỏa này chú ý tới nơi này chỉ cần cho ta thời gian bằng vào giữa u mì ạ c ủ lực lượng ta con dối đại quân khẳng định có thể quét ngang năm đại quốc đầu đội tam mũ dâu còn không thế nào dạy đặc cạn rổ c ủ g i ạ nghiến n răng nghiến lời nói ả n rổ c ủ g i ạ n hiện tại còn không có có thể hoàn toàn hoàn thành đối chính mình thân thể cải tạo chờ hắn cải tạo xong thân hình chính mình là có thể dựa vào vô cùng vô tận giữa u mì ạ cụ trạ cỡ dạ khôi phục tổn hại thân hình đạt tới bất tử trình độ không được lại như vậy tùy ý gia hỏa này phá hư đi xuống ta lâu như vậy lấy tâm huyết liền phải hoàn toàn bị phá hủy hơn nữa cái kia giản nữ vương cũng đối ta có điều cảnh giác nếu là lần này bị hao tổn nghiêm trọng nàng khẳng định sẽ nhân cơ hội đoạt lại giản không chế ạn dầu cụ giãn phẫn nộ đồng thời cũng thập phần buồn dầu tiến đến bốn phía phá hư gia hỏa này trừ bỏ thực lực xuất chúng ở ngoài còn có kia quỷ dị đột thuật chính mình hoàn toàn vô pháp ngăn cản đối phương rời đi như vậy đối phương liền có thể quay lại tự do không ngừng đối giản tiến hành phá hư chỉ cần chính mình không có cách nào đối phó cái này đột thuật ra mặt nên chiến cũng là không làm nên chuyện gì lâm c ử u còn không biết chính mình ở ạn dỗ cụ d ạ n trong mắt còn có một cái quỷ dị khó lường đột thuật năng lực hắn còn ở cảm thán ạn dỗ cụ d ạ n như thế nào như vậy đúng đều đem hắn giơ ù mì ạ cụ trả cờ dạ ống dẫn phá hư thành như vậy còn không ra ngăn cản hắn không ngừng truy kích hắn những cái đó tượng đất con dối lâm c ử u không có lựa chọn phá hư tương phản còn lợi dụng này đó con dối cũng phá hủy không ít giơ ù mì ạ cụ ống dẫn xử lý con dối một chút thu hoạch đều không có chỉ có xử lý thao tác con dối sư mới có khen thưởng cho nên trải qua bên ngoài thử sau hiện tại nếu không phải tất yếu lâm cựu hoàn toàn bất hòa từ r ư t c h é m l u n g tung r ố t cụ u ộ c l dàn Cửu đột nhiên toán đ g trường h i dồ cụ lớn đôi mắt nhìn c r ă m chăm lâm cựu hô ngươi là hiệu tổ chức người căn cứ kịch trường bản nạ dù tổ lời nói chung hắn lao sư từ trước đến nay cũng đã tử vong như vậy cái này xa ẩn thôn phản bội nhẫn mù cạ trốn chạy thời gian đoạn chính là ở từ trước đến nay cũng tử vong nạn dù tổ chưa bắt đầu tu luyện tiên thuật phía trước hiểu tổ chức đã bước đầu bắt đầu ở nhận giới không ngừng bắt giữ đối t h ú đơn giản tới nói chính là tô hiểu tiến và o hồ cạ diễn sinh thế giới thời gian tiết điểm mà mù cạ cũng là phản bội nhẫn đối cái này phản bội nhẫn tụ tập tổ chức vẫn là lược có nghe thấy truyền thuyết hiểu tổ chức thủ lĩnh là có được lục đạo tiên nhân đôi mắt nhị dạ không có khả năng hiểu tổ chức thủ lĩnh hẳn là còn chỉ là cái tiểu hài tử các ngươi như thế nào sẽ xuất hiện h n rô cù d à lắc đầu cảm thấy không c ú n g ta chính là thủ lĩnh lâm cựu nói trong tay hỏa cầu đã hướng tới đối phương tạp qua đi bởi vì đối phương con dối so nhiều lâm cựu lựa chọn chính là không có khống chế thái dương chi lực tương đối c ù n g bạo bạo liệt h ỏ a cầu tuy rằng đối loại này vô ấn nhận thuật cảm thấy kinh ngạc nhưng này nhận thuật công kích đối tượng chính là chính mình hạn r ồ cụ dặn vội vàng chỉ huy con dối ngăn trở lâm cựu ném mạnh mà đến h ỏ a cầu nhưng bám vào trạ cờ giả cơ quan công kích tiếp xúc đến h ỏ a cầu nháy mắt đều bị kia khủng bố độ ấm tiêu diệt bạo liệt hỏa cầu ở bị hạn rộ cụ dặn con dối công kích suy yếu sau vài loại mục tiêu kim sát ngọn lửa văng khắp nơi phá h hạn rổ cụ d ạ n sắc mặt có chút khó coi đối phương sử dụng hỏa đột nhận thuật ngọn lửa không khỏi có chút khủng bố may chính mình cải tiến con dối thuật sử dụng đều là tượng đất con dối nếu là sử dụng chính là thường quy m ộ t chất con dối chỉ sợ thực mau liền sẽ bại hạ trở tới lúc này giản nữ vương cũng vừa mới vừa sơ tán xong giản quốc dân chúng m â u thân đại nhân chúng ta nên như thế nào trợ giúp hạn rổ cụ d ạ n đại thần giản nữ vương còn tuổi nhỏ nữ nhi xạ dạ giả đối giản quốc biến hóa cảm thấy vui sướng cảm thấy đại thần hạn rổ cụ d ạ n là trợ giúp bọn họ g i n người trong nước dân quá càng tốt ưu tú đại thần hạn rổ cụ dạ g i ạ nữ n vương sờ sờ chính mình nữ nhi đầu nàng không có nói cho nữ nhi cái này đại thần lòng mông dạ thú bởi vì nàng cũng không xác định ai sẽ đạt được thắng lợi cái này tập kích người từ lúc bắt đầu liền không có đối giản quốc nhân dân xuất thủ qua mục tiêu thực m ì n h xác chính là đại thần ả n dỗ cụ giãn dạ nữ vương trong lòng còn có chút hy vọng cái này địch tập người có thể thắng lợi liền tính cũng là cái lòng mông dạ thú người kia cũng nhìn so ả n dỗ cụ giãn thuận mắt r a s á t ả n dỗ cụ giãn hét lớn một tiếng giống như quân đội giống nhau con dối hướng tới lâm cựu hào xông lên này đó con dối đều là chịu hắn thao tác cũng không biết hắn vì cái gì muốn hô to có thể lâm à cho chính mình tăng thêm khí thế tăng đi. l cựu m ộ biên chiến m biên triệt hỏa cầu pháp lực giá trị tuy rằng ở một chút giảm xuống nhưng hắn linh phách năng lượng còn một chút đều không có giảm bớt đối phương muốn dùng chiến thuật b i ể n người đem hắn chiến l ự c không ngừng cắt giảm mục đích là vô pháp đ ạ t thành hàn r ồ cụ dạng người này hải chiến thuật ý tưởng thực hảo nhưng hắn này t h i ế n hải lại không đủ đ ạ i nhiều lắm xưng được với một cái h ả có thể đem lâm cựu pháp lực giá trị bước đến thấy đáy liền không tội cụ dỗ z sẽ không cảm thấy ra hỏa này có xử lý thực lực của ta đi lâm cựu nghĩ đến đối phương là cụ dỗ z cho hắn hấp dẫn thù hận bùng nổ xung đột điện nhân nhưng hắn tưởng không rõ chính là cụ dỗ z như thế nào liền cảm thấy thứ này có thể cho hắn tạo thành p h i ề t h o i cụ dỗ z này ngàn năm lão yêu quái ánh mắt liền này nay thực lực đừng nói lâm cự chính là chưa trưởng thành lên dạ hỉ cổ ba người tổ đều có thể đối phó lâm c ử u nhưng thật ra bỏ qua chính mình nắm giữ tình báo tư liệu hiểu biết này ản d ỗ cụ dặn là cái gì tính tình chứ bỏ đ ố i con dối thuật cải tiến có chút chỗ đáng khen ở ngoài liền không có cái gì ưu điểm cuzô z hoàn toàn là nhận thấy được giữ u m i ạ cú bên trong kia có thể so đôi u thú lực lượng cho rằng nắm giữ luồng năng lượng này ả n d ỗ cụ dặn có thể cho lâm c ử u tạo thành uy hiếp đáng tiếc thời gian ngắn ngủi cuzô z cũng không có thể hiểu biết đến dạng chung tình huống lại không hành động lâm cựu liền phải lướt qua nơi này cuzô z cũng chỉ có thể vội vàng cấp lâm cựu hấp dẫn một đợt th Con cái chiến quân đỉnh dùng, dối đại dù mau tôi h u ậ t hiểu liền am hiểu sâu việc này mỗi lần dùng chiến thuật biển người khi dẫn dắt đại quân không có chỗ nào mà không phải là tinh nguyện phòng trưng là trước đem chính mình giả thiết vì vây công mục tiêu phán đoán chính mình tại đây loại vây sát hạ cũng sống không được tới sau mới tiến hành vây sát kế hoạch đi n à y có thể so với đ ố i thú vẫn là tương đối cường cái loại này đ u i thú trả cờ dạ giữa u mị ạ cụ trả cờ dạ dùng để chế tạo con dối kia còn không bằng h ả o h ả o nghiên cứu một chút như thế nào trở thành giữ u mị ạ cụ t r ả cờ dạ gì nụ dị kỳ như vậy thực lực đạt tới ảnh cấp sát s u ấ t tuyệt đối đại đại tăng lên có ý tứ lâm cựu n h ẹ bén phát hiện vị trí thành con rối theo con rối đại quân công kích dần dần tới gần hắn vị trí ả n dỗ cụ dạn trong lòng cười thầm kết hợp hắn sở h i ể u biết tình báo ả n dỗ cụ dạn ý tưởng liền không khó đó ra đó chính là trước dùng con rối đại quân tận lực tiêu hao thực lực của hắn chính mình tới gần lại đây d u n g hợp g a to lớn con nhện con rối tưởng nhất cử xử lý hắn lâm cựu trong tay viễn trình công kích kim sát hỏa cầu không có dừng lại hắn xem như biết tô hiểu như vậy làm bộ viễn đem địch nhân lửa đến trước người khoái cảm chân không chọc người cái ngu xuẩn có thể đi chết rồi ạn r ồ cụ i à n tiếng hô lệnh lâm c ử u có chút vơ ngự ở ạn r ồ cụ i à n hấp dẫn bên người con rối bám vào đến trên người mình tiến hành to lớn con rối d u n g hợp thời điểm lâm c ử u cũng đã thu hồi thái dương diễm hỏa cầm kiếm giết đến trước mặt đang ở siêu cấp đua trang ạn r ồ cụ i ạ n chỉ có thể trận to mắt nhìn lâm c ử u trôi này mang theo sám trắng năng lượng t r ư ờ n g kiếm triều chính mình trên người chém lại đây ngươi không nói vo đức a ạn dồ dàn còn ở mắng lâm cựu khi mang theo linh phách năng lượng trưởng kiếm đã chạm ở trên người hắn cái loại này sẽ rách linh hồn thống khổ thiếu chút nữa làm hắn đương trường ngất qua đi to lớn con dối cũng không hoàn thiện sao lâm cựu nhìn đến dần dần hiện ra to lớn con nhện con dối trên người còn liên tiếp giơ ưu m i ạ cụ năng lượng ống dẫn kịch trương bản t r u n g nhưng không cần như vậy tới đem giơ ưu m i ạ cụ trạ cờ dạ vận dụng với con nhện con dối cứ như vậy này đó liên tiếp ống dẫn cũng là một cái nhược điểm bất quá lâm cựu đảo cũng không cần nhằm vào cái này nhược điểm tới công kích đôi tay nắm với chuôi kiếm phía trên linh phách năng lượng giống như vỏ kiếm giống nhau bao vây lấy thân kiếm lâm cựu hội tụ rất nhiều thái dương chi lực ở thân kiếm trung banh dùng giữ lại một nửa pháp lực giá trị bậc lửa thái dương chi lực khống chế được thái dương d i ễ m hỏa ở thân kiếm cơ sở thượng kéo dài đi ra ngoài một thanh trọng lượng không có nhiều ít biến hóa lại dài đến mấy chục mét kim sắc hỏa kiếm bị lâm cựu múa may lên hoàn toàn không cần cái gì kỹ xảo đối với trước mặt to lớn con nhện con dối chính là một hồi chém lung tung ạn rồ cụ i ả n siêu cấp đua trăng mà thành to lớn con dối ở lâm cựu dưới kiếm không hề chống cự bị cắt nát con nhện con dối bên trong còn không có hoàn toàn đem chính mình chuyển hóa vì con dối thân thể ạn dỗ cụ dặn không ngày mai xin nghỉ một ngày muốn phản giáo đến đánh xe đổi phi cơ đổi tàu điện ngầm nửa ngày thời gian đều ở trên đường khó chịu tấu chương xong chương ba trăm sáu mươi chín hợp tác hiệp nghị chương ba trăm sáu mươi chín hợp tác hiệp nghị ngươi đã đánh chết xa ẩn thôn phản bội nhẫn mù cạ phản bội nhẫn mù cạ vì cốt truyện nhân vật đạt được năm thế giới chi nguyên lâm cựu phít miệng lại là không rơi xuống dương bảo vật một ngày chính hắn đều có chút thói quen này dùng tên giả án rổ cụ g i ả n phản bội nhẫn mù cạ đối phó lên so tà thần giáo cái tia thủ lĩnh đều nhẹ nhàng đến nhiều tà thần giáo thủ lĩnh đó là bởi vì toàn phương diện bị lâm cựu khắc ch ấn n mạnh thực lực tới tính t a thần giáo thủ lĩnh s o này ạn dỗ cụ g i ả n còn cường không ít bất quá ạn dỗ cụ g i ả n tốt xấu cũng là kịch trường bản đương quá vai ác nhân vật nhân vật coi như cốt truyện nhân vật làm hắn cũng đang cái năm phần trăm thế giới tri nguyên có hay không người ra tới thu thập một c h ú t ta lâm cựu đã sớm chú ý tới vẫn luôn chú ý nơi này giản nữ vương c ư ờ i khen ó i m â u thân đại nhân hắn giết ả n dỗ cụ g i ả n đại thần chúng ta nên làm cái gì bây giờ tuổi nhỏ xạ dạ nhìn đến cường đại ạn dỗ cụ d ạ n đại thần dễ dàng chết ở trong tay bệnh nhân không khỏi có chút sợ hãi giản nữ vương vớt ve nữ nhi đầu ôn nu nói chúng ta có lẽ hắn đối chúng ta dặn không có gì ác ý lâm cựu đánh chết sau hẳn rỗ cụ dặn lúc sau không có vội vã rời đi hắn lại không có cùng loại cắn nuốt c h i hạch năng lực có thể so với đôi thú giải u mị ạ cụ t r ả cờ dạ đối hắn mà nói gì cũng không phải giải u mị ạ cụ t r ả cờ dạ không gì dùng bất quá lâm cựu đối toàn bộ dặn quốc gia cổ có thể so so cảm thấy hưng thú nữ vương bệ hạ lâm cựu nhìn đến tới gần lại đây dặn nữ vương cười chào hỏi dặn nữ vương bên người cũng không có những người khác xem ra nàng cũng là biết lâm cựu nếu là có cái gì để ý chính mình quốc gia không có người có thể ngăn trở thực lực mạnh nhất cản rỗ cụ dặn đều đã dễ dàng bị đối phương càng không cần phải nói những người k h á c các hạ tựa hồ đối chúng ta giản quốc cũng không để ý vì sao đột nhiên tập giết ta quốc đại thần giản nữ vương hỏi ra trong lòng nghi hoặc nàng nhìn ra ạn dỗ cụ i ả n không có hảo ý nhưng đối phương lại là vì cái gì nhằm vào ạn dỗ cụ i ả n nàng lại không hiểu biết vấn đề liền tại đây ta đối quý quốc sắc vô định ý nhưng mạc danh đã chịu loại này con dối tập kích lâm cựu trở tay đem vấn đề khấu đến đã không có toàn thây ạn dỗ cụ i ả n trên đầu bất quá hắn nói cũng là sự thật chính là tập kích hắn con dối phía sau màn khống chế giả là ai liền nói không hảo ta muốn hỏi này đó con dối đại quân là ở nữ vương bệ hạ bảy mưu đặt k lâm c ử u tươi tùng tìm hỏi cũng không phải dàn nữ vương nhìn đến khắp nơi tổn hại con dối linh kiện nàng biết tản rỗ cụ dàn lợi dụng dàn quốc lực lượng chế tạo không ít con dối nhưng không nghĩ tới đã nhiều như vậy lại còn có có thể cùng ản rỗ cụ dàn dung hợp thành một cái thật lớn con dối binh khí nếu là không có lần này lâm cựu đột nhiên s á t nhập dàn quốc đánh chết tản rỗ cụ dàn như vậy các nàng dàn quốc kế tiếp kết quả có thể nghĩ cảm tạ các hạ đem ta dàn quốc nguy cơ b ó c chết các hạ như thế nào xưng hô dàn nữ vương này thanh nói lời cảm tạ chính là nghĩ đến ản rỗ cụ dàn bình thường phát triển dưới tình huống chính mình kết quả sau thiệt tình thành ý mà đối lâm cựu biểu đạt cảm thụ. ngay vậy lâm cựu biết vị này giản nữ vương kỳ thật thực mau liền phát hiện ả n dồ cụ giản dạ tâm cũng chính bởi vì vậy mới làm ả n dồ cụ giản đau hạ sát thủ nâng đỡ xạ dạ trở thành con dối nữ vương hiệu tổ chức xích lâm cựu lông mày gián ra theo hắn lời nói nhiệm vụ tiến độ nhắc nhở mức độ nổi tiếng lại bỏ thêm năm mươi điểm rõ ràng chính là giản quốc sở cung cấp nữ vương bệ hạ ta có cái đề nghị t ư ở n g cùng ngài thương nghị một chút kế tiếp lâm cựu liền h i ể u tổ chức trung tâm căn cứ xây dựng ở g i n quốc nội đề tài cùng g i n nữ vương triển khai thảo luận cuối cùng hai bên cũng là thành công đạt thành hợp tác hiệp nghị hợp tác hiệp nghị nội dung như sau một hiểu tổ chức nhưng ở g i ả n quốc thành lập căn cứ nhưng muốn phụ trách g i ả n quốc quân sự phòng vệ công tác nhị hiểu tổ chức thành viên không thể ở g i ả n quốc nội tiến hành đối g i ả n quốc dân chúng sinh mệnh sinh ra uy hiếp nguy hiểm hành động tám hiểu tổ chức yêu cầu tận lực trợ giúp g i ả n người trong nước dân cải thiện sinh hoạt bốn g i ả n quốc đem trình độ nhất định thượng vì h i ể u tổ chức phát triển cung cấp trợ giúp nhìn như đều là h i ể u tổ chức vì g i ả n quốc làm cái gì là có hại một phương nhưng trên thực tế là một cái vũ lực cơ cấu đóng quân ở chính mình quốc gia chung giàn quốc mới là có hại cái kia nhưng tình huống hiện tại chính là đối phương so với chính mình cường vì nhân dân sinh mệnh an toàn giàn nữ vương chỉ có thể đáp ứng này đó điều kiện hợp tác hiệp nghị duy nhất cho nàng một chút an ủi chính là nếu hiểu tổ chức thật sự dựa theo hiệp ước tượng h điều kiện tới làm giàn quốc s á c thật có thể đã chịu chiếu cố nhưng một cái ngoại lai thế lực xâm nhập cái này quốc gia bên trong khẳng định nghĩ là vì tự thân kiếm lời sao có thể chiếu cố các nàng giàn quốc nhân dân nhìn đến trong mắt hiện lên ư u sầu giàn nữ vương lâm hữu cũng rõ ràng đối phương sợ lo lắng sự nếu là thế lực khác đối phương lo lắng sự cơ bản đều là sự thật mà bọn họ hiểu tổ chức ngoại trừ l i ê n tính không phải lâm cựu sáng lập cái này hoàn toàn mới phiên bản hiệu tổ chức dạc thì cổ bản hiệu tổ chức cũng sẽ đối xử tử tế nhân dân chính là mặt sau đã lý niệm bắt đầu vặn b ẹ o vẹn thời kỳ hiệu tổ chức đối đại vũ quốc gia nhân dân đều vẫn là thực không tội rốt cuộc ngay lúc đó n ạ gạ tổ cũng chỉ là một lòng muốn cho đại quốc cảm thụ bọn họ này đó tiểu quốc thống khổ g i ằ n quốc mặt sau diệt vong cũng là vì bị cuốn vào chiến tranh đều là đồng bệnh tương liên tiểu quốc chỉ có ố bị tổ thời kỳ hiệu tổ chức kia mới là một cái hoàn hoàn toàn bạo lực tổ chức phục vụ với sáng tạo một cái có lâm thế giới mục tiêu dàn nữ vương vừa định đáp lại một cái miễn cưỡng mỉm cười lâm cựu tiếp tục nói chúng ta thành viên rất nhiều đều là trong chiến tranh người bị hại chúng ta tổ chức lý niệm chính là cấp nhận giới mang đến hòa bình ở phía sau hành động chung chúng ta sẽ có hành động chứng minh cuối cùng một câu làm r ằ n nữ vương hơi s ừ n g sốt lâm cựu nói thực khẳng định cái này làm cho nàng không khỏi cảm thấy có lẽ đối phương nói chính là thật sự lâm cựu loại này vô lợi không khu cụ thích giúp đỡ mọi người liệm sát giả lại có cái gì ý xấu đâu chỉ là tưởng ở c h ợ giúp giàn quốc thời điểm thuận tiện kéo điểm lông dê thôi hiểu tổ chức trung tâm căn cứ nhập chú giàn quốc này coi như một sự kiện nói không chừng là có thể cho hắn nhiệm vụ tiến độ góp một viên việc đâu lâm cựu s á t nhập giàn quốc xử lý ản rổ cụ g i n cũng không có hoa bao nhiều thời gian kế tiếp g à n nữ vương cảm ứng này dù mị ạ cụ trạ cờ g i chạy về phía hai người đi vào h n dồ cụ d ạ n âm thầm kiến tạo ngầm căn cứ nhìn đến kia dần dần hoàn thiện con rối dây chuyển sản xuất nhà xưởng dặn nữ vương cũng có chút may mắn mặc kệ lâm cựu bên này lời nói là thật là giả này h n dồ cụ d ạ n khẳng định là sẽ cho dặn quốc mang đến thai nạn lâm cựu cũng có thời gian cẩn thận cảm thụ một chút này có thể nói vô cùng vô tận dù m i ạ cụ trả cơ dạ chỉ có thể ở trong lòng chảy nước miếng nói làm hắn không có cắn nuốt năng lượng năng lực đâu h n dồ cụ d ạ n làm xuyên qua thời không ảnh hưởng nhân tố kịch trường bản trung nạ dù tổ một đám hợp lực xử lý hắn lúc sau là có thể trở lại nguyên bản thời không. lâm cựu này đem hắn trước tiên lộng chết nạn rủ tổ cũng không biết còn có thể hay không xuyên qua lại đây bất quá kia nói như thế nào cũng là mấy năm về sau sự có lẽ cùng căn cứ xây dựng tại đây h i ể u tổ chức có quan hệ khẳng định cùng hắn không quan hệ là được rồi tấu chương xong chương ba trăm bảy mươi nhà mật thôn chương ba trăm bảy mươi nhà mật thôn lâm cựu lại ở giản quốc lưu một ngày cấp giản nữ vương thương lượng một chút h i ể u tổ chức căn cứ xây dựng sự chủ yếu là địa điểm quy hoạch cuối cùng đem địa phương định ở ả n r ổ cụ giản trộm dưới mặt đất kiến cái tia con dối nhà xưởng ở cái này con dối nhà xưởng cách đó không xa chính là giường ả cù năng lượng ngọn một nơi vừa vặn h i ể u tổ chức người cũng có thể phòng ngừa nhìn trộm giữ u m i ạ c ụ năng lượng người tiền đề là h i ể u tổ chức người không có lòng xấu xa mẫu thân đại nhân ả n dỗ cụ g i ạ n đại thần thật là người xấu sao xạ dạ thật sự khó hiểu vì cái gì trợ giúp bọn họ giản quốc cạn dỗ cụ g i ạ n ở mẫu thân trong miệng lại không phải cái gì người tốt chẳng lẽ là vì trấn an giết địch ạn dỗ cụ g i ạ n đại thần tân địch nhân sao cho nên ở lâm cựu chân t r ư ớ c vừa mới rời đi giản quốc xạ dạ liền tìm tới cửa tới hỏi giản nữ vương lắc đầu đem xạ dạ đưa tới ạn dỗ cụ dạn tự mình thành lập con dối nhà xưởng cùng nàng thuyết mình tình huống nàng vốn là tính toán bắt đầu dạy dỗ xạ dạ như thế nào trở thành một cái nữ vương nhưng hiện tại nàng do dự vô luận là bằng m ặ t không bằng lòng hạn rộ cụ d ạ n vẫn là sao lại h i ể u tổ chức đều ở nói cho giản nữ vương một đạo lý tại đây nhân giới không có đủ thực lực căn bản vô pháp bảo hộ chính mình con dân như thế tự hỏi nói hẳn là dạy dỗ xạ dạ trở thành một cái cường đại nị h dạ mới là chính xác con đường bọn họ giản quốc là không có như vậy điều kiện nếu muốn làm xạ dạ được đến chất lượng tốt giáo dục chỉ có thể đem nàng đưa đến đại nhận thôn đi g i n nữ vương trước tiên liền nghĩ tới cùng g i n quốc cùng tồn tại một cái địa giới xa ẩn thôn nhưng lập tức đã bị nàng bài trừ muốn nói bồi dưỡng nhân tài này một khối g i ả n nữ vương nhất vừa ý vẫn là cỗ nộ hạ nhân thôn bất quá hiện tại nhận r ơ i ám lưu rúng động kế đại chiến nỉ dạ lần thứ nhì lúc sau tân một vòng chiến tranh bùng nổ đã sơ hiện manh mối t h â n ở phong quốc gia cảnh nội giản quốc cũng không thích hợp cùng cỗ nộ hạ thôn giao tiếp vạn nhất phong quốc gia cùng h ò a quốc gia đánh lên tới bọn họ tới một cái n h ư n g ngoại tất chức căn nội đem bọn họ giản quốc thuận tay gì đâu các phương diện nhân tố g i ả n nữ vương đều phải suy xét đến trên thực tế nàng còn có một cái lựa chọn đó chính là hiệu tổ chức thật là giống người nọ theo như lời có chí chi sĩ tụ tập ở bên nhau theo đổi hòa bình tổ chức nàng hoàn toàn có thể trực tiếp đem xạ dạ đưa đến h i ể u tổ chức nội thỉnh người dạy dỗ giàn quốc thực mau khôi phục bình tĩnh chỉ là rất nhiều nguyên bản từ con dối thi công một nửa cao lầu tiêm tháp đều đã đình công có thể nhìn đến dặn g người trong nước dân ở rửa sạch trên đường phố con dối cặn còn có một đám công nhân dưới mặt đất một chỗ không gian tu c h ỉ n h giữ ù mị ạ cụ t r ạ cơ dạ rất có ý tứ lâm i ự u dùng máy truyền tin đem giàn quốc làm h i ể u tổ chức trung tâm căn cứ tin tức phân biệt truyền đạt cấp bất từ hai người tổ cùng dạ hỉ cộ ba người tổ hắn rời đi g i n quốc sau cưới cồn cồn tiếp tục hướng tới phương bắc phương hướng đi tới lấy hắn lên đường tốc độ khoảng cách thổ quốc g i ả n g quốc tồn tại giang mì ạ cụ t r ả cờ dạ cấp lâm cựu không ít ý tưởng tìm kiếm đến chọn người thích hợp đem một nửa giang mì ạ cụ t r ả cờ dạ dùng phong ấn đuôi thú chế tạo gì nụ gì k ỳ phương pháp phong ấn lên bọn họ hiểu tổ chức chẳng phải là lại có thể tăng thêm một cái cường lực thành viên cũng không biết nạ gạ tổ có thể hay không bọn họ nhất tộc phong ấn thuật lâm cựu cảm thấy cái này ý tưởng được không ú dù m à kỳ nhất tộc phong ấn thuật phối hợp thượng nạ gạ tổ dị nệ gẳng chế tạo ra tới dị nụ dị kỷ không có khả năng là xa ẩn thôn cái loại này thấp kém phẩm cũng không biết từ nhỏ đi theo cha mẹ chạy trốn tới vũ quốc gia định cư nạ gạ tổ có hay không ở hắn cha mẹ nơi đó kế thừa hữu rủ mạ kỳ nhất tộc phong vân thuật quay đầu lại lại khai một lần tiểu thương lượng thảo một chút vấn đề này tiến vào thổ quốc gia sau lâm c ử u cũng là chân thật kiến thức tới rồi nơi này địa mạo tiến vào chi sơ cao lớn nham thạch hình thành thiên nhiên cái chắn bảo hộ cái này quốc gia quốc thổ mà hướng trong thâm nhập một khoảng cách sau liền biết thổ quốc gia trung gian đại bộ phận thổ địa đều là bình nguyên địa hình thổ quốc gia địa hình có chút cùng loại hoa hạ bà thuộc khu vực Cổn một đường tới gần nham ở thôn đều dựa theo như vậy phương thức ven đường cắm đánh dấu tinh quang đoàn kiếm thuấn di một lần lớn nhất khoảng cách là nửa km lâm cựu nhiều nhất có thể liên tục thuấn di năm lần cũng chính là hai năm km đủ để ở nháy mắt thoát ly nham ở thôn phạm vi bất quá lâm cựu chỉ cắm bốn bánh làm đánh dấu đoàn kiếm bởi vì ở cuối cùng nửa km còn nhiều một chút khoảng cách khi đã bị nham ẩn thôn tuần tra nị h dạ phát hiện tiếp cận thời gian chiến tranh nhẫn thôn đ ể phòng trình độ cũng không phải là ngày thường có thể so sánh với không biết người từ ngoài đến mau rời khỏi nơi này nếu không chúng ta đem cho rằng ngươi là kẻ xâm lấn lại cảnh cáo một lần nham ẩn thôn tuần tra nị h dạ cũng không có bởi vì nhìn đến xa lạ gương mặt liền lập tức khởi xướng công kích mà là hướng lâm cựu phát ra cảnh cáo bất quá hắn đồng bạn đã tại hậu phương nếu lâm cựu có cái gì di động hắn đem lập tức hướng thôn phát ra cảnh kỳ ta là đến từ giản quốc quân sự bộ bộ trưởng có việc muốn cùng các ngươi xủ chỉ cả nói chuyện với nhau phiền thoái các hạ giúp ta hướng xủ chỉ cả hội báo một chút vốn dĩ lâm cựu còn muốn tìm một cái cơ thấy nổ kỳ hoặc là lộng điểm động tính đem đối phương dẫn ra tới hiện tại bọn họ hiểu tổ chức cũng coi như là giản quốc võ trang bộ môn có thể chính thức hướng nổ kỳ phát ra gặp mặt nhu cầu một cái tự do ở nhẫn r ơ i lính đánh thuê tổ chức cùng một cái đứng đắn quốc gia võ trang bộ môn chỉ là thuận tiện kiêm chức lính đánh thuê tổ chức chính là hai loại bất đồng khái niệm vài tên nham nhẫn lướt nhau một người nam h nhẫn về phía sau nhanh chóng rút lui hồi thôn hiển nhiên là đi hội báo bên này tình huống thỉnh các hạ tại đây chờ một đoạn thời gian nếu là là thật chúng ta x ủ chỉ cả đại nhân tự nhiên sẽ an bài hảo một người nam h nhẫn như cũ cảnh giác nhìn chằm chằm lâm k i ự u bọn họ cũng không có tới gần đi lên làm lâm k i ự u liền tại chỗ chờ đợi hồi thôn hội báo tình huống nam h nhẫn nhanh chóng đi vào x ủ chỉ cả văn phòng hướng n ổ k ỳ hội báo lâm k i ự u sự g i ậ i quốc lược có nghe thấy khi nào có quân sự bộ lại chạy tới tìm chúng ta nham thôn ngươi là nói chỉ có một người sao có điểm ý tứ đi đem hắn mời vào chúng ta thôn n ộ ký l u ậ dâu đối hội báo tình huống nham nhẫn nói giàn quốc hắn cũng là nghe nói qua ở vào phong quốc gia cảnh nội phong quốc gia có đại danh phủ xa hận thôn tồn tại có thể chịu đ ự n c giàn quốc tồn tại nhưng không có khả năng cho phép đối phương có được vũ lực bộ môn mới đúng nếu không mỗi lần phong quốc gia đối ngoại chiến tranh khi đều phải tiêu phí một bộ phận lực lượng nhìn c h ẳ m c h ẳ m quốc trung quốc ra r ằ n phòng ngừa đối phương thừa dịp đối ngoại chiến tranh ở quốc nội nháo sự cái này giàn quốc quân sự bộ nếu là thật sự tồn tại như vậy tất nhiên là tổ kiến thời gian không dài này tin tức nếu như bị phong quốc gia biết được khẳng định sẽ cưỡng chế giàn quốc hủy bỏ cái này bộ môn cái này làm cho nô kỳ suy đoán đối phương đi vào bọn họ nham ẩn thôn có phải hay không muốn mượn trợ bọn họ nham ẩn thôn che chở duy trì quân sự bộ tồn tại nếu là có thể ở phong quốc gia cảnh nội đứng lên như vậy cái c á i đình nhân giới đại chiến khi có thể kiểm chế xa h ẩn thôn lực lượng cũng rất không tồi nô kỳ trăm tư loại này hại người ích ta sự cũng không tính m ệ n h t ấ u chương xong chương ba trăm bảy mươi mốt l u ậ n bản chương ba trăm bảy mươi mốt l u ậ n bản ngươi hảo dù chỉ cả các hạ lâm cựu thành công bị đưa tới sụ chỉ cả văn phòng gặp được h ổ cả thế giới tại vị thời gian dài nhất ảnh nô kỳ lao nhân g i ả n quốc quân sự bộ bộ trưởng các h ạ như thế nào xưng hô n ộ ký nguyên bản cho rằng giàn quốc tên này bộ trưởng là tới tìm kiếm bọn họ nham ẩn thôn trợ rút nhưng loại này ý tưởng ở nhìn thấy đối phương sâu đã bị đánh mất bởi vì trước mặt này khí chất bình thản thanh niên cho hắn cảm giác vượt qua giống nhau thượng nhận xích q u á y dày xủ chỉ cả các h ạ ta lần này tiến đến là hy vọng cùng quý thôn đ ạ t thành hợp tác chúng ta giàn quốc quân sự bộ môn mới vừa thành lập không lâu cho nên cũng kiêm chức lính đánh thuê tổ chức công tác các bộ môn vận hành kiếm lấy một ít tài chính hy vọng n h a ảnh các h ạ ở có điều yêu cầu thời điểm có thể ưu tiên suy xét chúng ta lâm cựu đi thẳng vào vấn đề cùng n ổ kỳ biểu đạt chính mình hợp tác ý đồ n ổ kỳ cũng không nghĩ tới lâm cựu bên này c ư nhiên là ô m kiếm tiền mục đích tới hắn thích tìm lính đánh thuê tiền thưởng nhị dạ vì nham ẩn thôn xuất lực đã là người khác tập mãi thành thói quen sự xích các hạng có hay không hứng thú cùng lao nhân ta luận bản l u ậ n bản n ổ kỳ cái này cáo giả ở trăm h ộ i bên trong bất thời giờ tính toán cùng lâm cựu luận bản tự nhiên không phải ô m chỉ điểm hậu bối mục đích mà đi đệ nhất là đối phương cho hắn cảm giác thực lực không yếu phía chính mình cái gì tình báo đều không rõ ràng làm nói không có cảm giác an toàn mà hắn làm đại quốc năm h n h trí nhất rất nhiều thực lực tình báo đều đã bại l cho nên hắn phải dùng đã bại lộ thực lực tới đem đối phương năng lực tình báo thử ra tới điểm thứ hai chính là nếu đối phương thực lực thật sự có thể cho hắn kinh hỷ cũng không phải không thể hợp tác ngày sau nói không chừng có thể mượn cơ hội cấp mặt khác nhận thôn một cái kinh hỷ đặc biệt là cùng giản quốc cùng thuộc một cái khu vực xa ẩn thôn tam đại phong ảnh ta trước tới s ủ chỉ cả các hạ tay ngứa tưởng đánh người nói thằng sao lâm k i ử u nói d ỡ n phun tào một câu đồng ý hạ trận này luận bàn chiến nói thật hắn kỳ thật không quá thích luận bàn chiến chính là cùng tô h i ể u ở đấu trường càng đánh trước nay đều là thẳng đến trong đó một phương tử vong mới tính kết thúc đặc biệt là ở diễn sinh thế giới sinh tử chiến ở ngoài chiến đấu có thể mang đến tiền lời quá ít húng chi nổ kỳ nhiều lắm chính là cấp lâm cựu gia tăng một ít đối phó loại này địch nhân kinh nghiệm nhạc viên thí luyện nơi hoàn toàn có thể thay thế cho nên lần này lâm cựu đem vô ngân chi tội treo ở bên hông chỉ chuẩn bị dùng thái dương diễm h ỏ a ứng đối trận này luận bàn cái gì dù chỉ c á đại nhân muốn cùng cái kia giản quốc cái gì quân sự bộ bộ trưởng luật bản dù chỉ c á đại nhân sao có thể như vậy quyết định làm ta thay thế đ dù chỉ cả đại nhân nếu làm như vậy tự nhiên có hắn đạo lý chúng ta tiểu tâm cảnh giới tránh cho ra cái gì ngoài ý muốn là được ở nham ẩn thôn sau một cái thật lớn nham thạch nơi sân theo xù chỉ cả cùng người từ ngoài đến luận bản tin tức trong phạm vi nhỏ chuyến khai sau nơi này đã bị ạ bù vây quên lên không có những người khác có thể tiến vào vị này chính là hoàng thổ ta nhi tử vị này chính là đất đ u n g ta hộ vệ vị k i a là ánh l ử a n ổ kỷ cùng lâm cựu đi vào nham thạch nơi sân tuy tiện chọn mấy cái nham nhận hướng lâm cựu giới thiệu nói lâm cựu chỉ là cười cười không nói gì hắn biết đây là nổ kỳ ở hướng hắn triển l ã m nham ẩn thôn bộ phận thực lực liền tính kế tiếp có hợp tác ẩn ẩn hướng lâm cựu tỏ vẻ bọn họ bên này cũng là chiếm c ứ chủ đạo một phương hai người t r a n bị nổ kỳ trên người quần áo cũng thay đổi một kiện cùng ở văn phòng làm công khi so sánh với bất đồng thân xuyên một thân màu đen bó sát người đồ tác chiến đồ tác chiến hai vai chỗ cùng trước ngược xứng lấy màu xám điệp tần phục viên thượng bộ vì màu đỏ vây bố hạ bộ vì độc lập màu xanh lục điều trạng áo c h o n thổ đội nham tay cánh tay nổ kỳ một chút chỉ đạo ý tứ cũng không có bay nhanh kết tấn triệu hồi ra một con thật lớn nham thạch bàn tay h lâm cựu nhanh nhạy từ thật lớn nam h thạch bàn tay khe hở c h u n g xuyên ra rơi xuống ngu bàn tay thượng trong tay đã sớm ngưng tụ tốt bạo liệt hỏa cầu hướng tới n ổ kỳ tạp qua đi vô ấn nhận thuật sao bạo liệt hỏa cầu ngưng tụ tốc độ viễn siêu n ổ kỳ dự kiến lập tức phán đoán ra đây là một loại vô ấn nhận thuật thổ độn nam quyền chi thuật thổ độn tăng thêm nham chi thuật dù Thu chỉ cả n ổ kỳ không hổ là thời gian này đoạn đứng ở nhận giới đỉnh điểm c ứ n giả bạo liệt hỏa cầu phi hành tốc độ đã thật mau nhưng hắn một phen tuổi bộ dáng kết ấn tốc độ như cũ theo kịp nộ kỳ hữ quyền thượng bị thật dày cứng rắ nay cổ thế công còn ở tăng thêm nham chi thuật thêm vào dưới càng thêm hưng mãnh lấy nộ kỳ phi hành ở giữa không trung linh hoạt thân pháp hoàn toàn có thể dễ dàng tránh đi lâm cựu này một cái bạo liệt hỏa cầu nhưng hắn lạt sủ trí cả nơi này là nham vận thôn nộ kỳ phải hướng đối phương bày ra cường thế một mặt phanh nham quyền cùng hỏa cầu va chạm không ổn định bạo liệt hỏa cầu nháy mắt nổ mạnh nộ kỳ sắc mặt hơi biến đổi nhanh chóng về phía sau chệch hồi trên tay bao vây lấy nham thạch cũng bị hắn ném qua đi loại này độ ấm ngọt lửa huyết kế sao nộ kỳ nhìn rơi xuống kia khối nham thạch bởi vì cùng hiệu xem ra đến nghiêm túc một chút. n ổ kỳ xác định đối phương thực lực không yếu giữa không trung vươn đôi tay hợp ở bên nhau h ả o g i a hỏa trần độn đều dùng đến sao lâm cựu nhìn đến n ổ kỳ động tác khoe miệng vừa kéo nay trần độn đều dùng đến còn không biết xấu hổ nói là luận bàn một chút xủ chỉ c ả đại nhân như thế nào liền trần độn đều v ậ n dụng nơi sân chung quanh thủ vệ tinh anh nham nhẫn cũng đối n ổ kỳ hành vi cảm thấy khó hiểu đối phương ở xoa trần độn lâm cựu cũng sẽ không ngồi chờ chết đôi tay đồng thời ngưng tụ kim sắc h ỏ à mâu hướng tới giữa không trung nộ kỳ ném qua đi trần độn nguyên giới chóc chi thuận nộ kỳ đôi tay chi gian một cái nửa trong suất hình món thể Đột nếu h i ê n bùng là tình đạo h n hình ư chung ử u tật bắn mà đến. Thuận tiện đem ế giữa không trung rơi xuống lâm c ử u tất nhiên trở thành nỗ kỳ viêm đắm nhưng tia thái dương diễm hỏa cấu thành thần đ i ể u tựa như thiên thạch giống nhau nhằm phía nổ kỳ bản thể nổ kỳ lúc này nếu là lựa chọn tiếp tục dùng trần độn công kích lâm k i ự u lâm k i ự u có thể hay không chết không biết hắn đại khái s u ấ t là sống không được vừa rồi liền hiểu biết quá loại này kim sắc ngọn lửa khủng bố độ ấm nổ kỳ nhìn đến hình thể xa xa vượt qua bạo liệt hỏa cầu thái dương thần điệu va chạm mà đến quyết đoán từ bỏ tiếp tục truy kích lâm k i ự u nâng lên trần độn laser cùng thái dương thần điệu va chạm ở bên nhau quả nhiên rất mạnh a nhìn thi triển trần độn cùng thái dương thần điệu xả thân va chạm cứng đối cứng nổ kỳ rơi xuống đất lâm cựu không khỏi cảm thắn thá kim sắc ngọn lửa thần đ i ể u nửa trong suốt trần đ ộ n hai người ở giữa không trung va chạm rằng có năm giây thái dương thần đ i ể u vẫn là ở trần đ ộ n công kích h ạ bị mất đi biến mất tấu chương xong chương ba trăm bảy mươi hai bị tuyển phương án chương ba trăm bảy mươi hai bị tuyển phương án loại này uy lực đã siêu việt giống nhau huyết kế đều mau đuổi kịp trần đ ộ n cái này huyết kế đào thải nộ kỳ cái c h á n cũng làm ạ o c h ú t hãn hoàn toàn là bị loại này kim sắc ngọn lửa nhiệt có thể cùng trần đ ộ n chống trọi thực lực của đối phương vượt quá chính mình đoạn trước tuy rằng nói chính mình không có lấy ra toàn bộ thực lực nhưng đối phương lại làm sao không phải hơn nữa nổ kỳ nhìn đến không ngừng là hư hư thực thực huyết kế cái, cái loại này kim sắc ngọn lửa cường thế còn có đối phương ở chiến đấu bên trong bày ra ra tới q u ả quyết đối thời cơ nắm chắc không thể nghi ngờ chứng minh thực sự lực nổ kỳ phòng trừng một chút thực lực của đối phương đại khái đã sờ đến ảnh cửa kia bởi vậy lâm cựu đề nghị hợp tác lực hấp dẫn liền biến đại rất nhiều x ù chỉ cả các hạ trần độn thật đúng là cường thế lâm cựu phát ra từ phế phủ nói một câu liền tính chính mình toàn lực ứng phó cùng vừa rồi thế cục cũng không có nhiều ít khác biệt các hạ kim sắc ngọn lửa cũng không dung coi thường a quay đầu lại chúng ta nói chuyện hợp tác kỹ càng tỉ mỉ tình huống nộ kỳ gia hỏa này nhìn đến giản quốc lực lượng quân sự giá trị lợi dụng sau đối đãi lâm cựu nhiệt tình vài phần hai người thương nghiệp lẫn nhau thổi một đợt trên thực tế cũng không tính lẫn nhau thổi nói cơ bản cũng đều là chính mình cảm khái mặt sau đi theo tinh anh nham nhẫn nhìn về phía lâm cựu thần sắc đều ngưng trọng rất nhiều bọn họ cũng biết chính mình xủ trị c á đại nhân không có vận dụng toàn lực nhưng chính là đối phương ở trong chiến đấu bày ra ra tới thực lực áp chế bọn họ là hoàn toàn không có vấn đề nộ kỳ cũng không nội vã tế liêu mà là mang theo lâm cựu ở nham ậ n thôn phố buôn bán đi dạo cái này làm cho lâm cựu có chút không hiểu ra sao không biết đối phương ra sao dụ ý tay đ ắ p ở vô ngân chi tội trên chỗ u kiếm tùy thời đều có thể thuấn di rời đi lâm cựu trường kiếm treo ở trên eo n h ữ n g cái đó nham nhẫn là không thế nào nguyện ý cái này ngoại thôn người rõ ràng mang theo vũ khí ở trên người muốn cảnh cáo đối phương bất quá bị nổ kỳ ngăn cản xuống dưới bọn họ cũng không biết nhà mình xủ chỉ cả có cái gì ý tưởng đơn giản đi dạo một chút lúc sau bọn họ lại lần n ư ợ t r ở lại xủ chỉ cả văn phòng nơi đ ạ i lâu dù chỉ cả đ ạ i lâu lâm cựu tự nhiên không thể tiếp tục đem trường kiếm treo ở bên hông l à m bộ làm tịch lấy ra phong ấn quần c h ú n kỳ thật để vào tổn trữ không gian c h n g sủ c h ỉ c ả đại nhân nếu là có cái gì yêu cầu trợ giúp nhiệm vụ ủy thác có thể giao cho chúng ta chúng ta quân sự bộ tên ủy hiểu lâm cựu lần này nhắc lại ra cái này hợp tác phương thức nộ kỳ nghiêm túc tự hỏi lên lâm cựu trong giọng nói ý tứ lao già này sao có thể nghe không hiểu bọn họ nham ẩn thôn có chút không có phương tiện chính mình đi làm sự liền có thể ủy thác cấp lâm cựu bên này chính mình cũng không phải không có tiền lệ cho nên thực mau nộ kỳ liền đáp ứng xuống dưới rồi sau đó hỏi có chút nguy hiểm nhiệm vụ chẳng lẽ đều là xích bộ trưởng ngươi tự mình ra tay lâm cựu cười khẽ nơi nào không biết nổ kỳ đây là ở dò hỏi bọn họ hiểu tổ chức thực lực vì tăng lên h i ể u tổ chức cấp nổ kỳ ấn tượng lâm cựu không ngại lộ ra một bộ phận thực lực đối với ủy thác nhiệm vụ chúng ta là chuyên nghiệp ngầm tiền thưởng nghiệp d ư ớ i nổi danh thợ săn tiền thưởng cả cụ dù không biết sủ t r ỉ cả các hạ hay không nghe nói qua chẳng lẽ nổ kỳ sao có thể không có nghe nói qua mới vừa phía trước còn nghĩ liên hệ cái này chất lượng tốt thợ săn tiền thưởng tuyên bố một ít ủy thác xem ra sủ chỉ cả các hạ có điều nghe thấy thợ săn tiền thưởng cả cụ dù hiện tại chính là hiệu một viên hoàn toàn có thể yên tâm chúng ta n h i ệ p vụ năng lực lâm cựu tự tin đối nổ kỳ nói làm chiến tranh ủy thác bọn họ hiểu tổ chức là chuyên nghiệp theo sau lâm cựu cùng nổ kỳ kỹ càng tỉ mỉ hoàn thiện một chút hợp tác nội dung lâm cựu hướng nổ kỳ từ biệt rời đi nha mận thôn nơi này nhưng cùng giản quốc không giống nhau hắn có thể ở giản quốc nhiều lưu điểm thời gian không đại biểu ở nha mận thôn cũng giống nhau theo dõi sao vậy theo sát lâm cựu ra nha mận thôn đại môn cảm giác đến phía sau mấy cái mục tiêu không cần đoán cũng biết là nha mận thôn ạ bù nị dạ lan quang hiện lên lâm cựu biến mất ở bình nguyên trung mấy cái lập lệ liền xuất hiện ở hai km ngoại còn hào đây cũng là cái bột đạo cụ nếu không cũng không biết như thế nào mang theo người cái phi hùng lâm c ử u từ vệ trong túi thả ra ăn cường hiệu thuốc ngủ ngủ chết quá khứ cồn cồn phệ túi bụt chỗ liền ở chỗ phẩm chất không tính rất cao trong đó không gian cũng có thể mang theo vật còn sống chẳng qua là mất đi ý thức cái loại này ý đồ đánh thức cồn cồn n í c h người rời đi thổ quốc gia lâm c ử u sắc mặt đen nhánh hắn mấy cái bàn tay đi xuống cồn cồn vẫn không n ú c ních ngủ thập phần thương ngọt đem nó thu hồi phệ túi bên trong lâm c ử u bất đ ắ c dĩ chờ đến lần sau có cơ hội tiến vào bộ kẹ mần thế giới nhất định phải chỉnh một cái bộ kẹ bạn có đôi khi yêu cầu dẫn theo cồn, cồn cánh tay cũng Có cái bổ b kẻ nếu vậy phương h tiện n i n là ẩn trải o qua quá đại chiến n nì dạ lần thứ ba nộ kỳ chỉ sợ cũng sẽ trước tiên đem loại năng lực này cùng cổ nộ hạ thôn hoàng mao nỉ dạ liên hệ lên nộ kỳ ngón tay gõ đánh mặt bàn tuy rằng bọn họ là hợp tác quan hệ hắn hy vọng lợi dụng lực lượng của đối phương hoàn thành một chút nhiệm vụ nhưng không đại biểu hắn một chút cảnh giác đều không có nay quỷ t h ầ n khó lường thuấn thân thuật cường đại ngọn lửa huyết kế thực lực sợ là đã đạt tới ảnh trình độ còn hấp thu thợ săn tiền thưởng trung cương giả vẫn là lan g nhận thôn phản bội nhẫn thấy thế nào đều không giống như là đối phương theo như lời đơn giản kiếm lấy chút tài chính giặc tới thì đánh nước lên nâng nền nộ k ỳ cảm thấy kiếm hai lưỡi dùng hảo kia cũng là chính mình trong tay hảo vũ khí nhiệm vụ tiến độ ba trăm hai mươi lâm c ự xem xét một chút nhiệm vụ chủ tuyến tiến triển chính mình lần này nham ẩn thôn hành trình lại cấp nhiệm vụ tiến độ tăng trưởng không ít bất quá này gia tăng rồi một trăm năm mươi điểm mức độ nổi tiếng cũng không phải toàn bởi vì hắn ở nham ẩn thôn hành động hắn phía trước liền chú ý quá ở hắn hành động trong lúc nhiệm vụ tiến độ sẽ có tiểu biên độ tăng trưởng có khả năng đến từ bất tử hai người tổ bất quá lâm cựu cảm thấy là đến từ dạ hỉ cổ ba người tổ bên kia sát xuất lớn hơn nữa cả c ù dù trà trộn n g ầ m tiền thường sở nhiều năm lao bánh khỏe một cái chỉ đối kiếm tiền cảm thấy hứng thú cũng liền dạ hỉ cổ ba người tổ tuổi trẻ khí thịnh ở quy mô nhỏ trong chiến tranh sẽ làm ra cái gì tới lâm cựu đều không ngoài ý mới bọn họ bên kia cấp nhiệm vụ tăng trưởng tiến độ ước t r ư n g gia tăng rồi năm mươi điểm cũng chính là lâm c ử u nham ẩn thôn hành trình đại khái mang đến một trăm điểm mức độ nổi tiếng kỳ thật hiểu tổ chức mức độ nổi tiếng tăng trưởng nhiệm vụ cũng là có lối tắt có thể đi liên tỷ như lâm c ử u ở cổ n ổ hạ thôn bên trong không có lựa chọn hòa bình giao lưu mà là đối với bọn họ cổ n ổ hạ thôn hổ cả nham tới cái thần điệu mánh đánh lại k ê u ngạo báo thượng danh h à o kia mức độ nổi tiếng tuyệt đối hoa, hoa hướng lên trên trướng cái này có chút điên cuồng phương án cũng không có bị lâm c ử u hoàn toàn từ bỏ cuối cùng nếu là nhiệm vụ còn không có hoàn thành ai còn quản hắn điên không điên cuồng nhiệm vụ chủ tuyến đều phải thất bại ai còn sẽ để ý cổ nộ hạ thôn vây sát t lâm, lâm, lâm cựu cũng t là từ lần này đơn giản luận bàn bên trong chân chính cảm nhận được ảnh cấp lực lượng hơn nữa nộ kỷ còn không phải giống nhau ảnh cấp ở ảnh cấp thực lực chúng kia cũng là đứng đầu tồn tại nếu là gia hỏa này muốn lựa chọn đối với hắn thật độc thụ lâm i ự u hoàn toàn sẽ không tưởng cùng hắn giao thủ lập tức dùng tình quang đánh dấu thuấn di rời đi t ự c ắ n nuốt đảo trung được đến thái dương thần đ i ị u hoàn lúc sau mọi việc đều thuận lợi thái dương diễm hỏa cũng ở nộ kỳ trần độn nơi này ăn bẹp trần độn cơ hồ có thể xưng được với huyết kế lưới giới lực phá hoại đệ nhất chính là một độn huyết kế ở chính diện va chạm trung lực phá hoại cũng so ra kém trần độn một độn cường hãn chỗ là ở chỗ triệu hồi ra tới cây cối không sợ hòa đột còn có thể hấp thu địch nhân công kích trung trả cờ dạ tới lớn mạnh chính mình làm một độn chân chính sử nhận giới xua như xua vị căn nguyên vẫn là bởi vì người sử dụng sẻn bất quá lâm cựu có thể một chút cũng chưa cảm thấy thái dương d i ễ m hòa nhược phải biết rằng lâm cựu trên người thái dương thần điệu hoàn ấn ký chính là màu tím đen giai đoạn đều còn không có bắt đầu thu thập cao chất lượng thái dương chi lực khôi phục này phẩm chất thái dương d i ễ m hòa chẳng những không yếu lâm cựu còn cảm thấy này năng lực có chút t ư ờ n g thế thật là bình thường tiểu kỹ năng háo lam thiếu các phương diện đều dùng tốt uy lực còn đ ạ i lâm cựu tiến vào cái này diễn sinh thế giới lúc sau bày ra nhiều nhất cũng là thái dương diễn hòa năng lực mà không phải thi triển kiếm t ậ t dựa vào cận chiến đem lâm cựu cận chiến thực lực làm át chủ bài che giấu thực hảo nay cũng là có thể vượt qua rất nhiều thay ể vượt q u r ấ lời u cùng giai khác đ tới nói thái dương hệ thống năng lực đối với lâm cựu mà nói tựa như tô hiệu phát triển cận chiến tông sư giống nhau là ở chính mình nguyên bản thực lực cơ sở phía trên lần nữa bổ sung lực lượng lâm cựu đi trước phương hướng là vũ quốc gia thảo quốc ra bên kia hắn đi dạ hỉ cổ ba người tổ nơi đó xem một chút tình huống hơn nữa này đó tiểu quốc là chiến tranh thường xuyên nơi dễ dàng nhất ở trong đó n ổ i danh thuận tiện còn có thể do hỏi một chút nạ gạ tổ về u dù mạ kỳ nhất tộc phong ấn thuật sự nếu là hắn sẽ không khả năng còn sẽ có manh mối dạ i u mị ạ cụ gì nụ gì kỳ kế hoạch có thể cho bọn hắn hiểu tổ chức nhanh nhất tăng thêm một cái tiềm lực thành viên có thể nhiều mưu hoa mưu hoa lâm hữu chính mình lên đường một hồi cồn cồn cũng từ ngủ từ trạng thái thất tình nhưng thật đáng tiếc sự thức tỉnh lại đây cồn, cồn dẫn tới vô pháp thừa nhận vệ túi tổn hại lâm cựu trong tay cũng chỉ dư lại một viên phệ túi là có thể sử dụng này hai viên từ nhất nhân c h i hạ trung mang ra tới phệ túi chính là giúp quá lâm cựu không ít vội chờ giải khóa rèn học lúc sau lâm cựu mới có thể giải khóa phệ túi chế tạo bán vẽ bất quá kia còn cần một ít thời gian cơ quan chế tạo không bằng d ư ợ c tề hoặc là loại nhỏ bom như vậy phương tiện lâm cựu cơ quan học trình độ còn dừng lại ở tầng thứ hai hơn nữa tầng thứ hai liền huề cơ quan tạo vật cấp bậc đều còn không có tăng lên mãn dẫn tới tầng thứ ba sinh vật cơ quan học chưa giải khóa chờ đến tầng thứ ba sinh vật cơ quan học cấp bậc thăng mãn lúc sau mới có thể giải khóa rèn học g e n học chủ yếu chính là lực khí trên thực tế cùng cơ quan học liên hệ không tính rất lớn nhưng lâm cựu cũng không biết vì cái gì phải đợi cơ quan học con đường này thăng mãn sau mới có thể giải khóa g e n học phòng c h ừ n g là cùng lâm cựu phó chức nghiệp c h i thức đến từ thần cơ bách luyện tại đây có độc đáo yêu cầu đi cái kia hát ngoạn ý cư n h i ê n không có theo kịp sao lâm cựu ở tiến vào nham ẩn thôn phía trước còn cảm giác đến cụ rổ rẹt chưa từ bỏ ý định theo sau lưng mình tiến vào nham ẩn thôn lúc sau ra hỏa này nhưng thật ra càng thêm ẩn nấp ở n a m đại nhất thôn vừa mới bắt đầu bố cục bọn họ vẫn là sẽ tương đối thu liễm không có đi theo lâm cựu tiến vào lâm cựu cho rằng đương hắn rời đi nham ẩ n thôn lúc sau cụ dô t phiểu gì g ặ n g sẽ tiếp tục ở hắn phía sau tìm kiếm l ộ n g chết hắn cơ hội không có cảm giác đến cụ r ô z tồn t tại lâm cựu cũng không có thả lòng cảnh giác nói không chừng đối phương là lại chạy đến địa phương nào đi bố cục cho hắn thiết kế bẫy dập đâu tựa như g i ả n quốc thời điểm như vậy l i ê n ở lâm cựu dần dần rời xa thổ quốc gia lúc sau một viên hắc bạch đầu từ màu nâu thổ địa trung chui ra tới nga r ô n g giống, giống chúng ta không nên biến thành thủ lĩnh bộ dáng sau đó tập kích nham nhẫn khiến cho nham v n thôn cùng hiệu tổ chức tri gian mâu thuẫn sao phiêu dị găng lần này khó được không co xa đ i ề u thực đ ứng đắn đối chính mình một nửa kia cu dô Dẹt nói xuân chứng phiêu dị găng lại như thế nào đứng đắn cũng đã vãn không trở về chính mình ở cu dô z trong t lòng địa vị cu dô Dẹt nhẹ mắng một tiếng sau nói nham ẩn thôn cùng phía trước cái k i a tiểu quốc gia nhưng không giống nhau hơn nữa này một thế hệ s ủ chỉ cả cũng không phải là cái gì nhân vật đơn giản sao có thể bị loại này tiểu kỹ xảo l ừ a đến như vậy chỉ sợ không chỉ có không thể làm ra hỏa này hấp dẫn đến nham ẩn thôn thù hận chúng ta còn có bại lộ nguy hiểm chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ nếu không ta sấn hắn nghị phân thời điểm đánh lén hắn phiểu dị gẳng hứng thú bừng bừng mà đề nghị nói hắn cảm thấy chính mình nói ra phương pháp này quả thực chính là thiên tài kế hoạch đối phương ở ị phân thời điểm có thể có bao nhiêu phòng bị tâm lý khẳng định một k í c h mất mạng phiểu dị gặng quả nhiên chưa từng có làm cu dô z thất t vọng quá bất quá càng nghĩ càng có đạo lý tuy rằng phương thức này có chút ách nghe tới có điểm t h á i quá nhưng cẩn thận tự hỏi xuống dưới sắc thật rất đơn giản thô bạo cu dô z vội vàng bừng tỉnh thiếu chút nữa đã bị p i ể u dị gặng g a hỏa này cấp mang a i hắn tổng cảm giác hiểu tổ chức cái này thủ lĩnh có chút cổ q á i loại này phương pháp phòng chừng không được việc hắn lần lần một chút hoài nghi đối phương có phải hay không nhận thấy được bọn họ tồn tại đây cũng là cụ Cũ d Dẹt không có tiếp tục đi theo lâm cựu nguyên nhân chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ phiếu gì cảm thấy cụ d Dẹt lại phủ quyết kế hoạch của chính mình cảm giác không thú vị p h i ế n miệng hỏi trở về hội báo một chút ta đã tưởng hảo như thế nào t h i ế t cục gia hỏa này lần này chết chắc rồi cụ dô z âm lánh đáp lại một câu l è n vào ngầm tiếp cận những cái đó tiểu quốc lâm cựu còn không biết cụ dô z đã cho hắn định rồi n g à chết lâm cựu nếu là biết sẽ nhắc nhở một chút cụ d ẹ z phải tránh cắm kỷ a trên chiến trường naga tổ không ngừng sử dụng phong độ nhanh hơn chính mình tốc độ lấy này kiểm chế ba cái định nhân đó là ba cái thượng nhẫn lấy nạ gạ tô hiện giờ thực lực một người ứng đối ba gạ thượng n h ẫ n thập phần cố hết sức không thể tưởng được cư nhiên ở chỗ này nhìn thấy trong truyền thuyết tiên nhân trí mắt ha h a cái này phát đạt trong đó một người thượng nhẫn lạnh lùng cười ba người đều ánh mắt nóng cháy tập trung vào dạ hì cô nay ba g ạ thượng nhẫn trên người đều không có mang hộ ngạch không rõ ràng lắm đến từ cái kia nhận thôn nhưng từ này kiến thức tới xem đại khái s u ấ t là năm đại nhận thôn chi nhất trung gia tới nị ra suy xét đến bọn họ nơi tiểu quốc địa lý vị trí không ngoài chính là cộ nỗ hạ vân ẩn xa ẩn ba cái nhận thôn giấy độn giấy trong tài kiếm Cổ nạn giải quyết được nhân đổi tới nạ g ạ tổ bên này quanh thân đại lượng trang giấy chuyển hóa vì trong tay kiếm hướng tới ba người tật bắn m à đi nạ g ạ tổ hít sâu một hơi phía trước vẫn luôn là hắn một đ ố i ba áp lực phi thường đại hiện giờ được đến cổ nạn thăm ra trận chiến đấu này hảo rất nhiều tấu trưng xong chương ba trăm bảy mươi bốn đổi tới chương ba trăm bảy mươi bốn đổi tới phong đ ộ t liệt phong trưởng nạ g ạ tổ trong tay kết tấn nhanh chóng liền mạch lưu loát khoảng cách cái thứ hai thuật khoảng cách thời gian không đến một giây đồng hồ hai cái nhân thuật gần như đồng thời công kích qua đi phong độn đại đột phá hai người cùng chiến đấu hồi lâu nạ gà tổ phong độn tự nhiên là cho cổ nạn giấy trong tay kiếm mang đến t ă n g phúc dòng khí làm cổ nạn phát ra giấy trong tay kiếm tập kích quỹ đạo trở nên càng thêm khó có thể đoán trước hỏa độn long hỏa chi thuật ba gã không biết thượng nhẫn nhìn đến bay múa mà đến giấy trong tay kiếm đồng thời kết tấn ba người thi triển cùng cái hỏa độn nhẫn thuật ba đạo thẳng tắp ngọn lửa hội tụ đến cùng nhau một đạo thật lớn hỏa trụ đem nạ gà tổ phong thích phong độn giải khai đem cổ nạn giấy trong tay kiếm căn vớt cổ nạn giấy trong tay kiếm là đặc thù giấy dầu mùi lửa độn nhẫn thuật có nhất định kháng tính nhưng hai bên phóng dạ khỉ cô còn bị kéo ở chỗ này cô nạn muốn ứng đối chỉ là hai ba cái trung nhẫn mà dạ khỉ cô bên này lại vẫn là một cái thượng nhẫn thực lực không biết n g h ỉ dạ thủy đ ộ n dòng nước đạn chi thuật tên này thượng nhẫn kết tấn thủy đ ộ n công kích tỏa định dạ khỉ c ổ thổ đ ộ n thổ lưu v ế t tường dạ khỉ c ổ trước mặt dâng lên một mặt tướng đất đem thủy đạn ngăn trở xuống dưới hắn trong miệng đã hơi hơi thở dốc thực lực của hắn cũng chỉ là tiếp cận thượng nhẫn mà đối phương chính là hàng thật giá thật thượng nhẫn đại chiến n g h ỉ dạ lần thứ nhị tồn tại xuống dưới thượng nhẫn cái nào không phải thân kinh bác chiến kinh nghiệm chiến đấu phong phú phía chính mình tên h h ế cục k g tia thượng lo nhẫn cười lạnh rút ra bên hông đoạn đao nên hướng dạ hỉ cổ công kích dạ hỉ cổ chỉ là mấy cái giao thủ khổ vô đã bị đánh bay đi ra ngoài rơi xuống một bên mắt thấy địch nhân đoạn đao liền phải rơi xuống trên người mình dạ khi cô kịp thời sử dụng ra thế thân thuật tránh đi này đạo công kích tiểu t ử không được sao tên này thượng nhẫn nhìn đến dạ h i cô xoay người ý đồ đào t ẩ u cười nạo vọt qua đi truy kích trong quá trình dẫm đến một cái kim loại chế phẩm không có gì bất ngờ xảy ra là đem khổ vô thượng nhẫn đột nhiên sắc mặt biến đổi muốn thoát đi vị trí này bất quá cũng đã chậm tiếng gầm rú nổ vang nổ mạnh ngọn lửa cắn nuốt tên này thượng nhẫn thân ảnh dạ h i cô khổ vô nắm bính thượng bao vây lấy hai chương cho nổ phụ vừa rồi giao chiến khi dạ h i cô chính là nắm ở cho nổ phụ thượng không có bị đối phương phát hiện cố ý đem chính mình đưa đến đối phương trước mặt hấp dẫn lực chú ý thành công đem này dẫn tới cho nổ phù khổ vô vị trí thượng hào t i ể u tử ngươi chết chắc rồi ngọn lửa bên trong đi ra một bóng người tên này thượng nhẫn còn không có bị nổ chết một bên bị t ạ c không có một cánh tay rõ ràng có thể thấy được trừ cái này ra còn có mặt khác nổ mạnh tạo thành thương thế thấy đối phương không chết giác h ỉ cộ có chút đáng tiếc nhưng lại không phải thực ngoài ý mớn nếu là khổ vô thượng nhiều mấy chương cho nổ phù phòng chừng đối phương nhất định phải chết nhưng như vậy chiến thuật liền dùng không ra thân bị trọng thương thượng nhẫn trong ánh mắt tràn ngập khói mù chính mình có chút khinh địch dẫn tới rơi xuống kết cục này n chí phong đ độ hạ áp hại là b cấp cao đẳng phạm vi lớn nhất thuật đây cũng là cả cụ dù thực cái sử dụng phong độn không chỉ có công kích phạm vi đại còn có thể tại chính mình phía trước chế tạo một mảnh chân không khu vực dạ h ỉ cổ thi triển cái này nhẫn thuật cơ hồ sắp dùng hết trong cơ thể trả cơ dạ nhưng hắn cần thiết đánh cuộc một phen thổ đồn thổ lưu vết tường chỉ còn lại có một bàn tay lại không có trải qua đặc thù huấn luyện thượng nhẫn kết tấn tốc độ tức khắc trở thành sơ hở từ dạ h ỉ cổ thi triển phong độ uy lực phán đoán dùng tốt cái gì nhẫn thuật chặn lại khi nhẫn thuật thi triển tốc độ chậm đi một bước a tên này thượng nhẫn cuối cùng ở dạ h ỉ cổ phong thích cuồng phong bên trong chết không toàn t h â i hô dạ h ỉ cổ hơi chút lơi lỏng một chút trong đầu suy yếu cảm tức khắc này lên phải biết rằng hắn địch nhân nhưng không ngừng này một cái thượng nhẫn còn có hai cái chú nhẫn giải quyết chính mình đối thủ sau dạ hỉ cổ t r ả cờ dạ cơ hồ hao hết trên người miệng vết thương còn giữ máu tươi sắc mặt tái n h ậ t nạ gà tổ cổ nạn nghĩ đến chính mình hai cái đồng bạn còn khả năng ở vào nguy hiểm bên trong dạ hỉ cổ không thể không mạnh mẽ đánh lên tinh thần hướng nạ gà tổ bên kia phương hướng tới gần thần la thiên trinh nạ gà tổ khỏe mắt có chút máu chảy ra đây là quá độ vận dụng dìn nghệ gàng lực lượng nếu không phải hắn lũ dù mạ k ý nhất t ộ c thể chất có cường đại sinh mạch lực hắn đã sớm đỉnh không được lại là loại này lực lượng không có việc gì hắn đã sắp chịu đựng không nổi hai tên thượng nhẫn cùng bọn họ phóng thích chính mình nhận thuật cùng bị nạ gạ tổ sức đẩy đánh sâu vào đi ra ngoài cô n à n đã trả cờ ra hao hết bị nạ gạ tổ đưa đến mặt sau bảo hộ bọn họ hai hợp lực ứng phó dưới tình huống gian nan đánh chết ba cái thượng nhẫn chung một cái bất quá hai người cũng cơ hồ tới rồi cực hạ nạ gạ tổ đau khổ chống đơn phong độ liệt phong trường một đạo công kích từ mặt bên nhằm phía hai tên thượng nhẫn phóng thích giả đúng là vội vàng tới rồi dạ hì cô tuy rằng hắn cũng đã đạt tới cực hạ nhưng trong ánh mắt tràn ngập ý chí chiến đấu nhị địch nhân lệ một đạo ngẩm cao tiếng chim hót chuyển đến một con kim sắc thái dương thần điệu từ không trung rơi xuống một cái nháy mắt liền đem hai tên thượng nhẫn căn ướt thuận tiện để một chút thái dương diễm hỏa cấu thành thái dương thần điệu là sẽ không kêu to cho nên phát ra tiếng chính là lâm cựu trong tay quần cồn nhìn đến chính mình khổ chiến địch nhân nháy mắt bốc hơi phía trước hóa thành kim sắc b i ể n lửa nạ gà tổ cùng dạ hỉ cổ đều thật sâu cảm nhận được thực lực của chính mình không đủ tới rồi còn tính kịp thời lâm cựu làm thái dương thần điệu tiến lên lúc sau chính mình đã từ không trung rơi xuống hắn cũng không phải là trùng hợp đi ngang qua nơi này tiến vào vũ quốc gia cảnh nội lúc sau đang ở đi qua cái này quốc gia tới gần hỏa quốc gia khi đã chịu cổ nạn sử dụng máy truyền tin liên hệ cuối cùng này giai đoạn hoàn toàn chính là dùng pháp lực giá trị xây dựng thái dương thần điệu bay qua tới con hào kịp thời đội kịp bất quá hắn cũng không biết chính mình nếu là không có đội tới kết quả sẽ thế nào lâm i ể u suy đoán còn có s i hijo z nhìn bọn hắn chằm chằm đại khái kết quả chính là cổ nạn dạ k h ỉ cổ thân chết nạ gà tổ bị s i hijo z bao vây lấy cứu đi xích đại ca dạ h i cổ ba người tổ mỗi một cái trên người đều là thương thế mỗi người sắc mặt tái nhợt đặc biệt là nạ gà tổ rõ ràng là sinh mệnh lực mạnh nhất t h mạ ký nhất tộc hiện tại thoạt nhìn cùng một con quý h đương nhiên nay cũng cùng dịn nghệ gẳng cho hắn thân thể mang đến thật lớn gánh nặng có quan hệ lâm cựu không v ộ i vã dò hỏi dạ hỉ cổ ba người sự t ì n h trải qua mà là tìm được rồi bọn họ lúc trước đánh chết l í dạ xem xét tình huống hắn giết kia hai cái hiện tại hôi đều không có tự nhiên vô pháp xem xét kia hai tên thượng nhẫn cũng là xui xẻo nạ gà tô bọn họ đã kiệt lực không đại biểu bọn họ trạng thái hoàn hảo ở nạ gà tô dịn nghệ gẳng năng lực hạ cũng là bị tiêu hao không nhẹ thắng lợi liền ở trước mắt khi hai người cũng lơi lòng rất nhiều lâm cựu kia có thể nói đại chiếu cấp bậc thần điệu mánh đánh đột nhiên từ trên tr xem đối phương không mang hộ nghệch lẹn vào nơi này bộ dáng liền biết bọn người kia không có hào ý đây là rút cổ nội hạ trong thôn khác nhau với hạ bùn một cái đặc vụ tổ chức chuyên môn làm một ít việc nặng về giờ lâm cựu mở miệng giải thích hiện tại pháp lực giá trị hồi phục một chút dẫn t h â n thái dương diễm hỏa đ ê m này đó rụt nhị dạ thi thể toàn bộ đốt thành cho tẫn chờ đến dạ hỉ cổ ba người tổ khôi phục một chút thể lực lúc sau bốn người nhanh chóng rời đi nơi này thối lui đến vũ quốc gia giới nội mãi cho đến tiếp cận xuyên quốc gia bên i cạnh sau mới tìm cái địa phương nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút lâm cựu cũng ở thời điểm này mới hướng ba người dò hỏi bọn họ trải qua lần này quy mô nhỏ chiến tranh chính là vũ ẩn thôn cùng cách vách thảo ẩn thôn bùng nổ chiến đấu dạ hỉ cổ ba người ở phụ cận mầm tiền thưởng sở trung nhận được về trận này loại nhỏ chiến tranh ủy thác tiến đến thăm chiến khi liền ở nửa đường bị này đó cổ nổ hạ thôn rụt nhị dạ thôn giục lâm cửu nghe xong sau khi trải qua biết là tình huống như thế nào vũ quốc gia cùng thảo quốc gia chiến tranh dạ khi cô bọn họ ba người tự nhiên là lựa chọn đứng ở vũ quốc gia bên này đàn rộ dẫn dắt rụt phòng chừng âm thầm là cùng thảo ẩn thôn hợp tác đối phó vũ ẩn thôn ở vũ quốc gia ngầm tiền thường phát ra bố tri chi viện chiến trường trợ giúp vũ nhẫn nhiệm vụ sau đó lại làm cho bọn họ người một nhà ở nửa đường chặn giết những người này mục đích chính là ở vì cộ nổ hạ suy yếu vũ quốc gia lực lượng thế nào thân thể còn đỉnh trụ sao lâm k i ữ u nhìn về phía ba người chung nhất suy yếu n a ga tổ h ỏ i không thành vấn đề n a ga tổ gật đầu tỏ vẻ chính mình không có việc gì lâm k i ữ u nhìn đối phương cặp kim màu tím quyển q u y n mắt trong lòng không cấm cảm thán này phỏng trừng đã có thể coi như truyền thuyết phẩm chất vật phẩm đi nếu là tính thành huyết thống phỏng trừng cũng là b cấp tả hữu đừng tưởng rằng b cấp huyết thống thực được ở luân hồi nhạc viên trung gia khế ước giả chung đều đã tính không tồi có thể xưng được với diễn sinh thế giới vài loại định cấp huyết thống Các bậc lại h ư ớ ngươi l có thể thử tinh tế khai phá một chút loại năng lực này không cần mỗi lần đều tiêu hao đại lượng lực lượng phạm vi lớn công kích có thể thử linh hoạt thao tác đơn thể tỉ như khống chế lơi dao sắc bén cách không công kích lâm cựu đơn giản cấp nạ gạ tổ nói một chút ngự kiếm thuật thao tác có thể hay không làm được liền xem chính hắn ai lâm cựu kiến nghị làm ba người đều cảm thấy hiếm lạ rốt cuộc đây là chưa từng có nghĩ tới phương hướng nếu là thật sự có thể tinh tế đến loại trình độ này chính mình sử dụng d ì n nghệ gắn năng lực gánh nặng khẳng định sẽ tiểu thượng rất nhiều này liền cùng chúng ta tham dự chiến đấu khi gặp được một đám kỳ lạ nghỉ dạ chung một cái gia hỏa năng lực rất giống dạ hỉ c ổ cảm thấy cái này ý tưởng thực đáng tin cậy căn cứ hắn ký ức nói bị dạ hỉ c ổ như vậy với nhắc nhở nạ gạ tổ c ù n g cộ nạn cũng nghĩ tới các ngươi khi nào đ ư tới lâm cựu nhưng thật ra không có gì quá lớn phản ứng chính là hỏi một chút gặp được thời gian hắn lại không phải đoán không ra tới dạ hỷ cộ theo như lời kêu h ỏ a đặc thù nhị dạ hơn phân nửa chính là cùng hắn cùng tiến vào thế giới này khế ước giả đại khái liền mấy ngày trước đi dạ hỷ cộ hồi ức một chút trả lời nói mấy ngày trước lúc ấy chính mình ở nham ẩn thôn cùng nổ kỳ đối chiến tới lâm cựu nghĩ mở ra diễn sinh thế giới liên lạc ngôi cao hắn hoặc là chính là ở giản quốc xây dựng hiệu tổ chức căn cứ hoặc là chính là ở nham ẩn thôn đối chiến nổ kỳ đều không có chú ý quá cái này nhị giai lúc sau mở ra liên lạc ngôi cao tình hữu ánh vào mi mắt chính là hai cái mạo hiểm đoàn còn có một ít tán nhân khế ước g i chi gian măng chiến lâm Từ phía trên phía l ị cánh h hệ dạ hỉ của bọn họ phi ảnh, ta dựa, như thế nào lúc này hiểu tổ chức cũng đã bắt đầu sinh sử ký k lục lúc được có cổ tức. cũng trùng tìm tin Tật ta tổ bắt mặt rồi quan bọn điện nào này động đã đầu dựa, dạ ở c b i ê giới nội. n c á hổ này có cái gì kỳ quái bọn họ không phải chiến tranh lái buôn sao xuất hiện ở bùng nổ chiến tranh địa phương kiếm tiền không phải thực bình thường liệt tinh mặt trên nước cầu cái này thời kỳ liền tính h i ể u tổ chức thành lập kia đều chỉ là vì vũ quốc gia mà chiến cũng không phải là cái gì chiến tranh lái buôn đó là đại chiến mỹ dạ lần thứ ba lúc sau khi ngươi sợ không phải diễn sinh thế giới tình huống cũng chưa hiểu biết rõ ràng đi cánh hổ hồng tinh tinh ngươi tìm c h ế ta c h i ân chính như lâm cựu sở liệu hữu dụng tin tức rất ít nơi nào sẽ có khế ước giả ở diễn sinh thế giới liên lạc ngôi cao thượng hướng người khác chia sẻ tình báo nếu có lời nói nhất định phải cẩn thận kia khẳng định là có người cố ý mà làm nhưng thật ra thường xuyên sẽ có khế ước giả bởi vì phát hiện cái gì có thật lớn thu hoạch mục tiêu sau thực lực của chính mình không đủ liền đem cái này tin tức ở diễn sinh thế giới liên lạc ngôi cao thượng tuyên bố ra tới hấp dẫn đến một đám khế ước giả vây công cái này mục tiêu chính mình lại ở trong đó đục nước béo cỏ lại nói tiếp cụ dô z cùng đốm đối này đó khế ước giả uy hiếp lực vẫn là rất c ư ờ n g khiến cho này đó đầu g ó c còn tương đối bình thường khế ước giả không dám tiếp xúc nạ gạ tô bọn họ ha h a kẻ hèn cụ dô z lâm cựu khoe miệng giơ lên cụ dô z nhằm vào hắn cầu mà không được chính mình còn sâu đi nơi nào soát mức độ nổi tiếng có cú r s z không ngừng giúp hắn bảy mưu tính kế nhiệm vụ chủ tuyến khó khăn hạ thấp không ít đ a nạ gà tổ ngươi là hữu ù mạ kỳ nhất tộc người đi lâm c ử u dùng chắc chắn ngữ khí hỏi ân không sai nạ gà tổ nghĩ đến tộc nhân ánh mắt có chút ảm đạm ngươi sẽ các người hữu ù mạ kỳ nhất tộc phong ấn thuật sao lâm c ử u hỏi nhưng trong lòng kỳ thật không báo nhiều ít hy vọng chỉ biết một chút cơ sở cao thâm phong ấn thuật ta đều sẽ không nạ gà tổ tiếp nối nói xích đại ca phong ấn thuật tác dụng rất lớn sao dạ khỉ cổ biết lâm c ử u khẳng định sẽ không vô duyên vô cớ dò hỏi nạ gạ tổ về phong ấn thuật sự nhất định là yêu cầu bọn họ trợ giúp ta và các người nói qua chúng ta h i ể u tổ chức căn cứ tuyển chỉ đi g i à n quốc gia c ổ dưới mặt đất có một cái khổng lồ trả cờ dạ tụ hợp thể bị xưng là d U mì ạ cụ nay đoàn d U mì ạ cụ trả cờ dạ lực lượng hoàn toàn không thua kém với những cái đó nghỉ dạ đ ố i thú nếu là có tương ứng phong ấn thuật chúng ta tổ chức cũng sẽ có một người gì n ụ gì kỳ tồn tại lâm cựu cấp dạ h ỉ cộ bọn họ giảng thuật một chút dù mì ạ cụ trả cờ g i sự chính là xuyên qua thời không chuyện này không có nói tấu chương xong ch chương ba trăm bảy mươi sáu đều là x í c sai thật đáng tiếc nạc gà tổ cũng không có kế thừa hữu d ù m à kỳ nhất tộc phong ấ n thuật đem đôi u thú chóc phong ấn đến ngoại đạo ma tượng trong cơ thể đó là ngoại đạo ma tượng tự mang năng lực bất quá lâm cựu cũng không có cảm thấy thất vọng rốt cuộc có chuẩn bị tâm lý đơn giản dạy một chút sức đẩy cùng dẫn lực sử dụng kỹ xảo lâm cựu liền kiến nghị bọn họ ba cái đi về trước giản quốc nghỉ ngơi một chút với lúc nhìn xem bên kia căn cứ xây dựng tiến độ lâm cựu cũng nhìn ra trải qua trận này sinh tử chiến đấu cấp ba người một chút thời gian đều có thể có điều thu hoạch tất cả đều đạt tới thượng nhẫn trình độ cổ nộ nếu giả hỉ c ố bọn họ ba người đi trở về vậy từ hắn ở chỗ này thay thế bọn họ ba cái công tác hảo ở lâm cựu đám người rời đi sau thật lâu không có hồi phục tin tức vài tên ruột nhị dạ khiến cho chú ý lại là vài tên ruột nhị dạ ở chỗ này không ngừng s i ê u tầm mới tìm được cuối cùng chiến đấu địa điểm nhưng chỉ ở đây thượng tìm được rồi một ít thôi tưởng bằng này g đó cho cốt được đến cái gì tình báo đó chính là v ọ n g tưởng cũng không biết là kia phương thế lực c ư n h i ê n làm như vậy hoàn toàn chẳng lẽ có mặt khác đại n h ẫ n thôn vào bản nghĩ đến đây nay vài tên ruột nhị dạ vội vàng phản hồi cỗ nỗ hạ hướng bọn họ thủ lĩnh hội báo tình huống h i ể u tổ chức nào đó âm lãnh mầm sân huấn luyện chúng đạn d ầ nghe chính mình thủ hạ d i ú hội báo dạ khi cô bọn họ là đi nội danh ở tiếp vũ quốc gia bên kia bị t h ắ c khi tự nhiên dùng chính là hiệu danh hảo đạn dộ làm người đi tra xét một chút thực dễ dàng liền tra được cái này tin tức bất quá hắn cũng không có quá để ở trong lòng n à y chẳng qua là này dùng chuyện bất an nhận giới chúng p h ụ dung sớm nợ tối tàn tổ chức nhỏ thôi cái này hạ tạ c xã c ủ m ò là tranh không được bốn đời hộ cả hắn như vậy nỉ dạ thế nhưng sẽ vứt bỏ nhiệm vụ thật là kỳ cục nguyên lai、like、hắn cũng chỉ là trình độ loại này mà thôi loại người này căn bản không xứng đương nỉ dạ ở này đó giao lưu người c h u n g có bình dân cũng có nỉ dạ bọn họ tiến đến cùng nhau thật cẩn thận nói cái gì phát sinh chuyện gì trên đường không thể hiểu được nhiều ra một ít không rõ nguyên do lời đồn đãi canh gác đội nơi này còn bắt nhiều người như vậy trong thôn phát sinh chuyện gì sao có chút ra ngoài chấp hành nhiệm vụ nỉ dạ sau khi trở về nhìn đến canh gác đội một ít độc tính mê hoặc không thôi hỏi ngươi không biết sao cô n ộ hà bạch nha hắn nhiệm vụ lần này thất bại nghe nói là vì cứu đồng bạn trực tiếp từ bỏ nhiệm vụ tiến hành. giao lưu này hai tên là thượng nhẫn biết đến tin tức so người bình thường nhiều một chút bọn họ cũng không hào đánh giá chuyện này liên này như vậy vừa mới chấp hành xong nhiệm vụ trở về thượng nhẫn thập phần khó hiểu tuy rằng ở cổ nổ h ạ bạch nha trên người gián đoạn nhiệm vụ tiến hành có điểm không thể tưởng tượng bởi vì người kia cường đại không thể dùng lẽ thường tới định đoạn nhưng liền bởi vì loại sự tình này lời đồn đại thế nhưng cũng có thể truyền bá toàn bộ thôn cao tầng đâu bọn họ có giải thích cái gì không rõ ràng lắm cao tầng bên kia không có bất luận cái gì mệnh lệnh truyền đến chúng ta chỉ có thể dựa theo canh gác đội quy cụ tới làm việc đem nghiêm trọng nhiễu loạn trị an người quản k ô n g lên tê hồi thôn thượng nhẫn hít sâu một hơi không hề dò hỏi chuyện này có thể trở thành thượng nhẫn trừ bỏ cá biệt người ở ngoài phần lớn đều tư duy sinh động bọn họ thực nhạy bén phát hiện chuyện này khẳng định không có đơn giản như vậy nay vừa thấy chính là cổ n ổ hạ cao tầng ở sau lưng thao tác nay bọn họ cũng không dám lung tung nghị luận cổ n ổ hạ trong thôn càng ngày càng áp chê không được lời đồn đái khiến cho trong thôn tình huống có chút ám lưu rúng động mưa gió sắp đến cảm giác bất quá đ ả n rộ vẫn là thực vừa lòng kết quả này hạ tạc xạ cũ mò vừa thấy liền không phải có thể kéo đến phía chính mình tới người một khi bị hắn lên làm hổ cả chính mình đối năm đời hổ cả cũng đừng nghĩ. nếu là đổi một người tuyển chính mình nhắc lại đi mượn sức lại đây kia đ ờ i sau hổ cả không phải ổn l ã o đại chúng ta nếu là kích phát hạ tạc xạ cù mò tương quan nhiệm vụ khen thưởng hẳn là không ít đi ha h a hạ tạc xạ cù mò nếu là không muốn chết hiện tại cỗ n ổ hạ trong thôn ai có thể bức tử hắn l i ê n duy nhất nhi tử đều bỏ được làm hắn trở thành cô nhi chúng ta dựa vào cái gì cứu hắn ta nghe nói có khế ước giả kích phát rụt bên kia nhiệm vụ cũng không biết cùng chuyện này có hay không quan hệ các ngươi đều an phận điểm đem chúng ta trong tay nhiệm vụ làm xong được đến đồ vật liền không ít có thiên ể đ vào c đạo tập thôn thời ế đ gian đoạn tô hiểu nơi cái kêu hổ cả diễn sinh thế giới đánh đến là thật sự kịch liệt tổng cộng đi vào ba cái đại hình mạo hiểm đoàn đều là cùng thần hoàng mạo hiểm đoàn tranh lệch không lớn kết quả trong đó một cái đại hình mạo hiểm đoàn trực tiếp bằng diện có thể nói không người còn g sống so sánh với cái kia diễn sinh thế giới hỗn loạn cục diện cao cấp chiến đấu tân pháp đại chiến nỉ dạ lần thứ ba đêm trước thời gian này đoạn đều là các nhận thôn âm thầm đấu trí đấu dũng ha hạ cái này nhân loại kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ cuzoz trên mặt đất hạ nghe cổ n ổ hạ thôn này không ngừng khuyết tán lời đ ồn đãi lạnh lùng cười nói Thiếu một một rất trọng Zosets, Thiếu không hỏi chuyện rồi, ngươi nói rồi, ngươi kiện đều qua quan trọng sự. Zet, chuyện gì? gì gặng, đường. Đúng gì? gì g còn được đã có Cú sự. k u z o Z, e x đều là bởi vì cái này kêu s i c ra hỏa thành lập cái gì hiểu tổ chức còn đem bọn họ trong kế hoạch thập phần quan trọng d ì n nghệ gặm chịu tại giả nạ gạ tổ kéo vào cái này hiểu tổ chức nếu không phải như thế đ ố n cũng sẽ không động làm nạ gạ tổ trở thành thủ lĩnh khống chế cái này tổ chức ý niệm kia cũng liền không cần người lẫn vào hiệu tổ chức nằm vùng chính mình liền không cần bám vào người đến cái này xa dios hiểu xích trên người không cần đã chịu này đó tra tấn a a a s a x í người chết chắc rồi k u z o Z e x trong lòng điên cuồng hét lên đều là x í sai nó dùng gần như một tháng thời gian chờ đợi chờ chính là này một cái cơ hội cuzô z nhanh chóng tỏa định một vị trí xác định cực đại trong viện chỉ có một cái năm sáu tuổi tả hữu đầu bạc tiểu hài tử ở đối với cọc gỗ huy đao nháy mắt đem cái này tiểu hài tử đánh bất tỉnh dùng si jos đặc thù thân thể cấu tạo đem đối phương bao vây lấy cuzô ố i cái viện lại giấy, cùng chương này trong ở một tờ để z phiệu dị gẳng bao vây lấy đầu bạc tiểu hài tử chui vào ngầm nhanh chóng rời đi cổ n ổ hạ thôn hướng tới thảo quốc g i a phương hướng đi tới nó chờ đợi cơ hội đến ân chính là một cái sân đối phương người giám hộ không ở bắt cóc tiểu hài tử cơ hội cả cả si hạ t ạ xa cù mỏ đẩy cửa tiến bảo hắn đã thật lâu không có ra quá môn hôm nay khó được bị tam đại hồ cả hô qua đi khai đạo vị này cường đại lý ra lệnh địch nhân nghe tiếng sợ vỡ mật cổ n ổ hạ bạch nha giờ phút này ánh mắt thập phần ảm đạm này một tháng qua trong thôn những cái đó lời đồn đãi hắn tự nhiên rõ ràng nhìn đến lời đồn đãi sau lưng đại biểu h à n g nghĩa hạ tạc xạ cù mỏ cảm thấy trái tim băng giá rồi sau đó tam đại hồ cả thái độ xử lý phương thức có thể nói làm hắn nhìn thấu hiện tại cổ n ổ hạ thập phần lệnh người tuyệt vọng hắn trong lòng đã có quyết định biết quyết định này đối nhi từ cả cả si mà nói thực tàn nhẫn ảnh hưởng cũng rất lớn nhưng đây là hắn cổ nộ hạ bạch nha kiêu ngạo tấu trương chương ba trăm bảy mươi bảy bắt cóc cùng uy hiếp chương ba trăm bảy mươi bảy bắt cóc cùng uy hiếp chương ba trăm bảy mươi bảy bắt cóc cùng uy hiếp nhiệm vụ chủ tuyến hiểu chi sáng sớm khó khăn cấp bậc lv hai mươi năm nhiệm vụ tóm tắt hiểu tổ chức mức độ nổi tiếng đạt tới một nhắc nhở trước mặt tiến độ bảy trăm hai mươi sáu nhiệm vụ tin tức đây là nhiệm vụ chủ tuyến cuối cùng phân đoạn nhiệm vụ k ý hạn sáu mươi cái tự nhiên này trước mặt dư lại m ộ ư ơ i chín cái tự nhiên này nhiệm vụ khen thưởng bốn mươi nhạc viên tệ linh hồn kết tinh trùng m ư ơ i m ư ơ i năm điểm thuộc tính điểm nhiệm vụ trừng phạt toàn thuộc tính m ư ơ i lâm cựu nhìn một chút còn thừa thời gian còn có nhiệm vụ chủ tuyến tiến độ lâm vào trầm tư hắn suy nghĩ chính mình có phải hay không hẳn là khởi động một chút bị tuyển kế hoạch nay hơn một tháng tới nay hai cái tiểu quốc chiến tranh nhiệm vụ lâm cựu hoàn thành tiêu tiêu một cái h o à n mỹ cùng dạ hỉ cổ ba người tổ bất đồng bọn họ tiếp chính là vũ quốc gia nội tuyên bố nhiệm vụ tưởng trợ giúp vũ quốc gia đánh thắng bộ phận chiến tranh mà lâm cựu tuy rằng cũng là tiếp vũ quốc gia nội ủy thác nhưng lại không ngừng cực hạn tại đây hôm nay hắn tiếp chính là vũ quốc gia tiền thưởng sở nội ủy thác trợ giúp vũ quốc gia phá hủy thảo quốc gia một chỗ gửi tài nguyên kho hàng ngày hằng có lẽ hắn liền tiếp thảo quốc gia h ủy thác nhiệm vụ dùng đồng dạng phương thức tập kích vũ quốc gia này liền làm hai cái quốc gia n h ỉ dạ đối lâm c ử u thập phân bất mãn người chỉ huy từ đạo đức mặt thượng hướng lâm c ử u biểu đạt chính mình khiến trách nhưng loại này đạo đức bắt cóc đối không có đạo đức người tới nói hoàn toàn vô dụng lâm c ử u đều không phải là cái loại này không có đạo đức người vô sỉ chỉ là này đối hắn mà nói chính là cái nhiệm vụ thế giới hảo thanh danh đối hắn lại không có gì dùng hơn nữa lâm cựu cũng trái lại dỗi này hai nước hắn một cái tiếp nhiệm vụ lính đánh thuê tự nhiên này đây hoàn thành nhiệm vụ vì mỹ đức nhận được nhiệm vụ sau nào thứ không phải hoàn mỹ hiệu suất cao đem nhiệ hắn mới là đứng ở đạo đức điểm cao người kia lâm c ử u bản nhân có thể dạy dỗ giả hi cộ bọn họ như thế nào theo đuổi hòa bình nhưng giới hạn trong dạy dỗ hắn bản thân cũng không phải là chân chính theo đuổi hòa bình người vì hoàn thành nhiệm vụ chủ t i ế n động khởi tay tới chính là một chút đều không lưu thủ đương nhiên này cũng cho hắn dứt lấy không ít ám sát cơ bản đều là đến từ này hai cái quốc gia nhận thôn ạ bù nị dạ nay liên rất có ý tứ hai nước bên ngoài thượng tuyên bố ủy thác không ngừng thuê lâm cựu đi phá hư địch quân vật tư điểm ngầm chính mình nhưng vẫn phái người đi ám sát lâm cựu nếu là lâm cựu chỉ tiếp thu một bên ủy thác làm việc nhiều lắm chỉ biết đã chịu mặt khác một bên ám sát. lại còn có, có thể hướng ủy thác phương n h ẫ n thôn đưa ra t r ợ giúp yêu cầu nhưng lâm cựu tương đối có chức nghiệp đạo đức là ủy thác đều có thể tiếp thu liền dẫn tới như vậy cục diện nhiệm vụ tiến độ lâm cựu còn tính vừa lòng có hai lần mức độ nổi tiếng bạo trướng một lần là hai cái quốc gia cảm thấy đánh tới đánh lui đều là lâm cựu ở kiếm tiền tổn thất đều là bọn họ vì thế cộng lại một bên tuyên bố ủy thác nhiệm vụ đem lâm cựu dẫn tới một chỗ hai cái n h ẫ n thôn n h ỉ dạ hợp lực tưởng lộng chết lâm cựu thực đáng tiếc hai nước phái ra n h ỉ dạ ở chỗ này toàn quân bị diện mà lâm cựu phảng phất chuyện gì đều không có phát sinh quá giống nhau tiếp tục tiếp thu thu thuê nhiệm vụ, bao gồm bọn họ hai nước. lần thứ hai chính là căn cứ vào lần này hành động thất bại vũ ẩn thôn thủ lĩnh có bán thần chi xưng ơ sản xấu hạn d ộ đối lâm cựu ra tay đây là lâm cựu bị thương nghiêm trọng nhất một lần chiến hậu làm hắn cắn rất chính mình tồn kho một nửa khôi phục phẩm mới nhanh chóng khôi phục trạng thái mà sản xấu hạn d ộ bên kia cũng không chịu nổi thực lực của hắn vượt qua lâm cựu rất nhiều nhưng không đại biểu nếu là nghiệt áp đặc biệt là lâm cựu vẫn luôn sử dụng đều là thái dương diễm họa không có bại lộ chính mình cận chiến thực lực dưới tình huống ở hạn rộ không hiểu biết dưới tình huống hội tụ đại lượng linh phách năng lượng nguy kiếm hung hăng cho h nhưng lâm cựu tình huống so với đối phương cũng hảo không đến nào đi dựa vào tinh quang đánh dấu năng lực lâm cựu kéo c h ú n g độc vết thương trải rộng thân hình rời đi nếu là nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành lâm cựu có lẽ sẽ lựa chọn cùng sản xấu hạn rộ đua một chút nhưng hiển nhiên điều kiện không cho phép chuyện này mới là lệnh lâm cựu nhiệm vụ chủ tuyến tiến độ tăng trưởng lớn nhất một lần chẳng qua sản xấu hạn rộ thương thế nghiêm trọng không có khả năng làm thế lực khác hiểu biết chỉ có vũ ẩn trong thôn bộ cấp lâm cựu nơi này cung cấp đại lượng mức độ nổi tiếng trận chiến đấu này kết quả nếu là ở nhận giới triển h a i lâm cựu nhiệm vụ chủ tuyến liền tính hoàn thành không được cũng tuyệt đối không kém bao、nhiêu. vũ ẩn thôn cũng sẽ không lốc đến chủ động tuyên dương l á o đại của mình bị thương nặng tin tức lần này trọng thương cũng làm lâm cựu ngừng nghỉ một đoạn thời gian háo đi vài thiên thời gian dưỡng thương còn sót lại một lọ tô hiệu chế tạo cao cấp luyện kim bí d ư ợ c cũng tại đây tiêu hao n à y đó khôi phục phẩm dùng lâm cựu đau lòng không thôi đau lòng chủ yếu là bởi vì từ sản s ã u hạn rộ nơi này trừ bỏ một thân thương ở ngoài thực chất tính chỗ tốt căn bản không có được đến cái này tại đây hai cái quốc gia nơi này mức độ nổi tiếng đã đạt tới báo hòa trình độ lâm cựu biết chính mình ở hai cái nước giao chiến chi gian mức độ nổi tiếng nếu muốn lại chướng đã rất khó trừ phi vũ ẩ sẽ đem hắn cùng sản s ấ u hạn rộ trải qua chủ động tuân ra đây chính là bị đại chiến n ỉ dạ lần thứ nhì trong lúc tam nhẫn đại chiến bán thần càng tính bạo tình báo đương nhiên lâm cựu ở trong đó đạt được một mảng lớn mức độ nổi tiếng hắn cũng có thể nhìn ra vũ ẩn thôn tuy rằng tận lực phong tỏa tin tức nhưng vẫn là có thế lực khác biết được không ít tình báo liền tỷ như cùng bọn họ cộng lại cùng nhau ám sát lâm cựu thảo quốc gia có thể ở trong đó nhìn ra một ít manh mối cùng với khoảng cách gần nhất thẩm thấu sâu nhất cổ nộ hạ thôn cũng là hơi chút được đến một chút tình báo các chú ý đến nơi đây thế lực đều biết sản xấu hạn rộ chủ động ra tay nhưng không có thể thành công tin tức chỉ là không biết cụ thể tình huống cái này làm cho bọn họ cảm thấy cái này nhận r ơ i đứng đầu cường giả có bán thần chi s ư n g nam nhân thực lực hay không đã bắt đầu t r ở xuống các n h â n thôn một ít võ đấu phái lại dần dần nhiều ra ý tưởng mà trên thực tế sản sầu hạn rộ thực lực so với phía trước s á t thật có điểm t r ở xuống nhưng trình độ rất nhỏ cơ bản không ảnh hưởng chủ yếu vẫn là lòng dạ ở đại chiến n ì dạ lần thứ nhì lúc sau dần dần bị tiêu ma bất quá lần này bị lâm cựu trảm hồn chi kiếm trọng thương lúc sau liền tính khỏi hẳn thực lực trượt xuống tốc độ sẽ so với phía trước mau rất nhiều rốt cuộc loại thương thế này ở luân hồi nhạc viên đều là yêu cầu đặc thù quyền hạn khôi、phủ. húng chi trong thế giới này chuyên tâm ở cổ n ổ hạ thôn chờ đợi cơ hội cụ dô z thành công đem tiểu cạ cạ xì bắt cóc ra tới còn không rõ ràng lắm bên này phát sinh sự này tiểu quỷ về sau có lẽ sẽ trở thành một cái ưu tú lý giả đương nhiên tiền đề là không có bị ta chú ý tới cụ dô z nhìn đến bị hắn bắt cóc c ạ cạ xì sau khi tỉnh dậy bình tĩnh quan sát đến chung quanh chính mình t ỉ n h cảnh thực thường thức nhân tài như vậy nhưng ngượng ngùng chờ cái kia đang chết xích đã chết lúc sau đều phải bị giết người diệt khẩu uy tiểu quỷ ngươi hiện tại có nghị ý phân nha cả xì t ó mày bắt cóc người của hắn như thế nào như vậy kỳ quái vừa rồi khí chàng âm lãnh hiện tại lại cùng ngốc t ử giống nhau sẽ không đầu góc có vấn đề đi ngươi là người nào cả c ạ s ỉ cương bách chính mình vẫn duy trì bình tĩnh mở miệng ý đồ tìm hiểu đến cái gì tình báo ha hả hiểu tổ chức c ú rô o ẹ trở t tay liền bán đứng lâm cựu tổ chức xạ cù mò người muốn xin ra ngoài xạ dù tổ bị h ỉ dụ r ẹ n kinh ngạc nhìn lại đây xin ra thôn hạ tạc xạ cù mò ta nghĩ ra đi giải sầu hạ tạc xạ cù mò cũng không muốn cho những người khác biết cả c ạ s ỉ bị người bắt cóc uy hiếp chính mình chuyện quá khứ hà nội thôn này không ôm cái gì hy vọng nếu là làm nào đó g ã tâm ra biết tin tức không chừng sự tỉnh sẽ càng thêm hối loạn xa dù tô bị hị dù rèn khe n h ư mày vẫn là cấp hạ tạ c xạ cụ mò phê xin tấu chương xong chương ba trăm bảy mươi tám cổ nổ hạ bạch nha chương ba trăm bảy mươi tám cổ nổ hạ bạch nha bạch nha tiên sinh ngươi bảo bối nhi tử đã bị chúng ta bắt cóc t h ỉ n h ở trong vòng ba ngày đổi tới ta sở chỉ định địa điểm nếu không ngươi đem vĩnh viễn không thấy được cái này đầu bạc tiểu tử đúng rồi hy vọng ngươi một người tiến đến mà không phải mang theo một đống phế vật lại đây nhất định phải đem ngươi kia sắc bén đ o ạ n đao mang lại đây nga ta sẽ không để ý ân muốn hay không cho ngươi lưu lại một đầu bạc tiểu tử ba ba tới chứng minh ta theo như lời chính là thật sự đâu thì ở trong vòng ba ngày tới trở lên cơ bản chính là hạ tạc xạ c ủ mò ở trong sân bắt được trên giấy viết uy hiếp tin nhưng này mặt trên ngôn ngữ làm hạ tạc xạ c ủ mò cảm giác lưu lại này phong nguy hiểm tin người tựa như cái đầu góc có vấn đề kẻ điên cái này làm cho hạ tạc xạ c ủ mò không cấm càng thêm lo lắng cho mình nhi tự an toàn rốt cuộc một cái bệnh tâm thần kẻ điên xa s o người bình thường tới nguy hiểm ai cũng không biết đối phương có thể hay không đột nhiên nổi điên bất quá tin t h ư ợ n g có một chút là đúng hắn nếu là đem chuyện này để lộ ra đi cô n ộ hạ cao tầng phòng trừng lại muốn cái gì cân nhắc lợi hại không ngừng lôi kéo mặt khác sự còn chưa tính hạ tạ tạc nhưng đây chính là chính mình như tử hắn không có khả năng lấy cả c ả s ỉ tánh mạng đi đánh cuộc tùy tiện tìm cái lý do hướng xạ rủ tô bị hỉ rù d ẹ n xin ra thôn hạ tạc xạ c ủ mọ biết trong thôn phát sinh những việc này xạ rủ tô bị hỉ rù d ẹ n biết lại không có bất luận cái gì hành động đối mặt chính mình tùy tiện lý do cũng sẽ không tự tuyệt có thể coi như xạ rủ tô bị hỉ rù d ẹ n kia không dùng được cái náy cùng một chút b é nhỏ không đáng kể bồi thường thật là buồn cười hạ tạ cù mọ nhưng thật ra có thể biên g a càng thêm chính thức lý do nhưng hắn không nghĩ đây cũng là hắn đối xạ rủ tô bị hỉ rù rèn biểu đạt chính mình bất mãn không có ý nghĩa bất m bởi vì hắn kia một chút bất mãn đã sớm bị thất vọng cắn nuốt hầu như không còn xạ dù tổ bị h ỉ dù rèn kia hơi hơi n h ữ mày cũng bị hạ tạc xạ c ủ mỏ bắt giữ ở trong mắt nếu là bình thường dưới tình huống hạ tạc xạ c ủ mỏ có thể lý giải rốt cuộc như vậy tùy tiện lý do đối phương có lý do nghi hoặc dò hỏi mà xạ dù tô bị h ỉ dù rèn đối trong thôn lời đồn đãi không có bất luận cái gì động tác chỉ là c h ấ n an một chút hắn hạ tạc xạ c ủ mỏ có thể thấy được xạ dù tô bị hì dù rèn là vì thời gian chiến tranh trong thôn ổn định hắn lựa chọn tiếp thu cho nên hạ tạ tạ lâm thời ra chuyện này khiến cho hạ tạc xạ cù mò đến đi trước đem cả c ả xỉ cứu trở về tới xạ dù tổ bị hỉ dù rèn phản ứng đại biểu tâm lý hoạt động hạ tạc xạ cù mò nhưng thật ra nhìn ra được tới đơn giản chính là hắn lần này tìm lý do ra thôn có phải hay không có trở thành phản bội n h ẫ n khả năng có lẽ đại chiến mỹ dạ lần thứ ba phía trước c ố nô hạ còn không có xuất hiện quá cái gì phản bội nhẫn giống họ rô simaz uchi hạ i t chia uchi hạ xạ sủ kệ này đó đều là lúc sau không ngừng xuất hiện hơn nữa hạ tạc xạ cù mò bản thân tính cách làm xạ rủ tổ bị hỉ rụ rèn vẫn là đồng ý như vậy xin nhìn hạ tạc xạ cù mò rời đi thân ảnh. Sa、dù tổ bị h ỉ dù d ẹ n chỉ có thể ở trong lòng thở dài chúng ta vì cái gì không cho đối phương mang theo một đám cổ nộ hạ nghỉ dạ tới vây sắt xích đâu phiếu gì g ằ n g tuy rằng cũng trên giấy nhắn lại nhưng chủ yếu nội dung đều là cụ rồ d ẹ z lưu lại hắn không hiểu cụ rồ d ẹ z vì cái gì còn cố ý cường điệu làm hạ tạc xạ cụ mò chính mình tiến đến ha hạ c ổ n ỗ hạ thôn n h ữ n g cái đ ó ngu x u ẩ n c h í n h k h á c h phái n g ư ờ i t i ế n đ ế n mới c ó thể làm c h ú n g t a c h ọ n này đem sắc bén đao ạ t h u nên cụ rồ d ẹ z nói đến một nửa đột nhiên cảm thấy chính mình cùng n à y cả ngày nhớ thương ba ba ngốc từ không có gì thuyết. Cổ hạ thuyết cụ dỗ z nói đến một cô nô hạ nhận thôn biết chuyện này phản ứng đầu tiên tuyệt đối là c â n nhắc lợi và hại mà không phải kiên định giết qua tới chờ đến chính mình uy hiếp đối phương đi sát xích khi xích thể hiện rồi nhất định thực lực cô nô hạ cao tầng lại sẽ do dự như vậy cùng một cái không yếu tổ chức khởi xung đột có phải hay không sẽ dẫn tới chiến tranh bùng nổ khi kéo đến càng nhiều thù hận bọn họ liền chính mình trong thôn lưới dao sắc bén đều bỏ được làm hắn biến đột không có gì thao tác là này đó chính khách làm không được à chúng ta thân ái thủ lĩnh quả nhiên từ lúc bắt đầu liền phòng bị chúng ta cu dô z không ngừng là muốn cho hạ tạ xạ cụ mò đúng chỗ bên kia tự nhiên còn có làm lâm cựu nhập bộ cho nên hắn còn muốn đi tì bởi vì lâm cựu ở hai cái g i a o chiến tiểu q u ố c nơi đó xông ra huy danh cụ d ồ z e t thực dễ dàng liền xác định lâm cựu đại khái vị trí không q u á phận phái ra đi xhizô z e t nhưng thật ra cho hắn mang về tới một cái khác tin tức hiểu tổ chức căn cứ đã tuyển chỉ xây dựng lên những người khác đều biết hắn nơi này không có một chút tin tức nếu không phải chính mình phái ra đi nhìn chằm chằm nạ gạ tổ xhizô zeth hội báo hắn căn bản còn bị chẳng hay biết gì cụ d ồ z e t cưới l ệ n h hắn đây là từ lúc bắt đầu đã bị lâm cựu bài trừ ở trung tâm ở ngoài chỉ có thể nói đối phương lại là thực thông minh c ũ đỉnh đỉnh như g t ự vậy đã có thể khiến cho hiệu tổ chức đối cộ nộ hạ nhận thôn căm thủ gợi lên nạ gà tổ trong lòng hận ý hắn mang theo di trí trở về lại có thể mượn này đem hiệu tổ chức dẫn hướng bọn họ muốn nhìn đến phương hướng quả thực là nhất tiễn song điêu lại nghĩ đến chính mình nhẹ nhàng khiến cho ỉn giờ giả cùng a tu la tranh đấu cú j o Z e cảm thấy chính mình chính là cái thiên tài giả lấy thời gian nhất định có thể đem hắn mẫu thân từ trong phong ấ n cứu ra lâm cựu hiện tại lâm vào khớ cảnh hắn ở vũ quốc gia cùng thảo quốc gia nơi này mức độ nổi tiếng cơ bản không có cái gì phát triển không gian hắn hiện tại chỉ có thể kế hoạch đem ánh mắt đầu hướng những cái đó đại quốc cũng chính là đến đem bị tuyển kế hoạch lấy ra tới sử dụng hắn là đi quan g minh chính đại ám sát một quốc gia đại danh đâu vẫn là dùng luyện kim bom đi oanh tạc một cái nhận t h ô đâu liền ở hắn lâm vào lựa chọn chi cành trung khi lạc yên thu được một trường tờ giấy mặt trên tỉnh hắn đến chỗ nào đó đi một chuyến lâm cựu nhìn mặt trên một chút vừa đe dọa vừa rụ rỗ nhắn lại đều không có không cấm c h ấ m tư vì cái gì cụ rỗ z chỉ số thông minh đột nhiên hạ thấp nhiều như vậy cụ rỗ z lặng lẽ dùng phụ du chi thuật đem tờ giấy phóng tới lâm cựu phụ cận tự nhận là thập phần ẩn nấp ở lâm cựu trong mắt đối phương cùng quan g minh chính đại chạy đến trước mặt hắn không có gì khác nhau ở cụ rỗ z trong mắt một chương tờ giấy không thể hiểu được xuất hiện ở đối phương bên người liền có năng lực âm thầm giết chết ngươi lâm cựu liền cùng chiến tranh trong sương mù khai thấu thị giống nhau không có ý thức được điểm này hắn liền cảm thấy cụ rỗ z náo tản người bình thường nơi nào sẽ đi phó ước hắn liền tính toán đi khu khu này cũng không phải nói chính hắn không bình thường mà là cụ dô z nếu lần nữa bắt đầu dẫn đường hắn thuyết minh lại nghĩ đến cái gì chú ý tới đối phó hắn hơn phân nửa chính là lại cho hắn hấp dẫn cái gì thù hận lâm cửu hiện tại vừa vặn mức độ nổi tiếng lâm vào mắc kẹt giai đoạn cụ dô z này sống không thể nghi ngờ là phá băng hành động tựa như giản quốc kia một lần giống nhau sự kiện sau khi kết thúc không chỉ có cho hắn tăng lên mức độ nổi tiếng tăng trưởng nhiệm vụ tiến độ còn cho bọn hắn hiểu tổ chức cung cấp một cái căn cứ cũng không biết lần này cụ dô z sẽ cho lâm cửu mang đến như thế nào kinh hỉ Tổng không thể không hạ đem đạ mã dạ bảo ra lâm cựu này nhìn i thở cách đó không xa cùng hắn rằng co màu ngân bạch tóc dài cột tóc đuôi ngựa bên trái bả vai có nửa thanh hổ cả tay áo ăn mặc nị dạ áo choàng trên đầu cột lấy cổ n ổ hạ nhận thôn hộ ngạch nam nhân không cần đoán cũng biết uy danh hiển hách cổ n ổ hạ bạch nha chính là cụ r ỗ z lần này cho hắn tìm được đối thủ bất quá lúc này hạ tạc xạ cù mỏ không phải hẳn là ở trong thôn chuẩn bị tự sát sao cụ r ỗ z cư nhiên có thể đem hắn chỉnh đến nơi đ â y tới mà hạ tạc xạ cù mỏ cũng nhìn đến hắn đối diện đứng thanh niên tóc đen hắt đồng một thân hắc đế mây đỏ áo gió bên hông treo một phen trường kiếm chiều dài cơ hồ là hắn sử dụng đoàn đao gấp ba như vải trường bộ giáng thực tuổi trẻ đại khái cũng liền hơn hai mươi tuổi bất quá hạ tạc xạ cù mỏ cũng không sẽ có cái gì rốt cuộc có thể ở cổ nổ hạ trong thôn lạng yên không một tiếng động mà bắt cóc một người ở an toàn rời đi cũng không phải là cái gì chuyện đơn giản nếu là tùy tiện một người đều có thể làm được nhưng cái đó có được hết kế gia tộc đã sớm nhân tâm hoảng sợ đang lúc hạ tạc xạ cù mò chuẩn bị mở miệng dò hỏi c ả cạ xì ở đâu khi một bóng hình lạng yên không một tiếng động mà từ địa lý chui ra tới cái này làm cho hạ tạc xạ cù mò đồng tử co r ụ t lại khoảng cách như vậy gần hắn cư nhiên một chút đều không có cảm giác đến gia hỏa này tồn tại kể từ đó hắn xem như biết chính mình nhi tử là như thế nào bị người ở cổ nổ hạ trong thôn bắt cóc đi ra ngoài Từ trong đất cụ h u i ra dô ta z giả mù sa mưa về phía lâm cửu hội bảo nói lâm cửu bừng tỉnh đại ngộ biết cụ dô t là như thế nào đem hạ tạc xạ cù mò dẫn lại đây lần này không cần những cái đó hoa huệ loẹ loẹ thao tác trực tiếp đ a n g a ả n thô a ạ o mà b ắ o cóc đối phương nhi tử như vậy thao tác xác thật trực tiếp hữu hiệu lâm hữu không cấm h í p mắt cười vất vả nhân gia đều đúng chỗ vậy đem nhân gia nhi tử còn trở về đi hạ tạc xạ cụ mò sửng sốt chính mình đến này liền đem c ả cạ s ỉ còn cho chính mình sao chẳng lẽ không phải mang theo ác ý chỉ là muốn cho chính mình lại đây ha h a thủ lĩnh đại nhân xem ra đã nhìn thấu hết thảy c ú r ô z lạnh lùng tiếng cười truyền ra làm hạ tạc xạ cụ mò cảm thấy không có đơn giản như vậy c ú r ô z phiệu dị gẳng sốc lên trên người khoác hắc đế mây đỏ p h ụ lộ ra nửa trắng nửa đen thơ thân tự ngược hướng hai bên dặn nước bên trong không có nhân loại có được nội tạng khí quan, chính là một cái không gian. cả c ạ s ì đã bị vây ở cái này trong không gian tuy rằng thanh t ỉ n h nhưng trong cơ thể trạ cờ dạ đều bị p h i ể u dị gẳng dùng một đội nước quang v â y ở trong cơ thể lúc này cũng liền lộ ra bả vai đến cùng vị trí phụ thân cả c ạ s ì ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến chính mình lao cha xuất hiện ở phía trước tức khắc hô lớn giá hỏa này sẽ mục lời nói còn chưa nói xong c u dô z p h i ể u dị gẳng đã khép lại thân thể mặc xong quần áo bạch nha tiên sinh con của ngươi chính là an an toàn toàn bị chúng ta bảo vệ lại tới nhưng đợi lát nữa đã có thể khó mà nói đương nhiên nếu là ngươi có thể giúp ta đem chúng ta thủ lĩnh giết ta liền sẽ thả này đầu bạc tiểu tử c u z o Z e trực tiếp uy hiếp hạ tạc xạ cù mò lần này học thông minh không chơi hoa h o ẹ loẹ loẹt lâm i ể u trào phúng nói c u z o Z e cưới l ệ n h thủ lĩnh đại nhân quả nhiên đã sớm hoài nghi ta sao hạ tạc xạ cù mò không nghĩ tới cư nhiên là loại này triển khai một cái không biết tổ chức thành viên vì giết chết bọn họ tổ chức thủ lĩnh tiềm nhập cỗ nộ hạ thôn bắt cóc c o n hắn uy hiếp hắn tới động thủ nay mẹ nó hắn cùng c ả c ả s ỉ không khỏi có chút quá vô tội bạch nha tiên sinh ngươi này nhi tử nếu là còn nếu mớn vậy tỉnh động thủ đi kuzose phiệu gì gẳng trực tiếp kéo ra khoảng cách cấp hai người đẳng lên sân khấu điệu ta có phải hay không có thể lâm c ử u đột nhiên mở miệng đối c ù dồ Dẹt nói c ù dồ Dẹt phát hiện hắn lần đầu tiên nhận thức bọn họ thủ lĩnh tựa hồ có điểm không biết xấu h ổ ngươi bắt cóc chính là con của hắn lại không phải ta nhi tử ngươi có cái gì lý do làm ta tại đây ứng đối đại danh đỉnh đỉnh cổ nổ hạ bạch nha đâu lâm c ử u cười đối c ù dồ Dẹt nói hạ tạ c x ạ cú mò liền ở một bên chờ đ ợ i thời cơ không đội mà đ ọ u thủ hắn không nghĩ bị người đương đao xử đồng thời cũng tưởng nhiều được đến một ít tình báo tới phán đoán thế cục ngươi muốn thế nào cụ dồ z hỏi bởi vì lâm cựu nếu nói như vậy ra tới mà không phải trực tiếp rời đi thuyết minh đối phương có điều nhu cầu nói như thế nào cũng cấp điểm chỗ tốt đi. Ta lấy à là này một một Lâm Lâm thuê, thể trả thác ta tiên ta tử dẹt thể người chức nghiệp lính đánh ngươi cùng Nha sinh đánh một hồi nha. Lâm Cửu lừa dối nói ngươi ngốc ứng giá giới đại hồi dối loại chức có Bạch Cửu cho Cụ có Cửu đáp lừa l yêu cầu. bị sao. sao dồ đối phương kia không biết xấu hổ trình độ hắn còn sợ phía chính mình chỗ tốt mới vừa cấp đi ra ngoài lâm cựu liền trực tiếp t r ố n chạy phải biết rằng hắn từ xì dồ t nơi đó được đến tình báo chung đối phương chính là có thể phi mà này cũng làm cụ dồ dẹt hiện tại thực đau đầu nếu lâm cựu có thể phi vậy đại biểu hắn nói cũng có đạo lý hoàn toàn không cần lưu lại nơi này cùng cổ nộ hạ bạch nha chiến đấu kuzoz đột nhiên cảm giác cái này hiểu tổ chức thủ lĩnh có thể so a tu la cùng nhìn dở dạ khó đối phó nhiều hai người bọn họ một chút đều bạo mà cái này xích liên tiếp làm hắn thiếu chút nữa bạo ngươi nghĩ muốn cái gì kuzoz tính toán kéo dài thời gian hắn đang ở triệu tập nhất định số lượng shizos lẻn vào chung quanh khu vực liên tính đối phương lựa chọn rút lui hắn cũng có thể trước tiên mang theo cổ nổ hạ bạch nha z qua đi hắn có tin tưởng shizos đúng chỗ đối phương tuyệt đối chạy không thoát cái kia đầu bạc tiểu t ử tưởng nói chính là một độ sao như vậy ta muốn hà xì ra mạ tế bảo còn có tương quan tư liệu lâm cựu cảm thấy cụ dồ z không có này đó ngoạn ý n à y đến chờ đốm sau khi chết là m ổ bị tổ kế thừa hắn chính là tưởng làm khó dễ một chút này đoàn màu đen ngoạn ý mà lâm cựu phun ra chữ làm hạ tạc xạ cù mỏ trong lòng chấn động hắn minh bạch cả cả s ỉ tưởng nói cho hắn lại chỉ nói một nửa tin tức đó chính là một đ ộ t cả cả s ỉ tưởng nói cho hắn cái này mang mặt nạ kẻ thần bí có thể thi triển một đ ộ t lại kết hợp lâm cựu lời nói hạ tạc xạ cù mỏ cảm giác nhận giới âm thầm có này càng thêm đáng sợ nguy cơ chuyện này không có khả năng cụ dồ z không hề nghĩ ngợi một ngụm từ chối lâm cựu ta đương nhiên biết ngươi có thể được đến cái、này. c u z o r z cảm giác nhợt nhạt bao phủ khu vực này xì、sì、z lấy ra một phần quyển trục ném cái lâm cựu kéo dài thời gian kia chỉ là một phần b ê cấp nhân thuật đối với giống nhau nghĩ ra mà nói thực chân quý nhưng đối với bọn họ cái này chỉnh tự mà nói giá trị cũng liền giống nhau đối phương nhận được quyển trục tự nhiên yêu cầu xem xét có thể kéo dài một chút thời gian liền tận lực kéo dài mà sự thật đều không phải là c u z o r z tưởng như vậy không hề giá trị lâm cựu tiếp nhận này phân n h ậ n thuật quyển trục liền giống như tô h i ể u cùng ô bị tổ giao dịch hạt hì giả mạ tế bảo tư liệu giống nhau được đến chính là công chứng quá vật、phẩm. lâm cựu trở tay thu hồi n h ẫ n thuật q vần t r ụ thần s ắ c trở nên nghiêm túc lên này phân hủy thác ta tiếp bạch nha tiên sinh cụ dồ t không biết lâm cựu này có ý tứ gì thật đem chính mình làm như một cái c h ứ c n g h i ệ p đạo đức cao thượng l í n h đánh thuê sao bất quá này đã không quan trọng hắn xì dồ t đã đúng chỗ hạ tạc xạ cụ mọ rút ra đòn đao hắn cùng lâm cựu bất đồng hắn không có lựa chọn nào khác t r a cơ ra ngưng tụ hình thành một thanh q u o n đao giờ k h ắ c này hạ tạc xạ cụ mọ tựa như một thanh lưới dao sắp bén khí thế sắp bén cụ dồ z triệt đến xa hơn một ít lấy cái kia xích kim sắc ngọn lửa biểu hiện tới xem. h ắ nhưng n không hy vọng dính vào tấu chương xong chương ba trăm tám mươi nhận chương ba trăm tám mươi nhận may a chi mắt chậm rãi xuất hiện ở lâm cựu bên người đối phía trước hạ tạc xạ c ủ mò tiến hành dò xét đang ở so đối hai bên trí lực thuộc tính so đối hoàn thành bên ta trí lực thuộc tính là địch phương một bốn lần đạt được địch quân chín mươi bốn tư liệu tư liệu như sau tên họ hạ tạ c xạ c ủ mò chức vị trước cổ nộ hạ ạ bù phó bộ trưởng sinh mệnh giá trị chín mươi chín hai lực lượng năm mươi sáu nhanh nhẹn sáu mươi lăm thể lực bốn mươi mốt trí lực bốn mươi tám bị lực, 23. kỹ năng 1, đao t h u ậ ị lôi lóe lở vờ ba mươi chủ động đặc thù lôi đồn thuấn thân thuật di động tốc độ tăng lên LV-10 ba trăm linh liên tục thời gian ba mươi giây làm lạnh thời gian một giờ kỹ năng tam bạch nha ý chí lở vờ mát bị động ý chí lực một mươi điểm thần kinh phản xạ tốc độ tăng lên hai mươi kỹ năng bốn ba ba đối thủ cổ nổ h ạ bạch nha phương thức chiến đấu cũng rất đơn giản đó chính là đao thuật phụ lấy trả cờ dạ tiến hành công kích lâm k i ự u lần này không hề sử dụng tay phải hoặc là đôi tay sử dụng thái dương diễm hỏa chỉ là vươn tay trái ngưng tụ một thanh kim sắc hỏa mâu hướng tới hạ tạc xạ cù mò ném qua đi hạ tạc xạ cù mò còn cách một khoảng cách liền cảm nhận được kim sắc hỏa mâu độ ấm nhưng hắn thập phần bình tĩnh hỏa mâu phi hành tốc độ đối giống nhau địch nhân mà nói cũng không tính chậm nhưng đối hạ tạc xạ cù mò tới nói rất chậm hắn chỉ là hơi chút nhưng hạ tạc xạ cù mò không có bởi vậy cảm thấy nhẹ nhàng hắn cảm giác được cái này ngọn lửa chỉ là tùy tay thử trước mặt thanh niên này tuy rằng che giấu thực hảo nhưng làm đồng loại hạ tạc xạ cù mò vẫn như cũ phát r ắ t tới đối phương là cái cận chiến c ư ờ n giả g hạ tạc xạ cù mò dưới chân sức bật nói nháy mắt hóa thành một đạo bạch quang nhằm phía lâm k i ử u mà lâm k i ử u cũng không có bởi vì hỏa mâu bị nhẹ nhàng né tránh liền cảm thấy như vậy quái dày không có hiệu quả ngược lại lại ngưng tụ một thanh kim sắt hỏa mâu và neo bỗng nhiên hướng tới đang ở lao tới hạ tạc xạ cù mò ném qua đi lần này hỏa mâu bên trong thái dương chi lực thập phần không ổn định ven đường để lại kim sắc hỏa tinh còn không có tới kịp tới gần hạ tạc xạ cù mò kim sắc hỏa mâu cũng đã nổ mạnh khai chính là loại này cực độ không ổn định cấu tạo lâm cựu vô pháp nhẹ nhàng khống chế nổ mạnh thời cơ cũng đều không phải là không thể khống chế chỉ là yêu cầu đầu nhập càng nhiều pháp lực giá trị không đáng như vậy nổ mạnh khai uy lực lớn hơn nữa mặc dù không có tới gần nổ mạnh cũng đủ để lan đến gần hạ tạc xạ cù mò làm giống như bạch quang lóe tới hạ tạc xạ cù mò bước chân tạm h n mây đen chậm rãi che lấp không trung cao khỏi thái dương khu rừng này ánh sáng tức khắc liên ở hạ tạc xạ cù mỏ tiến công chịu trở trong nháy mắt kia lâm c ử u thân ảnh cũng biến mất tại chỗ hạ tạc xạ cù mỏ ánh mắt trở nên càng ngày càng sáng trong tay bao vây lấy lôi thuộc tính trả cờ dạ năng lượng đao về phía trước đưa ra trả cờ dạ đao cùng trường kiếm va chạm v ô ngân chi tội thân kiếm thượng hiện lên h ỏ a hoa hạ tạc xạ cù mỏ trong tay trả cờ dạ đao thượng lôi điện theo hai bên va chạm chỗ lan tràn hướng lâm c ử u nắm trường kiếm tay v ô ngân chi tội thượng cũng bao vây lấy linh phách năng lượng nhưng không có loại này công năng Bất quá khoảng cách khoảng như vậy gần, vậy lập â m Cửu l tức từ bỏ dùng trả cỡ giả đao thượng lôi điện công kích lâm cựu về phía sau thoát ly ngọn lửa trong phạm vi lâm cựu khinh thân mặt thượng trong tay trường kiếm quyết đoán chém xuống hạ tạc xạ cũ mò về phía sau triệt tốc độ tự nhiên không có khả năng có lâm c ử u về phía trước hướng tốc độ mau trường kiếm c h ạ m ở hạ tạc xạ cù mò xương quay xanh chỗ sắc bén nhận khẩu hạ tiết h cắt qua hạ tạc xạ cù mò làn ra cùng cơ bắp c h ạ m ở hắn xương sườn tượng xem thế này nhất kiếm sẽ c h ạ m xuyên nội tạng nếu là đắc thủ trận chiến đấu này cơ bản có thể như vậy kết thúc nhưng tiếp cận ảnh cấp thực lực hạ tạc xạ cù mò tự nhiên không có khả năng làm loại sự t ì n h này dễ dàng phát sinh lâm cựu giơ tay chém xuống máy mắt hạ tạc xạ cù mò cũng trực tiếp phản kích trong tay đoàn đao hướng tới lâm cựu bụng đâm vào khoảng cách kém một chút nhưng trả cờ giá độ cao ngưng thật lưỡi dao nháy mắt kéo dài một nửa nhiều l một cổ tê dại cảm tức khắc hướng toàn thân lan tràn cũng may lâm cựu thể lực thuộc tính vẫn luôn đều theo kịp không có bởi vì lôi điện xâm lấn m à nhất thời nương t a y hạ tạc xạ cù m ỏ hướng ra phía ngoài rút ra lôi nhận nháy mắt biến hóa hình thái ở lâm cựu trên bụng khai một cái đậu mà n à y một đợt giao phong lâm cựu nhưng một chút đều không có hại hạ tạc xạ cù m ỏ lôi nhận tạo thành thương tổn không nhỏ nhưng lâm cựu chém xuống kia nhất kiếm thượng mang thêm linh p h á c h năng lượng nhưng cũng là s á c xác thật thật rơi xuống hạ tạc xạ cù mò trên người hạ tạ xạ cù mò cảm thấy loại này đầu đau muốn nứt ra đau đau đớn chỉ là nháy mắt biến mất ở lâm cựu trước mặt lâm cựu đồng tử đ ỗ n g nhiên co rút lại trước mắt bị bạch quang bao phủ một đạo ánh đao xuất hiện ở trước mắt hắn bằng mau tốc độ nâng lên tay trái cánh tay đi phía trước ngăn trở tay phải đem vô ngân chi tội dựng thẳng lên thân kiếm dán bên trái cánh tay phía trước đang hạ tạ c xạ c ủ m ỏ giao sắc hung hăng chém tới rơi xuống lâm cựu tay trái cánh tay trước thân kiếm thượng ngay sau đó lại là bạch quang t r ậ t lóe hạ tạ xạ cụ mò thân ảnh xuất hiện ở lâm cựu phía sau giao xác mục tiêu lần này là lâm cựu sau cổ vị trí chém ngang mà ra lâm cựu động thái thị lực b tránh đi hạ tạc xạ cù mò này một đ a m sau đơn chân nâng lên đã hướng hạ tạc xạ cù mò cằm hạ tạc xạ cù mò giao sắc còn chưa tới kịp thu hồi dùng một cái tay khắc ngưng tụ trả cớ dạ chiều lâm cựu đã tới chân t r ụ qua đi hạ tạc xạ cù mò vốn là tưởng tận lực chặn lại này một chân hắn là có thể có thời gian chuyển biến trong tay giao sắc công kích phương hướng nhưng hạ tạc xạ cù mò xem nhẹ lâm cựu này chân lực lượng tuy rằng không có chịu cái gì thường nhưng lui về phía sau hai bước lâm cửu một cái xoay người đối mặt hạ tạc xạ cù mò làm hắn mất đi truy kích thời cơ phụ thân cụ rộ dẹt hoặc là phụ làm vây ở trong cơ thể cả cạ xì lộ ra một cái đầu tới quan khán trận chiến đấu này cả cạ xì ánh mắt ngưng trọng nhìn nơi xa giao chiến hai người đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy chính mình phụ thân ở cận chiến thượng chiếm không đến tiện nghi chiến đấu cu dô z tâm tình âm t ì n h bất định nhưng bởi vì hắn bản thân chính là màu đen từ biểu tình thượng nhìn không ra tới cảm xúc biến hóa hắn không nghĩ tới bọn họ vị này thủ lĩnh mạnh nhất thực lực c ư nhiên là c ù n g cổ nổ hạ bạch nha không phân cao thấp cận chiến năng lực nhìn đến hạ tạc xạ cù mỏ cũng không có thể chiếm cứ thượng phong cu dô z không có vội va tiến lên giút hạ tạ xạ cù mỏ cùng nhau vây sắt lâm cựu hắn chính là dựa vào dùng đối phương nhi t ử uy hiếp hạ tạc xạ cù mọ tiến hành trận chiến đấu này hắn nếu là tới gần qua đi gia nhập chiến đấu lớn nhất khả năng chính là xích cùng cổ nộ hạ bạch nha đột nhiên liên thủ tập kích hắn đem cả c ả xỉ cứu ra đi kia không chỉ có trận này mưu hoa hủy hoại hắn cũng đem thoát ly hiệu tổ chức cũng đã chịu đổi giết cho nên củ dô z tính toán liền như vậy chờ đợi đến cuối cùng mặc kệ sống sót chính là cái nào bọn họ trạng thái tuyệt đối rất kém cỏi đến lúc đó một đánh lén một cái chuẩn từ lúc bắt đầu không ngừng là xích bị hắn đương đao xử người cũng đừng nghĩ tồn tại tấu trương xong ch trên ư c đ o đao cùng thực ạ t tế hắn bạch nha đao thuật chưa từng có hoàn toàn phát huy quá toàn lực trừ bọ đại chiến lý dạ lần thứ nhì sắp nhập xa nhận thôn phía sau khi gặp được một đôi con dối sư vợ chồng đại đa số bất quá thi triển mấy chiêu đạo thuật nguyên bản bởi vì cổ nổ hạ cao tầng cho hắn mang đến thất vọng dần dần chìm đến huyền nhai dưới tâm lần nữa bị nhiệt huyết lấp đầy hạ tạc xạ cũ mò k h í chất càng thêm sắp bén ánh mắt cũng càng thêm sáng n g ờ i không có bất luận cái gì do dự v ọ tới t lâm cự trước mặt múa may trong tay giao sắc từng đạo lôi quang ở trong không khí xe qua t r u n g quanh dòng khí bắt đầu biến động tựa hồ hình thành một đạo u du m ạ n kỳ đem mục tiêu b a phủ lôi quang đau đớn lâm cựu đôi mắt hơi chút khôi ph lâm c ử u dơ tay chính là nhất kiếm linh phách năng lượng trào dâng với mũi kiếm phía trên hạ tạc xạ cù mỏ trong tay đoạn đao thượng bao trùm kéo dài đi ra ngoài lôi điện d a o sắc rách nát mà hạ tạc xạ cù mỏ sớm có chuẩn bị lôi điện d a o sắc một khắc trước mới vừa rách nát ngay sau đó liền một lần nữa tiêu hao trả cờ dạ năng lượng cụ hiện c h a n h mũi kiếm cơ hồ là kề sát hạ tạc xạ cù mỏ cổ chạy qua mang theo một mặt vết máu nhưng hạ tạc xạ cù mỏ trong tay lôi điện g a o sắc đã chạm vào lâm cựu giữa mày ngay sau đó lan quang h i ệ lên hạ tạ xạ cù mỏ g a o sắc đâm trong tay kiếm phong đã chém xuống nhưng hạ tạc xạ cù mỏ kinh nghiệm phong phú ở cảm giác được chính mình đâm vào không khí kia trong n á y mắt lập tức trước tiên nghiêng người tránh đi lâm cựu dùng t u ấ n di khoảng cách tránh đi một đạo công kích sau phản kích bị dự phán không có thể tạo thành thường tổn phi lôi thần làm c ố n ổ hạ thôn tinh anh thượng nhẫn hạ tạc xạ cù mỏ trong mắt hiện lên kinh nghi vừa rồi lâm cựu thi t r i ể n ra tới năng lực rất giống bọn họ hổ ca đệ nhị khai phá ra tới thời không nhẫn thuật hạ tạc xạ cù mỏ hít một hơi thật sâu hắn vài bước vọn tới lâm cựu trước người huy đao đã chạm không có chút nào kết cấu lâm cựu cảnh giác tâm ngược lại tăng lên tới lớn nhất triệt thoái phía sau đồng thời thao tác một đ ộ tường ấm bỗng nhiên dâng lên đem hạ tạc xạ c ủ m ỏ cách trở lần này không có cấp đối phương gần người cơ hội phanh hạ tạc xạ c ủ mò trên người bao phủ màu lam nhạt lôi quang ẩn ẩn hình thành một thân áo giáp bộ dáng mạnh mẽ phá tan lâm cựu thao tác tường ấm vọ tới t lâm cựu trước mặt nếu không phải vân ẩn thôn không có bí thuật truyền lưu ra tới đều có thể hoài nghi hạ tạc xạ cù mò tu luyện chính là vân ẩn thôn lôi đội bí thuật bởi vậy có thể thấy được hạ tạc xạ cù mò thiên tại chỗ đã là chính mình khai phá ra hạ t ạ c xạ cù mọ giao sắc thượng ngưng tụ đại lượng lôi độn trạc cỡ dạ lâm cựu cảm giác được thập phần c u ồ n g bạo lực lượng đây là cổ nổ hạ bạch nha sao lâm cựu kinh ngạc đây là khác nhau với hạ t ạ c xạ cù mọ từ trước b ả y ra ra tới sắc bén lôi độn c u ồ n g bạo hắn cũng, cũng không có vứt bỏ vê anh vê anh lâm cựu không chút do dự kiếp nổ tường ấ m thái dương chi lực kim sắc nổ mạnh lang bạch sắc lôi điện đan sen bao phủ hai người nơi khu vực trong rừng rậm bùn đất bay tứ tung dâng lên hơn m ư ơ i mét cao chung q a n h cây cối cùng nham thạch toàn bộ tạc vỡ ra v ù n đất rơi xuống hai người treo nhiễm mạ b ạ c hai sâm sâm cốt cách rõ người có khôi đ ư phục đến lúc ban đầu đối lập cảnh tượng nhưng trên người đều đã là vết thương trồng chất đang hai tiếng trầm đục giáo hội vì một tiếng lâm cựu cùng hạ tạc x ạ c ủ mọ đồng thời biến mất ngay sau đó cũng đồng thời xuất hiện ở đối phương trước mặt võ ngân chi tội cùng lôi điện giao sắc thương giao hỏa tinh vẩy ra dựng lên một cổ phong áp lấy hai người vì trung tâm điện h u y ế t tán sophie chung quanh tảng lớn thổ ra tuy rằng là ở đầu sức nhưng lâm c ử u cùng hạ tạc xạ c ủ mỏ cũng không dùng ra toàn bộ lực lượng dám làm như vậy nói nếu địch nhân đột nhiên bỏ chạy rất có thể dẫn tới trọng tâm không xong mà loại tình huống này lâm c ử u khẳng định chiếm cứ thượng phong hạ tạc xạ c ủ mỏ có thể thông qua vũ khí tiếp xúc đem lôi điện chuyển lại đây cấp lâm cựu tạo thành thương tổn nhưng lâm cựu tay cầm kiếm trung thái dương diễm hỏa cũng theo thân kiếm thiêu hướng hạ tạ c xạ cụ mỏ hiện tại đã bất chấp vũ khí bền đ ộ rất không xong vấn đề bền đ ộ rất có thể hồi nhạc viên chữa trị mệnh nếu là không có đó chính là không có lôi điện cùng ngọn lửa hai người tạo thành thương tổn đối lập hiển nhiên là người sau càng cường hạ tạc xạ cù mọ trước một bước triển khai tránh né thái dương diễm hòa sau lần nữa s á t tiến lên hai thanh vũ khí sắc bén cắt qua không khí hai người chiến thành một đoàn tiếng gầm rú liên tục không ngừng phụ cận mặt đất thực mau liền biến g ồ gầy lồi lõm tê cụ rộ z đột nhiên phát hiện chính mình làm chính xác nhất quyết định chính là vẫn luôn suy nghĩ biện pháp diệt trừ cái này hiệu tổ chức thủ lĩnh xích nếu không chờ h i ể u tổ chức chậm rãi trưởng thành lên đến lúc đó chính mình chỉ sợ sẽ vô kế khả thi cả cạ s ỉ còn lại là nhìn lần đầu tiên ở trước mặt hắn thi triển toàn lực phụ thần cho hắn biết cái gì gọi là cổ n ổ hạ bạch nhà phụ thân cả cạ s ỉ ngây người nhìn đến trong sân thế cục trong sáng lên hạ tạc xạ cụ mỏ trên người dính đầy máu tươi trong tay đoàn đao thượng lôi độn trả cờ dạ lập lòe không chừng chậm d ã i biến mất nửa quỳ trên mặt đất đoàn đao cắm trên mặt đất túi đầu không có tiếng đậu lâm cựu thợ phi phò dùng trường kiếm chống đỡ chính mình đứng dậy quay đầu đối với cụ dỗ dệt nói ngượng ngủng vẫn là thủ lĩnh của vậy tái kiến đi chờ ta dưỡng hảo thương lại trở về tìm ngươi nói lâm cựu t r ậ t vật thân hình chung quanh xuất hiện kim sắc thái dương diễm hỏa dần dần hội tụ ẩn ẩn hình thành một con chim hình thái mộc đ ộ n kim cương chiêu mục phiêu di g ặ n g làm chủ thể kết ấn thi triển mộc đ ộ n nhất thuật n g n g nháy mắt toát ra rất nhiều cứng rắn mộc đ i ề u đem lâm cựu bao phủ ở trong đó ngăn cản hắn rời đi lâm cựu chỉ là vây tay khống chế được thái dương diễm hỏa hướng một phương hướng bỏng rát thực dễ dàng liền ở này đó mộc điệu thượng tiêu ra một cái xuất khẩu nếu là đổi thành sẻn dù h ạ hỉ dạ mạ thi triển mộc đội lâm cự phiêu dị g ặ n g một đ ộ n còn kém xa lắm đâu ngọn lửa đem lâm cựu thân ảnh cắn ướt mắt thấy liền phải làm lâm cựu chạy thoát đi ra ngoài một đ ộ n sẽ bị ngọn lửa ngăn trở c ú dô z chỉ có thể tiến lên ngăn trở lâm cựu hắn không cần đánh thắng lâm cựu chỉ cần bám trụ đối phương là được thủy đ ộ n dòng nước tiên c ú dô z vừa mới tới gần nháy mắt một cây cánh tay phẩm chất dòng nước giống như dây thường giống nhau đem hắn bó đến kín mít tràng hồn lâm cựu từ trong ngọn lửa lao tới hắn căn bản không tính toán rút lui mũi kiếm n ư n g tụ sám trắng năng lượng theo cựu dô z phần vai chém qua đi Náy mắt đem lâm cửu mơ hồ nhìn đến một rúm màu ngân bạch tóc cùng cụ dồ z phiêu dị găng thượng nửa bộ phận cùng nhau bay ra đi tấu c h ư ớ c xong chương ba trăm tám mươi hai ta tưởng ra nhập hiệu tổ chức chương ba trăm tám mươi hai ta tưởng ra nhập hiệu tổ chức lâm cửu dối tay đem c ả c ả s ỉ từ xì dồ z cấu tạo thân thể lôi ra tới có thể nhìn đến hắn trên đầu thiếu một rúm tóc cụ dồ z cùng phiêu dị găng giờ phút này tuy rằng không chết nhưng bị đau nhức bao vây lấy bọn họ tự ra đời tới nay liền không có đã chịu quá như vậy nghiêm trọng thương thế bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được chính mình lần này đã chịu thương tổn là đơn thuần bổ sung sinh mệnh lực đ cù dô z lúc này cũng biết lâm c ử u là nhằm vào linh hồn mặt công k í c h thủy đ ộ n ngưng tụ ra tới dây thường đúng là đến từ túi đầu không có tiếng động phảng phất đã tử vong hạ tạc xạ cù mò cái này cù dô z nơi nào không rõ chính mình bị lâm c ử u cùng hạ tạc xạ cù mò cộng lại ở một tay phụ thân cả cạ s ỉ liền phải tránh thoát lâm c ử u tay chạy hạ tạc xạ cù mò bên kia đi tuy rằng lâm c ử u cùng hạ tạc xạ cù mò hai người ở va chạm bắn khởi bụi đất trung thương lượng hợp tác nhưng trên người thường thế nhưng đều là thật thật sự sự cả xỉ khó tránh khỏi có chút lo lắng muốn qua đi nhưng bị lâm cựu t ú n ngươi lao tr từ trong đất mặt chui ra tới s xhizo z này đó là thứ gì vì cái gì tên kia sẽ sơ đại h ổ cả đại nhân một đ ộ t cả cạ cả s、si、ỉ cảm giác chính mình nhận chi đang ở không ngừng bị khiêu chiến ta như thế nào biết lâm cựu trắng cả cạ s、si、ỉ liếc mắt một cái biết cũng sẽ không nói cho hắn lâm cựu cảm thấy phiền phức không phải này đó s xhizo z này đó s xhizo z thêm lên còn không có một cái phiệu gì gẳng có thể đánh mà phiệu gì gẳng bị lâm cựu chặt đứt tạm thời mất đi sức chiến đấu phiền thoái chính là cụ dì gẳng mất đi sức chiến đấu dưới tình huống trước tiên thoát ly phiệu dì gẳng thân thể hắn mặt khác tìm một cái thân thể tiến hành bám vào người cộng thêm tinh thần ảnh hưởng. mà cuzô z lựa chọn mục tiêu đúng là thân bị trọng thương còn dùng cuối cùng một tia lực lượng thi t r i ể n nhận thuật khống chế được hắn hạ tác x ạ cù mò nếu là đặt ở bình thường dưới tình huống cuzô z đừng nói bám vào người tưởng gần hạ tác x ạ cù mò thân đều không dễ dàng h ố n g chi hạ tác x ạ cù mò vẫn là cái đao thuật đại sư ở tinh thần phương diện ảnh hưởng tượng h có so cường k h á n g tính nhưng hiện tại cuzô z muốn bám vào người lại là một cái thân bị trọng thương cơ hội tiếp cận tử vong hạ tác xã cù mò tình huống như vậy hạ cuzô z mới lựa chọn hạ tác xã cù mò làm bám vào người đối tượng ở lâm cựu nhắc tới trường kiếm cho rằng còn muốn tiếp tục cùng hạ t ạ c x ạ c ụ mò chém giết một hồi khi trong mắt xuất hiện vài phần đối cù ụ dô z trào phúng cù ụ r dô t vẫn là xem nhẹ hạ t ạ c x ạ c ụ mò ý chí lực cùng đao thuật đại sư khẳng tính ở đối phương loại trạng thái này hạ cũng không có thể hoàn toàn tinh thần bám vào người động thủ g i ế ta t chết ở ngư ờ i loại này đối thủ hạ t ạ c x ạ c ụ mò nửa bên bị màu đen bao vây kia bộ dáng liền cùng đang ở bị nọc độc ký sinh giống nhau hạ t ạ c x ạ c ụ mò dùng cường đại ý chí lực chống tự lại cù dô z tinh thần không chế thân hình đoan trang ngồi xếp bằng trên mặt đất đ e m trôi này cùng vô ngân chi tội va chạm đoạn đao cắm ở bên người bên này tình huống như thế nào? Đội trưởng, theo a c này đó điều tra nị dạ tới gần chiến đấu bùng nổ địa phương nơi này gộ ghề lồi lõm chiến đấu dấu vết cúng ánh vào bọn họ trong mắt thực hiện nhiên chiến đấu dấu vết thượng bày ra ra thực lực không phải bọn họ có thể đối phó khi bọn hắn nhìn đến thổ địa thượng có bỏng rát sau biến thành dung nhang bộ dáng liền biết nơi này sự cùng cái k i a đến từ cái gì h i ể u tổ chức lính đánh thuê thoát không ra quan hệ đội đội trưởng ngươi ngươi thấy được sao ta lại không hạt đó là cô nộ hạ bạch nha tham dự đại chiến n ỉ dạ lần thứ n h ỉ n h ậ n thôn không có cái nào n ỉ dạ sẽ quên c ổ nộ hạ bạch nha hạ tạc xạ cù mỏ bộ dạng rốt cuộc thật sâu ghi t ạ c trong lòng chính mình gặp được thời điểm mới có thể trước tiên lựa chọn đào tàu chính là cái này lệnh sở hữu nhận thôn ấn tượng khắc sâu nam nhân giờ phút này đang ngồi ở trên mặt đất đôi tay vô lực bắc hạ một thanh trường kiếm sỏ xuyên qua hằn trái tim bọn họ nhìn đến trường kiếm chủ nhân là một cái ăn mặc h ắ c đế mây đ cũng chính là bọn họ biết cái k i a lính đánh thuê tên tia lính đánh thuê thu hồi vũ khí một tay áp chế một cái cùng cổ nổ hạ bạch nha rất giống tiểu quỷ một tay cầm lấy đối phương đoạn đ a o cái k i a đầu bạc tiểu quỷ không có làm âm ỉ sau cái k i a lính đánh thuê mang theo cổ nổ hạ bạch nha thân thể còn có cái k i a đầu bạc tiểu quỷ nhanh chóng rời đi nơi này đội trưởng người đánh ta một cái tát ta có phải hay không đang nằm mơ loại này chạy trốn năng lực thật đúng là phiền thoái lâm cựu rời xa chiến đấu bùng nổ địa điểm hắn cảm giác tới rồi mà khắc nghỉ dạ tồn tại hắn trạng thái quá kém rời đi là lựa chọn tốt nhất ngơi cổ nộ hạ bạch nha hạ tạc xạ cù mò làm trọng muốn cốt chuyện nhân vật đạt được mười lăm phần trăm thế giới c h i nguyên hiện đã thu hoạch thế giới c h i nguyên năm mươi ba phần trăm đạt được dương bảo vật đạm kim sắc hạ tạc xạ cù mò cuối cùng chết ở lâm cựu giới kiếm đáng tiếc lâm cựu không có cùng loại sửa vật b ậ t lửa cái loại này đạo cụ không có địa phương cấp hạ tạc xạ cù mò lưu kỷ niệm đặc thù đạo cụ nhưng thật ra cũng có lục hố chính là một loại nhưng khắc vào bình giữ ấm thượng tựa hồ có chút không thích hợp làm lâm cựu tiếp nối chính là cụ dô z cùng thiệu dị gẳng bọ sẽ phủ du chi thuật mặc dù bị lâm cuối ũ n dàng liền từ hiện trường g rất từ t dễ đào、tàu. Lâm liền Lâm lặng mỏ Cửu tạc cụ cạ cạ cạnh các buông bên yên người hạ thi thể, cả cả、si、liền ở thi thể xả si ở vào r t cuộc là n g ư ờ nào. Sau khi, cùng cạ Cửu Cạ cạ Cửu c si si miệng hỏi. tới hướng thương nhìn đang băng rằng ra ở bó Lâm Lâm vết tuy dò còn á i kia giống người hại. Cuối nam mặt mặc nạ ăn đồng dạng nhưng như bọn cùng chế phục, c đều họ bị là cùng chính mình phụ thân hợp tác cứu chính mình tuy rằng phụ thân vẫn là chết ở trong tay đối phương cả cả si hận cũng chỉ sẽ nhằm vào cái kia mặt nạ nam hiệu tổ chức xích chúng ta hiểu tổ chức là lâm cựu nhẹ dọn g hướng cả cạ sĩ trình bày một chút bọn họ hiểu tổ chức lai lịch lý niệm mục tiêu cái kia mặt nạ nam là ai hỏi đến điểm này khi cả cạ sĩ trong giọng nói mang theo khó có thể áp chế l ử a giận lâm cựu trầm mặc một lát vẫn là lắc đầu tỏ vẻ chính mình cũng không biết kỳ thật phụ thân ngươi là cố ý tìm chết lấy thực lực của hắn tên kia căn bản vô pháp từ tinh thần thượng không chế hắn lâm cựu nghĩ nghĩ, vẫn là đối cả cạ sĩ nói cả cạ sĩ nghi ngờ nhìn về phía lâm cựu chuyện này không có khả năng vì cái gì phụ thân ngươi sự thực xão ta từ cái kia mặt nạ nam nơi đó biết được quá chỉ sợ rất sớm liền theo dõi các ngươi b u ồ n c ư ờ i c ố n ổ hạ cao tầng lâm cựu liền thời gian chiến tranh giai đoạn tam đại hồ c ạ vì duy trì trong thôn ổn định vốn đợi hồ c ạ trở tuyển giúp thủ lĩnh chờ nhiều phương diện nhân tố hướng cả cạ xỉ giải thích một chút hạ t ạ c x ạ cù mò cuối cùng tìm chết nguyên nhân cả cạ xỉ ngơ ngác mà nhìn chính mình phụ thân thi thể không có phản bác lâm cựu bởi vì đây là sự thật lâm cựu trong lòng thở dài nếu là cả cạ xỉ không họ hạ tác mà là họ ủ trí hạ hiện tại không khai cái mản dệ kỳ ủ cũng đến khai cái tam câu n ọ c xạ dìn ầ m đi minh mạch này đó xấu xa lúc sau cả cạ kiên định nhìn về phía lâm cựu ta tưởng gia nhập hiệu tổ chức thấu chương xong chương ba trăm tám mươi ba đường về chương ba t m t i đường về lâm cựu cũng không có đồng ý cả cả s ì gia nhập hiệu tổ chức tuy rằng tiềm lực của hắn rất lớn bình thường dưới tình huống rất có khả năng trở thành ảnh cấp thực lực nhưng hắn hiện tại tuổi tắc quá nhỏ cũng liền so hỉ đạn đại hai ba tuổi hiệu tổ chức đã có cái hoa tốt nhất không cần lại đến một cái chủ yếu là cả cả s ì liền tính so lúc này hỉ đạn cường rất nhiều có thể làm như trung nhận đối đãi nhưng hắn lại không có hỉ đạn bất tử tri thân ngươi hiện tại cũng không thích hợp gia nhập hiệu tổ chức ngươi làm ấm vị phụ thân ngươi đã chịu bất công báo thù đi Ta nhưng thật ra có thể cho ngươi chỉ đ i ề u minh lộ lâm k i ự u nhìn tuổi nhỏ cả c ả xì nói cả c ả xì liền như vậy nhìn lâm k i ự u chờ đợi hắn đề nghị hồi cổ nổ hạ thôn cổ nổ hạ bạch nha hạ tạc xạ cù mỏ chết trận đem ngươi cứu trở về tam đại hồ cả không có nhuệ khí thích chế hành ngươi làm bạch nha c h i tử hơn nữa phụ thân ngươi gặp đối lãi tam đại sẽ l ư ợ c có hổ thẹn cho ngươi nghiên tài nguyên liền sẽ so với người khác nhiều ta kiến nghị ngươi hồi cổ nổ hạ lợi dụng bọn họ tài nguyên biến tưởng đến lúc đó vô luận là đi tranh đoạt hồ cả tri vị vẫn là lại đến gia nhập chúng ta đều từ chính ngươi quyết định hiện tại trông chờ cả cạ s ì c ù n g cổ n ổ hạ đồng tâm đông đức đó là đã không có khả năng chim đỗ quyên sẽ không làm s a o thường chiếm đoạt hỷ thức hoa lâm c ử u đem cái này kế hoạch xưng là tu hú chiếm tổ kế hoạch dân cả cạ s ì gật gật đầu xem như tán đồng lâm c ử u kiến nghị trong đó đạo lý thực trắng ra nói cho hắn kiến nghị không phải hắn đi nơi nào mà là đạt được thực lực lâm c ử u khống chế thái dương diễm hỏa năng lượng đem hạ tạ c xạ c ủ mỏ thi thể đốt thành cho trang ở một cái hộp giao cho cả cạ xì cùng hộp cùng nhau đưa cho cả cạ xì còn có chuôi này vào nào lâm cựu mở miệm nói bạch nha đa thuật hy vọng ngươi có thể hào, hào tu luyện. Cả cả rõ ràng chính là trước mắt người này hoàn toàn g i ế t chết chính mình phụ thân hiện tại lại giống như trưởng b ố i giống nhau không ngừng đối hắn dặn dò đường hiệu lầm đây là phụ thân ngươi c h u y ể n c á o cho ngươi lâm k i ử u dùng không phải lấy cớ đây là ở b ố i đất c h u n g hai người thương lượng hợp tác khi hạ tạ c xạ c ụ mỏ gửi gắm cô nhi lời nói nhìn dáng vẻ nếu không phải c ụ rổ rét đ e m cả c ả x ỉ bắt cóc ra tới hạ tạ c xạ c ụ mỏ tự sát cũng liền phát sinh tại đây đoạn thời gian cảm ơn cả cà xì hồng hốc mắt lâm cửu tìm một thân cây chậm rãi ngồi xuống dựa vào trên thân cây trưởng phun một hơi sau đó đối cả cà xi nói tên kia không chết làm hắn thoát đi ngươi về sau còn có cơ hội thân thủ b ả o thủ hiện tại ngươi liền có thể hồi cộ nổ hạ thôn đi nhớ rõ tránh đi bên này tiểu quốc còn có về sau có cơ hội đụng tới ta đồng bạn cảnh cáo bọn họ tiểu tâm cái k i a mặt nạ n a m ba cả cạ s、si、ì nghi hoặc ngẩng đầu đây là có ý tứ gì làm hắn chuyển cáo hiệu tổ chức đồng bạn chính mình làm gì đi mà cả cạ s、si、ì ngẩng đầu liền nhìn đến dựa vào thân cây bên cạnh gục xuống mí mắt lâm k i ể u trên người băng v ả i căn bản vô pháp ngừng máu dẫn ra ngoài dưới thân đã xuất hiện một tiệm than máu tươi gửi gắm cô nhi này hai chữ chậm rãi từ cả cạ xì、si、trong đầu dâng lên ở một trọi một chung đánh chết phụ thân hắn cổ nỗ h ạ bạch nha lại sao có thể không trả giá đại giới cả cà xì môi đóng mở một chút lại không có thanh âm hắn có tâm cứu người nhưng hiện tại thượng nào đi tìm chữa bệnh nghỉ dạ cấp đối phương trị liệu loại thương thế này cộng thêm như vậy mất máu trình độ có thể sống s ó t s á t s u ấ t cực tiểu ngươi nhích người đi về sau có cơ hội tài kiến cái này ngươi c ấ t chứa đi lâm cửu hơi mở to mắt lấy ra một kiện hiệu tổ chức chế phục đưa qua đi sau cấp cả cà xì đương cái kỷ niệm lúc sau liền đem cả cà xì đổi đi cả cà xì đem trang láo tra cho cốt hộp cất vào trong lòng n ự c bối thượng kia đem đồn nào nhìn lâm cử tìm hảo phương hướng nhanh chóng rời đi lâm hữu nhìn cả c ả s ỉ rời đi bóng dáng hắn vừa rồi kêu lời nói nói là gì ngôn cũng không tật xấu đánh chết cổ nổ h ạ bạch nha hạ tạc x ả c ụ mỏ sự tích sở mang đến mức độ nổi tiếng làm nhiệm vụ chủ tuyến đã đạt tới hoàn thành yêu cầu đây cũng là hắn không có sử dụng dư lại khôi phục phẩm nguyên nhân đợi lát nữa liền phản hồi luân hồi nhạc viên trực tiếp trị liệu là được không cần thiết lãng phí khôi phục phẩm loại trạng thái này ở cả cạ xỉ trong mắt cùng trước khi chết dặn dò không có gì khác nhau nhiệm vụ chủ t u ế n hiểu chi sáng sớm đã hoàn thành khó khăn cấp bậc lờ hai mươi lăm nhiệm vụ t nhắc nhở trước mặt tiến độ 1066. n h i ệ m vụ tin tức đây là nhiệm vụ chủ tuyến cuối cùng phân đoạn nhiệm vụ khen thưởng 40.000 nhạc viên tệ linh hồn kết tinh trùng 10, 15 điểm thuộc tính điểm nhiệm vụ trừng phạt toàn thuộc tính 10. quen thuộc buồn c ô n đánh út lại lâm hiệu trước mắt tối sầm đ ư ờ n g h ắ n ý thức khôi phục khi đã thân ở chuyên trúc phòng nội chính là trạng thái không tốt lắm rốt cuộc ngay lúc đó thường thế nhưng không nhẹ đầu tiên là đem cồn cồn từ v h ệ trong túi thả ra phải nghĩ biện pháp để cao cồn thực lực nếu không căn bản trộn lẫn hợp không được hắn cùng cùng trình độ đối thủ chiến đấu truyền thống hoàn thành liệp sát giả trở về chuyên trúc phòng chuyên trúc phòng vì tuyệt đối an toàn điểm trừ liệp sát giả cho phép ngoại bất luận kẻ nào vô pháp tiến vào liệp sát giả lấy trở về luân hồi nhạc viên bắt đầu kết toán diễn sinh thế giới khen thưởng diễn sinh thế giới h o c a n i dạ. khó khăn l ba mở ra tính thế giới khu vực bất đồng tắc khó khăn bất đồng đạt được thế giới c h i nguyên năm mươi ba hoàn thành nhiệm vụ số lượng sáu nhiệm vụ chủ tuyến hai săn riết nhiệm vụ một nhiệm vụ chi nhánh ba tổng hợp đánh giá s chú, cho điểm vì eds Nhạc viên tệ. tổng hợp đánh giá vs hiện nay liệp sát giả cấp bậc vì l và một mươi liệp sát giả cấp bậc bốn tăng lên đến l và m t mươi bốn phản hồi tuyệt đối an toàn chuyên trúc phòng nội lâm cựu căng chặt thần kinh mới chậm rãi thả lỏng lại mẫu xanh lục quan điểm hiện lên luân hồi nhạc viên khôi phục công năng khởi động tiêu phí ba điểm nhạc viết tệ lâm cựu đầy người thương thế cũng nhanh chóng khôi phục hắn ở hồ cả thế giới dừng lại gần hai tháng thời gian trong lúc này đã trải qua nhiều tràng chiến đấu diễn sinh thế giới nội cơ bản vô pháp tín nhiệm người khác vô pháp an tâm nghỉ ngơi nghỉ ngơi khi cần thiết đ ể phòng tùy thời khả năng nguy hiểm cho nên mới vừa phản hồi chuyên t r ú c phòng lâm cựu ngã đầu liền ngủ lâm cựu thanh tỉnh sau từ trên giường đứng lên phát hiện trên mặt đất hắc bạch một đoàn còn đang ngủ trực tiếp từ trên giường nhảy đến này một đoàn hắc bạch nắm mặt trên ngao cồn cồn đống nhiên bừng tỉnh quay cuồng đi ra ngoài nhìn đến cồn theo chân cầu giường như trên mặt đất lăn lâm cựu cười hai tiếng không có lại để ý tới này chỉ sắp bị m ỗ chị sinh vật đồng hóa ngốc hủng nhạc viên tệ cộng lại sáu v à n tam còn có một đám khoán g thạch định giá đại khái tam vạn tả h ư u cũng chính là nhạc viên tệ trực tiếp thu hoạch cơ hồ gần mười vạn khó trách thiên khải nhạc viên những cái đó thợ mỏ như vậy có tiền nhưng luân hồi nhạc viên bồi dưỡng phương thức liền chú định không có khả năng có chủ chức thợ mỏ khế ước giả thiên khải nhạc viên khế ước giả nhiệm vụ chủ tuyến trừng phạt cũng liền khấu khấu vật tư nhiều nhất khấu chút thuộc tính điểm bọn họ có thể hoàn toàn làm lơ nhiệm vụ chủ tuyến một cái thế g i i tiến độ thời gian đều dùng để lạc gạo luân hồi nhạc viên khế ước giả làm lơ nhiệm vụ chủ tuyến thử xem xem liền xem ngươi cuối cùng cho cốt có thể hay không dư lại mười viên linh hồn kết tinh chung có thể tăng lên một bậc kiếm thuật đại sư cấp bậc màu lam dương bảo vật ba cái màu tím dương bảo vật hai cái đạm kim sắc dương bảo vật một cái tấu chương s o n g chương ba trăm tám mươi lăm tình hình cụ thể và tỉ mỉ chương ba trăm tám mươi lăm tình hình cụ thể và tỉ mỉ lâm cựu đương trường liền lựa chọn tiêu phí một vạn nhạc viết tệ học xong lôi đ ỉ n h ý chi cái này bị động kỹ năng một loại đặc thù lôi đình ý chi cái này bị động kỹ năng một loại đặc thù lôi điện x u ấ h i hắn trong cơ thể không ngừng rú tẩu cường hóa kết thúc n g a y mắt chung quanh hoàn cảnh ở lâm cựu trong mắt tức khắc thả chậm vô số lần ở bên cạnh bay xuống cho bùi cũng bị lâm cựu rõ ràng mà bắt giữ ở trong mắt loại trạng thái này cũng liền cường hóa sau rằng co hai giây liền rời khỏi cũng liền gần làn à y hai giây khiến cho lâm cựu thừa nhận rồi thật lớn tinh thần áp lực mới vừa từ giấc ngủ chung tỉnh lại hiện tại lại cảm giác được tinh thần có chút mệt mỏi bất quá hiện tại cũng không phải là tiếp tục ngủ thời điểm lâm cựu dùng nước lạnh rửa mặt đánh lên tinh thần từ dự trữ không gian chung lấy ra đến bây giờ mới thôi đã tích cóp đến hai mươi viên linh hồn kết tinh chung lại tiêu phí lâm c ử u còn cần đi thuộc tính cường hóa đại s ả n h cường hóa một đợt thuộc tính tính toán mang theo cồn cồn ra cửa ngao ngao cồn cồn một bộ hữu khí vô lực bộ dáng hướng về phía lâm c ử u hô đã biết đã biết chờ cường hóa xong lập tức liền đi cơn khô lâm c ử u gật gật đầu hắn hiện tại cũng đói bất quá không đến mức đói chết quỷ như vậy đói cho nên tính toán đi trước cường hóa thuộc tính lúc sau lại đi ăn cơm lâm c ử u cũng biết cồn cồn kia hữu khí vô lực bộ dáng đều là giả vờ như vậy trong chốc lắc không ăn đôi hắn mà nói hoàn toàn không thành vấn đề chỉ là thèm ăn thôi nay cũng không phải là cái gì chuyện tốt giống bố, bố bông như vậy chuyển hóa vì bình thường sinh vật mới là chính cồn cồn hiện tại chỉ đạt tới một nửa cho nên ở diễn sinh thế giới khi dần dần có chút theo không kịp lâm cựu chiến đấu tiết h tấu có mấy c h à n g chiến đấu cũng chưa có thể làm nó gia nhập trong đó thuộc tính cường hóa trong đại sảnh giao nộp một trăm n h ạ c viết tệ lâm cựu đạt được một gian thuộc tính cường hóa thương sử dụng quyền hoan nên sử dụng thuộc tính cường hóa thương n g ư ơ i loại tràng thuộc tính như sau lực lượng năm mươi hai nhanh nhẹn năm mươi hai thể lực năm mươi trí lực bốn mươi chín mị lực m ộ mươi sáu liệp sắt giả nhưng tự do phân phối thuộc tính điểm ba mươi hai điểm tích kiểm tra đo lường đến liệp s á t giả chủ thuộc tính vì lực lượng nhanh nhẹn thể lực c h bởi vì lâm cựu thể lực thuộc tính rất cao hiện tại cường hóa cơ bản không có nhiều ít đau đớn bất quá lâm cựu trong lòng rõ ràng chờ đến thuộc tính đột phá tám mươi điểm cái này quân khẩu chuyển hóa vì chân thật thuộc tính lúc sau đau đớn cấp bậc sẽ có sợ tiến bộ cường hóa thực mau kết thúc lâm cựu hoạt động một chút thân hình tuy rằng trên người cơ bắp đường còn cũng không rõ ràng nhưng trong đó lại ẩn chứa khủng bố lực lượng khế tước giả một mươi ba nghìn một mươi bốn hào vì bảo hộ liệp sắt giả đây là giả dối đánh số bất luận cái gì thủ đoạn vô pháp tỏa định liệp sắt giả tên họ lâm cửu liệp sắt giả chức nghiệp luân hồi giả cấp bậc l v 1 0 nhất giai sinh mệnh giá trị 100%. h u y ế t lượng 6200. pháp lực giá trị 1250, 70. linh phách giá trị 1170. lực lượng 60. nhanh nhẹn 60, 6 trang bị thể lực 60, u hai cạnh kỹ thiên vương trí lực 55, 7 trang bị mị lực 16, hai cạnh kỹ thiên vương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 tâm chi nhận này năng lực vô pháp ở luân hồi nhạc viên cường hóa chỉ có thể bằng vào liệm sát giả tự thân thể ngộ lv hai m phụ gia năng lực tràng hôn kiếm thế công kích đem tạo thành cường độ không đợi linh hồn thương tổn khăng khít cách sử dụng kỹ năng ba lôi đ ỉ n h ý chí lv một bị động hiệu quả ý chí lực năm thần kinh phản xạ tốc độ sáu kỹ năng bốn đấu giả chi tâm lvmát bị động kỹ năng hiệu quả một cận chiến thương tổn tăng lên một m ư ơ cảm giác năng lực tăng lên hai mươi hiệu quả hai ý chí lực m ư ơ i năm kỹ năng năm nguyên tội vực tràng lv m ộ mươi bị động chủ động t ì nguyên h hình cụ thể và tỉ mỉ khai. triển n n cụ tỉ và mỉ Kỹ ă 6, tính LV5, bị động, tình hình cụ thể và tỉ triển Trước nộ động, hình nghiệp khai. l v và bị cụ mỉ mỉ năng bản lâm cựu ý chí lực sẽ không thấp lại có đấu giả chi tâm thiêm thành hiện tại lại nhiều lôi đình ý chí vô pháp dùng thuộc tính điểm thêm ý chí lực thuộc tính đã bị hắn điệp lên ý chí lực tiến bộ cùng nguyên bản tiến vào nhạc viên trước trải qua liền có quan hệ lâm cựu từ nhỏ cha mẹ cũng chưa gặp qua tuổi còn trẻ liền một người bên ngoài dốc sức làm đồng thời còn chiếu cố việc học gặp được khó khăn kia đều là cắn răng kiên trì đi xuống Tô ở, ở lâm cựu xem ra chết ở nhạc viên sát xuất khá lớn luân hồi nhạc viên nội chiến đấu không phải trò chơi không phải ái lực công kích cao ai huyết lượng nhiều là có thể thắng trong chiến đấu có rất nhiều nhân tố trong chiến đấu ý chí tác phẩm tâm huyết dùng đều ở vô hình bên trong Tỷ như muốn m ặ t không đổi sắc thừa nhận lâm cựu linh hồn chẳng đánh tôi hiểu t h a n h cương ảnh năng lượng xâm hệ loại trình độ này đau đớn ý chí lực tuyệt đối sẽ không thấp hơn nữa ý chí lực còn có mặt khác tác dụng t ỷ như chống c ự tinh thần loại k h ô n g chế kỹ năng nhìn lướt qua chính mình nắm giữ kỹ năng cơ bản đều là bị động kỹ năng lấy kiếm thuật là chủ chiến đấu hệ thống thái dương diễm h ỏ a làm phụ trợ kiếm thuật hệ thống chung kiếm thuật đại sư kỹ xảo cấp bậc vẫn luôn ở tăng lên mà trong đó phụ trợ kiếm thuật cảm giác kỹ năng linh phách kỹ năng đều yêu cầu linh hồn kết tinh tài nguyên mới có thể thăng cấp thăng cấp song kiếm thuật đại sư ở luân hồi nhạc viên linh hồn kết tinh dù ra giá cũng không có người bán dưới tình huống nhạc viên nội tạm thời là đừng nghĩ tăng lên hai cái đặc thù kỹ năng tĩnh n ộ yêu cầu chính mình lĩnh lộ cũng không có cách nào nguyên tội vực t r à n g kia đến xem tiến vào diễn sinh thế giới hay không thích hợp không có kia hoàn cảnh cũng vô pháp tăng lên trước nghiệp kỹ năng trung cũng u n g c chỉ có linh p h á c h kỹ năng hiệu quả có thể phụ trợ chiến đấu mặt khác kỹ năng đều không thể gia tăng sức chiến đấu cái này làm cho lâm cựu tương đối khó chịu hy vọng có thể có một cái có thể phụ trợ chiến đấu hệ thống năng lực còn nữa chính là thứ cấp chiến đấu hệ thống thái dương hệ thống chủ yếu chính là thông qua đối thái dương diễm hỏa các loại đắp nặn sở hình thành năng lực hệ thống trung tâm chính là trên cổ tay thái dương thần điệu ân ký tăng lên yêu cầu cao chất lượng thái dương chi lực hoặc là thu thập mặt khác mày nhỏ hiện tại tới xem vẫn là người trước tương đối đáng tin cậy nhưng lâm cửu hiện tại cũng không năng lực đi tìm cao chất lượng thái dương chi lực chỉ có thể thuận theo tự nhiên nếu là cứ như vậy lại quá mấy cái diễn sinh thế giới còn không có tiến triển thái dương diễm hỏa ưu thế cũng liền không như vậy lớn lâm cửu ở hồ cả thế giới đích sắt thật thu hoạch không nhỏ chủ yếu là lần này cứ nhiên không có mặt khác bất quá nếu muốn đem thu hoạch tài nguyên chuyển hóa vì thực lực còn muốn bận rộn một đoạn thời gian. cảm giác trong bụng có chút bụng đói tê vang cho nên phụ thuộc tính cường hóa đại sảnh ra tới thẳng đến hạ nhà ăn tấu chương xong chương ba trăm tám mươi sáu bắt đầu chủ tư chương ba trăm tám mươi sáu bắt đầu chủ tư nha đều đã ăn thượng liệu gì đâu lâm c ử u cùng cồn cồn đến thời điểm tôi hiểu đã ở bên trong quét ngang đói khát hạ nói nàng ngày hôm qua đánh đấu trường đi phẫu mượn n g ù n g ta là chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện ngươi này ta không nhìn xuống xích hạ vừa muốn t ứ c giận đột nhiên thần sắc vừa chuyển ngươi d ạ y ta chiến đấu thế nào ta kiến nghị ngươi dốc lòng chạy trốn cùng sinh tồn như vậy ở diễn sinh trong thế giới gặp được đánh không lại ghê tởm cũng có thể gây tẩm chết bọn họ. lâm cựu nghĩ nghĩ đối hạ kiến nghị nói có đạo lý nga hạ trong mắt sáng ngời cái này phương thức nghe tới liền rất thích hợp hắn chính là có điểm k h ắ c kim lâm cựu nghĩ tới thiên khải nhạc viên khê ước giả bộ dáng cười nói tính ta còn là hào hào nghiên cứu chủ nghệ đi hạ trên mặt vui sướng nháy mắt biến mất đừng hỏi vì cái gì hỏi chính là nghèo không gặp được tô hiệu cùng lâm cựu phía trước nàng liền cửa hàng đều mau khai không nổi nữa cũng chính là trong khoảng thời gian này ở lâm cựu tô hiệu g i ú p đỡ hạ mới có dư tiền chạy đấu trường bị đánh đi đấu trường ai đem ngươi tấu nhất thảm báo cái đánh số ta giút ngươi báo thủ thế nào lâm cựu trải qua quá lần trước giao hấn. minh bạch ở ăn cơm trước đem đầu bếp hống h ả o là rất cần thiết ách tính tính này không tốt lắm hạ vây vây tay nàng hiện tại lại không phải không biết nhìn ôn hòa lâm cựu cùng sát khí quấn thân tô h i ể u không có gì khác nhau ngao cồn cồn đối tô h i ể u kêu to một tiếng ba tô h i ể u minh bạch bố bố ông ý t ứ m ặ t k h á c loại hình thú ngữ vẫn là kém không ít nó hỏi bố bố ông như thế nào không ở lâm cựu giúp cồn cồn phiên dịch có cơ hội hai người có thể giao lưu một chút thú ngữ tâm đắc kia n ố c cầu ở nhà đâm ngủ t ô hiểu ra cựa liền kêu quá bố, bố ông nhưng n ố c cầu vẫn không núc ních thậm chí còn đánh lên khỏ k h ngươi lần này t i ế n cái nào thế giới. tôi hiểu thuận miệng hỏi một tiếng h ồ cạn đi ra ân ta như thế nào không có chú ý tới tôi hiểu gia nhập chính là h i ể u tổ chức vì bắt giữ đối thủ hối hả ngược xuôi đều không có quá lâm cựu tin tức hơn nữa một cái diễn sinh thế giới có hai cái liệp s ắ t giả không nên không có tin tức mới đúng các ngươi thật sự tiến vào chính là h ồ cạn đi ra phía trước sự nháo liền rất đại quả nhiên liền một cái đại hình b ạ o hiểm đoàn đều ở bên trong đoàn diện bưng thức ăn lại đây hạ vừa vặn nghe được lâm cựu bọn họ liêu đề tài hưng phấn nói lâm cựu cũng không biết nàng ở hưng phấn cái gì thở dài nói ta tiến chính là lần thứ ba nhận chiến giai đoạn trước thời gian t i ế đoạn nga khó trách lâm c ử u như vậy vừa nói t ô hiểu liền minh bạch hồ ca n ụ giả diễn sinh thế giới vô số kể số lượng từ luân hồi nhạc viên quyết định tham dự quá không gian chiến trường hơn nữa đảm nhiệm phán quyết giả t ô hiểu đã sớm biết điểm này các ngươi gia nhập cái nào thế lực có hay không nhìn đến cổ n ổ hạ vai chính đoàn a nghe nói cổ n ổ hạ nhận trong thôn mặt thực dễ dàng liền kích phát nhiệm vụ hạ hứng thú bừng bừng hướng hai người dò hỏi chủ yếu là chính mình không có tư cách tiếp xúc này đó liền hảo từ những người khác trên người hỏi thăm những cái đó tin vỉa hè sự tỉnh nào có tự mình trải qua người ta nói có ý tứ hiểu tổ chức t ô hiểu nói hiểu a giống như cũng không sai hạ đánh giá một chút tô hiểu lấy hắn khí chất gia nhập h i ể u thật đúng là thập phần thích hợp t á cựu đâu hạ cấp hai người đương lâu như vậy đầu bếp nữ tự nhiên cũng là đã biết hai người tên thật vốn đang cảm thấy khí chất bình thản lâm cựu sẽ hả o ở c h u n g trải qua phía trước kia sự kiện sau liền không như vậy cảm thấy hạ cũng sợ không chuẩn lâm cựu sẽ gia nhập cái gì thế là g ầ n ta thực nghiệm một chút ở nhân giới sáng lập cái tổ chức hoàn thành trước trí nhiệm vụ sau sẽ bị nhạc viên công chứng nơi này cũng đều là người một nhà lâm cựu đem hắn sợ thực nghiệm ra tới tin tức nói ra tô hiểu như suy tư gì hạ ngây người sau hỏi cái gì tổ chức siêu cấp chiến đội vẫn là cự thần chiến đánh đội lâm i ể u tưởng ước hạ đi đấu trường đi một chuyến bất quá biết đối phương sẽ không đồng ý liền tính nói hiểu tổ chức hiểu tô hiểu cảm thấy cái này có điểm ý tứ hỏi sáng lập h i ể u t r ư ớ c trí nhiệm vụ thế nào dễ dàng cũng không tính dễ dàng khó cũng không tính quá khó đi lừa dối khu k h u mời một nửa trở lên nguyên thành viên gia nhập liền có thể công chứng lâm i ể u biên cân khô biên nói quay đầu lại đấu trường ước khởi tô hiểu lần này tăng lên cũng là không nhỏ tự nhiên là thông qua chiến đấu quen thuộc lên nhanh nhất lâm cựu đầu cũng không nâng đang ăn cơm c ự tuyệt nói này vài lần tính chúng ta vẫn là đem đấu trường xếp hạng đánh đi lên lại nói mặt sau xứng đôi không đến người ta lại ước có đạo lý t ô hiểu gật gật đầu mỗi cái giai đoạn khế ước giả đấu trường xếp hạng t ố t n g ư ờ i khen thưởng đều rất là m người đỏ mắt tuy rằng nói cao chất lượng chiến đấu càng có thể làm người thích chứng tăng trưởng thực lực bất quá lượng đủ đại nói hiệu quả cũng giống nhau lâm cựu không giống t ô h i ể u cơm nước song sau trở về chuyên trúc phòng hắn trực tiếp mang theo cồn cồn đi tới giao dịch thị trường ở đông nam giác vị trí tiêu phí nhạc viên tệ thuê một cái quầy hàng thường xuyên ở cái này vị trí có thể đụng tới t ô hiểu sau đó hắn tinh phẩm quán liền có thể hấp dẫn đến một v n g người có thể cho hắn khỏe hàng thượng đồ vật càng mau bán ra không thể không nói t ô hiểu cái kia may mắn bật lửa s á t thật bút ít nhất bảo đảm hắn ở khai dương phân đoạn tiền lợi sẽ không chịu hắn thần kỳ vận khí ảnh hưởng kiểm kê một chút chính mình tiền tiết kiệm còn có tám vạn nhiều nhạc v i ê n tệ yêu cầu bán ra cũng liền kia mấy cái trang bị phúc xạ tuyệt màu lam đo đào tiết giá ba mươi nhạc viên tệ tiềm hành đo đ đùng màu lam đo đùng tiết giá ba mươi lăm nhạc viên tệ phong ấn quần t r ụ tím màu tím đạo c đáng tiếc đây là dùng một lần đạo cụ nếu là một kiện trang bị hiệu quả lâm cựu có thể ở pháp sư nơi đó bán được mười vạn nhạc viên tệ giá cả truy săn giả năm truy săn giả năm nơi sản sinh sạc t ạ t phẩm chất màu lam phân loại áo giáp da bên độ sáu mươi bảy mươi lực p h o n g ngự năm mươi lăm trang bị nhu cầu nhanh nhẹn m ộ ư ơ i tám điểm trang bị hiệu quả truy săn thể lực ba nhanh nhẹn ba cho điểm sáu mươi tám tóm tắt săn giết c ư ờ n giả g có thể làm người hưởng thụ là t ú giá cả tám bảy trăm h nhạc viên tệ Màu lâm cựu ngừng hóa sau i á ra, tay i giá t n chung viên tệ. Lâm đem 4 cái tệ. m tới quầy động tác ngầm đầu vừa thấy túi đầu tiếp tục chế tạo cơ quan tạo vật lại là một cái làm s ỉ cộ tản trang bị lái buôn sinh ý công nhân viên chức giả rất nhiều công nhân viên chức giả đều dựa vào loại này sinh ý kiếm lấy nhạc viên tệ dù sao lâm c ử u đối bọn họ vô cảm hoặc là người liền ấn h ắ n hết giá đem đồ vật mua đi hoặc là liền cúc đi thấy lâm c ử u t h ờ ơ lời nói đều không nghĩ phản ứng một câu tên này công nhân viên chức giả liền chuẩn bị rời đi lâm c ử u đem vừa mới chế tạo tốt thần cơ thiên su hết giá hai nghìn năm trăm nhạc viên tệ phóng tới quầy hàng t ư ợ n bởi vì là không có bất luận cái gì che giấu tin tức thần cơ thiên su tên này công nhân viên chức giả tức khắc liền nhìn ra chọn bộ cơ quan bán ra giá cả bình quân xuống dưới mỗi một cái cơ quan giá cả đều là tam bốn nhạc v i ê n tệ trong mắt sáng lời có thể làm như hạng nhất n g h i ệ p vụ lập tức đem lâm cựu quầy hàng thượng thần cơ thiên su mua đi chờ tích góp một bộ một lần bán đi ít nhất có thể kiếm bảy tám hướng lên trên tấu chương xong chương ba trăm tám mươi bảy sinh mệnh đồ đẳng c h ư n g ba t m t i sinh mệnh đồ đẳng lâm cựu ở quầy hàng trước ngồi bốn năm cái giờ thời gian mặt sau tô h i ể u cũng đến giao dịch thị trường đãi mấy cái giờ cũng không tính nhàm chán chế tạo cơ quan hơn nữa những cái đó trang bị tổng cộng bán m ư ơ i sáu vạn nhiều nhạc viết hơn nữa hắn nguyên bản liền có tiền tiết kiệm lâm c ử u hiện tại trên người lòng mang hai mươi năm vạn nhạc v i ê n tệ lâm c ử u đầu tiên là liên hệ một chút đạ sĩ ụ phát hiện tạm thời không có người hồi phục rất có khả năng lại làm cái gì thao tác bị nhạc viên đa đến nào đó diễn sinh thế giới đi hắn có thể là số lượng không nhiều lắm tiến vào diễn sinh thế giới số lần không ở khế ước giả dưới công nhân viên t r ư ớ c giả lòng mang hơn hai mươi vạn nhạc v i ê n tệ lâm c ử u không vội vã đi trước trang bị cường hóa đại s ả n h mà là đi tới kỹ năng thăng cấp đại sành yêu cầu linh hồn kết tinh tăng lên cấp bậc kỹ xảo ở nơi nào thăng cấp đều không sao cả mặt khác dùng nhạc viên tệ tăng lên kỹ năng đều ở chỗ này thăng cấp hoan nghênh sử dụng kỹ năng thăng cấp thương thỉnh lựa chọn cần thăng cấp kỹ năng lâm cựu quyết đoán lựa chọn lôi đình ý chí tăng lên lôi đình ý chí l và một bị động cần chi trả 10.000 điểm nhạc viên tệ là không chi trả t ê lâm cựu chịu một hơi nhưng nghĩ nghĩ cái này bị động hiệu quả đột nhiên lại cảm thấy không tính thực quý liền lựa chọn chi trả nhạc viên tệ tăng lên kỹ năng kỹ năng thăng cấp thương chung nháy mắt tràn ngập màu làm nhạc tế địa lưu xâm nhập lâm cựu thân thể lan tràn đến các thần kinh trung y tê tê dạy dạy cảm giác xuất hiện ở toàn thân nay không có một chút đau đớn nhưng loại này tê dại dẫn tới lâm cựu cả người phát ngỡ thập phần khó chịu lôi đình ý chí cấp bậc đã tăng lên đến lv hai lâm cựu lựa chọn tiếp tục tăng lên lôi đình ý chí cấp bậc kỹ năng thăng cấp thương nội điện lưu nhan sắc càng thêm thâm thúy lôi đình ý chí cấp bậc đã tăng lên đến lv ba lôi đình ý chí cấp bậc đã tăng lên đến lv chín lôi đình ý chí cấp bậc đã tăng lên đến lv m mươi lôi đình ý chí lv m mươi bị động hiệu quả ý chí lực m t mươi bốn thần kinh phản xạ tốc độ hai mươi bốn nhắc nhở nhân lôi đình ý chí đã đạt tới lv m t mươi thì liệu sát giả lựa chọn cấp bậc lờ v a bất khuất sinh mệnh giá trị hạ thấp đến ba mươi dưới khi công kích thương tổn tăng lên hai mươi b tinh thần kinh sợ chiến đấu mục tiêu ý chí lực thấp hơn tự thân khi có tiểu s á t x u ấ t kinh sợ đối phương tinh thần c cứng cỏi căn cứ ý chí lực thuộc tính tình huống giảm bớt sợ chịu khống chế hiệu quả trước mặt giảm bớt hai mươi bốn hiệu quả dễ thống k h ổ ngưỡng ngăn sở hữu s ở bị thương tổn hạ thấp ba lâm hiệu nhìn này đó lựa chọn trước đem b bài trừ cường địch ý chí lực liền tính so với hạ thấp cũng thấp không bao nhiêu ảnh hưởng không lớn ý chí lực tranh lệnh trọng đại mục tiêu không cần loại này thêm thành cũng có thể nhẹ nhàng giải quyết hắn chủ yếu chính là ở c cùng d lựa chọn chúng tuyển chọn trải qua suy tư sau làm độc hành hiệp lâm cựu vẫn là cảm thấy c tương đối thích hợp liên lựa chọn cứng cỏi cái này phụ ra hiệu quả lâm cựu lựa chọn sau khi chấm dứt nhìn đến không có biểu hiện l và mát còn có tăng lên không gian trong mắt mang theo vui sướng thử lựa chọn thăng cấp thương nội bắn ra nhắc nhở tăng lên lôi đình ý chí l và mười bị động cần chi trả năm mươi điểm nhạc viên tệ là không chi trả mười cấp lúc sau sở phải tốn phí nhạc viên tệ là mười cấp phía trước năm lần hiện tại lâm cựu là thật sự tăng lên không dạy nổi bất quá cái này kỹ năng hiệu quả cũng là thực sự không có lỗi với nó ngầm cao thăng cấp p h í dụ n g lâm i ự u ở kỹ năng thăng cấp thương nội không có vội vã ra tới nhắm mắt lại đang ở thích h ư ớ n g tăng lên biên độ trọng đại thần kinh phản xạ tốc độ mang đến ảnh hưởng lại đây sau khi rời khỏi cái loại này t h ì r ắ c trạng thái tính hoàn cảnh trạng thái sau lâm i ự u mới đi ra kỹ năng thương liều sống liều chết được đến hơn hai mươi vạn nhạc viên tệ mới đến một cái đại sành cũng đã chỉ còn lại có một nửa nhiều một chút lâm i ự u thở dài có thể kéo lông dê người không ở nhạc viên nội vậy chỉ có thể tạm thời dùng này dư lại nhạc viên tệ cường hóa trang bị liền đi hướng mặt khắc một bên trang bị cường hóa đại trên người hắn còn không có cường hóa hoặc là còn không có như thế nào cường hóa đi lên trang bị liền kia mấy thứ mã mà... trí mắt điều tra thiết bị hamster chân b ả o lai lưng trần tâm đặc thù trang bị còn có vừa mới đạt được trên áo giáp d a y chú chi ác linh mà hiện tại lâm cựu gặp phải một vấn đề đó chính là trên người đại bộ phận trang bị đều đã không sai biệt lắm đạt tới bị đào thải trình độ nhưng không có tân trang bị làm thay thế phẩm trừ bỏ chủ vũ khí làm màu tím đen phẩm chất còn có vừa mới đạt được màu tím phẩm chất áo trên ở ngoài mặt khác trên người xuyên trang bị phẩm chất đều là màu lam trang bị tin tức mặt trên biểu hiện gia tăng thuộc tính hiệu quả chứ không có thay đổi nhưng lâm cựu có thể rõ ràng cảm giác được này đó màu làm phẩm chất trang bị cho hắn mang đến thuộc tính tăng phúc xa thấp hơn tin tức thượng sở thể hiện đại khái tương đương với chết một nửa thuộc tính thêm thành lao cồn cồn nhảy n h ó t chân ngắn nhỏ đi theo lâm cựu mặt sau phía trước chủ nhân đột nhiên dừng bước chân nó một đầu đụng vào chủ nhân trên đùi lâm cựu cảm giác được chân bộ chầm xuống không có để ý liếc mắt một cái sợ đi ngang qua giao dịch thị trường chung một cái quầy hàng như suy tư gì dừng lại một chút lâm cựu tiếp tục đi phía trước đi đến cồn cồn tỏ vẻ nghĩ ho bất quá này chỉ xuân hùng cũng không có đầu v ó c suy xét lâm cựu trong lòng ở suy xét sự ngươi về trước phòng đi lâm cựu đi đến giao dịch thị trường k i a một đầu sau làm cồn cồn trước một bước hồi chuyên trúc phòng cồn cồn nghe lời chính mình chạy trở về cồn cồn rời đi sau lâm cựu quay lại giao dịch thị trường lại cho chính mình bỏ thêm một t ầ n g phía trước chưa từng có thể nghiệm quá xương đen che lấp thân hình vòng một vòng lâm cựu phảng phất chính là bình thường ở dạo giao dịch thị trường giống nhau ở một cái quầy hàng trước dừng bước chân này ngoạn ý tiện nghi điểm thế nào lâm cựu chỉ vào quầy hàng t ư ợ n g một cái bàn tay đại con dấu bộ dáng đạo cụ đối quán chủ nói ngươi tưởng tiện nghi n h i ề quan chủ hiển nhiên là đem cái này đạo cụ mang lên tới có đoạn thời gian còn không có người mua sắm cho nên không có xin miễn lâm c ử u chém giá ý đồ m ộ ư ơ i năm vạn không được cho ngươi tiện nghi đến m ộ ư ơ i tám vạn quan chủ lắc đầu cự tuyệt tỏ vẻ nói nói như thế nào cũng là một cái màu tím đen đạo cụ giá cả cũng không phải xem phẩm chất tới quyết định lâm c ử u lắc đầu đứng dậy chuẩn bị từ bỏ được rồi đừng l ạ t mềm buộc chặt nay ngoạn ý muốn gặp được một cái thích hợp người mua sắp thật không dễ dàng cho ngươi m ộ ư ơ i sáu vạn giá cả thực tiện nghi quan chủ nhìn lâm cựu kia rõ ràng vô cùng lạc mềm buộc chặt động tác bất đắc dĩ mở miệm nói m ư ơ i năm vạn lâm cựu trả tiền lúc sau đem cái này con dấu bộ dáng đạo cụ bắt được trong tay minh họa tinh linh sinh mệnh đồ đằng nơi sản sinh âu lan đặc tư đại lục minh họa rực rậm phẩm chất màu tím đen phân loại dùng một lần đạo cụ hiệu quả đem trong đó nồng đậm tinh linh ngưng tụ sinh mệnh lực giao cho máy móc nửa đợi bệnh thể trở nhưng lệnh này trở thành sinh mệnh thể cũng đạt được các phương diện năng lực tăng lên cho điểm 239. tóm tắt mặc dù nắm giữ lệ người h n sợ hãi ngọn lửa mà chúng ta cũng đem chứng minh chúng ta vẫn là tự nhiên sử nhi g n giá cả 30.000 n h ạ c viên tệ tấu c h ư ơ n g xong chương 388 r ă t lô xác chương 388 r ă t lô xác đang chuẩn bị đi cấp trang bị cường hóa một chút lâm cựu ở nửa đường thượng thấy được cái này đạo cụ còn không phải là chính mình muốn có thể đem cồn cồn hoàn toàn chuyển hóa vi sinh mệnh đạo cụ loại này đạo cụ ở luân hồi nhạc viên giao dịch thị trường cũng không phải rất lớn bởi vì chỉ có thiếu bộ phận người sẽ dùng đến đại đa số khế ước giả đều là ô n đoàn tạo thành mạo hiểm đoàn có yêu cầu dùng đến máy móc thể nửa đời mệnh thể không đáng làm cho bọn họ tiêu phí lớn như vậy đại giới đi tăng lên còn có một loại mang theo sùng vật chính là triệu h o a n g sư vậy càng không cần loại này đạo cụ có thể nói nếu luân hồi nhạc viên có loại này đạo cụ như vậy phần lớn đều xuất từ bọn họ loại này trước nghiệp tay lâm cửu mang theo cồn cồn xuất hiện ở quầy hàng trước mặt đó là tự cấp quán chủ một cái hố hắn cơ hội tuy rằng hiện tại mục tiêu vẫn là cái này đạo cụ vẫn là quán chủ chờ đợi người được chọn nhưng che giấu bộ răng sau cấp quán chủ mang đến không xác định nhân tố cảm giác liền gia tăng rồi loại này mục tiêu khách hàng loại hình thưa thất đạo cụ Nếu lâm cựu mang theo minh họa tinh linh sinh mệnh đồ đẳng về tới chuyên trúc phòng hiện tại trên tay không có nhiều ít ngạch trống lâm cựu cũng không có tư cách đến trang bị cường hóa đại sảnh đi cồn cồn lăn lại đây lâm cựu trở lại chuyên trúc phòng không có nhìn đến hùng khẳng định là ở trong phòng sáng lập cái tia đại trong không gian rừng trúc chơi đùa lâm c ử u cũng không c ó chui vào rừng trúc tìm hùng liền ở bên ngoài hô một tiếng đem cồn cồn hô ra tới lâm c ử u đem cái kia con dấu ném vào cồn cồn trước mặt chính ngươi nhìn dùng đi ngao cồn cồn vừa thấy chính là cho chính mình mua thứ tốt lan đến lâm c ử u chân biên cọ cọ lập tức chạy đến con dấu bên cạnh một cái tắt chụp đi lên phòng trưng chính là tương đương với lựa chọn sử dụng cho nên ở cồn cồn tay gấu chụp đi lên n h á y mắt con dấu tức khắc rách á t màu tím đen ngọn lửa từ con dấu chung trào ra đem cồn cồn thân thể bao vây ở chuyên trúc phòng trung gian màu tím đen ngọn lửa hình Bất hắn đi vào phòng trong một góc nơi này đặt một đài đội trang bị đây là liệp sát giả trong phòng đặt có vật phẩm hoan nghênh liệp sát giả sử dụng vinh dự cửa hàng thì ngọc h dưới điều lệ một vinh dự cửa hàng nội vật phẩm chỉ có thể sử dụng vinh dự huân chương đổi hay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 Cũng này mang n đem hiệu ậ p thế g ớ i i h n lớn nhất mang thực, quả, quả sử ố dụng sau hai dây nội khôi phục một trăm linh sinh mệnh giá trị cùng một trăm linh pháp lực giá trị hai cấp cứu băng vải mười hiệu quả sử dụng sau mỗi giây khôi phục ba điểm sinh mệnh giá trị hiệu quả liên tục một phút tóm tắt so nội dung phong phú hộp y tế thiếu chút nữa cấp cứu đến đạo cụ giá bán một quả bạc trắng vinh dự huân chương linh hồn kết tinh tiểu ít năm giá bán một quả bạc trắng vinh dự huân chương lâm cựu suy xét một chút lựa chọn đổi năm viên linh hồn kết tinh tiểu ra tới vô luận là linh phách vẫn là căn nguyên cảm giác kỹ năng cấp bậc tăng lên đều yêu cầu linh hồn kết tinh linh hồn kết tinh tới tay vốn dĩ có thể tăng lên kỹ năng cấp bậc nhưng hiện tại trong tay căn bản không có nhạc viên tệ làm hắn thăng cấp lâm cự liền nằm ở tân môi trên giường ngủ、đứng. trong lúc ngủ mơ lâm cựu mơ thấy chính mình biến thành tôn ngộ không múa may kim cô bồng còn không có tới kịp vi phong một chút đột nhiên đã bị áp đảo ngũ hành sơn hạng lâm cựu còn ở nghi hoặc chính mình còn không có tới kịp đại náo thiên cung a như thế nào đã bị đẻ ở dưới chân núi lâu hơn nữa lâm cựu chân thật cảm giác được ngũ hành sơn trọng lượng đẻ ở trên người hắn càng ngày càng nặng có điểm không thở nổi cảm giác hô lâm cựu đ ỗ n g nhiên mở to mắt liền nhìn đến một đoàn hắc bạch ra hỏa bỏ ở trên người mình Bang một chút, Con、hảo、chính cường, hảo mình thân thể đủ cường, phàm đủ lâm à là chính cái chính cấp chết. có bước cách vách nhạc cái mình mình tháp Hẳn thể thiên khải dọn, sùng lên viên cái kêu mười đại nào tin mời máu bầm là l đại đi. da đã đã bị vật tức kêu cựu nhắc tới cột cồn cổ, ở trong tay ước lượng giống như so với phía trước càng trọng đột nhiên hắn dư quang liếc đến trong phòng nhiều một u o n hôi lâm cựu nhớ rõ cái kia vị trí nguyên bản là s o f a tới hắn cảm giác chính mình dép lên n g o ngoe r ụ c dịch như vậy đại một mảnh rừng trúc không đủ ngươi chỉ sao lâm cựu thở dài cha xét khởi lột sát sau cồn cồn cổ có cái gì biến hóa thực hôn thực thiết thú cột cồn cổ. sinh mệnh giá trị một trăm linh pháp lực giá trị 1.200. l ự kỹ năng một trưởng thành lv một mươi năm chủ động cắt vị thành hình thể thái hình thể cự đại hóa lực lượng thuộc tính 10, nhanh nhẹn 5, ă m trí l ự c 8, m ị l ự c 5, vô tiêu hao kỹ năng 2. quốc bảo manh uy lv 1 0 chủ động đối mục tiêu phát động hấp dẫn mục tiêu lực chú ý sát xuất thành công coi mục tiêu ý chí lực bản thân chí lực bị lực thuộc tính m à định chỉ ấu thể trạng thái hạ có thể sử dụng kỹ năng b đại đại đ i ệ t gạo lv m ộ chủ động trưởng trụ đại địa đối địch nhân phát ra giết g à o phạm vi hai mươi m địch nhân đã chịu bốn trăm n tám k h ô n điểm thương tổn tăng lên một trăm n h a i k h ô n điểm phạm vi mười m nội địch nhân có xác suất xuất hiện tròn vắng phạm vi năm m nội địch nhân xuất hiện một dây cứng quẳng tiêu hao ba mươi phần trăm pháp lực giá trị làm lạnh thời gian ba giờ k ỹ năm bốn thực h ồ n l và mát bị động bị đụng tới sinh linh linh hồn cường độ ý chí lực dễ dàng chịu ảnh hưởng hạ thấp mục tiêu phạm vi nhưng chịu cồn cồn không chế k ỹ năm năm minh h ỏ a l và mười chủ động p h nhắc g t í kích c cháy địch công mục tục lực cái h minh hỏa nhân, thành nhất sinh mệnh giá trị 1 thương tổn, liên tục 10 giây thời gian, tiêu hào pháp lực giá trị 450 điểm, làm lệnh thời gian 3 cái tự nhiên h mỗi điểm, làm giây tiêu giá liên giây gian, tiêu giá gian bỏng lớn tổn, ngày. n trị trị tạo tự nhở thú loại tùy tùng thông qua ăn cơm cao cấp huyết nhục tăng lên thuộc tính tấu c h ư ơ n g xong chương ba trăm tám mươi chín tra xét thuật chương ba trăm tám mươi chín tra xét thuật từ bề ngoài đi lên xem c u ộ n c u ộ n cơ bản không có nhiều ít biến hóa nguyên bản kỹ năng đều là chưa biểu hiện cấp bậc thuyết minh là cố định hiện tại biểu hiện cấp bậc tỏ vẻ có tăng lên không gian trừ cái này ra chính là nắm giữ minh hỏa tinh linh đặc thù ngọn lửa minh hỏa tới phong cái minh hỏa nhìn xem lâm cửu mang theo cồn cồn đi vào sân huấn luyện tra sắt nó viên đầu sử dụng phun ra ngọn lửa lâm cửu không biết từ nơi nào tìm cái hồng bạch mũ mang lên phủi tay hướng phía trước phương bia ngắm phương hướng một lóng tay ngao cồn cồn đ ê u to một tiếng hướng phía trước phương phun ra một đoàn màu tím đen hỏa hoa này nhiều lắm tính hỏa hoa kỹ năng thấy thế nào đều không thể xưng là phun ra ngọn lửa liền này lâm cửu nhìn đến này đoàn hỏa hoa có chút thất vọng thực mau cũng chú ý tới rơi trên mặt đất thượng thiêu đốt giống nhau ngọn lửa hiệu quả đều là bỏng cháy liền lâm c ử u thái dương diễm h ỏ a cũng đồng dạng là bỏng cháy chẳng qua độ ấm có trăm triệu điểm điểm cao thôi nhưng cái này minh h ỏ a hiệu quả tựa hồ đều không phải là như thế càng có điểm giống ăn mòn hướng ta nói ra h ỏ a lâm c ử u vươn một bàn tay đưa tới cồn cồn trước mặt cồn cồn biết đây là ở thí nghiệm nó đạt được tân năng lực không có bất luận cái gì khách khí chiều lâm c ử u trên tay phun ra một ngụm màu tím đen ngọn lửa lâm cựu nháy mắt cảm nhận được màu tím đen ngọn lửa bắt đầu hướng trong cơ thể ăn mòn đồng thời ý đồn cháy thân hình chung một loại khác đ từ giữa lãnh n g ộ đến có thể bỏng cháy linh hồn minh h ỏ a cũng không phải không thể lý giải cái này cồn cồn cái này thực hồn thực thiết thú danh hiệu nhưng thật ra danh xứng với thực quả nhiên vẫn là ta cái này chủ nhân đủ y ê u t u a lâm hữu vừa lòng vỗ vũ cồn cồn đầu bản thân làm nắm giữ linh hồn hệ năng l ư ợ người n g h i ệ n nhiên đây là mưa dầm thấm đất hiệu quả cồn cồn hảo không nói dỡn kế tiếp còn có toàn lực công kích thực nghiệm lâm hữu vừa rồi thực nghiệm minh h ỏ a hiệu quả khi cồn cồn đều vẫn là ở và hấu thể hình thái vốn dĩ liền không phải lấy công kích là chủ hình thái nếu là cắt thành gấu khổng lộ hình thái lâm hữu muốn phun ra ngọn lửa liền có hy vọng. Cổn, cổ ngửa tiếng, lồ, so、ngoài, cổn cổn ngựa cổ mặt lần trời một lần này g t h không hề là hóa hoa mà là một đạo màu tím đen hỏa trụ thẳng tắp đánh sâu vào mà ra đem bia ngắm phá hủy không tội không tội lâm cựu cảm thấy mỹ mãn thu hồi chính mình hồng bạch mũ lâm cựu trong tay hiện tại đại khái liền ba nghìn nhiều nhạc viên tệ quyết đoán từ bỏ ở thí luyện trường triệu hoán cảnh trong gương luyện tập tính toán một mình ra cửa đi trước đấu trường n g ư ờ i đã tiến vào đấu trường thỉnh lựa chọn hình thức cạnh k ỹ hình thức quan chiến hình thức cạnh k ỹ hình thức trước mặt xếp hạng nhị giai một mươi hai một trăm m ư ơ i danh đang ở vì liệm sắt giả xứng đôi đối thủ xứng đôi thành công lâm cựu trước mặt xuất hiện chính là một cái tóc đỏ nữ khế ước giả trong tay cầm cùng kim sắc pháp trượng vừa thấy chính là pháp hệ chức nghiệp ăn mặc một thân hồng bạch pháp bảo khuôn mặt không tồi chính là có điểm thường th nữ pháp khế ước giả không giống lâm cựu bọn họ như vậy sử dụng trang bị tra xét mục tiêu tình báo mà là sử dụng kỹ năng giống nhau chỉ cần là tổ chức thành đoàn thể khế ước giả bên trong khẳng định có một cái nắm giữ như vậy năng lực chỉ có lâm cựu tôi hiểu như vậy độc hành hiệp mới yêu cầu ở các phương diện làm được mọi mặt chú đáo ít nhất muốn không có đoàn bán chỗ mà nữ pháp khế ước giả được đến tư liệu còn lại là sinh mệnh giá trị một trăm linh pháp lực giá trị một nghìn ba trăm hai mươi lực lượng ba nhanh n h ạ ba thể 3, lực ba trí lực năm mươi lăm n ị lực m ư ơ i sáu kỹ năng 1, kiếm thuật đại sư lv hai kỹ năng 2,3. kỹ năng 3,3, ,3, 3. lâm cựu cảm thấy chính mình vẫn là lễ thượng vãng lai một chút gọi ra mã chi mắt chuẩn bị tra xét một chút tư liệu của đối phương hắn cũng tò mò đối diện này nữ khế ước giả có phải hay không phát ra không đợi hắn bắt đầu dùng l i ề n phát hiện đối diện nữ pháp khế ước giả biến mất ở đây mà bên trong cá nhân chiến đã kết thúc liên tiếp thắng liệm sát giả đấu trường xếp hạng nhị giai đã tăng lên đã từ 12.110 danh tăng lên đến một m ư danh tên này nữ pháp khế ước giả nhưng không có chịu n g ư ợ khuy hướng nàng tra xét thuật chỉ cần các hạng thuộc tính phân biệt không vượt qua nàng bản thân m ộ ư ơ i năm điểm trở lên đều có thể tra xét ra tới kết quả ở đối phương trên người tra được ba cái thuộc tính đều là dấu chấm hỏi c h í lực thuộc tính bị nàng tra xét ra tới vẫn là bởi vì nàng là pháp hệ chức nghiệp chủ yếu thêm chính là trí chí lực thuộc tính cứ như vậy chính mình trí chí lực thuộc tính còn không có đối phương thấp nhất thuộc tính cao đương nhiên cái kia không chấp mắt bị lực thuộc tính đã bị nàng làm lơ so với chính mình cường một chút đ ị c h nhân ở đấu trường cùng chi nhất chiến đó là ở rèn luyện chính mình đối phương hiển nhiên so với chính mình cường ra quá nhiều liền không có cái kia tìm n ư ợ c tất yếu lâm cựu tỏ vẻ cái mình đều không có thể nghiệm đến chém người xúc cảm kết cục nếu đối diện còn sử dụng cha xét hắn cũng liền không tính toán lễ thượng vãng lai ở đấu trường như vậy thao tác khế ước giả t r ù n g quy vẫn là số ít lâm cựu mặt sau vẫn là bình thường cạnh kỹ đi xuống cá nhân chiến đã kết thúc kết quả thắng lợi hai mươi lăm tháng liên tiếp liệm sát giả xếp hạng tăng lên đã hai nghìn sáu mươi hai danh tăng lên đến một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy danh bởi vì b ầ n cùng dẫn tới lâm cựu không có ở thí luyện trường tiêu hao thời gian, suốt ở đấu trường ba hai ngày nhiều so mặt sau t ô hiểu đãi thời gian còn dài quá không ít ở bên trong nghỉ ngơi thời gian cũng cùng mặt sau tới đấu trường t ô hiểu có giao lưu nói chuyện t i ế m hắn v ậ n khí so t ô hiểu hảo một chút không có ở một nửa thời điểm gặp được sử dụng đồng quy v u tận kỹ năng khế ước giả gián đoạn thắng liên tiếp lâm cựu kết thúc chính mình ở đấu trường bài vị trí lữ khoảng cách phản hồi thế giới hiện thực còn có nửa giờ cách vách t ô hiểu còn ở đấu trường bài vị bất quá lâm cựu không có đi quan chiến ý tứ cái này xếp hạng khế ước giả không có gì bất ngờ xảy ra thắng bại đều không có cái gì chỉ hoãn nếu là cùng trước trăm tên khế ước giả chiến đấu lâm cựu có lẽ còn sẽ có chút hứng thú liệp sát giả ở luân hồi nhạc viên nội dừng lại thời gian đã đạt tới cực hạn kiểm hạch đến liệp sát giả t ấ n chức nhị giai sau đã thành công thông qua cái thứ nhất diễn sinh thế giới thời gian thay đổi công năng đã kích hoạt nhắc nhở liệp sát giả nhưng đem thế giới hiện thực dừng lại thời gian thay đổi vì luân hồi nhạc viên dừng lại thời gian lớn nhất đổi thành thời gian vì một hai thu được nhạc viên nhắc nhở lâm cựu cũng không ngoài ý muốn khế ước giả thực lực càng cường gia vị càng cao luân hồi nhạc viên cho thời gian thay đổi xuất liền sẽ càng cao mặt sau cơ bản cường đại khế ước giả đều ở nhạc viên nội hoặc là đều ở nguyên sinh trong thế giới r ấ thế ít trong t đại ở trong thế giới hiện thực n càng càng cùng diễn sinh thế giới bất đồng thế giới hiện thực đối luân hồi nhạc viên tới nói thực đặc thù một khi thế giới hiện thực xuất hiện vấn đề liền sẽ ảnh hưởng luân hồi nhạc viên tuyển chọn tân khế ước giả do đó tạo thành tuần hoàn ác tính đơn giản tới nói chính là thế giới hiện thực người ở xuyên qua nhập diễn sinh thế giới phương diện này tiện nghi có thể cho luân hồi nhạc viên tiết kiệm rất lớn một bộ phận tài nguyên tấu trưng xong chương ba trăm chín mươi lại có tiền chương ba trăm chín mươi lại có tiền lâm u n n hồi h cựu viên d lựa chọn thay đổi lúc sau hắn ở luân hồi nhạc viên dừng lại thời gian lại tăng tới ba ngày nhiều thời giờ ha ha ha ta so ngươi trước một bước tiến nguyên sinh thế giới lợi hại đi nếu không ta đảm đương bản thể đi lâm cựu ở luân hồi nhạc viên nhiều dừng lại ngày hôm sau rốt cuộc liên hệ thượng đạ sĩ u mà đạ xì ưu cho hắn mang đến tin tức xác thật làm hắn kinh ngạc một chút bất quá nghe được đạ xì ưu nói lâm c ử u nháy mắt mặt liền đem đen tới hành à quay đầu lại ta liền tự sát bắt ngươi đơn ư g bản thể khu khu tính vẫn là không cần phân thân khá tốt đạ xì ưu vội vàng lắc đầu chính mình cũng liền ba hoa một chút cái nào thế giới lâm c ử u vẫn là khá tò mò nguyên sinh thế giới rốt cuộc chính mình còn không có thể nghiệm quá một cái kêu hệ cổ lạc tác thế giới t h ừ a thái tử linh pháp sư đạ xì ưu đến thế giới này đơn giản chính là đi tiếp thu luân hồi nhạc viên nào đó cao dài khế ước giả hoặc là liệp sát giả ở thế giới này lấy ra đến quan trọng tài nguy loại sự tình này lâm c ử u cũng không phải không biết mà sau tô hiểu liền từng có loại này trải qua â n lâm c ử u gật gật đầu sau đó lộ ra mỉm cười nói vậy thu hoạch nhất định không ít đi chạy nhanh c h i viện một chút ta mau nghèo đã chết trên người không có nhạc viên tệ lâm c ử u lưu tại luân hồi nhạc viên cũng chỉ có một cái đánh đấu trường lựa chọn nhị giai đấu trường xếp hạng đều bị hắn đánh tới chín trăm nhiều danh ba đạ sĩ、si、ủ tuy rằng vô ngữ nhưng cũng biết này hợp lẽ t h ư ờ n g làm nhạc viên tam đại nghèo trí chí nhất chính mình mỗi lần nhìn thấy bản thể khẳng định đều sẽ có như vậy vừa ra đạ xì、si、ủ cấp lâm cựu xoay hai mươi vạn nhạc viên tệ qua đi nhưng nhìn đến lâm cựu thu được nhạc viên tệ sau mắt trông mong nhìn hắn lăn không có đạ sĩ ủ trực tiếp đứng dậy xoay người liền đi lừa quỷ a lâm cựu t h ấ p giọng phun tào một câu cái này gian thương không có bất luận cái gì có kẻ mặc cả liền cho hắn xoay hai mươi vạn nhạc viên tệ thuyết minh hắn có tiền tiết kiệm càng nhiều bất quá lâm cựu cũng không có lại đòi lấy n à y đó tạm thời đủ trực tiếp cường hóa một chút trang bị rốt cuộc đạ sĩ ủ nơi đó còn có luân hồi thương hội yêu cầu tài chính quay vòng lâm cựu lòng mang này từ đạ xì ủ trên người kéo tới hai mươi vạn nhạc viên tệ đi tới trang bị cường hóa lại sành lần này nửa đường thượng liền không có gặp được đặc biệt hấp dẫn đồ vật cũng liền chú định này đó nhạc viên tệ muốn n ệ n ở nơi này h o à n n ê n sử dụng bốn trăm bốn mươi b ố hào trang bị cường hóa cơ người sử dụng kiểm giữ nhạc viên tệ hai trăm linh ba hai trăm điểm t h ỉ ngặt h cần cường hóa trang bị lâm cựu đem tân được đến áo trên chú c h i ác linh phóng tới trang bị cường hóa cơ trên khay trang bị kiểm hạch chung kiểm hạch hoàn thành mỗi lần cường hóa phí dụng vì tám điểm nhạc viên tệ tuy rằng so ra kém đều là màu tím phẩm chất lục h ố nhưng lục h ố là đặc thù đạo cụ cường hóa giá cả vốn dĩ liền tiếp cận màu tím đen phẩm chất trang bị như vậy vừa thấy cái này cường hóa trang bị cường hóa cơ vận chuyển thanh thế kinh người bắt đầu tiến hành dườm già thao tác thỉnh thoảng còn có thể nghe được điện lưu tư tư thanh năm phút thực mau qua đi trang bị cường hóa cơ dần dần đ ỉ n h chỉ công tác chú c h i ác linh một thành công là không tiếp tục cường hóa tiếp tục chú c h i ác linh hai thành công là không tiếp tục cường hóa chú c h i ác linh ba thành công là không tiếp tục cường hóa chú c h i ác linh bốn cường hóa thất bại cường hóa cấp bậc quất sạch là không tiếp tục cường hóa tiếp tục chú tri ác linh tám cường hóa thành công lâm cửu lấy ra màu tím quang mang càng thêm thâm thúy háo dắt ra ở cường hóa bốn khi thất bại một lần sau vẫn luôn thành công cường hóa đến sáu lâm cựu trong lòng v ừ a động lựa chọn tiếp tục cường hóa quả nhiên trực giác không có g ạ t người cái này màu tím phẩm chất áo trên đạt tới tám cường hóa trình độ đây là hắn sở hữu trang bị cường hóa cấp bậc tối cao chú trí ác linh tám nơi sản sinh h ồ ca nị da phẩm chất màu tím phân loại áo rác da bên độ chín mươi chín mươi tăng lên m ộ ư ơ i điểm lực phòng ngự tám mươi tăng lên hai mươi điểm trang bị nhu cầu ý chí lực m ộ ư ơ i năm điểm trang bị hiệu quả mê chú chủ động áo ngoài trung l n chưa t ạ thần chú thuật tác dụng với tự thân sinh mệnh giá trị giảm bớt 20% lực lượng gia tăng 10 điểm liên tục thời gian 45, tăng lên 15, t giây làm l ệ n h thời gian 2 a i ư giờ phụ gia hiệu quả ác linh ăn mòn mỗi lần sử dụng mê chú đã chịu nguyền r ủ ăn mòn không ngừng thừa nhận ăn mòn có sát xuất gia tăng ý chí lực thuộc tính 6 phụ gia hiệu quả mê chú gia tăng lực lượng 58 phụ gia hiệu quả ý chí lực n ă cho điểm 143. t ó m tắt nếu trên đời này chỉ có ác ma vậy không có ác ma tựa như thế giới này chỉ có thần vậy không có thần giá cả 30 m ư ơ nhạc viên tệ chủ vũ khí ở tăng lên tới tiếp theo cái phẩm chất cường hóa cấp bậc bị quét sạch hoặc là trong tay có tăng lên cường hóa sát xuất thành công khoáng thạch linh tinh đạo cụ phía trước lâm cựu là sẽ không cường hóa mặt khác một ít chân quý đạo cụ thì như lục khố loại này cường hóa đạt tới sáu sao trong tay không có phụ da khoáng thạch linh tinh đồ vật đều không có cường hóa tính toán lục khố đến bây giờ mới thôi đã cấp lâm cựu vĩnh cựu gia tăng rồi hơn một ngàn sinh mệnh giá trị còn có mấy trăm điểm pháp lực giá trị loại này trang bị mang đến tăng lích chính là liên tục tính lâm cựu phòng trừng màu tím phẩm chất lục khố hẳn là ở hắn thuộc tính tới tám mươi điểm đại quan thay đổi vì chân thật thuộc tính phía trước còn có thể sử dụng. lại lúc sau liền yêu cầu nghĩ cách tăng lên cái này trang bị phẩm chất nhìn một chút chính mình còn có mười vạn nhạc viên tệ tả tà hữu tài chính lâm c ử u lại lấy ra một cái khác đặc thù trang bị đến từ dị nhân thế giới áo dài trần tâm phía trước liền có cường hóa quá cái này trang bị chẳng qua cường hóa đến ba trình độ tăng phúc biến hóa không lớn cái này trang bị chỉ là màu lam phẩm chất nhưng nó s ở phụ trợ kỹ năng tính nộ cấp bậc cũng không phải rất cao cũng đủ sử dụng mà là lại là dùng ở ngày thường đà tọa màu lam phẩm chất cũng không đến mức thực yêu đất lâm cựu đem chứa đựng không gian nội phóng một đoạn thời gian áo dài phóng tới cường hóa cơ trên khay trang bị kiểm hạch chung kiểm mỗi lần cường hóa phí dụ vì ba nghìn năm trăm điểm nhạc viết tệ cường hóa ở tư tư trong tiếng cường hóa cơ bắt đầu cường hóa bên trong trang bị chờ đợi quá trình không cấm lệnh người cảm thấy lo lắng trần tâm bốn cường hóa thành công là không tiếp tục cường hóa tiếp tục trần tâm năm cường hóa thất bại cường hóa cấp bậc q u é t sạch là không tiếp tục cường hóa tiếp tục lâm cựu bình tĩnh những đối loại này tiểu trường hợp tiếp tục cường hóa trần tâm một cường hóa thành công là không tiếp tục cường hóa trần tâm sáu cường hóa thành công là không tiếp tục cường hóa không thấy đạt tới chính mình thấp nhất yêu cầu lâm cựu đình chỉ cường hóa lấy ra trang bị trần tâm sáu nơi sản sinh nhất nhân c h i h ạ phẩm chất màu lam phân loại bồ giáp bên độ sáu mươi lăm bảy mươi tăng lên mười điểm lực phòng ngự hai mươi trang bị nhu cầu trí lực hai mươi điểm trang bị hiệu quả trần tâm học tập nghiên cứu tâm cảnh phụ trợ loại kỹ năng hiệu suất đề cao hai mươi lăm sáu phụ cận hiệu quả tĩnh công lĩnh ngộ năng lực tăng lên mười cho điểm sáu mươi chín tóm tắt ta có minh châu một viên lâu bị trần lao quang hóa sáng nay trần tấn quang sinh chiếu phán núi sông văn đoá giá cả sáu nhạc viên tệ tấu trương song chương ba trăm chín mươi mốt đồng loại chương ba trăm chín mươi mốt đồng loại lâm cựu trong tay còn có một cái có thể cường hóa trang bị tra xét mục tiêu tin tức mãi a trí mắt nhưng mãi a trí mắt phẩm chất quá thấp hắn đã làm đạ si u đi tìm phẩm chất cao một chút tra xét trang bị không đạt được tô hiệu trong tay cái loại này đạm kim s ắ t phẩm chất ít nhất cũng tới một cái màu tím đen phẩm chất đi đối địch nhân tin tức tình báo nắm giữ trình độ có thể gia tăng không ít tháng suất lập tức liền phải đổi mới lâm cựu cũng liền không có cường hóa cái này trang bị tính toán cường hóa xong hai kiện trang bị sau trong tay của hắn còn thừa có bảy vạn nhiều n h ạ viên tệ hắn trong lòng có hai cái phương hướng kế hoạch một cái là hoa ở chuyên trúc trong phòng chế t càng lên cơ quan trọng h khác u ậ bậc. t Một cấp cái là lâm hữu ở luân hồi nhạc viên dừng lại thời gian cũng không sai biệt lắm liền thừa một ngày ngày nay thời gian căn bản không đủ để đem cơ quan học cấp bậc soát mãn lưu tâm huyết nhận lâm i ữ u nhìn như thong thả trên thực tế trong nháy mắt đưa ra trường kiếm thân kiếm không có ở huyện hóa ra rất nhiều bính mà là ong một tiếng nhẹ minh trong tay trường kiếm chỉnh bính hư hào trong nháy mắt lâm cựu thi triển s o n g này nhất kiếm sau xoa xoa thủ đoạn uy lực cùng mê hoặc tính đều có điều tăng cường đối tượng thân phụ tải cũng tăng lớn không ít hơi chút g i á n ra một chút thủ đoạn lâm cựu cầm kiếm hai t r ò n g mắt hóa thành màu sáng bạc một loại vô hình dòng khí c u ố n quanh ở vô ngân c h i tội thân kiếm thượng lưu tầm cường đại khái rằng có hai giây một cái thường thường vô kỳ chạm đánh từ lâm cựu trên thân kiếm chém ra đây là lâm cựu khai phá ra một cái khắc kiếm kỹ một trên thực tế thông qua súc lực sau có thể tạo thành đại khái hai trăm phần trăm thương tổn tự nghĩ ra kiếm kỹ còn không có chăn bản thu nhận sử dụng thuyết minh khai phá còn chưa đủ hoàn thiện còn có rất lớn nghiên cứu không gian liền lấy lưu tâm cùng tới nói trong chiến đấu căn bản không có hai giây thời gian làm lâm cựu chậm dãi súc lực này cần thiết cải tiến kiếm kỹ khai phá chính là như vậy một chút chậm dãi t h ử nghiệm các loại kiếm kỹ đều phải nếm thử mặt sau đem vô dụng hoa huệ loẹ loẹt kiếm kỹ đều loại bỏ rớt dư lại có giá trị kiếm kỹ lại chậm dãi đem này hoàn thiện ở thí luyện trường ba mười mấy tiếng đồng hồ trong tay nhạc viên tệ dần, dần, dần bớt, Cảm giác thực lực so đ á n trường khi có tăng lên một chút. Quả nhiên lưu tại luân hồi nhạc viên nội mới có tăng lên thực lực cơ hội cũng không biết khi nào có thể tiến nguyên h khi chút. hồi thực hội khi thể đấu Quả lưu một tại biết mới có có lực cơ có sĩ i giới. n h thế Lâm ủ có thể tiến vào nguyên sinh thế giới đó là trên người có nhạc viên quan trọng nhiệm vụ có cao giai khế ước giả liệp s á t giả đương bảo tiêu hắn nhưng không có loại này đãi ngộ ở thực lực không đủ dưới tình huống tiến vào nguyên sinh thế giới tử vong sát xuất cực đại Bảo tiêu đây là chỉ có lâm l cựu xuất hiện n có thể h ở trong nhà trên giường tay vô vô dưới thân giường cảm giác không có luân hồi nhạc viên chuyên trúc phòng nội giường thoải mái nhạc viên cửa hàng xuất phẩm gia cụ nơi nào là trong thế giới hiện thực gia cụ có thể so sánh v ớ i chính là t h ừ a t r ọ n g năng lực cũng kém xa chuyên trúc phòng nội giường cồn cồn còn cần nhảy nhót một chút mới có thể áp sụt lâm cựu thế giới hiện thực trong phòng giường cồn cồn chỉ là xuất hiện ở trên giường một chất chân giường kéo kẹt rung động cồn cồn hoàn thành đột xác hoàn toàn trở thành sinh mệnh thể lúc sau cũng đi theo lâm cựu cùng nhau về tới thế giới hiện thực chính là vô pháp gia cửa lưu cồn cồn tôi hiểu mang theo một con da dưỡng bộ dáng hờ kỳ còn tương đối bình thường hắn này một con quốc bảo gấu trúc mang đi ra ngoài liền có chút thái quá bất quá hắn nơi khu vực chính là ba thuộc khu vực núi rừng vẫn là có hoang dại gấu trúc tồn tại lâm i ự u trực tiếp phóng cổn u cổn u đi phòng ở mặt sau kia tòa sơn trong rừng chơi đ ù a hoàn toàn không thành vấn đề như vậy có người nhìn đến cổn u cổn u cũng sẽ không cảm thấy có cái gì kỳ quái so với những cái đó thành phố lớn lâm i ự u này dựa vào núi non sơn thôn nhìn thấy hoang dại gấu trúc xác suất vẫn là không thấp nếu hắn không phải cái này địa phương người cổn u cổn u cùng nhau đi vào thế giới hiện thực sau lâm i ự u cũng sẽ suy xét dọn đến bên này sinh hoạt lâm cựu nhìn thoáng qua chính mình trong phòng một bộ sang quý câu cá thiết bị suy nghĩ lần này phải không cần đi hải câu thả lòng một chút. Nghĩ nghĩ. l i ê n nằm ở trên giường ngủ rồi chờ tỉnh lại khi đã là ngày hôm sau lâm c ử u cũng liền không có tính toán ở đi hải câu chờ đến mặt sau hắn ở thế giới hiện thực hoạt động hẳn là sẽ càng ngày càng hay trong thế giới hiện thực câu cá cơ hội giảm bớt xem ra về sau cũng chỉ có thể ở diễn sinh thế giới hoặc là nguyên sinh trong thế giới câu cá lâm c ử u cảm khái một tiếng coi như lâm c ử u cho rằng chính mình liền như vậy hoa ở trong nhà xuất phiên chờ đợi tiếp theo diễn sinh thế giới mở ra khi trong thế giới hiện thực có biến cố phát sinh tìm vị nào lâm cựu nghe được gó cửa nhữ mày ra phòng đem lại môn mở ra trước cửa là một cái cùng hắn tuổi tắc không sai biệt lắm đại thanh niên bất quá lâm c ử u cũng không nhận thức ra h ỏ a này nhìn cũng không giống như là trong thôn người tự giới thiệu một chút ta kêu bạch lỗi thanh niên đi vào sân như suy tư gì đánh giá lâm c ử u trong viện bài trí lâm c ử u hơi nhau lại đôi mắt thanh niên này là ai hắn không biết nhưng là tựa hồ g i a h ỏ a này vẫn là cái khế ước giả chẳng lẽ là phu quét được người không nghĩ tới trên thế giới này c ư nhiên có như vậy thần kỳ địa phương chỉ có chân chính vai chính mới có thể bị lựa chọn bạch lỗi khỏe miệm giơ lên chính mình chiếm cứ chủ đạo quyền bộ dáng mở miệng nói lâm cựu vẫn là chờ mặc bởi vì như vậy trung nhị lời nói hắn cũng không biết nên như thế nào đáp lại bất quá có thể xác định ra hỏa này xác thật là một cái khế ước giả ta từ nơi đó ra tới sau liền tìm phụ đạo viên tôi học tìm cái lấy cơ ước không nghĩ tới từ đạo viên kia còn phải biết một cái khác đã thôi học người ta liền ở suy đoán ngươi khẳng định cùng ta giống nhau tiến vào nơi đó trở thành siêu phà người chúng ta là đồng loại ta tìm hiểu một chút tin tức hoa chút thời gian mới tìm được ngươi thế nào gia nhập ta tạo thành một cái đ ồ n đội trinh chiến các thế giới như thế nào mạch lỗi hưng phấn mà nói ma mới lâm cựu lông mày một t r ọ n nhìn cái này không trải qua hắn đồng ý liền lo chính mình đi vào sân thanh niên nhàn nhạt, nhạt mở miệng hỏi ha hả ta đã đã trải qua ba cái diễn sinh thế giới bạch lỗi một ngụm phụ quyết lâm cựu nghi ngờ lâm cựu vào nhà bắt lấy treo ở trên tường cách cổ trường kiếm mở miệng nói tiếp n h ấ t kiếm ta liền không truy cứu ngươi t ư sấm dân trạch còn không đợi bạch lỗi mở miệng cự tuyệt lâm cựu đã rút kiếm trong n g a y mắt bạch lỗi cảm thấy một loại làm hắn hít thở không thông áp lực chuyển đến hắn ở diễn sinh trong thế giới xa xa nhìn đến bột đều xa không kịp này tấu trương o n g chương ba trăm chín mươi hai giáo đường chương ba trăm chín mươi hai giáo đường ách bạch l ô i cảm giác có cái gì tích đến cổ á o tay đang chuẩn bị nâng lên thân đầu chia liệng ngã trên mặt đất rừng bút ngóc bức lâm cựu nhẹ mắng một câu cái này hẳn là cùng hắn một cái hệ lớp học sinh bất quá hắn cũng chưa thấy qua đoán là cho hắn đoán đúng rồi liền như vậy mãn g tìm tới muốn tới là đem hắn đường thân tích h sao lâm cựu lấy ra di động tìm một cái dãy số đánh qua đi lần trước m a u tặc sự kiện sau hắn liền để lại phu quét đường điện thoại uy lâm tiên sinh phát sinh chuyện gì có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao phu quét đường người vẫn là rất vui lòng giút này đó thực lực cường đại khế tích góp nhân tình có cái khế ước giả xâm nhập ta nơi ở bị ta đường trường đánh chết làm người lại đây xử lý một chút đi lâm cửu nói chuyện điện thoại xong cũng không đi quản trên mặt đất này nước tử dù sao đợi lát nữa sẽ có người tới nhặt xác điện thoại bên kia lệ thuộc với ba thuộc khu vực phu quét đường tổ chức tiểu đội người phụ trách trường quân nghe thấy cái này tin tức sau lâm vào trầm tư đây là nơi nào tới d ừ n g bút n g ố c bức cùng hắn trò chuyện cái này khế ước giả lâm cửu bọn họ tiểu đội cũng là đánh quá giao thế tuy rằng đối phương mặt sau che giấu càng ngày càng tốt nhưng lúc đầu cho hắn cảm giác có thể xác định cơ bản là nhạc viên nội kẻ điên cấp bậm mà ở trong thế giới hiện thực c ù n g giai thực lực c à n g cường khế ư ớ c giả càng sẽ không náo h sự bởi vì loại người này đối thế giới hiện thực đã không thế nào cảm thấy hứng thú bọn họ để ý chính là nhạc viên kia từng cái cờ giả loại này việc nhỏ trương quân không cần chính mình đi một chuyến trực tiếp phái người qua đi cấp kia dừng bút ngấp b ư ớ c nhặt sát một chút vốn dĩ tính toán trạch ở trong nhà soát phiên lâm cựu cũng bị này tới cửa tìm t r a ngu xuẩn ảnh hưởng tâm tình liền chui vào sau núi tìm được rồi cồn cồn cùng nó cùng nhau thâm nhập núi non chơi nổi lên hoang dã cầu sinh ân yêu cầu nghĩ cách cầu sinh chính là những cái đó giã thu ở núi non nơi nơi tán loạn nhật tử thực mau liền qua đi thế giới hiện thực dừng lại đã đến giờ nhắc nhở tân d i ệ n sinh thế giới sắp mở ra l i ệ p sát giả đem phản hồi luân hồi nhạc viên thỉnh bảo đảm bên người không có người chứng kiến truyền tống chung truyền tống hoàn thành lâm cựu phản hồi chuyên trúc phòng vừa mới khôi phục ý thức một cái biêu kiện nhắc nhở bắn ra hắn mở ra biêu kiện chuyển tiền biêu kiện nội dung rất đơn giản ký tên đã sĩ hữu lâm cựu nhìn đến b i u kiện sau vui sướng nay t u y ế t minh đối phương cho chính mình muốn cha tra xét trang bị tìm được rồi đến nỗi chuyển tiền là không có khả năng chuyển tiền lâm cựu vội vàng n ă m ấy đi trước luân hồi thương hội một cái mặt tiền cửa hàng không có nhìn đến đạ s ì ủ một cái tiếp đãi công nhân viên chức giả đem đồ vật cho hắn k i ê n đạ s ì ủ có thấy hay không đều không sao cả quan trọng là đồ vật trang bị đúng chỗ liền đủ rồi rời đi trước còn tại đây ra trong tiệm thuận tay mang đi không ít khôi phục phẩm lưu lại công nhân viên chức giả hội từ khóc không ra nước mắt đứng ở tại chỗ theo lý mà nói không r a nhạc viên tệ là vô pháp lấy đi này đó tài nguyên nhưng nàng nhìn đến đối phương thật là có quyền hạn lấy đi mấy thứ này lâm cựu cũng không phải là sao đạ xì ủ đồ vật còn không phải là đồ vật của hắn trở lại chuyên trúc phòng sau lâm cựu cũng xem xét khởi cái này tới tay điều tra trang bị nguyệt m ộ ư ơ i một nơi sản sinh tập l ự c đặc phẩm chất màu tím đen phân loại điều tra trang bị bền độ năm mươi năm mươi trang bị nhu cầu trí lực ba mươi trang bị hiệu quả một ánh trăng chiếu giỏi trang bị ẩn chứa đặc thù ánh trăng nhưng đối bất luận cái gì sinh vật tiến hành dò xét cũng đạt được đối phương tư liệu tư liệu hoàn c h ỉ n h độ căn cứ hai bên trí lực thuộc tính phán định nhắc nhở ánh trăng chiếu giỏi chủ động vô tiêu hao nhắc nhở ánh trăng chiếu g i i chủ động làm lệnh thời gian vì mười phút trang bị hiệu quả hai nguyện chi bảo hộ Tới gần bản nhân nhạc viên tệ. cái này bản n điều tra trang bị là một chuỗi xanh thảm sắc lần tràng hạt bộ dáng tuy rằng là màu tím đen phẩm chất nhưng bền độ cùng phía chiếc màu làm phẩm chất mà a chi mắt không nhiều ít khác nhau nay cũng bình thường điều tra trang bị bền độ cơ bản đều ở cái này trình độ trừ phi phẩm chất đạt tới truyền thuyết hoặc là sự thi không nghĩ tới chính mình trừ bỏ chủ vũ khí ở ngoài đệ nhất kiện màu tím đen phẩm chất trang bị cư nhiên là điều tra trang bị lâm cựu đem này mang ở có thái dương thần đ i ề u ấn ký trên cổ tay cảm giác chính mình dần dần có từ thần mặt trời hệ thống hướng các loại sao trời hệ thống phát triển năng lực tiềm lực thái dương ánh trăng đều đã có mặt khác sao trời lực lượng còn sẽ xa sao đương nhiên này chỉ là chỉ đùa một chút so với tự thành hệ thống thái dương thần đ i ề u ấn ký bất quá là một tháng hệ điều tra lần chẳng hạn còn kém cách xa và dặm tiến vào tân diễn sinh thế giới vật tư đều đã chuẩn bị thỏa đáng dự trữ không gian nội phóng từ luân hồi thương hội thuận tới mấy bình khôi phục dự tệ hơn nữa phía trước còn thừa khôi phục phẩm đã cũng đủ hẳn ứng đối tân diễn sinh thế giới ở chuyên trúc phòng nội chờ đợi tân diễn sinh thế giới mở ra thời gian từng điểm từng điểm trôi đi c ồn c ồn nghĩ đến phía trước tiến vào hồ cả thế giới ai kêu một truy trong mắt xuất hiện hoảng sợ chi sắt tân diễn sinh thế giới đem ở một phút sau mở ra thịnh liệm sát giả chuẩn bị sẵn sàng một phút giây lát lướt qua đã đến giờ diễn sinh thế giới phép mở ra bùn thế giới vô dị thường không gian tọa độ ổn định tiêu hao thời không chi lực một mươi c căn cứ đã tiêu hao thời không chi lực khế ước giả bồn thế giới thấp nhất tổng hợp đánh giá cần đạt tới dây cấp diễn sinh thế giới liên lạc ngôi cao kích hoạt chung đã kích hoạt còn thừa lên tiếng số lần sáu sáu ẩn ẩn cảm giác được không gian chi lực kích động phí một tiếng lâm cựu cùng cồn cồn trước mắt một mảnh hát cám đương lâm cựu mở hai mắt nhìn đến cồn cồn vô ý thức ôm bên cạnh một phần cây cột cũng liền không hề còn nó đánh giá khởi hắn hiện tại cái này hoàn cảnh hắn lại là không có cùng mặt khác khế ước giả cùng nhau truyền tống đến một chỗ lâm cựu hơi có chút hoài niệm phía trước đại gia hòa thuận vui vẻ cùng nhau truyền tống đến một cái địa điểm thời kỳ nhìn quanh nhìn dáng vẻ hắn vị trí địa phương là một khu nhà giáo đường đến nỗi giáo đường chủ nhân lâm c ử u nhìn chính mình hai bên trên vai đắp khăn đỏ trong tay phủng một quyển cổ xưa thư tịch một bộ thần phụ trang điểm này thuyết minh cái này giáo đường trên thực tế chính là hắn ở cái này diễn sinh thế giới thân phận sở hữu sản vật thần phụ lại là ta chính mình lâm c ử u ở tiếp thu trường kỳ thành tựu nhiệm vụ tín ngưỡng đ o ạ n lấy giả khi liền có nghĩ đến quá tô hiệu này g sau vị kia hảo đồng đội thần phụ không nghĩ tới hắn cũng có đ ư ờ n g thần phụ một ngày cái này giáo đường cũng không lớn lâm cựu không có ở bên trong phát hiện cái gì pho tượng hoặc là giá chữ thập ngay cả trong tay cổ xưa thư tịch đều không phải cái gì kinh thánh mà là một quyển có chút tàn phá ma thuật giới thiệu cái này làm cho lâm cựu bài trừ chính mình cái này thân phận là thuộc sở hữu với vẹt thánh đường giáo hội trừ cái này ra để cho lâm cựu để ý chính là chính mình trước mặt một cái đang ở thong thả hình thành pháp trận có chút giống vẹt trong thế giới mà sờ t triệu h o á n anh linh khi pháp trận giơ tay lâm cựu nhìn về phía mu bàn tay phát hiện xác thật có một cái trường kiếm hình dạng ấn kỳ đang ở theo pháp trận hình thành dần dần hoàn thiện này không thể nghi ngờ chính là cái lệnh chú tích kiểm hạch đến liệp sát giả cùng cùng diễn sinh thế giới khế ước giả thực lực kém quá lớn đem quá xem ra cùng hắn cùng tiến vào thế giới này khế ước giả không có gì t à n nhẫn người nhân vật làm luân hồi nhạc viên khởi động như vậy cơ chế tấu chương xong chương ba trăm chín mươi ba master chương ba trăm chín mươi ba master đây cũng là lệnh lâm cựu vô cùng nghi hoặc một chút nếu bởi vì thực lực t r ê n l ệ n h quá lớn an bài đặc thù thân phận mục đích cũng là vì cân bằng tựa như tô hiểu tiến vào cái này diễn sinh thế giới khi là bị an bài thành anh linh không chỉ có vừa mới tiến vào khi liền phải cùng anh linh đánh một trận đạt được tư cách còn muốn bảo đảm có ma thuật sư cho chính mình c u n g năng mới có thể bình thường đạt được ở cái này diễn sinh thế giới đợi thời、gian. lâm cựu trái lại chính mình hiện tại tựa hồ i chẳng những không có trở thành anh linh yêu cầu còn muốn trở thành mạ sờ triệu hồi ra một cái anh linh giúp đỡ này xác định không phải tăng mạnh mà là cân bằng loại này kỳ quái cân bằng phương thức làm lâm c ử u cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy p h e d cũng chính là tục xưng ơ chén thánh c h i chiến chủ tuyến cũng rất đơn giản chính là anh linh vì chén thánh đại loạn đấu hai trăm năm trước tam đại ma thuật gia tộc vì đạt tới căn nguyên cũng chính là sở hữu ma thuật sư mộng tưởng tam đại ma thuật gia tộc liên thủ triệu hồi ra chén thánh một cái có thể thực hiện bất luận cái gì mộng tưởng thật khí Tham thuật tộc thánh tam thuẫn trở nên gây gắt. Trải qua một chuyện nhưng chén chỉ ma gia gia qua mâu dự có cái, có cái, này vậy nên gây bởi lần o đoạn, ạ t tranh tam tranh thức quyết thánh gia định, dùng nhỏ cạnh phương định chén thánh quyền hiệp hữu. mô quy sở l đầu tiên chén thánh chiến tranh chính thức triển khai khi đó quy tắc cũng không hoàn thiện ba cái ma thuật gia tộc đấu dị thường kịch liệt nhưng cuối cùng đều lấy thất bại chấm dứt l i ê n ở lần đầu tiên chén thánh chiến tranh rơi xuống màn tre sau khi quá sáu mươi năm lại một cái tân đại chén thánh sắp xuất hiện tới rồi lần thứ hai chén thánh chiến tranh quy tắc càng thêm hoàn thiện đối thế giới cách cục ảnh hưởng liền càng tiểu nhưng tam đại gia tộc vẫn như c ũ không tuân thủ quy củ tuy rằng lệnh chú hệ thống đã hoàn thành nhưng lần này chén thánh chiến tranh vẫn như c ũ lấy thất bại chấm dứt cứ như vậy mỗi sáu mươi năm một lần đại chén thánh chiến tranh quy tắc cũng càng thêm hoàn thiện quy tắc như sau một từ đ i ệ u mạch hấp thu ma lực đại chén thánh bước đầu cấu thành hai tuyển định m a s t e r cất giữ đủ để triệu hoán bảy tên sệ vạn sệ vạn ma lực sau đại chén thánh sẽ tuyển ra thích hợp trở thành m a s t e r ma thuật sư trao tặng dự triệu tri ngân dự k u y ế t giả nhóm cần thiết nhanh chóng bắt đầu vì triệu hoán sệ vạn nghi thức làm chuẩn bị ba triệu hoán nghi thức triệu hoán sệ vạn yêu cầu phức tạp ma thuật nghi thức. là nguyên hình anh linh cùng triệu hoán giả ở tinh thần thân thể thượng tương tính tự không nói nói quan trọng nhất chính là muốn cùng anh linh có thân thiết d u y ê n duyên hoặc môi giới triệu hoán sẻ vạn là nhân lực sở không thể cập nghi thức nhưng ở đại chén thánh phụ trợ h ạ n làm không thể có thể trở thành khả năng、4. đại chén thánh liên tiếp lúc sau chính là triệu hoán sẻ vạn ma thuật sư cùng sệ vạn khế ước chiến tranh bắt đầu thông qua chiến đấu thu về chết trận sệ vạn linh hồn lấy này mở ra đi thông căn nguyên lộ đơn giản tới giảng chính là bảy tên ma thuật sư bị đại chén thánh lựa chọn lúc sau triệu hồi ra sệ vạn sẻ vạn anh linh tiến hành chấm giết cuối cùng thắng lâm ợ được được i người nỗi linh, đi giảng, linh thiết bởi linh mới một mà thuật thánh. tên từ tên chết, thánh thể đến chén Đến anh nguyên lên này anh cần chén bọn hồn sư họ đều yêu cầu bọn họ linh hồn mới có bảy bảy đấy. lý l vì c ử u không có gặp được tô hiểu tiến vào phẹt thế giới tình huống còn muốn trước t ể một cái ghê tởm người lao sâu hắn chỉ cần ở chỗ này tính toạ chờ pháp trận thành hình triệu hoán anh linh ra tới là được bất quá hắn cảm giác có chút không đúng vì cân bằng làm hắn triệu hoán anh linh không đến mức làm hắn triệu hắn một cái tô hiểu hình anh linh ra tới chém hắn cái này mà sờ đi tới đâu hay tới đó đi lâm cựu nghĩ liền tính toạ ở pháp trận trước lúc này luân hồi nhạc viên nhắc nhở cũng xuất hiện tiến vào thế giới phê tạ bổ cờ dịp hạ thế giới khó khăn lờ vờ hai thế giới tri nguyên 0%. t h ế giới tóm tắt trong truyền thuyết chén thánh là có thể thực hiện người sở hữu nguyện vọng bảo vật vì theo đuổi chén thánh lực lượng bảy vị ma thuật sư từng người triệu hoãn anh linh triển khai tranh đoạt chén thánh chiến đấu đây là chén thánh chiến tranh ma thuật sư ma thuật sư nhóm sinh hoạt hàng ngày hơn phân nửa bị nghiên cứu c h i ế m cứ nghiên cứu bên ngoài sử dụng ma thuật nhân vi số ít t h á i như sử dụng ma thuật thay thế lao động chờ đem, đem ma thuật làm công cụ mà đều không phải là nghiên cứu mà sử dụng người cho như thuật thuật được sử sát, sử, ma ám ma ma thuật kẻ ám sát, được xưng là ma thuật sự, sẽ bị ma thuật sư đầu tầm lấy khinh miệt tầm mắt.、Cho、dù là ma thuật sư ở sinh hoạt hàng ngày chung sử dụng ma thuật người cũng không nhiều đây là thần bí ẩn nấp như không tuần hoàn n á y quy tắc ma thuật hiệp hội đem lấy cực đoan phương thức cấm thế gian h i ệ u biết ma thuật như ma thuật sư ở trước công chúng hạ sử dụng ma thuật vô cùng có khả năng lọt vào quét sạch ma thuật cường đại c ù n g không là căn cứ trong cơ thể ma thuật đường về số lượng ma thuật đường về số lượng sinh ra cố định thường quy giới tình huống vô pháp thông qua ngoại lực gia tăng cho nên ma thuật sư nhóm tích lũy mấy thế hệ huyết thống làm hậu đại bọn con cháu có thích hợp ma thuật thân thể do đó tiên t i ê n có càng nhiều ma thuật đường về anh linh công tích vĩ đại sau khi chết lưu vì truyền thuyết đã thành tín ngưỡng đối tượng anh hùng mới có thể trở thành anh linh thông thường anh linh là làm bảo hộ nhân loại lực lượng bị thế giới sở triệu hoán mà nhân loại sở triệu hồi g a anh linh được xưng là sệ vản nhiệm vụ chủ tuyến phán quyết san giết nhiệm vụ sang i ế t người vi phạm đánh số 10.227, n ê n người vi phạm thực lực so cường thỉnh cẩn thận hành sự cảnh cáo xin đừng ở b u ồ n thế giới để cập nhạc viên hết thảy như cảnh cáo không có hiệu quả đem cưỡng chế sự quyết nhắc nhở kiểm tra đo lường đến liệp sát giả chưa nắm giữ b u ồ n quốc tế ngữ ngôn lấy tiêu hao một trăm n h ạ c viên tệ tự động nắm giữ b u ồ n quốc tế ngữ ngôn lâm cựu không biết nên nói cái gì hắn liền biết có không thích hợp địa phương nơi này căn bản là không phải chủ tuyến việt thế giới tương đương với là một cái khác việt diễn sinh thế giới hắn không có nhớ lầm nói thế giới này không hề là bảy cái anh linh đại hỗn chiến mà là chia làm hồng h ắ t hai cái trận doanh bảy đối bảy anh linh đại chiến cái này diễn sinh thế giới tuyến đại khái chính là ở lần thứ ba chén thánh chiến tranh qua đi ngự tam gia y mờ tọa xạ ca mạ tù ở vào suy yếu vô lực trạng thái đại chén thánh hệ thống t r ò nên n bị nạ dị thế lực sở c ấ p lấy sau lại lại bị mặt khác ma thuật sư khuân vác đến nơi khác、Phải、Hiệu thị chén thanh chiến tranh chung Chén chiến tin sau cũng nên đón thanh tranh tin tức bị công bố từ nay về sau tại thế giới các nơi phiêu kỳ thị chén thánh bị khuân v ắ c đến rumani nên khu vực một chi ma thuật sư hướng đồng hồ tháp t u y ê n chiến cũng tính toán thành lập tân ma thuật hiệp hội bọn họ lợi dụng chén thánh hệ thống triệu hoán bảy tên sệ v ạ n mà đồng hồ tháp lợi dụng đại chén thánh phi thường thời kỳ cơ chế mặt khác triệu hoán một khác b ẻ phái bảy tên sệ v ạ n mà lâm cựu biết càng nhiều còn lại là nhìn như bị tuyên chiến một phương đồng hồ tháp đại biểu hồng phương trận doanh phía sau màn người thao túng mới là lần này đại chiến thủ phạm đồng thời cũng là lần thứ ba chén thánh trong chiến tranh nhìn mở ra sợ triệu hồi ra tới dụ lờ có thể nói hồng phương trận doanh mạng sờ trừ bỏ xì xì các cái gì ở ngoài mặt khác đều bị cổ tỏ mì nẹ xì dịu l ộ n g chết tiếp thu này đó sẽ v ạ n làm lần thứ ba chén t h à n h chiến tranh du lơ hắn hoàn toàn không cần lo lắng chính mình làm điều không đủ nhìn trước mặt đang ở thành hình triệu h o á n phát trận lâm i ự u có loại dự cảm bất hảo có lẽ này thật đúng là cân bằng bất quá nghĩ đến chính mình không có gì đặc thù nhiệm vụ nhưng thật ra thả lỏng một chút ít nhất áp lực không có như vậy đại tấu chương xong chương ba trăm chín mươi b ố dinh dơ ác chương ba trăm chín mươi b ố dinh dơ ác lâm cựu mở ra nhiệm vụ danh sách trước hết ánh vào mi mắt chính là nhiệm vụ chủ tuyến nhiệm vụ chủ tuy khó khăn cấp bậc lờ vờ hai mươi nhiệm vụ tóm tắt làm lần này chén thánh chiến tranh kẻ thứ ba khôi phục chén thánh dị thường cũng thành công triệu hoán đại c h é n thánh nhiệm vụ tin tức đại chén thánh đem ở chén thánh chiến tranh cuối cùng thời khắc xuất hiện nhiệm vụ k ý hạn bốn mươi năm cái tự nhiên này nhiệm vụ khen thưởng năm điểm nhạc viên tệ sáu điểm thuộc tính điểm nhiệm vụ trừng phạt cấm chế xử quyết trừ bỏ nhiệm vụ chủ tuyến cùng săn giết nhiệm vụ ở ngoài không có mặt khác cái gì kỳ kỳ quái quái nhiệm vụ h ã n cũng không có thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ ở chỗ này hoàn thành phân nộ truy mã m ư ơ i năm cái anh linh lâm cựu nghĩ đến chính mình cũng không có tô hiệu cắn nuất tri hạch cồn cồn cũng chưa từng ý thức trạng thái tỉnh táo lại nó tỏ vẻ có biện pháp nào không không ai này truy lâm c ử u suy tư một chút phát hiện thật là có cái biện pháp đó chính là bổ kẹ m ẩ n thế giới bổ kẹ bạn cồn cồn nếu là tiến vào bổ kẹ bạn lại cùng hắn tiến vào diễn sinh thế giới hẳn là liền không cần ai truy bất quá này đến chờ đến hơn nữa lần này cái này diễn sinh thế giới sau hai cái thế giới tiến độ hắn mới có thể lần nữa tiến vào bổ kẹ m ẩ n thế giới thu hoạch cái này là cụ lâm c ử u suy nghĩ chính mình có phải hay không cũng có thể tiến vào bổ kẹ bạn ngẫm lại liền không sai bị lắm cồn có thể thông qua bổ kẹ bạn tranh né đó là nó thuộc về sệ vạn tiến vào loại này đạo cụ nhạc viên còn có thể tiết kiệm một chút thời không chi lực hắn cái này liệp sát giả bản nhân mặc kệ thế nào đ ề u l à trốn không thoát bị truy vận mệnh mà liên ở lâm cựu xem xong nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ sau cồn cồn tò mò tiến đến pháp trận trước mặt tới khi cánh tay hắn thượng trường kiếm hình dạng lệnh c h ú cùng trước mặt pháp trận đều hoàn toàn thành hình theo một trận q u a n mang một bóng hình xuất hiện ở lâm cựu trước mặt tên này sệ vạn kim sắc tóc trước mang màu bạc đô trang sức màu xanh biển áo ngoài bên ngoài một tầng còn có chút màu bạc khôi giáp bảo vệ tay sau lưng có một cây quấn lên một cờ. bên h ô n g còn đeo một thanh trưởng kiếm ngươi chính là ta mạ sợ sao lâm c ử u mặt đối mặt trước cái này thánh nữ jinzơ ạc anh linh chậm rãi gật gật đầu hắn cũng không có nhiều ít ngoài ý mớn ở nhìn đến pháp trận cũng không có gì thánh di vật luân hồi nhạc viên tỏ vẻ cân bằng cơ chế lâm c ử u cũng đã đoán được có khả năng là nàng đến n ộ i triệu hoán tốc độ như vậy chậm, hơn phân nửa là bởi vì nguyên bản trong cốt truyện jinzơ ạc bởi vì trận này chén thánh chiến tranh quá mức dị thường làm trung lập điều đỉnh thứ mười lăm vị sẽ vản du lờ bị đại chén thánh triệu hoán xuất hiện phương thức là bám vào người với một cái tương tính so cao nữ hài trên người đối này tiến hành điều chỉnh mới yêu cầu một chút thời gian lâm cựu đoán được là thánh nữ j i n h d a ạc lúc sau liền cảm thấy có một chút phiền thoái tuy rằng hắn bản tính là thiện lương ôn hòa nhưng vì hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến hắn phong cách hành sự khó tránh khỏi yêu cầu vi phạm một chút hắn bản tính nay liền cùng j i n h d a ạc tương tính rất kém cỏi bất quá có lệnh trú tồn tại lâm cựu không phải thực lo lắng nàng sẽ trở thành chính mình hành động khi trở ngại cho nên làm hắn trở thành j i n h d a ạc mà sở không thể xưng là là đối hắn suy yếu mà đương thánh nữ dình dơ ạ thật sự bị triệu hồi ra tới lúc sau lâm c ự đôi mắt vừa động hắn biết cái này cân bằng anh linh hoạt động cùng thực lực yêu cầu mạng sờ ma lực chống đỡ lâm cựu lại không có ma lực cho nên g i n g r a ác tồn tại đem hắn làm điều cấp c h i ế m cứ nay đại biểu cho hắn thái dương diễm hỏa ở cái này diễn sinh thế giới bị phong ấn có biện pháp nào có thể giải p h o n g pháp lực giá trị sao có điều về g i n g r a ác không cần cái này anh linh nhưng lâm cựu thu được luân hồi nhạc viên nhắc nhở mặt nháy mắt liền đen điều về g i n g r a ác loại sự tình này là không có khả năng làm bởi vì nàng là đại thánh lần chủ động triệu hồi ra tới anh linh lâm cựu nếu là làm như vậy liền tương đương với đại chén thánh cảm thấy dị thường sử dụng một tầng bảo hộ cơ chế lâm cựu lại đem này đánh vỡ rồi sau đó đại chén thánh sẽ xuất hiện cái dạng gì dị, dị biến là hắn vô pháp đ o á n trước nào cồn cồn nhìn nhìn j i n z e r ạc nghiêng đầu nhìn về phía lâm c ử u phát ra nghi hoặc tiếng kêu ai biết được lâm c ử u nghe được cồn cồn hỏi trước mặt nữ nhân này có phải hay không bọn họ lần này đồng bạn lâm c ử u nhún vai trả lời nói j i n z e r ạc cảm giác triệu hoán chính mình ra tới mạng sờ không quá thông minh bộ dáng đánh giá một chút b ố n phía chính mình vị trí địa phương tự hồ là cái giáo đường lại xem chính mình mạng sờ tự hồ vẫn là cái thân p ụ cái này làm cho zinzer nhận đồng cảm ba bá, bá, bá mà liền tăng trưởng lên ta là zinzer ạc khắc làm dù lợ là bị triệu hồi ra tới này thuyết minh lần này chén thánh chiến tranh hình thức phi thường đặc thù hoàn toàn vô pháp đoán trước kết quả làm nghi thức trung tâm chén thánh phán đoán ra trận này nghi thức cần thiết có người sở vô pháp chạm đến sệ vạn tham gia là lúc dù l ờ i liền sẽ bị triệu hoán chúng ta chức trách chính là giữ gìn hảo lần này chén thánh chiến tranh giàn giáo cho nên yêu cầu đi t r ư ớ c du mani tri phas điều tra d ị biến tình huống chúng ta khi nào nhích người dính giờ ác bỡ lạ bỡ lạ ở lâm cựu trước mặt nói một đống sửa đúng một chút ngươi phải nói ta mà không phải chúng ta cố lên đi ngươi có thể n h í c người lâm cự xoa xoa giữa mày lấy dính giờ á tính tình cùng, cùng nhau hành động ai biết nàng sẽ đứng ở kia một b nếu triệu hồi ra tới chính là hắc dinh dơ ạc phỏng trừng cùng hắn nhưng thật ra thực hợp nhau. Thánh nữ Arc tính, một Master bất ta mặt Master tập ta tốt hắn chế, như cho khác hào hòa khác kích, không hoàn cảnh nữ Jinzer liền cũng dùng cân bằng người quản cùng Nếu lắng cùng vạn cần coi điều Arc Master. Jinzer Arc ra sao lam ai, sao. cơ là để để bảo xệ vệ đủ có nhìn viên, đề, nói. nhìn lớn viên, nguy Nguyên bản làm vì thế bị trao tặng các loại đặc thù năng lực t h như có thể nhìn thấu anh linh tên thật cùng tình báo có thể thăm dò chung quanh mười km nội anh linh đối mỗi cái sệ vạn có thể hành xử hai lần lệnh c h ú tham chiến sệ vạn có mười bốn kỵ cho nên trên tay cùng sở hữu hai mươi tám hoa mỗi kỵ đối ứng riêng hai hoa có thể tự do rời đi cấp master nhưng có hạn chế chính là không thể đồng thời đem sở hữu lệnh c h ú dùng ở một cái sệ vạn thượng có được này đó đặc thù năng lực hơn nữa bản thân thực lực dình giờ ạ c nếu có thể nghe theo lâm c ự mệnh lệnh cái này diễn sinh thế giới hoàn toàn có thể đánh xuyên qua nhưng mang theo chức trách bị triệu hoắn mà đến j i n h dơ ạc tự nhiên không có khả năng dựa theo lâm cựu mệnh lệnh hành sự lâm cựu cảm thấy mu bàn tay thượng lệnh chú chính là cái bài trí yên tâm chúng ta chính là tuyệt đối trung lập một phương giống nhau không có người sẽ tập kích dù lờ j i n h dơ ạc lại hơn nữa một câu vốn dĩ tính toán phía trước trước cùng j i n h dơ ạc đồng hành một đoạn đường lâm cựu khoe miệng vừa kéo không thể bởi vì ngươi bối thượng có một cây kỳ ngươi ngoài miệng liền không ngừng n h ạ c đệm kỳ a đừng nói đến chiến đấu địa điểm tri p a s vừa mới tiến du man i hồng phương trận doanh xệ vàn tập kích phòng trường liền đến chúng ta có phải hay không nên đổi thân quần áo dinh giờ ạ thấy chính mình m ạ n t e r vẫn luôn không muốn cùng nàng giao lưu cảm thấy lâm cựu nhất định là cái tự bế thanh niên càng thêm tính toán dẫn hắn đi ra ngoài đi một chút lâm cựu mang đi ra ngoài đi một chút chỉ chính là đưa tới một đám anh linh hôn chiến chỗ sao thực sự có ngươi t h á n h nữ dinh giờ ạ không có tiền lâm cựu bần cùng hạn chế dinh giờ ạ tưởng đổi một thân hiện đại quần áo ý niệm dinh giờ ạ ba lâm cựu vẫn là tìm cái tiệm vàng bán điểm dự trữ trong không gian kim k h ố i thay đổi chút tiền cấp dinh giờ ạ thay đổi bộ quần áo lại cho nàng lấy lòng vé xe tưởng chạy nhanh cho nàng tiến đi tấu chương xong chương ba trăm chín mươi lăm gợi t lâm cựu gợi khoe miệng vừa kéo như thế nào cùng hắn trong tưởng tượng anh linh dình giờ ạc có điểm không giống nhau ai chúng ta làm rũ lờ yêu cầu nghiêm túc một chút lâm c ử u nghiêm trang muốn cho dình giờ ạc ở bên hai hắn mất tranh cãi hắn ở suy tư lần này diễn sinh thế giới an bài tổng bị nàng đánh ghê hiện tại còn không có nhìn thấy hai cái trận doanh mạng sơ tở cùng sẽ vạn không cần thiết lạc xích ngươi vẫn là thần phụ tới chúng ta tương tính vẫn là rất cao như vậy có thể phát huy thực lực cũng sẽ c à n g cường dinh dơ ạc mi mắt con cong mỉm cười nói lâm cựu cường sao ta pháp lực giá trị đổi a lâm cựu cũng là liếc mắt một cái bên người dinh dơ ạc từ tính cách đi lên nói có lẽ không phải thực thích hợp nhưng từ nhiệm vụ chủ tuyến góc độ xuất phát bọn họ mục tiêu là nhất trí còn nữa chính là cái này diễn sinh thế giới khó khăn đơn thể mạnh nhất chiến lược không thể nghi ngờ chính là hồng phương trận doanh cái kia t i ể u thái dương thỏa thỏa phá cách anh linh trên thực lực không thể so t ô hiểu tiến vào phẹt đối mặt và nóng g được chính là lời cợt nhà trình độ xa không kịp hoàng kim tam bia chung mặt khác hai cái ở cốt truyện cũng là không có gì bất ngờ xảy ra bị cốt truyện giết đãi ngộ so và nóng g kém nhiều đây là sẽ không nói lời cợt nhà kết cục sao trở lại chuyện chính lâm cựu đối lập một chút lúc sau tiến vào phẹt thế giới t ô hiểu hắn hiện tại cơ sở thuộc tính cơ bản cùng khi đó t ô hiểu không sai bị lắm nhưng ở kỹ năng cấp bậc trang bị thượng tranh lệch vẫn là rất lớn cũng chính là ứng đối khởi tiểu thái dương thực lực này anh linh có tranh l ệ n h bất quá lâm c ử u cũng không phải không có ưu thế thái dương thần điệu ấn ký làm lâm c ử u nếu đối mặt tiểu thái dương nói đủ để mặt bình bọn họ c h i gian thực lực tranh l ệ n h tuy rằng j i n giờ ạ tồn tại phong ấn lâm c ử u pháp lực giá trị vô pháp sử dụng thái dương d i ễ m hỏa nhưng bị động giao cho thái dương chi lực nắm giữ có thể suy yếu tiểu thái dương rất nhiều thương tổn hơn nữa j i n giờ ạ tồn tại cũng không phải hoàn toàn phong ấn pháp lực giá trị hắn mu bàn tay thượng lệnh chú chính là ba lần cơ hội lệnh chú không chỉ có thể khống chế hành động cũng có cường hóa hiệu quả trên cơ bản ở mạ sở ma lực có thể với tới trong phạm c ó thể sử dụng lệnh chú tới làm sệ vạn làm một ít bình thường vô pháp làm được sự giống không gian rời đi chờ tiếp cận ma pháp lĩnh vực sự cũng có thể làm được bao gồm mệnh lệnh này tự sát lâm c ử u có thể thông qua lệnh chú hạ đạt dình giờ ạ tạm thời thoát ly tự thân ma lực cung cấp mệnh lệnh tạm thời giải phóng pháp lực giá trị đối tiêu quá cái này diễn sinh thế giới đơn thể mạnh nhất anh linh thực lực sau lâm c ử u vẫn là cảm thấy lần này chiến đấu đều sẽ không nhẹ nhàng viễn trình công kích thủ đoạn không có đối mặt một ít tình huống xác thật không tốt lắm xử lý sinh hoạt không dễ lâm cựu thở dài mặt khác khế ước giải n ư ợ c cũng không thể như vậy tức hẳng hắn còn phải đi tìm người vi phạm nay không đúng đi cùng ta trong tưởng tượng j i n giờ ác không quá giống nhau a lời nói thật nói đi ta có điểm say xê thỉnh an tĩnh làm ta nghỉ ngơi trong chốc lát lâm k i ự u nhìn đến j i n giờ ác lại tưởng ở bên thai mình nói điểm cái gì thở dài tìm cái lấy cớ bỏ cồn cồn trên người nghỉ ngơi say xê a kia hảo hảo nghỉ ngơi đi j i n giờ ác tỏ vẻ lý giải rốt cuộc nàng cũng không thích ngồi máy bay chủ yếu là không thích mất đi phía trước tầm nhìn cái loại cảm giác này đã từng lần thứ ba chén thánh chiến tranh rủ lờ a mạ cờ xạ h ì dịu tổ kỳ xa đà hiện tại cỗ tỏ mị nệ xì dịu với giáo đường bên trong tuy rằng đạt được thân thể nhưng đã từng làm anh linh tồ tự thân đặc thù năng lực vẫn là tồn tại chẳng qua lúc trước liền không phải làm chiến đấu hình anh linh xuất hiện cho nên mặc dù bảo lưu lại năng lực sức chiến đấu cũng không phải rất mạnh ở hơn nữa hắn hiện tại vẫn là tương ứng thánh đường giáo hội thế lực người cái này làm cho hắn thực dễ dàng liền nắm giữ lần này chén t h a n h chiến tranh dù lờ hướng đi trận này chén t h a n h chiến tranh xuất hiện dù lờ nhưng thật ra không kỳ quái không nghĩ tới cư nhiên còn có master ca nạ dù lập l tức liền phải tiến vào dù mang người đi ở đem này lửa đường tập sát cụ tỏ mỹ nè xì hơi hơi mỉm cười có được master chỉ biết càng thêm dễ đối phó liền tính lần này ca nạ không có thể hoàn thành nhiệm vụ tìm cơ hội đem rủ lờ m à s ứ tở xử lý là được đúng vậy ca nạ thực bình tĩnh tiếp nhận rồi nhiệm vụ xoay người rời đi n h í t người đi trước chặn lại rủ lờ bên kia lâm cựu cùng d i n h dơ ạ cũng tiến vào du man nghi chính thuê một chiếc tỷ cả chở bọn họ hướng mục đích địa chỉ phạt bọn họ xuất phát không bao lâu s á t trời cũng đã ảm đạm xuống dưới không chỉ có như thế tỷ cả khai ở trên đường chạy một đoạn thời gian sau phản phất thừa nhận rồi áp lực cực lớn giống nhau nổ lốt tài xế đang ở vì này thay đổi lốp xe dự phòng lâm cựu xoa xoa cồn cồn đầu trong miệng nhắc mãi làm ngươi giảm béo làm ngươi giảm béo ngươi không nghe hiện tại hảo xăm lốp đều bị ngươi áp bạo đi dính giờ ạc nhìn một màn này che miệng mỉm cười ở năng xem ra chính mình mạ sơ t ở chỉ là nương dưỡng sùng vật ở hán giận không có nghĩ tới t ị c ả n ổ lốp nguyên nhân có lẽ thật sự cùng này chỉ h ắ c bạch động vật có quan hệ rốt cuộc này chỉ động vật mới nửa thước lớn nhỏ ta nhớ rõ đây là một loại tên là vẹn đạ sinh vật đi mà không phải xích n g ư ờ i đối người giải thích thượng sắc phi cầu thư nhân không có khả năng chăn nuôi bảo hộ động vật ta dính giờ ạc nhìn cồn u cảm thấy đáng yêu bị chén thánh g a o h ư ớ n hiện đại tri thức dình giờ ạc tự nhiên biết loại này động vật chính là bảo hộ động vật t ư nhân không cho phép nhận vôi bất quá nàng cũng biết có thể đem nàng triệu hồi ra tới mạ n sơ thở tất nhiên có ma lực cung cấp thuyết minh là cái ma thuật sư người thường vô pháp làm được sự không đại biểu ma thuật sư không được cho nên dưỡng một con b ẹ n đạ cũng không phải quá kỳ quái dính giờ ạc làm anh linh có thể lý giải một người ma thuật sư dưỡng b ẹ n đạ nhưng người thường không thể lý giải lâm c ử u cấp ra giải thích đều là một con tô màu sau phì cậu đến nỗi bọn họ tin hay không liền cùng hắn không quan hệ lợi lâu đã sửa được rồi chúng ta tiếp tục nhích người đi tài xế xoa xoa trên mặt hãn thu hồi công cụ ngồi vào điều khiển vị thượng lâm cử ô n cồn thượng mặt sau còn không có lên xe dình giờ hạc chú ý tới bánh xe nháy mắt đi xuống bẹp một chút đột nhiên cảm thấy nàng mạ sơ tở có lẽ đối x g vật lời nói là sự thật cũng may vừa rồi nổ lốp trên thực tế cùng cồn cồn không có quá lớn quan hệ chủ yếu vẫn là cái k i a lốp xe chất lượng vấn đề rốt cuộc một chiếc tỷ cả tái hai ba tấn trọng lượng vật phẩm cũng không có vấn đề vẫn là khiêng được cồn cồn trọng lượng tài xế phiền thoái hướng cái k i a phương hướng đi dình giờ hạc cấp tài xế chỉ một phương hướng sau xoay người đi vào xe sau xe đấu t h ợ n h ì n đến lâm cựu đầu tới ánh mắt dình giờ h thành kính cầm lấy trên cổ mang giá chữ thập nói đây là chủ gợ ý ân n g ư ơ i chủ liền gợi ý n g ư ơ i đi con đường này sau đó gặp được tiểu thái dương tập kích dính giờ ạc giống nhau không cùng người khác giải thích gợi ý bởi vì không hề căn cứ khó mà nói minh nhưng chính mình mạ sơ t r nếu là cái thân phụ vậy phải nói cách khác tin tưởng hắn có thể lý giải lâm cựu là lý giải nhưng cũng không phải dính giờ ạc suy nghĩ cái loại này lý giải lâm cựu tưởng chính là dựa theo anh linh năng lực phân chia cái này gợi ý kỹ năng vẫn là cái a cấp bậc kỹ năng bất quá hắn cảm thấy hưng thu không phải cái này mà là hắn biết về tư liệu cùng gợi ý cùng đẳng cấp vận dụng với trong chiến đấu giác quan thứ sáu thảm cảm kỹ năng bất quá cái này diễn sinh thế giới không có ả sổ vương lâm cựu liền tính nhớ thương cũng không có bất luận cái gì biện pháp thu hoạch tấu trước xong chương ba trăm chín mươi sáu hồng chi l ạ n s ở chương ba trăm chín mươi sáu hồng chi l ạ n s ở ở ban đêm lái xe hơn nữa đều đã đi vào d ạ n g sáng thời gian rất ít tài xế tiếp này sống không chịu nổi lâm cựu bọn họ ra tiền đủ nhiều mới đ ã động đi cả tài xế đi cả chạy ở trên đường dín giờ ác to mò muốn tìm hiểu chính mình mạ sợ tin tức nhiều hiểu biết hiểu biết lâm cựu đỡ chán nói ngươi là rú lờ chỉ là tới giữ gìn chén thánh chiến tranh giàn giáo ngươi loại này biểu hiện chẳng lẽ là tưởng cùng ta thắng hạ lần này chén thánh chiến tranh tới thực hiện nguyện vọng sao ha ha đương nhiên không phải ta chính là suy nghĩ nhiều giải hiểu biết xích sao dính giờ ạ cười miệng nói không cần ta sợ ngươi hiểu biết đến ta t h i ệ t lường ưu tú cao thượng phẩm chất sau vô pháp tự k i ể m chế lâm cựu trở về một câu ôm cồn cồn nhìn về phía phương xa dạ không dính giờ ạ trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói nên nói chút cái gì nhưng nàng biết có thể đem loại này lời nói, như thế đương nhiên nói ra khẳng định không phải việc này bất quá chỉ cần là chính trực master không liền tính không phải chính trực master gin g i r a cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ hắn cũng vì hắn p h â n đấu xích người giống như có điểm không thích ta mặc dù gin g i r a cảm giác được điểm này cũng là ôn hòa cùng lâm cựu giao lưu không thích tiêu đảo không đến mức chỉ là suy nghĩ nếu là lần này dù lờ là thủy hoàng đế thì tốt rồi lâm cựu nhớ rõ vận mệnh quan vị dù lờ chính là hoa hạ tần thủy hoàng càng thích vị này anh linh thôi mặc kệ thủy hoàng đế thế nào lâm cựu có thể xác định một chút tuyệt đối sẽ không có chứa thánh m â u tâm ác gin giờ đột nhiên cảm thấy đối phương lợi này còn không bằng không nói đâu bất quá cũng biết mạ sơ là hoa hạ người như vậy ý nghĩ như vậy cũng liền có thể lý giải dễ chịu rất nhiều tài xế phiền thoái đình một chút ta ở chỗ này xuống xe là được xích n g ư ơ i đi trước chi pha x dính giờ ạ t đột nhiên mày nhăn lại nàng t i a phạm vi lớn cảm giác năng lực làm nàng trước tiên đã nhận ra nguy hiểm xác định loại này nguy cơ cảm là hướng về phía nàng tới sau làm tài xế phóng nàng xuống xe lâm hữu nhìn đến tài xế dùng cổ quái ánh mắt nhìn hắn phản phất đang nói c ư nhiên là một nữ h à i tử hơn phân nửa đêm tại đây loại địa phương quỷ quái đợi lâm hữu cũng ôm cồn cồn hạ bị cả tài xế lúc này mới yên tâm lái xe đi xa ít nhất có một cái nam tại đây chính mình cũng liền không có tất yếu quá lo lăng xích ngươi như thế nào cũng lưu lại t ân master ngồi ở cột mốc đường thượng cạ nạ xác định kim sắc nữ hải chính là mục tiêu của chính mình lần này chén thánh chiến tranh ruler mà đương hắn nhìn về phía bên cạnh r u l e master khi có chút không xác định bẩn giả kiến thức cạ nạ cố hữu a cấp kỹ năng có thể nhìn thấu đối phương tính cách cùng thuộc tính nhãn lực cũng sẽ không bị trong lời nói bị bạch lửa gạt sở lửa trong truyền thuyết cả nạ may mắn lấy thiên nhai cô độc chi thân dò hỏi kẻ yếu sinh mệnh cùng giá trị n à y kỹ năng biểu hiện ra hắn tra xét đối phương bản chất lực lượng lâm cựu các phương diện ẩn nấp càng thêm đúng chỗ làm hắn x ệ vạn d ì n giờ ác đều không có nhận thấy được không đúng bởi vì hắn đều không phải là anh linh d ì n giờ ác bị giao cho đặc thù t r a xét năng lực đối hắn không có hiệu quả mà cả nạ vừa vặn c ó như vậy năng lực thấy được chân chính lâm cựu ở trong mắt hắn x ệ vạn dù lơ mạ sơ chính là một thành lập cùng nguyên tội bên trong lợi kiếm trên người thiêu đốt thái dương ngọc lửa làm thân mặt trời tri tử cả nạ có thể xác định đó chính là thái dương lực lượng ngay thương trầm mặc ít lời c ả n nạ cũng khó tránh khỏi hướng lâm cựu hỏi nhiều một câu không giống sao lâm cựu không nghĩ tới tiểu thái dương cư nhiên có thể nhìn thấu hắn che giấu hắn cũng cảm nhận được đối phương kia cường đại thực lực đôi mắt nhìn thẳng đối phương trong lòng no ngoe g ụ c dịch giác nộ đi c ả n nạ không hề đem tầm mắt đặt ở lâm cựu trên người đối phương che giấu thực lực rất mạnh nhưng này cùng chính mình không quan hệ hắn nhận được mệnh lệnh là đối phó dụ lờ kim sát trường thương nâng lên c ả n nạ hướng tới dình giờ sỏ xuyên qua mà đi dình giờ ạc nhẹ nhàng thở ra c ả ý, ý nghĩa cái gì ngươi h i ờ ạc trong lòng không điểm số sao lâm cựu không ngừng ở trong lòng phun tào do họ đáp án đã định vấn đề cũng không phải là tài đức sáng suốt giả hành vi ca nạ ở bên ngoài phun tào anh chủ nhân ngươi sẽ vản giống như không lớn thông minh bộ dáng mặc dù rét chúng ta lại có cái gì ý nghĩa lâm cựu là ngươi đừng đem ta mang lên a không biết ta chỉ là nghe theo mạng sơ tờ mệnh lệnh hành sự thôi xin lỗi suy xét đến nơi g ư đặc quyền ta không cần phải thủ hạ lưu t ì n h cá nạ giơ lên trong tay kim sắc trường thương lửa khói ở bán g s ú n g thượng lan tràn lần nữa phát động công kích thượng đi, s ạ bờ một đạo thân ảnh so thanh âm càng mau huy động đại kiếm c h ặ n lại cá nạ công kích một cái ăn mặc màu trắng lễ phục cái chán đổ mồ hôi thở hồn hển mập mạp chạy đến lâm cựu bọn họ bên người mà chặt lại cá nạ công kích thân ảnh còn lại là hát phương trận doanh xạ bờ đồ long giả cf e còn hào đội kịp thật là nghìn cân treo sợi tóc ga ta tới đón tiếp ngài dù lờ ta kêu gọi đờ nghịu d ị ệ t mỡ lẹn nghĩ ạ này mập mạp tiến đến dình giờ ạc bên cạnh tự giới thiệu nói lâm k i ử u tên này là dùng để thủy số lượng từ đi như vậy hồng phương l ạ n sơ ngươi ý đồ mạ sát trưởng quản chén thánh chiến tranh rủ lờ hành vi đã bị chúng ta nhìn đến đây là cực độ trái với quy định hành vi g ọ đ ờ lớn tiếng chỉ trích tiểu thái dương c ả nạ mỹ mắt cũng chưa động một chút nhàn nhạt, nhạt hồi phục nói ta không phủ nhận bất quá nếu hát p ư ơ n g trận doanh xạ bờ xuất hiện tự nhiên muốn từ các ngươi trước bắt đầu ngươi liền ngoắn tiếp thu ta xa bờ còn có dù lờ chế tài đi gọi đờ cố ý nhìn thoáng qua bên người dinh dơ ác mà lâm cựu đã ở phía sau tìm cái địa phương ngồi xuống một bộ chờ xem diễn bộ dáng này tối lửa tắt đèn cũng không có người chú ý tới hay không nếu các ngươi muốn ở chỗ này chiến đấu nói ta không có ý kiến bất quá ta là tuyệt đối sẽ không ra tay còn xin yên tâm hồng phương l ạ n sợ tưởng nhìn trộm tánh mạng của ta cùng hát phương xạ bờ cùng hồng phương l ạ n sợ chiến đấu đây là hai việc khác nhau ta làm rú lờ có nghĩa vụ giữ gìn trận chiến đấu này kỷ luật dinh dơ ác lập tức phủ quyết gọi đờ lời nói giết hắn s a p p gọi đờ bất đắc dĩ cũng chỉ có thể làm xỉ et t y et chính bình t ư ợ n g c ả nạ cùng xì fis chi gian chiến đấu mới làm n h ả m chán lâm cựu nhắc tới hưng thú mắt sáng như lúc nhìn c h ầ m c h ầ m giao chiến hai tên anh linh c ả nạ không thể nghi ngờ là quan vị anh linh dưới thuộc về phá cách thực lực chính tự mà xì fis ở bình thường anh linh trung cũng là thuộc về đứng đầu tồn tại phải nói mỗi lần x ạ bở trên cơ bản đều là đứng đầu anh linh chiến đấu trình độ thượng hai người đánh thập phần nôn nóng nhìn qua thực lực tương đương t i ê n đề là ở c ả nạ không sử dụng đối thần bảo cụ dưới tình huống tấu chương xong chương ba trăm chín mươi bảy không thích hợp chương ba trăm chín mươi bảy không thích hợp cảm nhận được trên cổ tay thái dương thần điệu ấn ký phản ứng tiểu thái dương cả nạ trong cơ thể ẩn chứa thái dương chi lực liền rất phù hợp thái dương thần điều hấp thu điều kiện khẳng định là mục tiêu nhưng không phải hiện tại lâm c ử u túi đầu nhìn về phía trên cổ tay ân ký thấp giọng nói hắn nhưng không có cắn nuốt c h i hạch cái nào anh linh đều giống nhau khó được gặp được một cái hắn có thể hấp thu lực lượng anh linh tự nhiên không thể dễ dàng vứt bỏ bất quá không phải hiện tại hắn làm g i n z e r arkmaster tốt nhất không cần sớm như vậy bại lộ thực lực còn nghĩ cho đại g i a một kinh hỷ lâm cựu nhưng thật ra nhận thấy được tiểu thái dương tựa hồ nhìn ra cái gì cũng không thèm để ý lấy cả nạ t í n cách liền chính mình mà sơ đều sẽ không chủ động đi nói k h ú n g chi hắn liền chính mình mà sờ t cũng chưa nhìn thấy vẫn luôn là cổ tỏ bị nẹ xì xì ở truyền lại mệnh lệnh kể từ đó ca nạ liền càng sẽ không nhiều lời lúc này ca nạ cùng xì ed có được gần với vô hạn ma lực cung cấp hơn nữa đều có cường đại phòng ngự cùng tự lành năng lực hơn nữa jinr ạc chỉ là ở bên cạnh nhìn hai tên s ẽ vạn cứ như vậy đánh tới hương đông chiến thế vẫn luôn kéo dài đến hương đông cái này làm cho gõ đ ờ t h ậ p phần nôn nóng lần nữa hy vọng jinr ạc có thể ra tay xin lỗi ta là vô pháp tham gia bọn họ chi gian chiến đấu jinr ạc lại lần nữa lấy trung lập chi danh cự tuyệt gõ đợt h ỉ n h cầu thỉnh quý trọng hiện tại tuyệt đối Tuy r ằ n g lâm cửu không b i ế t g ì đợi ạc cùng người kia tạo người còn có hay không phát ra ma thuật công kích bị dình giờ hạt dễ như trở bàn tay chặn lại này này không đúng đi g ò đờ nhìn đến lâm cựu trước người rú lơ ngây ngẩn cả người ngượng ngủng đây là ta m a s t e r đều không phải là hồng phương lạn sờ m a s t e r dính giờ ạ c biết g ò đờ thuộc về vô tâm chưa từng có với truy cứu chỉ là giải thích một chút đã ha ha ha ha hiểu lầm đều là hiểu lầm g ò đờ không nghĩ tới này cha cha lau trên c h á n mồ hôi lạnh cười miệng nói g ò đờ về tới mượn sức lần này chén thánh chiến tranh rú lơ lại ngoại ý muốn tập kích đối phương m a s t e r chuyện này như thế nào giải o n l a i c h ờ cấp lâm cựu nhưng thật ra không sao cả dù sao thật động khởi tay tới chết cũng không phải hắn này mập mạp thao tắc cũng nhắc nhở lâm cựu hắn ba lần lệnh chú cũng không nhất định phải giải phóng pháp lực giá trị sử dụng có thể cho dình giờ ạ tạm thời chặn lại trụ sệ vàn kia đối tượng h hắn tên kia mà sờ cơ h ộ i chính là hắn phải chết bất quá lâm cựu đối loại này cách dùng cũng không thế nào cảm thấy hứng thú xử lý mà sờ được đến khen thưởng sao có thể cùng trực tiếp giết chết anh linh khen thưởng so sánh với luân hồi nhạc viên chính là cùng đầu tư một đạo lý cao nguy hiểm cao tiền lời thấp nguy hiểm sự cơ bản không nhiều ít tiền lời liền ở gò đờ giải thích xong lúc sau cả nạ thấy sắc trời đã sớm lại thu được mà sờ lui lại mệnh lệnh không có tiếp, tục đánh tiếp linh thể hóa biến mất không thích hợp à, này có điểm không thích hợp à. lâm i ự u nhìn biến mất c a n a còn có đứng ở bên kia cfis t h ấ p giọng c ả m thán zinzer ạ nghe được chính mình m ạ sơ tờ nói nhỏ lông mày một t r ọ n vội vàng hỏi xích ngươi là phát hiện lần này chén thanh chiến tranh không đúng chỗ nào sao a lâm i ự u nghi hoặc nhìn về phía zinzer ạ chén thanh chiến tranh có cái gì không đối cùng hắn có mao quan hệ ngươi đang nói chuyện gì không thích hợp cái kia thương binh may mắn cư nhiên không phải e này liền thực không thích hợp lâm cựu nghiêm túc nói hơn nữa căn cứ hắn tình báo hát phương trận doanh s a b b trước mặt đồ long giả cfis may mắn lại là e hắn hoài nghi là tiểu thái dương động cái gì tay chân dình giờ à cảm thấy nàng cái này mà sợ liền rất không thích hợp khu khụ có thể thỉnh dụ lờ cùng với vị tiên sinh này tới chúng ta mợ lẹn nhì à lâu đài làm khác h sao gọi đợi tới nơi này mục đích chính là vì mượn sức dù lờ hồng phương lặn sờ rời đi hắn nhiệm vụ vẫn là muốn tiếp tục n g ừ n ngủng này liền không thể bảo đảm ta làm dù lờ công chính tính xích n g ư ơ i đ a n g cười cái gì dình giờ à cảm giác nàng mà sợ là đang cười nàng ta nghĩ đến cao hứng sự lâm hữu ngẩng đầu nhìn trời chúng ta lâu đài là giám sát chiến tranh nhất thích hợp vị trí gọi đợ còn không có từ bỏ không cần lo lắng ta cảm giác phạm vi đủ để bao trùm toàn bộ chỉ phạt hào đi g õ đờ thấy j i n h giờ ạc thập phần kiên quyết cũng liền không hề kiên trì khụ khụ cái kia j i n h giờ ạc c ta tưởng cùng cái này m é o tiên h sinh đi cái kia gì lâu đài làm khách chính người đi điều tra đi lâm cửu ngăn lại đang chuẩn bị rời đi g õ đờ đối j i n h giờ ạc nói nhưng hào đi j i n h giờ ạc cảm giác chính mình mạng s r ở trong mắt nàng hình tượng khoảng cách ánh mắt đầu tiên ấn tượng càng ngày càng xa bất quá vừa rồi tập kích cũng làm nàng ý thức được mặc dù nàng làm dù lợ lên sân khấu cũng không hề an toàn đem mạng sờ mang theo trên người nguy hiểm vẫn là rất lớn g ọ đợ sửng suốt dù lờ hắn không có mượn sức đến nhưng dù lờ mạ sờ tờ không cũng giống nhau tức khắc vui mừng ra mặt nhiệt tình nói yên tâm chúng ta nhất định sẽ bằng cao quy cách lễ tiết tới tiếp đ á i các h ạ tùy thời liên hệ nga lâm cựu lễ phép tính cùng j i n giờ ạ từ biệt đi theo gõ đờ đi trước ít mở l ẹ n h n g h lâu đài cũng chính là hát phương trận doanh cứ điểm j i n giờ ạ cảm thấy hát phương trận doanh cứ điểm cũng không phải cái gì hảo địa phương như n h ư mày nhưng có lẽ so đi theo chính mình bên người an toàn đi nàng cũng căn cứ gợi ý bước lên điều tra chi lộ các h ạ n h ư thế nào x ư hô xích xích các h ạ ta trước giới thiệu một chút chúng ta ít mở lệnh n h i ạ nhất g ò đờ ở lâm cựu bên thai ao long o n g l ạ i n h nại ý đồ cấp tên này dù lờ mạ sờ tờ giáo huấn bọn họ hát phương trận doanh mới là chính nghĩa một phương lý niệm lâm cựu cho rằng j i n z i ờ ạ không ở chính mình có thể thành t ĩ n h một hồi hiện tại hắn muốn giết người làm sao bây giờ bất quá g ò đờ rằng cũng coi như là một chút tình báo lâm cựu cũng liền miễn miễn cưỡng cưỡng nghe đi xuống hắn cũng sẽ không cảm thấy chính mình có dù lờ mạ sờ tầng này thân phận ở hát phương trận doanh cứ điểm thực ă n toàn quân không thấy j i n z i ờ ạ tại đây chàng chén thánh đại chiến trung không phải chạy tới chạy lui chính là bị anh linh công kích một chút dù lờ bài mặt đều không có lần thứ ba chén thánh n trong chiến tranh đầu nhập vào đối bí ẩn thuật ôm có nồng hậu hứng thú nạ di được đến quân đội lực lượng là mạ sở tham gia trận chiến tranh này ở chén thánh chiến tranh sau khi kết thúc mượn dùng tương ứng nạ di nước đức q u n lực bài trừ suy yếu ngự tham gia cùng nhật bản đế quốc lục quân cướp đoạt đại trần thánh lúc sau đem hộ tống ma thuật sư cùng quân đội rụ rỗ đến rumani giết sạch thoát ly nạ di đem đại chén thánh giấu kín ở chính mình nhất tộc lâu đài Lực thông v qua cao minh lừa gạt thủ đoạn từ ma thuật hiệp hội lấy được đại lượng giá cao mà quý trọng tám trăm linh liên cấp khác đá quý cùng tấm da dê mà ma thuật hiệp hội ở thu được tiên chiến bố cáo trước thậm chí không hề có phát giác không thích ở chỗ nay thỏa thỏa một cái lao bạc bức cấp bậc mastur lâm cựu hiện tại chính là muốn tới bọn họ hang hổ đi đối mặt nguy hiểm không thua gì tùy thời có khả năng bị hồng phương tập kích dinh dơ ác chính cái gọi là không vào h ắ n g cọp làm sao bắt được có con lâm cựu mạo nguy hiểm cũng đi theo gõ đờ đi trước bọn họ hang hổ tự nhiên là có chỗ lợi ở nơi đó chờ hắn hát phương cả sờ ạ vĩnh xếp dùng tồn tại làm hát phương trận doanh lâu đài thành lập đại lượng nhà xưởng chế tạo hố mù n u lợ cùng với mặt k h á c con dối binh lính nơi này hẳn là gọi ma ngẫu nhiên lâm cựu hoàn toàn có thể mượn dùng hát phương trận doanh tài nguyên tới tăng lên chính mình cơ quan học trình độ ít nhất ở hát phương trận doanh chuẩn bị cùng du lờ trở mặt trước, hắn đều là an toàn. mà đang ở mang theo hắn đi trước lâu đài góp đơ các phương diện đều xưng được với vô năng cũng chỉ sẽ hướng về phía chính mình s ẽ v ạ n vô năng côn nộ cái này theo đồng đội đại khái hô tới trình độ nào đâu dùng nguyên tắc chung dừng dậm tao nộ i chiến tới nói tao nộ có được bất tử năng lực hồng chi g dĩ đơ h chi xạ bờ xì fliz lâu công vô pháp phá vỡ gọi đờ tâm hoàng ý loạn d ư ớ i trực tiếp lấy một hoa lệnh chú mệnh lệnh xì fliz giải phóng bảo cụ lúc này h chi ạ chờ chị rồng nhận ra hồng chi dĩ đ là chính mình sinh thời đệ t h l é mà hắc h i xạ bờ xì fliz không có thần tính bại lộ tên thật giải phóng bảo cụ cũng vô pháp thương đến hắn được đến tin tức này kết quả gõ đờ vội tự nhiên g h không o a l có khả năng là từ bọn họ lâu đài một đường chạy tới chi viện zinzer act hắn đem xe ngừng ở nơi xa một đường chạy tới cái loại này nôn nóng cảm không phải có vẻ chính mình càng có thành ý sao lái xe gọi đờ mang theo lâm cựu tiến vào trì phạt trong phạm vi tới rồi bên này khoảng cách liền rất gần không bao lâu lâm cựu trong tầm mắt liền thấy được một tòa cao lớn lâu đài nhìn này ẩn ẩn dựa theo chiến tranh thành lũy bộ dáng kiến tạo lâu đài đã nghị tự lập vì vương ý tưởng đó là sớm có chuẩn bị đây là p h ì ổ phất ngươi duy c ắ c ít mơ l ẹ n m í ạ chúng ta mạ sơ trí nhất gọi đờ mang theo lâm cựu tiến vào lâu đài trừ bỏ hộ mù lù lật ở ngoài gặp được người đầu tiên chính là ngồi ở trên xe lăn p h ổ lâm cựu không thể không thừa nhận hát phương trận doanh này đó mạ sơ tên quả thực chính là thủy số lượng từ vũ khí sắc bén t h u c phụ vị này phi ô khép lại thư nhìn về phía mập m ạ p còn có hắn phía sau anh tuấn thanh niên nàng chính là biết g õ đờ đi ra ngoài nhiệm vụ chẳng lẽ phía sau vị này chính là lần này chén thành chiến tranh phi ô này liền có chút kinh ngạc g õ đờ chủ động xin ra trận đi mượn sức d u lờ bọn họ đều không thế nào xem trọng liền ôm thử xem tâm thái làng õ đờ xuất phát vị này chính là xích lần này chén thành chiến tranh đảm nhiệm d u lờ m a s t e r d u lờ còn có việc yêu cầu điều tra không có thời gian lại đây cho nên ta mời nàng m a s t e r tiến đến làm khách g ọ đờ hướng phi ô rào rạt đắc i mà giới thiệu phía sau lâm cửu lâm c ử u trong lòng cười thầm này mập mạc bất quá là ở phủ nhận chính mình không có thể mời đến rủ lờ thôi chính mình cũng không mặc t r ậ n vì ổ t o mò nhìn về phía gò đ ở phía sau lâm c ử u nàng không nghĩ tới trừ bỏ hắc hồng hai bên trận danh o còn có kẻ thứ ba trận danh o m a s t e r tồn tại rồi sau đó lâm c ử u đi vào lâu đài sau còn gặp được mấy cái m a s t e r cùng sệ bàn trong hoa viên mở ở cửa phờ ra trần sờ tên bên cửa sổ ạ chờ c u n g binh chỉ r ộ n g hát phương trận danh o này đó m a s t e r cũng biết được lần này chén t h a n h chiến tranh rủ lờ anh linh còn có mạc sờ hơn nữa bị bọn họ mời đến lâu đài tới làm khách cũng rất tò mò đánh giá lâm cựu tôn kính vương lần này chén thánh chiến tranh rủ lờ m s t e r bị chúng ta mời lại đây yêu cầu thấy thượng một mặt sao đ a n i cung kính mà hướng h á t phương l ạ n s ở vợ lạt ba là một cái quý t ộ c lễ nói nếu là vị kia thánh nữ rủ lờ chịu mời mà đến bùn vương thực nguyện ý nên đón nếu chỉ là m a s t e r vậy giao cho đều là nhân loại các ngươi đi vợ lạt ba không có trông thấy lâm cựu tính toán giao cho này đó mạc s r liền đủ rồi xích các hạng phi thường vinh hạnh có thể mời đến n g ư ờ i tới chúng ta mở l ẹ n nhì ạ làm khách có cái gì nhu cầu đều có thể hướng chúng ta đưa ra chúng ta sẽ làm hết sức dani cũng tới gặp lâm cựu cấp ra một bộ phi thường dối trá lý do thoái thác nếu là tên này mà sở có nhu cầu vậy càng tốt bất quá hắn không phải đại biểu cho dù l à sao kia chẳng phải là trọng tài đều đứng ở bọn họ bên này lâm c ử u mỉm cười không chút khách khí theo đa n i ệ t lời nói nói ta là một người luyện kim sư am hiểu cơ quan học đây là ta một cái tác phẩm dù n g ma lực điều khiển là được nói lâm c ử u lấy ra ba cái thần cơ thiên su cơ quan bên trong có năng lượng đường về chỉ cần có tương đối ôn hòa năng lượng cung cấp liền có thể sử dụng ồ trên cơ thể người công học phương diện tạo nghệ rất cao nàng gia nhập cá nhân cải tạo sau sở sáng tạo ra đủ loại kiểu dáng liên tiếp cường hóa hình ma thuật lễ trang có đủ để cho kẻ hèn tam lưu ma thuật sư đem nhất lưu ma thuật sư giải quyết rất cường đại vi lực. Này cũng đại i lực. cũng Này b ể uy lực s o u ba cái tổ hợp kém rất nhiều thực thần kỳ năng lượng đường về liên tiếp phương thức làm ba cái cơ quan tựa như nhất thể phát huy ra h uy lực không thua gì nhất lưu ma thuật sư công kích phi ổ thí nghiệm sau đến ra kết luận này chỉ là ba cái tổ hợp nhiều nhất có thể chín cơ quan cùng tổ hợp công kích lâm i ự u cấp ra tin tức làm phi ổ sửng sốt ba cái cơ quan tổ hợp công kích h uy lực có thể so với nhất lưu ma thuật sư công kích k i a chín cơ quan tổ hợp công kích chẳng phải là có thể có thể so với anh linh nếu là các người mở l ẹ n h ì ạ cho ta cung cấp tài liệu chế tạo ra tới cơ quan có thể cung cấp ngươi sử dụng lâm cựu hướng về phía phi ổ hơi hơi mỉm cười xích các h ạ tự nhiên không có vấn đề không biết ngài yêu cầu cái gì thù lao đà niệm ôn hòa giò hỏi từ đối phương không có cự tuyệt mời đi vào bọn họ nơi này liền đại biểu cho đối phương khẳng định không phải cùng vị t i a t rủ lờ thánh nữ dìn rờ ạ c một loại tính cách liền ở chỗ này đem rủ lờ mạ sờ t giết chết ý tưởng đà niệm cũng nghĩ tới chẳng qua hắn không xác định loại này đặc thù cơ chế hạ dù lờ mạ sờ tử vong có thể làm rủ lờ biến mất hơn nữa tình huống hiện tại là hồng phương trận doanh chức đối rủ lờ ra tay như vậy bọn họ liền có hy vọng đem rủ lờ mượn sức đến bọn họ bên này trước mặt cái này mạ sờ liền có vẻ tương đối quan trọng hơn nữa vừa rồi công kích t h ự nghiệm đà niệ chính mình này phương nếu là có thể nắm giữ cái này cơ quan thuật đem cái này cơ quan cho bọn hắn chế tạo hổ mù nù lấp r ắ c thượng thực lực của bọn họ tất nhiên tăng cường một mảng lớn nói cách khác vô luận từ anh linh tới nói vẫn là chỉ nhìn một cách đơn thuần m a s t e r đều rất có giá trị lợi dụng thù lao ta hy vọng được đến một loại đặc thù tinh thể đối linh hồn có cường hóa hiệu quả lâm cựu quyết đoán chỉ định thù lao vì linh hồn kết tinh mỗi cái diễn sinh thế giới đều có tồn tại linh hồn kết tinh khả năng chẳng qua là sát xuất lớn nhỏ thôi diễn sinh thế giới cấp bậc càng cao linh hồn kết tinh tồn tại sát xuất càng lớn đạn niệm vậy. Vậy, là là nghe được lâm cựu yêu cầu suy tư một lát ở trong trí nhớ tìm được rồi phù hợp đối phương sở miêu tả vật phẩm cùng linh hồn có quan hệ đạn niệm có thể nghĩ đến cũng chỉ có loại này tinh thể vì thế từ bảo khố bên trong lấy ra một khối hồn tinh giao dư lâm k i ự u các hạ yêu cầu phải chăng là loại này tinh thể đúng vậy lâm k i ự u ánh mắt lập lòe đạn nghiệp ở tiếp thu những cái đó nghèo túng ma thuật sư âm thầm tạo thành thế lực đồng thời cũng đang không ngừng thu thập tài nguyên tuy rằng loại này đã quý tinh thể số lượng thưa t h ớ t bất quá chúng ta miễn cưỡng còn có thể cung cấp hồn tinh nhưng trừ bỏ cơ quan ở ngoài chúng ta còn hy vọng được đến vận dụng hồn tinh cường hóa linh hồn phương pháp đạn nghị không có trước tiên đem lâm cựu miêu tả vật phẩm tỏa định ở hồn tinh thượng chính là bởi vì lâm cựu yêu cầu chung đối linh hồn có cường hóa hiệu quả hắn biết nói hồn tinh chỉ có thể làm linh hồn mẫn cả ma thuật sư có cảm ứng nhưng không có lâm cựu theo như lời cái loại này cường hóa linh hồn hiệu quả suy nghĩ một vòng đều không có mặt khác vật phẩm phù hợp điều kiện sau đạn nghiệp mới đưa suy nghĩ đặt ở hồn tinh thượng những cái đó linh hồn nhạy bén ma thuật sư nhận thấy được trong đó ẩn chứa linh hồn chi lực sau cũng không phải không có ý đồ hấp thu mặt khác lực lượng nhưng đều lấy thất bại chấm dứt các loại này tinh thể chung hấp thu lực lượng cũng có ma thuật sư nếm thử quá đánh nát hồn tinh hấp thu trong đó linh hồn chi lực nhưng làm như vậy hậu quả chính là hồn tinh rách nát trong đó linh hồn chi lực cũng tùy theo tiêu tán một chút không dư thừa s a u lại hồn tinh liền vẫn luôn làm giá cao giá trị thu tàng phẩm t r u y ề n lưu không có ma thuật sư lại đi nếm thử hấp thu trong đó ẩn chứa lực lượng này đó nghiên cứu quá hồn tinh ma thuật sư tự nhiên cũng bao gồm hắn đạn nít đạn nít tụ tập ít mỡ lẹn n h ì ạ sẽ có này đó hồn tinh vẫn là bởi vì loại này xa hoa đá quý thu tàng phẩm có thể nói là thông dụng tiền cất chứa giá trị rất cao không cần lo lắng mất giá là làm bọn họ tổ chức tài chính tài nguyên thu thập ở bảo khố chúng đến nỗi vì cái gì từ lâm cựu lời nói nói ra sau cảm thấy kích động khi đó bởi vì đạn niệp bản thân năng lực chính là nghiên cứu linh hồn. tại đây sáu mươi năm cắt nuốt linh hồn số lần cũng gần chỉ có ba lần này ba lần đều là ở hắn có khả năng suy xét đến hoàn mỹ nhất trạm vùng dưới chấp hành nghi thức cho dù như vậy thân thể cùng linh hồn thích h n g suất cũng đã thấp hơn sáu thành mặc dù không suy xét cao sát xuất tử vong nguy hiểm dưới tình huống nhiều cắn nuốt vài lần người khác linh hồn hắn bản thân linh hồn tạp chất đem càng ngày càng nhiều sẽ cùng thân thể cách xa nhau vô pháp hành động nhưng nếu là có thể cắn n u ố t hồn tinh nội kia thuần túy linh hồn chi lực liền bất đ ộ n g không có này đó mặt trái ảnh hưởng hảo lo làng a các ngươi vô pháp hấp thu sao loại này tinh thể không phải lấy ở trên tay liền có thể trực tiếp hấp thu bên trong lực lượng sao lâm cựu nghe được đạ nhiệp yêu cầu nháy mắt liền biết linh hồn kết tinh ở thế giới này chỉ là làm trang t r í phẩm đa quý dùng cho c ấ t chứa tuy rằng ma thuật sư nhận thấy được trong đó có ẩn chứa linh hồn chi lực nhưng vô pháp sử dụng bất quá kia lại có thể làm sao bây giờ lâm cựu bản nhân cũng không có hệ th l i n h h ồ n kết tinh t hồi viên luân nhạc n đều u là ở r g tăng năng lên kỹ năng cấp bản ậ c hoặc là chính là thông qua luân hồi chế dụng, thông luân luân phân thân. Hắn hồi hồi tạo là là qua b nhân nhưng thật ra có biện pháp hấp thu linh hồn kết tinh lực lượng hấp thu lúc sau sẽ cho hắn gia tăng linh phách năng lượng hạn mức cao nhất nhưng hắn tăng lên kỹ năng linh hồn kết tinh đều không đủ xử đâu tự nhiên không có khả năng dùng như vậy xa xỉ phương thức cho chính mình tăng lên linh phách năng lượng hạn mức cao nhất hôm nay vì chứng minh hắn vừa rồi đối đạn nịp theo như lời nói không phải giả cầm vừa mới tới tay này khối linh hồn kết tinh chung xa xỉ một phen trực tiếp phát động thiên phú ngưng hồn nắm ở trong tay linh hồn kết tinh t r u n g ẩn chứa linh hồn chi lực trực tiếp bị hắn hấp thu đến trong cơ thể tinh thể càng ngày càng nhỏ cho đến biến mất nhắc nhở hấp thu linh hồn kết tinh t r u n g ẩn chứa linh hồn chi lực l i ệ p sát giả linh phách năng lượng hạn mức cao nhất tăng lên hai trăm điểm một khối linh hồn kết tinh t r u n g cấp lâm cựu tăng lên linh phách năng lượng hạn mức cao nhất chính là hai trăm điểm linh hồn kết tinh tiểu liền càng thiếu p h ỏ n g chừng chỉ có năm mươi điểm tạ hữu tương lai yêu cầu càng cao giai đoạn linh hồn kết tinh thời kỳ có lẽ có thể sử dụng phương thức này tăng lên linh phách năng lượng hạn mức cao nhất nhưng hiện tại cái này giai đoạn lâm cựu là thật sự không có ngạch c h ố n g xem ra đây là xích các hạ thiên phú nhưng thật ra lệnh người hâm mộ không biết xích các hạ lần này chén thánh chiến tranh lúc sau có hay không hứng thú gia nhập chúng ta mở lẹn mỹ ạ đanip g h nhìn thấy như vậy hình ảnh này hẳn là đối phương độc hữu thiên phú có thể trở thành anh linh mạng stờ ma thuật sư có điểm đặc thù thiên phú cũng thực bình thường như vậy nếu không có sử dụng hồn tinh phương thức nếu có thể đem tên này mà thuật sư hấp thu tiến bọn họ thế lực cũng không tồi ta là tự do tản mạng á n các hạ hảo ý ta tâm lãnh nếu là về sau hôn không nổi nữa nhưng thật ra thực nguyện ý đầu nhập vào các hạ lâm cựu trường hợp lời nói ai sẽ không nói chúng ta tồn kho còn có dư lại một ít hồ tinh coi như cấp các hạ thù lao còn thỉnh xích các hạ lần này chén thánh trong chiến tranh chiếu cố nhiều hơn đạn hiệp thù lao đều tính toán cho kia cũng liền không hề che che giấu giấu vòng cái gì phần quang nói thẳng hy vọng được đến dù lờ trợ rút s ẽ đối với điểm này lâm cựu cho khẳng định trả lời hắn trong lòng còn nhớ thương tiểu thái dương đâu tuy rằng trước mặt thứ này cũng không phải cái gì người tốt bất quá hồng vương trận doanh s á t s á t thật, thật là hắn nhiệm vụ chủ tuyến chủ yếu địch nhân rộ mang xích tiên sinh đi nghỉ ngơi đi đạn hiệp ở lâm c ự nơi này được đến khẳng định trả lời cảm thấy mỹ m cảm thấy những cái đó giá cả rất cao nhưng chỉ có cất chứa giá trị hồn tinh dùng cho trận này giao dịch là một cái không tồi lựa chọn h ã n tự nhận là bọn họ bên này sẽ vạn đội hình cũng không kém hơn hồng phương trận doanh nhưng đã nịp vì trận này chiến tranh chu bị vài thập niên thời gian có thể gia tăng một chút thắng s u ấ t liền tận lực gia tăng một ít đây cũng là gõ đờ này mập m ạ p ở vừa mới bắt đầu trong chiến tranh với rừng rậm tao nội chiến có ích lệnh chú đối bọn họ bên này x ã bở làm ra vô dụng chỉ huy luôn luôn ưu nhã thân sĩ hình tượng kỳ người đã nịp khó có thể ngăn chặn lộ ra vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ nói thật nếu là cuối cùng đã nịp thật sự đạt được thắng lợi hắn này đó linh hồn kết tinh hoa tuyệt đối không lỗ nhưng cuối cùng kết quả sự lâm cựu làm sao có thể nói được chuẩn hắn lại chưa cho đối phương bảo đảm giúp hắn đoạt đi trận này chén thánh chiến tranh thắng lợi một người một nghìn ba trăm m ư ơ i bốn tuổi quất màu cam tóc thiếu niên tiến lên chuẩn bị mang lâm cựu rời đi lâm cựu trực tiếp c ự tuyển không cần nghỉ ngơi nếu ta tiếp thù lao vậy trực tiếp khởi công đi lâm cựu lời này nói ra làm trả giá không ít báo đáp đạ nịp trong lòng cảm thấy thoải mái nhiều ít nhất đối phương loại thái độ này đại biểu hắn đáp ứng sẽ đối phó hắc phương trận doanh chuyện này chứng thực xác suất vẫn là rất đại dù lờ d i n h giờ ác không tính toán giúp bọn hắn không có quan hệ bọn họ thu phục mạng sơ bên này còn dùng lo lắng anh linh sao Thấu ta tác tài một giấy, mặt trên biết tương tài liệu. Chế tạo thần thiên tài thực tìm, chốt thượng. nhất chương chương dinh Chương dinh chế chương Chế phận chủ chố hắn phương, không lấy giấy, mấu quan yêu cầu liệu. Kiểu liệu. su liệu đều yếu ạc, ạc, cơ cơ cái lượng đường về bản thượng. Mà hắn nơi xong, ứng dụng dàng vẫn năng lượng đường về bản ở hắn dưới chân Lâu Đài này dờ dờ đại mạ. và và về là là Mà mạ Lâm đây địa ra sở sử ở bộ dễ cũng chính là cái này mấu chốt linh kiện ít mỡ l ẹ n ni ạ có thể chính mình sinh sản lâm cựu vội vã đi tiến hành cơ quan chế tạo có hai cái nguyên nhân một là hắn đã gấp không chờ nổi chuẩn bị ở chỗ này xoát thượng một đống cơ quan học thuần tục h độ nhị chính là hắn nhớ tới hát phương trận doanh dĩ đờ là cái mạnh miệng lao lộ thai hắn nhưng không nghĩ lại chịu t r a t ấ n xích tiên sinh nhất định thực nhiệt thai cơ quan học đi tựa như ta đồng dạng nhiệt thái ma ngẫu nhiên chế tạo kỹ thuật giống nhau ta phải hào hảo nghiên cứu một chút nhìn xem có thể hay không đem xích tiên sinh ngài chế tạo cơ quan trang bị đến ta ma ngẫu nhiên thượng rột trong đầu lại t o á t ra rất nhiều ý tưởng ở hắn xem ra nghỉ ngơi đều không tính toán nghỉ ngơi trực tiếp đi nghiên tạo cơ quan lâm cựu cùng hắn là cùng loại người lâm cựu không chỉ là các ngươi cấp quá nhiều căn cứ đạn n ệ p cho hắn lộ ra lần này lâm cựu linh hồn kết tinh trung thu hoạch khả năng sẽ đạt tới bảy tám m ư ơ viên này nếu không nỗ lực công tác hắn cầm không an tâm a lâm cựu ít mỡ lẻn ni ạ vào thuế nơi này chính là mẹ nó thiên đường dọc theo đường đi lâm cựu đi theo ma ngẫu nhiên thiếu niên rột hướng lâu đại phía d ư ớ i chế tạo nhà xưởng đi đến biểu tình đều là cười ngâm, ngâm ngao cồn cảm giác nó chủ nhân ngốc rớt nó suy nghĩ chính mình muốn hay không lưu chiều xoán vị đâu cuối cùng vẫn là từ、bỏ. đưa một con tôi tớ i sùng vật có cái gì không tốt có người đi ăn có người đi uống xích tiên sinh khu vực này lúc sau chính là ngài quản lý địa phương yêu cầu chúng ta cho ngài phái trợ thủ sao chế tạo nhà xưởng đã sớm đã thu được thông c h i vì lâm cựu đảng ra một khối công tác đài khu vực r ộ t dẫn lâm cựu đi tới bên này không cần tài liệu mặt trên thời điểm đưa tới lâm cựu ngồi ở công tác trước đài ghế x o a y thượng dạo qua một vòng hướng r ộ t dò hỏi thực mau liền sẽ cho ngài tính cả thù lao cùng nhau đưa lại đây r ộ t nói xong hơi hơi cúc một cái cung hướng lâm cựu cáo tử hắn còn có giám sát ma ngẫu nhiên chế tạo công tác phải tiến hành cùng với hướng chính mình sẽ p vạn cũng là lao sư thỉnh giáo tương quan tri thức lâm i ự u ngồi ở ghế x o a y thượng chuyển động ghế dựa đánh giá t r u n g quanh bởi vì cái này công tác đài là lâm thời r ử a sạch ra tới k h i thật chính là ở hồ mù n ụ lật nhà xưởng bên trong tuy tiện phóng nhãn nhìn lại nơi nơi đều là bồi dưỡng hồ mù n ụ lật đại hình ống nghiệm dựa theo thời gian điểm tới lời nói cái này diễn sinh thế giới hồ mù n ụ lật vai chính chính là ở này đó trong đó một cái ống nghiệm chung lâm cựu đối này nhưng thật ra không sao cả hắn meo lại đôi mắt chú ý tới phân bố ở nhà xưởng mấy đám người tên kia là người nào khế ước giả đi tuyệt đối là khế ước giả không có khả năng là cốt t r u y ệ n nhân vật ta đã phát g i ấ c tới dựa dựa vào cái gì hắn có thể đã chịu loại này đ ã n h ngộ chúng ta chỉ có thể ở chỗ này làm cu li ai người với người buồn vui cũng không tương thông giá hỏa này sẽ không cũng là hướng về phía vai chính s cs tới đi ai nói không phải đâu người xem phía đông k i a đám người không phải cũng là đánh cái này chủ ý rốt cuộc đi theo s i cs không phải có thể bế lên n ì n giờ ạt đùi ngươi chỉ chính là vật lý mặt thượng sao ngươi có thể đi thử xem ta sẽ không ngăn ngươi đừng nhìn tên tia khẳng định là kỹ thuật nhân viên loại này khê ước giả ta đã thấy nắm giữ khôi phục phẩm chế tạo bọn kỹ thuật cơ quan chế tạo thuật từ từ bọn họ tiến vào diễn sinh thế giới khi thực dễ dàng trở thành một phương thế lực tỏa thượng tân cho nên đoàn trưởng ý của ngươi là không cần phải xen vào hắn loại này d ự a kỹ thuật ở diễn sinh thế giới h ồ n khế ước giả chỉ có thể dựa vào bọn họ đầu nhập vào thế lực không giống chúng ta chỉ là mượn đây là văn cầu đã hiểu chúng ta liền không tiết gì này đó mô mô đại sư vẫn là thiếu trêu chọc trêu chọc liền nhất định phải trực tiếp g i ế t bọn họ có thể dùng đích lợi đưa tới rất nhiều giúp đỡ đối phó kẻ thù thực phiên phái nhìn h á c phương trận doanh người hướng lâm cựu bên này đưa tới một đống một đống tài liệu tra trộn vào tới khế ước giả sớm biết rằng sớm biết rằng không biết hiện tại cũng biết cái này mới tới khế ước giả chính là h á c phương trận doanh cao cấp công nhân kỹ thuật so với bọn hắn địa vị cao nhiều n à y đó khế ước giả sẽ không nghĩ đến lâm cựu có thể ở chỗ này đạt được loại này đãi ngộ cao cấp công nhân kỹ thuật thân phận chỉ là d ễ t hoa trên cấm chủ yếu là vẫn là bởi vì hắn là dù lờ m a s t e r tại đây lâm cựu liền không thể không ở trong lòng cảm thán luân hồi nhạc viên đối bọn họ này đó liệu sát giả bồi dưỡng một phương diện làm hắn trở thành jin giờ mastur từ nào đó góc độ thượng su về phương diện khác làm dù lơ mạ sẽ tờ thân phận cũng có thể cho hắn mang đến thật lớn chỗ tốt xem như một cái khác góc độ đền bù hắn bất quá loại tình huống này tiền đề vẫn là đến muốn lâm cựu thực lực đạt tới kích phát loại này cơ chế trình độ những cái đó khế đ ứ c giả không có tiếp xúc lâm cựu ý tưởng vẫn là thanh thản ổn định tìm bọn họ yêu cầu khả năng ở cũng có thể không ở ống nghiệm vai chính đi nếu là không ở ống nghiệm vậy không dễ làm thuyết minh hiện tại ở hát phương g i đơ cái kia đáng yêu nam hải tử trong phòng lâm cựu cũng không để ý đến này đó khế ước giả tính toán chỉ là làm bên người cồn cảnh giới bọn họ độc tính nhìn về phía bên người đưa tới một đ ố n g tài liệu cùng n à y đó tài liệu cùng đưa tới còn có một cái một chất đại hộp đ ư ờ n g lâm cựu đem tay đắp đến cái này một chất đại hộp thượng kỳ một đạo giống như tiên nhạc nhắc nhở âm ở bên thai hắn vang lên ngươi lấy đạt được linh hồn kết tinh chung ít bảy mươi tám viên tính thượng hắn vừa mới ở đạn nịp trước mặt sử dụng kia viên linh hồn kết tinh chung ở chỗ này tổng cộng đạt được bảy mươi chín viên linh hồn kết tinh chung chính cái gọi là phú quý hiểm trung cầu này hiểm còn không có tới đâu phú quý liền đến tay thật không hổ là ngươi đúng rồi cũng muốn cảm tạ dình giờ ác và m ọ lâm cựu không có mở ra đại hộp trực tiếp thu vào dự tr này nếu là làm đám tia khế ước giả thấy được kế tiếp phát triển khả năng liền rất là bất đồng dựa vào dù lơ m s t e r thân phận cộng thêm cơ quan sư trình độ ở chỗ này đạt được chỗ tốt làm lâm k i ệ u từ nguyên lai、like、không thế nào đãi thấy chính mình sẽ vạn dinh dơ ạc n g á y mắt xoay chuyển ý tưởng còn không phải là chiếm cứ pháp lực giá trị sao này có gì đó thân là anh linh m a s t e r đây là hàn ứng tận nghĩa vụ tự nhiên sẽ không có cái gì hào hứng tận n g nhiên sẽ k n g có i n à y c h i ế m c ẽ một c á i pháp lực đăng giá lại cho hắn tám mươi viên linh hồn kết tinh chung ngươi chính là chiếm cứ linh phách giá trị lâm cựu cũng không có gì ý kiến lại không phải hoàn toàn mất đi sức chiến、đấu. hơn nữa cùng lắm thì trốn dinh dờ ạ mặt sau ăn cơm mềm một cái diễn sinh thế giới đanis là ta a cống hiến tinh thạch người chính là ta a lâm c ử u bắt đầu xuống tay chế tạo cơ quan quen tay hay việc hắn chế tạo quá nhiều nhất chính là thần cơ thiên su này sẽ chế tạo tốc độ nhưng không chậm còn nhớ rõ vừa mới giải khóa cái này bản vẽ khi chế tạo một cái thần cơ thiên su liền phải hao phí gần nửa tiếng đồng hồ thời gian mà hiện tại mười phút đủ để tấu c h ư ơ n g xong chương bốn trăm linh một bộ ma chương bốn trăm linh một bộ ma vừa mới đậu thủ lâm cựu liền dừng tay bởi vì hắn hơn phân nửa pháp lực giá trị vô pháp v ậ n dụng giữ lại một chút đại khái làm hai cái cơ quan liền không được cái này làm cho hắn gõ đánh công tác này suy tư phương pháp giải quyết nghĩ đến tô h i ể u ở hải tặc thế giới cấp hải quân chế tạo luyện kim bom khi thao tác có lẽ biên cắn l â m dược biên chế tạo cơ quan loại này phương án được không người tới tuy rằng không có trợ thủ nhưng bên cạnh vẫn là có hổ mù nụ lật tùy thời là mệnh lâm cựu làm hắn đi tìm một chút đa n g h ị báo cho một chút hắn nhu cầu yêu cầu có thể bổ sung ma lực đồ vật sao ta nhớ rõ hổ mụ nụ lật ma lực cung cấp hệ thống bắt đầu dùng lúc sau phía trước chế tạo những cái đó dược tề đều ở kho hàng ăn vậy cho hắn đưa qua đi đi đạn nghiệp biết được lâm cựu nhu cầu lúc sau suy tư một chút nghĩ tới kho hàng ăn h ồ i dược thể này đó dược thể nguyên bản là chế tạo ra tới vì chén thánh trong chiến tranh sẽ vạn bổ sung ma l ự c dùng mà cái này bổ sung ma lực nhu cầu bị sau lại gõ đ ợ dùng nghìn b ở kỹ thuật chế tạo ra nhân công sinh mệnh thể thay thế thực mau đạn nghiệp bên kia lại cấp lâm cựu đưa tới một cái đại cái dương cái dương này mở ra lâm cựu có thể nhìn đến trong đó bày biện chỉnh chỉnh tể, tể một dương dược thể tùy tay từ giữa lấy ra một lọ dược t h tiến hành xem xét bổ ma dược t h nơi sản sinh phép, phẩm chất màu lam loại hình Khôi, khôi p lắc h lắc đầu làm chính mình không thèm nghĩ này đó lung tung dối loạn đồ vật loại này dược tề cũng không tính cường lực tuy rằng đều là màu làm phẩm chất khôi phục phẩm nhưng so với lâm cựu từ tên tia thủy pháp trong tay mua được trí tuệ thuốc nước kém xa bất quá lấy lâm cựu hiện tại loại tình huống này liên tục khôi phục pháp lực giá trị dược tê nhất thích hợp hắn đặc biệt là liên tục thời gian càng dài càng tốt hắn chế tạo một cái thần cơ thiên su sở tiêu hao pháp lực giá trị cũng không nhiều lắm chủ yếu vẫn là yêu cầu pháp lực giá trị quần quận không ngừng bổ sung nếu dược tê đúng chỗ lâm cựu cũng liền không có nỗi lo về sau xuống tay bắt đầu chế tạo cơ quan n à y chế tạo điều kiện như thế thoải mái h ắ n tạo chính là vui vẻ vô cùng cơm chưa mười phút sau đưa đến xin hỏi xích tiên sinh là muốn thanh đạo một ít vẫn là lâm cựu bên người hồ mù nụ lất mội từ hơi hơi không lưng do hỏi tùy tiện lượng muốn nhiều đại khái mười cái người phân、lượng. lâm cựu đôi mắt cũng chưa nâng trên tay động tác không có bất luận cái gì tạm dừng từng cái linh kiện bị hắn lắp ráp ở bên nhau năng lượng đường về cũng bị hắn dựa theo nhu cầu điều chỉnh sau trang bị đến cơ quan thượng đem thần cơ thiên su tùy tay đặt ở một bên lâm cựu tựa như lặp lại trở lên quá trình công tác trên đài cơ quan số lượng đang ở không ngừng gia tăng lâm cựu trong mắt chỉ có hưng phấn t h ầ n sắc một chút đều không mỏi mệt hắn cảm giác chính mình đối cơ quan học tri thức nắm giữ trình độ đang ở không ngừng tiến bộ đồng thời cũng có rất nhiều tân hiệu được phía trước chưa từng có cơ hội như vậy tính hạ tâm tới toàn tâm đầu nhập đến cơ quan chế tạo chung lâm cựu trên tay tốc độ càng lúc c có thể lâm cựu trên, càng càng trên, trên tay vừa vặn kết thúc một cái cơ quan cũng liền tạm thời dừng lại công tác đi đến bàn ăn trước đồ ăn phi thường phong phú lâm cựu thong thả ung dung ăn một bên cổn cổn ỉ vào chính mình lại không phải người không chút khách khi bắt đầu ăn uống thoái thích ăn miệng bóng đáy mười phút sau cồn cồn thỏa m ã n đánh cái cách k h ế t mắt nhỏ đ o ạ n tay xoa chính mình bụng lâm cựu còn lại là vừa ăn biên nhìn công tác trên đài thiên su cơ quan hắn liên tục công tác ba cái giờ tổng cộng cũng liền chế tạo ra m ộ ư ơ i tám cái cơ quan phía trước chín chế tạo xong lúc sau đã bị người lấy đi cầm đi thực nghiệm uy lực lâm cựu không có ngăn cản bọn họ mang đi chín thiên su cơ quan kiến thức quá chín hợp nhất uy lực sau bọn họ chỉ biết càng thêm cảm thấy hứng thú chỉ là lâm cựu rất không vừa lòng loại này chế tạo tốc độ ba cái giờ mới chế tạo m ư ơ i tám cái cơ quan một cái cơ quan có thể cho hắn mang đến m ư ơ i điểm thuận t ụ độ h ã n cơ quan học hiện tại dừng lại ở tầng thứ hai l và bảy mỗi một bậc yêu cầu một trăm điểm thuần t h ụ c độ tăng lên tới mãn cấp m ộ ư ơ i cấp cũng chính là ba trăm điểm thuần t h ụ c độ n à y ý nghĩa hắn đại khá yêu cầu liên tục chế tạo năm cái giờ thời gian hiệu suất có chút thấp lâm cửu mục tiêu chính là hy vọng có thể đem tầng thứ ba sinh vật cơ quan chế tạo cấp bậc xuất mãn như vậy liền có thể giải khóa tinh luyện rèn học hắn đã mắt thèm phệ túi hồi lâu cần thiết n g h ĩ cách để cao hiệu suất thỉnh đem cái này giao cho đạn nịp tiên sinh lâm cửu cuối cùng vẫn là nghĩ tới biện pháp trên giấy viết một ít vác tự làm hộ nụ lật hầu gái chuyển giao cấp đạn thần sắc sửng sốt hắn đột nhiên có chút xem không hiểu cái này dù lơ master trên giấy tin tức chính là yêu cầu bọn họ có thể phái người qua đi giúp hắn đem nguyên thủy tài liệu gia công thành riêng hình thái này nghe cảm thấy không có gì làm cáo già đã nịp h nháy mắt liền phản ứng lại đây bọn họ đưa q u a khứ tài liệu đều là nguyên vật liệu ở lâm cựu trong tay gia công sau tiến hành lắp ráp cuối cùng trang bị thượng năng lượng đường về một cái cơ quan liền chế tạo hoàn thành hiện tại lâm cựu yêu cầu bọn họ phái người hiệp trợ gia công nay cũng lâu ý nghĩa nguyên thủy tài liệu đến g a công bước đi yêu cầu cũng sẽ bị bọn họ nắm giữ hơn nữa bọn họ bên này phái người th làm trung tâm yếu điểm năng lượng đường về thực thực dễ dàng đã bị bọn họ nắm giữ năng lượng đường về chính là bọn họ am hiểu phương diện mỗi người tạo nhân thể nội năng lượng đường về đều so giống nhau m à thuật sư muốn hoàn mỹ rất nhiều lâm cửu đưa ra yêu cầu này nhìn là đang tìm cầu bọn họ trợ giúp trên thực tế là đem chính mình kỹ thuật hoàn toàn bại lộ cho bọn hắn mặt sau liền tính đã không có lâm cửu bọn họ ít mở lẹn nhì ạ cũng có thể chính mình sinh sản chế tạo loại này cơ quan này vội chúng ta có thể không giúp sao p h ì ô người mang theo một ít người đi chợ giúp xích tiên sinh đàn ít mặc kệ lâm cửu nghĩ như thế nào chỗ tốt muốn trước bắt được chính mình trong tay quyết đoán phái người đi hiệp trợ lâm cựu đến nôi lâm cựu bên này nghĩ như thế nào hắn sẽ không biết làm như vậy ý nghĩa sao hắn tự nhiên rõ ràng lần này cũng không phải tưởng t í n h kế cái gì chính là đơn thuần dùng này phân cơ quan kỹ thuật đổi lấy hiệp trợ thôi một phần bị hắn đào thải cơ quan b ả n vẽ tự nhiên không có khả năng có hắn soát thuần thục độ chuyện này quan trọng đem tương đối dườm r i à ra công bước đi giao cho trợ thủ làm chính mình chỉ cần thao tác trung tâm năng lượng đường về cùng lắp ráp cơ quan là được lâm cựu cũng nghĩ đến như vậy đạt được thuần thục độ có lẽ sẽ giảm bớt một chút nhưng tiền lời rõ ràng xa xa lớn hơn t ổ thất h á i phương trận doanh đạt được cái này cơ quan kỹ thuật tiến hành đại quy mô sinh sản kia cũng là chuyện sau đó chính mình có thể hay không lại đến thế giới này đều không nhất định hoàn toàn ảnh hưởng không đến lâm cựu ai thần cơ thiên su công kích lại cùng hắn không thân chẳng quen hắn bất quá là cung cấp kỹ thuật thôi đã nghịt dùng để làm gì lại không lấy quyết với hắn tấu chương xong chương 402 xem náo nhiệt chương 402 xem náo nhiệt kiến tạo ra loại này đại hình hộ mù nụ lật chế tạo nhà xưởng mợ lẹn mỹ a ở dây t r u y ề n sản xuất tạo nghệ thượng hoàn toàn không cần lâm cựu nhọc lòng hơi thêm chỉ huy một chút một cái chuyên nghiệp linh linh kiện ra công dây chuyển sản xuất liền như vậy dựng lên lâm hữu lòng tràn đầy vui mừng đầu nhập đến soát cơ quan học thuần thục độ nghiệp lớn bên trong nguyên bản tiếp cận mười phút lượng công việc hiện tại bị hắn rút bất tới rồi một phút tổn thất bất quá cũng là một cái cơ quan mười điểm thuần thục độ hiện tại giảm bớt đến năm điểm nhưng chế tạo thời gian lại ngắn lại tới rồi nguyên l a i k một phần mười này hoàn toàn có thể tiếp thu công tác trên đài tài liệu nhanh chóng giảm bớt lâm h ữ bên chân không ấu nghiệm càng ngày càng nhiều trang bổ ma dược tề cái dương cũng thay đổi một cái cấp giờ sau công tác đài bên cạnh thiên su cơ quan đã trồng chất thành một t ò a n tiểu sơn tổng cộng hai trăm năm mươi nhiều thiên su cơ quan mà n à y nhìn như số lượng đông đảo cơ quan phong tơ ít m ở lẹn mì ạ hổ mù nù lật đại quân trước mặt số lượng vẫn là xa xa không đủ hơn nữa bọn họ cho người ta tạo người phối trí đều là chín thiên su cơ quan tổ hợp như vậy xem nay tiểu sơn dường như cơ quan bất quá là như m ố i bỏ biển lâm c ử u đã đâm chìm ở cơ quan học tăng lên cùng lĩnh n g ộ t r u n g t r u n g quanh có người tới không ngừng lấy đi thiên su cơ quan hắn cũng không có đã chịu ảnh hưởng chứ bỏ giúp hắn ra công cơ quan linh linh kiện cùng với vận chuyển thiên su cơ quan hộ mù nù lật ở ngoài những người khác tới gần lại đây khi cồn cồn liền sẽ cảnh giới lên so với đắm chìm ở thuần thục độ tăng lên vui sướng chung lâm k i ự u đồng dạng tự cấp ít mở lẹn n ì ạ làm công này mấy hỏa khế ước giả liền không loại này hào tâm tình bọn họ ở chỗ này tìm kiếm hồi lâu lúc sau phát hiện đông đảo đại hình ống nghiệm chung một cái đã rách nát đại hình ống nghiệm này cũng liền ý nghĩa bọn họ đau khổ tìm kiếm vai chính đã thức tỉnh ý thức chạy thoát đi ra ngoài hiện tại tránh ở hát phương di đờ h ẳ n là chị dòng trong phòng lâm cựu thân là như thế nào tính số g ư ớ i hắn mới là lần này chén t h a n h chiến tranh vai chính đi chế tạo còn ở tiếp tục liên tục chế tạo mười tiếng đồng hồ sau riêng là lâm cựu dưới chân bổ ma dược t ề bình d n g cũng đã trồng chất như núi càng không cần phải nói hắn chế tạo những cái đó cơ quan lâm cựu quét mắt tầng thứ hai liền huề cơ quan chế tạo thuần t h ụ c độ lúc này thuần t h ụ c độ đã phi thường kinh người tầng thứ hai liền huề cơ quan chế tạo lv bảy ba nghìn một trăm tám mươi một trăm chế tạo lâu như vậy lúc sau đã vào đêm đương đã nghị phái người đem thiên su cơ quan toàn bộ trở đi đến ma ngẫu nhiên chế tạo khu bên kia sau lâm c ử u hướng phía sau ghế dựa nhích lại gần tạm thời nghỉ ngơi một chút lâm c ử u cùng lại đây hiệp trợ hắn p h ỉ ổ đánh thanh triệu h á n ở h o m u n ụ l e s t ô i tớ i dưới sự chỉ dẫn tiến vào một gian phòng cho khách nghỉ ngơi lâm c ử u vào nhà sau đem phòng khóa cửa chết cũng làm cồn cồn thời khắc cảnh giác chung quanh bắt đầu thăng cấp liền huề cơ quan chế tạo cấp bậc là không tăng lên liền huề cơ quan chế tạo cấp bậc mỗi lần tăng lên cần tiêu hao năm trăm điểm nhạc viên tệ cùng cấp bậc tương ứng số lượng độ lâm cựu lập tức lựa chọn tăng lên hắn trong đầu chỉ cần là về cơ quan chế tạo c h i thức đều bắt đầu sâu chuỗi lên liền huề cơ quan chế tạo tăng lên đến lv tám liền huề cơ quan chế tạo tăng lên đến lv chín liền huề cơ quan chế tạo tăng lên đến lv m ộ mươi nhắc nhở liền huề cơ quan chế tạo đã tăng lên đến mãn cấp sinh vật cơ quan chế tạo đã giải khóa đã giải khóa thần cơ thiên toàn bản vẽ đã giải khóa thần cơ thiên băng bản vẽ lâm c ử u không nghĩ tới liền huề cơ quan chế tạo lên tới mãn cấp sau còn cho hắn cung cấp hai phân tân bản vẽ như thế một kinh hỉ mà liền h u cơ quan chế tạo phía trên còn có một cái sinh vật cơ quan chế tạo c ũ này g chính l cơ quan học còn không có cấp, có Cửu quan quả hiệu gia không thăng mãn cấp, không có phụ gia hiệu khen thưởng. Lâm Cửu nằm ở trên giường, n phụ khởi xét Lâm xem ở à thần cơ thiên băng pháp, pháp, pháp lực giá trị tiêu hao là tối cao bất quá này đó bản vẽ đều không có tài liệu chủ yếu tiêu hao linh hồn kết tinh giống tô hiểu chờ đến lúc ban đầu phiên bản t h ầ n mặt trời ạ bộ lộ liền yêu cầu tiêu hao linh hồn kết tinh tiểu trả giá đại giới đại mới chứng minh uy lực hiệu quả đại nghĩ nghĩ lâm cựu mỹ mắt càng ngày càng nặng lâm vào ngủ say bên trong master master trong lúc ngủ mơ lâm cựu đột nhiên bị trong đầu vang lên thanh âm đánh thức đỉnh hôn hôn chầm chầm đầu ngồi dậy xác nhận hắn không có ảo giác đây là zin z e r ạc thanh âm lâm cựu không cấm cảm thấy vô ngữ chính mình đều đã một mình oa đến lâu đài tới nàng tư nhiên còn có biện pháp ở bên thai mình nói chuyện con hảo zin giờ ạ không có chính sự thời điểm sẽ không nhàn đến dùng loại năng lực này tới phiền hắn làm sao vậy lâm cửu nhìn một chút ngoài cửa sổ không trung còn ở vào trong đêm đen cũng liền đại biểu cho hắn căn bản không ngủ bao lâu đã bị d i n h giờ ạc đánh thức khó trách hiện tại đầu như vậy vựng nếu d i n h giờ ạc như vậy liên hệ thượng hắn hắn trong lòng đáp lại đối phương hẳn là cũng có thể nghe được rốt cuộc liên hệ tới rồi vẫn luôn kêu gọi xích n g ư ờ i đều không có đáp lại còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì ta đi theo hồng phương sẽ vản xâm lấn mỡ len ni a bước chân ẩn ẩn phát hiện hồng phương trận doanh thực không thích hợp có khả năng bọn họ bên trong đã phát sinh q u á chiến đấu quyết ra một cái người thắng hiện tại hồng phương trận doanh anh linh rất có thể hiện tại nghe theo đều là một người hạ đạt mệnh lệnh d i n h g ờ ạc nhanh chóng đem nàng điều tra phát hiện đến tin tức cùng lâm cựu nói một lần ân tiếp tục cố lên đi lâm cựu trở về m ộ t câu lại nằm đi xuống này đó hắn đều biết ta còn có thể như thế nào hồi phục d i n h g ờ ạc đủ ảng lâm cựu đ ố n g nhiên từ mềm mại trên giường bắn lên t ê u lên c ồ n c ồ n chuẩn bị ra cửa vừa mới mở cửa vừa lúc đụng tới hai tên hộ mù nụ lật đang ở hắn cửa xích tiên sinh xin hỏi có nhìn đến một người chạy trốn hồ mù nụ lật sao không、có. lâm cựu trả lời xong lúc sau vừa mới đi ra lâu đài liền nghe được một ít động tĩnh phát hiện là bọn họ đã nhận ra gì đờ mang theo cái kia thức tỉnh tự mình ý thức hồ mù nụ lượt chạy thoát đi ra ngoài lần này nhất định không thể lại thất bại mập mạp gõ đờ một bộ nghiến răng nghiến lợi biểu tình hướng tới lâu đài ngoại phương hướng nhanh chóng chạy đến thứ lâm cựu bên người đi ngang qua đều không kịp chào hỏi lâm cựu đối này chỉ nghĩ tỏ vẻ cầu xin ngươi đừng lại đi cho người khác thêm phiền đi trừ bỏ cái này mập mạp ở ngoài lâm cựu còn nhìn đến hào chút khế ước giả hưng phấn cùng cái con khỉ không cần tưởng đều biết cứu vai chính xoát hảo cảm đi làm xích tiên sinh chê cười phi âu ngồi xe lăn xuất hiện ở lâm c ử u bên người á c h nghe nói gì đờ ở chợ giúp người kia tạo người chạy trốn lâm c ử u nhìn nhìn nơi xa ân người kia tạo người thực đặc biệt phi âu nói có thể thức tỉnh tự mình ý thức cục sạc có thể không hy hi hữu sao cho nên vì cái gì không cho gì đờ mà sờ t mệnh lệnh gì đờ dẫn người trở về lâm c ử u hỏi ra tới quanh quẩn ở trong đầu một vấn đề phi âu đột nhiên trầm mặc nàng có thể nói bởi vì bọn họ không nghĩ tới sao rồi sau đó mở miệng giải thích nói đã tìm được bọn họ vị trí liền không có tất yếu lãng phí lệnh trú lực lượng nga ta đi thấu cái náo nhiệ lâm cửu nghĩ nghĩ vẫn là tính toán thỏ lại gần nhìn xem s à o đều bị đánh thức không đi xem náo nhiệt vậy mệt c h í lực đột phá năm mươi điểm m uff đã quên viết tinh lọc chi lực mặt trái hiệu quả yếu bất mười tấu chương s o n g chương bốn trăm linh ba dị đờ miệng đ ộ t chương bốn trăm linh ba dị đờ miệng đ ộ t làm sao vậy mệt m ỏ i sao hát phương gì đờ à s u n phổ cảm thấy chính mình cứu ra hộ mù n ụ lật không nhớ tới chạy ý nguyện dừng lại dò hỏi hộ mù n ụ lật tạm thời xưng là cs、si、lắc lắc đầu nghi hoặc nói như vậy thật sự có ý nghĩa sao liền tính chạy ra đi nhiều nhất nhiều nhất cũng bất quá sống ba năm đã vô pháp vì thế giới làm ra công hiến cũng vô pháp lưu lại dấu vết chẳng lẽ ngươi cảm thấy chính mình tồn tại là không bị cho phép sự sao A spun p h nghi hoặc nói ta không biết không có gì là không thể không làm sự vô luận là vì thế giới làm ra công hiến cũng hảo vẫn là vì người nào đó hiến thân cũng thế đều là nghĩ đến mới đi làm sự muốn tồn tại đây là nhân loại phát ra từ nội tâm kêu gọi chỉ cần trái tim còn ở nhảy lên nên sống sót A spun phổ giơ lên cao xuống tay phát biểu chính mình càng nghĩ tại đây kéo dài thời gian dưới tình huống bọn họ cũng thành công bị ra tới điều tra ma ngẫu nhiên tìm được rồi tung tích bất quá những người này tạo ma ngẫu nhiên đối với làm anh linh ạ sư tuấn p h ủ tới nói không thể nghi ngờ chính là chút tạp cá nhẹ nhàng liền xử lý rất cùng trận doanh đã xảy ra chiến đấu bên kia đang ở điều tra hồng phương s ệ vạn dình giờ ạc đột nhiên thông qua gợi ý thấy được hắc phương trận doanh hai cái sệ vạn chi g i a n đã xảy ra chiến đấu dình giờ ạc mang theo khó hiểu vội vàng hướng tới gợi ý biểu hiện địa điểm chạy đến xích xích biên lên đường dình giờ ạc một bên trong lòng liên hệ lâm c ử u nàng còn chưa quên chính mình mà sợ vẫn là hắc phương trận doanh chung nếu là hắc phương ra cái gì biến cố sợ bên kia ra cái gì sai lầm sao người không sao chứ không có việc gì người ăn qua、không? lâm cựu đã thói quen thuận tiện còn hỏi hầu một chút không đâu dinh giờ ạc nhất thời không có phản ứng lại đây theo lâm cựu thăm hỏi trả lời nói như vậy à tia ta cho ngươi mang một phần lâm cựu nghĩ đến đợi lát nữa phòng trừng liền sẽ gặp được dinh giờ ạc cho nàng mang phất cơm nói như thế nào cũng là chính mình sẽ vãn nghĩ đến chính mình dựa vào rũ lờ mạ sờ thân phận làm nước c ơ đầu ở m ờ lẹn ni ạ thu hoạch tâm tình càng thêm thoải mái quyết định mang một phần bữa tiệc lớn bên k i a dinh giờ ạc cũng phản ứng lại đây nàng la tới hỏi chính sự vội vàng hỏi hát phương bên tia có phát sinh chuyện gì sao nga bọn họ gì đờ mang theo một cái thức tỉnh tự mình ý thức hồ mù nụ lật chạy này sẽ đang ở truy đâu lâm cựu không nhanh không chậm mà hướng trong rừng r ầ m đi đến thuận tiện trả lời một chút j i n h e r ạt thanh âm ngoài miệng nói vì bảo trì tuyệt đối trung lập bảo đảm công bằng không tới m ở lẹn mỹ ạ hiện tại gặp được sự quyết đoán dò hỏi thân ở hát phương trận doanh master đây là vô gian đạo a đây là thánh nữ j i n h e r ạt sao sa bờ a sponfo rửa sạch s o n g t ạ p cá mang ngẫu nhiên đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút đột nhiên nhận thấy được xì f ý tồn tại rốt cuộc tìm được rồi đáng giận tư nhiên để cho ta tới làm loại này việc vật lã g ọ đờ vì chính mình bị mệnh lệnh tới làm loại sự tình này rất là mất mặt mà hắn không biết sự càng mất mặt sự còn ở phía sau đâu đi mau a s t o n f a l rõ ràng biết chính mình không phải cfes đối thủ vội vàng làm c f đi dù sao hắn làm h á t phương anh linh bị t r à o trở về cũng sẽ không có chuyện gì xả bờ áp chế gì đờ g ọ đờ quyết đoán chỉ huy cfes đi đối phó a s t o n f a l chính mình còn lại là đem mục tiêu tỏa định ở cái này chạy trốn hồ mù nụ lật trên người cfes vâng theo phân phó áp chế a s t o n f a l mà g ọ đờ còn lại là hướng cf khởi xướng công kích nhưng vào lúc này trong rừng cây chui ra một đám người là các n g ư ơ i a tới vội vặn đem cái này thứ phẩm cấp cả sơ tơ mang về gọi đơn nhận thức ở bọn họ hổ mù nụ lật nhà xưởng công tác này đám người kêu căng nạo mạn chỉ huy bọn họ đem xì ed mang về ngượng ngủ chúng ta chính là chính nghĩa đồng bọn a một người thân cao hai mét đại hán đôi tay mang theo hát thiết quyền bộ đối quyền một chút đứng ở xì ed trước mặt dựa ngươi mẹ n ó như thế nào liền đại biểu chúng ta có khế ước giả đối cái này chim đầu đàn biểu đ ặ t bất mãn đại hán đạm đạm cười hỏi ngược lại chẳng lẽ ngươi không phải chính nghĩa đồng bọn tia qua đi giúp t i ê mập mặt đi a này ta đương nhiên là tia không phải đúng rồi nay tráng hán khế ước giả cũng hoàn toàn không giống bề ngoài như vậy tụ t à n g trong lòng tính kế còn không ít cái này liền đem này mấy h ỏ a khế ước giả chủ đạo quyền tạm thời bắt được trong tay chờ vai chính được cứu trợ lúc sau ấn tượng sâu nhất tự nhiên cũng chính là hắn có thể nói chiếm cứ tiên cơ đáng giận đáng giận đáng giận các ngươi này đó phản đồ đều đáng chết g ò đ ờ giận không thể át không chỉ có phải bị những người này phản bội còn bị người trước mặt mọi người nói mập mạp thực ta thành quan q u y ề n anh tráng hán khế ước giả đầu tàu gương mẫu hát thiết quyền chòng lên nhấp nhoáng kim quang hướng tới g ọ đợ tạm qua đi hắn trong lòng chính là nghĩ đến mỹ mỹ cái này mập mạp xuất diễn không ít nhưng chân thật sức chiến đấu lại yếu ớt quá có thể nói giết hắn đó là thấp khó khăn cao tiền lời đối mặt nguy hiểm chính là hắc phương trận doanh tự thị mà bọn họ đã tính toán đứng ở vai chính bên này loại này nguy hiểm hoàn toàn có thể tiếp thu ma đạo cường hóa gõ đờ nhìn đến hai mét tráng hán hùng hồ một quyền không khỏi có chút h o à n g hốt nay cũng không phải là phía trước kia lộ đều đi không xong hồ mù lù lợt mà tự nhận là cao quý ma thuật sư huyết thống lại làm gõ đờ không nghĩ đối mặt những người này triệu hoán xỉ f ý f tới hỗ trợ cường hóa hai tay sau cùng tráng hán nắm tay va chạm miệng cọt gan thỏ quá thực chính là gõ đờ nhất chân thật vẽ hình người một xúc tức phá bị đ á này h bay ra đi n g o i giữa. n à đàn ó hôn đ Trắng hán khế, khế, khế ước giả nghĩ cách cứu viện hoạt động không phải thực thuận lợi bị cả sở thao tác hy thế ma ngẫu nhiên vây quanh này đó ma ngẫu nhiên thực lực đơn độc tới nói bọn họ đều có thể ứng đối nhưng số lượng quá nhiều bất luận bọn họ chung quanh này đó còn có thể xuyên thấu qua rừng tây nhìn đến thượng chăm chỉ ma ngẫu nhiên đứng ở nơi đó tùy thời có thể ngăn chở bọn họ độc thủ nay đang khế ước giả mỗi người tự hiện thần thông ứng đối này đó mà ngẫu nhiên liền biết không có dễ dàng như vậy t r ẳ n g hạn khế ước giả thờ mắng hắn giờ phút này đối thủ cũng không hề là gõ đờ mập m ạ n mà là vài cái m a ngẫu nhiên cũng may ạ sơn phụ còn ở nơi đó miệng độn cfis nếu không hơn nữa một cái anh linh bọn họ đối mặt chính là ác mộng khó khăn d ì n giờ ạc tương còn ở cưới ngựa tới rồi trên đường sao không hổ là trinh chạy chạy a cẩn thận bên kia vài tên chiến đấu khoảng cách so gần khế ước giả phúc tảo đột nhiên nhìn đến không ai kéo dài gõ đờ đã bắt được tới rồi cf có chuyện phát sinh một màn đang ở trình diễn nguyên bản g ọ đ ờ là hoảng loạn giới không suy xét đến hồ mù nụ lật thừa nhận năng lực một quyền đem x ì ẹ t đánh tới gần chết mà hiện tại hắn còn lại là bị l ử a dẫn hướng hôn đầu góc chủ động một quyền đem x ì ẹ t đánh tới gần chết từ kết quả đi lên xem đều là nhất trí ta dựa hiện tại phải xem ạ sư phân phụ miệng độn trình độ khế thức giả nhóm thầm nghĩ chẳng phải là chứng thực hắn làm gì gì không được tên tuổi tấu chương s o n g chương bốn trăm linh bốn ta hận khắc kim chương bốn trăm linh bốn ta hận khắc kim master có thể cứu trị một chút hắn sao cfes đối chính mình master thỉnh cầu nói bởi vì hắn không nhớ tới bị động làm người khác hướng nguyện máy móc cfes tưởng hoàn thành một lần nguyện vọng của chính mình mà hắn nguyện vọng chính là vừa rồi những người đó lời nói chính nghĩa đồng bọn vốn đang có chút hoảng loạn nghĩ cách cứu lại gõ đờ nghe được cfes nói khi không đánh vừa ra tới trực tiếp cự tuyệt nói ngơi ư một cái vô dụng kẻ hèn gõ đỡ lời nói còn chưa nói lời nói đã bị cfes đánh v ự nếu hắn không đồng ý vậy chỉ có thể chính hắn tới nghĩ cách làm chúng ta tới thử xem đi vài tên khế đ ước giả đứng ra đi vào ạ sơn phổ trong lòng ngược xỉ ed bên cạnh mặt khác khế đ ước giả chỉ là lẳng lặng nhìn có chút còn nhữ mày bởi vì này đó khế đ ước giả xem ra xỉ ed đem trái tim cho xỉ ed sau như vậy vai chính đối bọn họ tới nói mới có lớn hơn nữa giá trị nhưng bọn hắn lúc này cũng không hảo ngăn cản cùng bọn họ ý tưởng bất đồng này mấy cái khế đ ước giả nhưng bọn hắn cũng không hoảng hốt loại trạng thái này hạ xỉ ed cũng không phải là giống nhau phương pháp có thể cứu trở về tới chính như này đó khế ước giả sởi nguyện ý hỗ trợ vài tên khế ước giả dùng khôi phục phẩm cấp xì sử dụng sau không có một chút khởi sắc cơ hồ đã tử vong chỉ có một chút tàn lưu ý thức chúng ta cũng không có biện pháp này mấy cái khế ước giả thử qua khôi phục phẩm còn có trị liệu kỹ năng sau tỏ vẻ vô năng vô lực gâm hiểm à có chút khế ước giả phản ứng lại đây này mấy cái ra hỏa không biết cứu t r ị khó khăn sao vì cái gì còn muốn ra tay còn không phải là vì soát một đợt h ả o cảm độ sao cs ở vào gần chết trạng thái không biết chuyện này cho nên bọn họ soát chính là hát phương dĩ đờ a sập phổ hào cảm độ giao cho ta đi cs gật, gật đầu đi đến a s p e n f o trước mặt đem tay phóng tới chính mình ngực thượng phát sinh chuyện gì hát phương xa bờ n g ư ơ i đang làm cái gì j i n z e r A khoan thai tới muộn gần nhất liền nhìn đến hát phương trận danh o xa bờ tự sát hình ảnh đại chịu chấn động xa bờ ngươi như vậy a s p e n f o không nghĩ tới vừa mới còn đối chọi gây gắt cfis sẽ trả giá sinh mệnh vì cứu một người tạo người dùng một cái sinh mệnh cứu lại một khác điều sinh mệnh đây là phi thường công bằng giao dịch không sai đi cfis vô lực ngồi ở một khối tảng đá lớn thượng rú l tuy rằng này không phải hướng ngươi kỳ vọng sự nhưng còn tỉnh trợ giút hắn đạt được tự do đi cfis nhìn về phía dinh dơ á thoát khỏi nói phát sinh thận mạc nước núi vang lên một cái cùng dình giờ ạc đồng dạng vấn đề lại mang theo quái quái khẩu âm lâm cựu s ờ s ờ cái chán đi đến h ổ mù nù lật xì ẹt trước mặt là một cái sinh nhật ở tháng chín trong sao nếu là dình giờ ạc không phải hắn xê vạn hắn đều lười đến quản nhưng hiện tại lại là hắn xê vạn n à y làm ơn nàng cùng t h i ề n thoái hắn có cái gì khác nhau lâm cựu tổng cảm giác có chút b i ế n hữu vẫn là đến ra tay á ngươi là ngươi làm cái gì a s p e n f a l còn không có tới kịp phản ứng trước mặt người nam nhân này đột nhiên lấy tay đem vừa mới nhét vào xì ed trong thân thể anh linh trái tim bắt ra tới a s p e n f a l có chút kinh ngạc Hắn cs h í n mở to mắt nhìn quanh n chung ứ n lại Lâm đây. c quanh tình huống chung quanh khế ướt giả hơi hơi ha muộn không nghĩ tới cuối cùng xuất hiện hai cách mạng trái cây cư nhiên là cái này vẫn luôn trầm mê với cơ quan chế tạo ra hỏa cứu về rồi sao thật tốt cfis sờ, sờ ngực bị người cảm thán nói ngươi thực không tồi có hay không hứng thú khi ta sẽ v ầ n a lâm cựu hướng tới cfis -E、d o hỏi rốt cuộc g ọ đờ này mập m ạ p quá phế vật hoàn toàn là ở kéo cfis -E、chân sau mặt sau vô pháp hoàn toàn phát huy cfis -E、thực lực cf -E、đều có thể cùng hồng phương xa bờ so chiêu nhưng ở g ọ đờ bên này không hề làm master ta còn ở nơi này đâu d i n h giờ ạc nắm tay chung Quốc g có loại cho chính mình master cắm kỳ ý tưởng giống như ma lực sắc thật không đủ a lâm cựu có chút t i ế n lối một cái d i n h giờ ạc liền chiếm hắn pháp lực giá trị lại đến một cái chẳng phải là linh phách giá trị cũng không có nan n vì cái gì hắn sẽ là dù l master có thể hay không là bởi vì hắn thực lực quá yếu cho nên an bài như thế tự nhiên không có khả năng chỉ có thể nói tiến vào cái này diễn sinh thế giới trước dùng cái gì đặc thù đạo cụ đi thì như j i n giờ ạc lá cờ cái này xác suất nhưng thật ra rất lớn sao n à y đó k h ế ước giả có mạo hiểm đoàn hoặc là lâm thời tiểu đội sôi nổi ở giao lưu ngôi cao thượng nhằm vào dù lờ mạ sờ việc này không ngừng thảo luận Tác kết tên ti độc hành hiệp, liền chính góc lốc. Cuối cùng đến ra kết luận chính nhân, hành liền mình đến luận này hiệp, khế đầu là, gió giả ra ước lại liên tưởng đến lâm cựu dùng để trị liệu x、si、ỉ e quyển chụp đạo cụ vừa thấy chính là thập phần sang quy cái loại này càng thêm khẳng định g i a hỏa này là khắc kim loại hình khế ước giả dựa chúng ta cực cực khổ khổ nỗ lực dốc sức làm xoát đến hảo cảm độ còn không bằng đối phương khắc một đợt kim như thế nào liền luân hồi nhạc viên đều khó tránh khỏi có loại này lệ người h n chán ghét khắc kim người chơi a không có việc gì loại này khế ước giả tuyệt đối đi không xa thực dễ dàng liền chết ở diễn sinh trong thế giới đông đảo khế ước giả đều là nhìn lâm cựu ở lâu đài nhà xưởng không ngừng chế tạo cơ quan cảnh tượng là một cái có được cao cấp nghề phụ khế ước giả dầu có như vậy cũng có thể lý giải nếu sự t ì n h kết thúc k i ế m cơm đi cồn cồn ở phía sau tới rồi trên người còn có hai đại bao đồ vật đều là lâm cựu từ dự trữ không gian chung trước tiên lấy ra đồ ăn từ cồn cồn trên người lấy lại đây trực tiếp ở bên trong bảy một b à n đồ ăn á c h ta còn tưởng rằng mạ sờ t ngươi là ở cùng ta nói dẫn đâu ngươi thật là cái lệ người h n nhìn không thấu người à. a dính giờ à cái thứ nhất ngồi xuống đến lâm cựu bên cạnh còn tưởng rằng phía trước cùng nàng lời nói chỉ là nói dẫn thường thường không đàng hoàng hành vi làm dính giờ ạ có chút vô ngữ nhưng có chút hành vi lại phá lệ ấm lòng mà cái thứ hai ngồi xuống tự nhiên chính là cái k i a làm nhảm gì đờ lôi kéo xì ẹt liền ngồi lại đây cfis nghĩ cũng ở một bên ngồi xuống nơi này giống như không chúng ta chuyện gì a mặt sau đam kia khế ước giả nguyên bản đều kế hoạch h ả o h ả o hiện tại đột nhiên không biết kế tiếp nên làm chút cái gì cũng cảm tạ các ngươi ra tay tương trợ lạc a spon phố thực cấm lòng quay đầu lại hướng về phía khế ước giả nhóm cảm tạ nói không cần k h á c h khí đây là chúng ta liên hệ phương thức chúng ta hiện tại liền chuẩn bị rời đi có yêu cầu trợ giút tùy thời có thể liên hệ chúng ta ban đầu cái tia tráng hán quyết đoán móc ra một cái đạo cụ g a o cho xì ẹt trong tay cảm cảm、ơn. cn cảm tạ nói đi thôi lão đại chúng ta vì cái gì phải đi a phía trước công phu không đều b ư n g ví có khế ước giả ở thông tin ngôi cao thượng hỏi ngươi có phải hay không đốc chúng ta hiện tại chính là mở lẻn nì à kẻ phản bội chờ đợi sẽ hắc phương trận doanh anh linh tới rồi không phải chết chắc rồi nơi này tiến triển quan trọng vẫn là mạng ngươi quan trọng a ta hận khắc kim người tên này khế ước giả đối như vậy lý do thoái thác lần nữa phát ra rên gì bởi vì làm dù lơ mắt cự liền không có rời đi tất yếu thực bình tĩnh ngồi ở chỗ kia ăn bữa tiệc lớn từ từ lâm cựu đột nhiên mở miệng kêu ngừng này những khế ước giả tấu chương xong chương bốn trăm linh năm ma thuật đường về cải tạo chương bốn trăm linh năm ma thuật đường về cải tạo từ từ đang chuẩn bị rời đi khế ước giả nhóm đều nghi hoặc nhìn về phía bọn họ trong mắt tên này khắc kim người chơi không biết hắn có muốn làm chút cái gì lâm cựu còn lại là nhìn nhìn bọn họ đang xem xem hồ mù nù lật sĩ nói cũng không cần về sau hỗ trợ hiện tại là được đem hắn cùng nhau mang đi đi hắn kế tiếp cũng không thích hợp đãi ở chỗ này vừa dứt lời a spon phố đột nhiên tình ngộ đối nga ngươi làm u ố n mang n g ư ờ i chạy đi vừa lúc đi theo bọn họ có thể cùng nhau chạy đi d í n giờ cùng sĩ es đều gật gật đầu tuy á n đồng Lâm c ử cái n à lựa chọn. Tuy rằng trong cơ thể ẩn chứa sung túc ma lực gần như hoàn mỹ năng lượng đường về nhưng hộ mụ nụ l ự c thân thể vẫn là tương đối yêu ớt cs cũng không thích hợp đi theo bọn họ các ngươi nguyện ý hay không cấp câu thống khoái lời nói lâm c ử u thấy này đó khế ước giả hai mặt nhìn nhau s a o mày dò hỏi chúng ta đương nhiên không có vấn đề nay đ à n khế ước giả chỉ là không nghĩ tới lâm c ử u sẽ đem đ ạ nắm n giữ nơi tay vai chính cs liền như vậy ném cho bọn họ mặc dù cs hiện tại bởi vì lâm cựu tham gia không có thể đạt được csris lực lượng nhưng ở nói như thế nào cũng là cái vai chính lại được vai chính đều có giá trị lợi dụng lâm cựu đương nhiên biết điều này tiền đề là cái này giá trị lợi dụng cho hắn mang đến tiền lời cũng đủ đà tài hành không có nhiều ít lực lượng sĩ、si、e đối hắn mà nói chính là vô dụng lưu lại nơi này không chừng cùng hắn lâm thời sẽ vãn lại tiến đến cùng đi mắt không thấy tâm không phiền t i ể u tử ngươi lại đây một chút lâm cựu đột nhiên nghĩ đến cái gì tiếp đón sĩ、si、e đi đến hắn bên này tiên sinh sĩ si e cũng biết là cái này ăn mặc bạch đào ngắn vẻ mặt buồn ngủ nam nhân cứu chính mình thái độ tự nhiên thập phần tôn kính là một cái s ắ p trên thế giới này chân chính tồn tại người ngươi hẳn là yêu cầu một cái tên lấy ngươi hồn nụ lớt yếu đất thân thể chúng ta hy vọng ngươi khỏe mạnh hào, hào tồn tại. cho nên cho n g ư ơ i đặt tên đ e u cầu đàn thế nào tên này ở chúng ta kia ý nghĩa dễ dàng tồn tại lâm cựu lời nói thâm thiếm mà vỗ chưa đặt tên cf nói này cf vẻ mặt một b ư ớ c đối mặt chính mình nhân nhân cứu mạng hắn cũng không biết nên nói cái gì đ ổ lòng dũng sĩ cfes nhìn về phía zinzer a ạc cái tia ánh mắt phảng phất đang hỏi này thân là n g ư ơ i mạng sơ sao zinzer a ạc che mặt cái này mà sơ nàng không n g h i m ố n này cũng quá ác liệt đi nếu không vẫn là tính hắn liền dùng tên của ta đi cũng coi như là thỏa mãn nguyện vọng của ta ngươi về sau liền đeo cf đi cfes vì cứu lại một cái sắc bị mệnh danh là cầu đàn thiếu niên cfis dâng ra tên của mình cfis a cái này thực tồi, t h ự c không tội liền theo cfis à spenfo vừa rồi không có phản ứng lại đây hắn cảm thấy chính mình suy nghĩ đã đủ k h i ê u thoát nhưng núi cao còn có núi cao hơn a hắn hoàn toàn không có thể cùng được với lâm cựu ý nghĩ phản ứng lại đây phát hiện chính mình cực cực khổ khổ cứu ra thiếu niên thiếu chút nữa đã bị mệnh danh là cậu đ à n còn hào có cfis vì này thoát thân à spenfo vội vàng phụ họa nói master ta cũng cảm thấy cfis à cũng sợ lâm cựu lại nghĩ ra cái gì cổ cổ quái quái tên theo cfis nói nói tùy tiện các ngươi lâm Cửu c ử u thấy xì ed tên này lấy một loại khác phương thức lần nữa a n tới rồi tên này hổ mù n ụ lật thiếu niên trên đầu bị môi không sao cả nói lâm Cửu têu c ử u kêu xì ed lại đây cũng là có chính sự mà không phải đơn thuần chỉ là tưởng ra một chút h á n tay đã đáp tới rồi xì ed trên người cắn một lọ thuận tay mang đến bổ ma dược tề điều động có thể sử dụng không nhiều lắm pháp lực giá trị liên nhận được xì ed trong cơ thể năng lượng đường về Những người này tạo người năng lượng đường tạo về kỳ thật chính là lâm c ử u chế tạo cơ quan khi năng lượng đường về bản thăng cấp phiên bản bản chất đều là cùng loại đồ vật lâm cựu có thể cải tạo loại năng lượng này đường về bản t h ư ợ n g năng lượng vận chuyển phương thức tự nhiên cũng có thể thay đổi hồ mù nù lật trong cơ thể năng lượng đường về ít mỡ l ẹ n nhị ạ hồ mù nù lật đại quân nếu là muốn sử dụng tiên su cơ quan laser trừ bỏ lâm cựu chế tạo ở ngoài còn có một cái biện pháp đó chính là làm lâm cựu trực tiếp xuống tay cải tạo hồ mù nù lật trong cơ thể năng lượng đường về đương nhiên đây là hiện tại lâm cựu có thể làm được phía trước lâm cựu trình độ còn làm không được ở hồ mù nù lật trong cơ thể cải tạo năng lượng đường về trải qua đại lượng cơ quan chế tạo thuần thục độ đem liền về cơ quan chế tạo cấp bậc soát man sau lâm cựu cũng là giải khóa sinh vật cơ quan chế tạo chi thức. cái này làm cho hắn hiện tại có thể làm được loại này thao tác cn ở lâm c ử u điều động pháp lực giá trị nháy mắt liền nhận thấy được đối phương ở trong cơ thể mình cải tạo bộ phận năng lượng đường về một khi trong cơ thể ma lực bạo tẩu hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ bất quá chính mình này mệnh đều là đối phương cứu lại trở về cn cảm thấy đối phương không có lý do gì lại hại chết chính mình lâm c ử u động tác thực mau ở nhà xưởng chế tạo như vậy nhiều thần cơ thiên su cơ quan cũng không phải là làm không cn trong cơ thể năng lượng đường về thực hoàn mỹ cũng thực phức tạp khổng、lồ. lâm cựu nhẹ nhàng ở trong đó chọn một bộ phận ra tới cải tạo một chút hôm munulus đã là vật còn sống ở trong đó cải tạo năng lượng đường về muốn bận tâm sở hữu đường về đây cũng là lâm c ử u phía trước vô pháp làm được nguyên nhân giải khóa sinh vật cơ quan chế tạo sau được đến tương quan tri thức mới có năng lực ở không ảnh hưởng chỉnh thể tình huống tiến hành cải tạo cái này quá trình rằng co vài phút vài tên anh linh đều nhìn ra tới lâm c ử u tự cấp dư cs cái gì lực lượng nhìn c h ầ m c h ầ m vào bọn họ cùng với chung quanh thử xem hiệu quả đi lâm c ử u xong việc một lần nữa ngồi xuống đối cs nói cs hướng tới không người một chỗ nâng lên bàn tay mặt trên nháy mắt hiện lên ma thuật đường về trước o thể ma đó cs chỉ biết một loại ma thuật đó chính là điều tra phân tích đồng điệu biên gia đem này hết thể người chuyển phá hư sợ cần thiết lý nếu không đụng chạm liền vô pháp tiến hành phân tích cho nên tầm bắn cơ hồ bằng không bất quá lực phá hoại nhưng thật ra rất lớn khuyết điểm cũng thực rõ ràng bởi vì đây là loại phân tích cấu thành mượn t ư lệnh ma lực biến chất tới tiến hành đối với đối tượng vật nhất thích hợp phá hư ma thuật nếu đối tượng vật cấu thành bản thân phát sinh thay đổi nói vậy chỉ biết khiến cho quy mô nhỏ nổ mạnh mà thôi liền kêu thiên su đi lâm hữu đơn giản liền đem cơ quan thiên su tên t r ọ n g lên đi đến nỗi hắn vì cái gì sẽ đột nhiên giúp si ed tăng lên thực lực k i a còn dùng nói sao tự nhiên là hắn thiện lương nội tâm đối xì、si、e đồng tình tăng cường xì、si、e thực lực lúc sau kiềm chế những cái đó khế ước giả gì đó đều bất quá là thứ yếu chủ yếu là lo lắng xì、si、e thực lực không đủ Đi theo này đó theo khế này ư ớ còn giả dàng không giả giả không nghĩ không rời đi, khi Nói liền chiếm cái liền nơi tới. đủ, đám đạo. định đó đã đến dễ dễ. là Mà này này làm này nếu nhất cần nam chính, liền sẽ đã chịu hạn chịu thực CS thực lực ước chủ CS có thực lực, ước chỉ chịu chế, thế, khế khế kêu từ sẽ sẽ lâm ẩm bỏ có một chút chính là lâm cựu đã ở ma thuật đường về trung động tay đ ộ n g chân nếu là này đó khế ước giả chuẩn bị giết sĩ lấy s á t vai chính khen thưởng sĩ một khi lâm vào gần chết l i ề n sẽ kích phát ma thuật đường về trung t i ể u thiết kế từ trong nổ mạnh như vậy cuối cùng đánh chết cũng là tính ở lâm cựu trên đầu tấu chương xong chương 406 h o à n toàn lẫn vào h ắ c phương trận doanh chương 406 h o à n toàn lẫn vào h ắ c phương trận doanh phát sinh chuyện gì vài phút lúc sau lại là đồng dạng một vấn đề từ một người khác phải nói anh linh trong miệng nói ra tại chỗ dư lại chỉ có ở một b à n đồ ăn bên ngồi mấy người hộp mụ nụ lật x ì ẹ t cùng đám kia khế ước giả rời đi nơi này hướng đi nơi nào lâm cựu bọn họ cũng chưa từng có hỏi vợ lạt ba cưới ở cao đầu đại mã phía trên bên người còn đi theo mặt khác h ắ c phương trận doanh xệ vạn cùng master nhìn trước mặt hình ảnh hắn cũng có chút nghĩ hoặc trước mặt hình ảnh ở hát phương trận doanh xem ra xác thật có chút kỳ quái hát phương xa bờ m a s t e r té xịu trên mặt đất thoạt nhìn là bị người nào đánh vựng nhưng xa bờ cfis rõ ràng chuyện gì đều không có như thế nào m a s t e r đã bị đánh hôn mê mà nguyên bản là tới đuổi bắt g ì đờ a s t o n p h r cfis hiện tại lại cùng đối phương cùng ngồi ở cùng nhau kiếm cơm bọn họ cũng nhận ra bàn ăn bên cạnh mặt khác hai người trận này chén thánh chiến tranh rủ l ở cùng nàng m a s t e r ai có thể nói cho ngô nơi này đã xảy ra cái gì vợ lạt ba đỉnh một đôi quần thơ mắt m nhìn mấy người lần nữa dò hỏi ngô a s t o n phổ nhìn một chút bọn họ bên này người mặt vô biểu tình Phản phất chuyện hắn không cùng đều gì quả a quan n không liên mình, hệ CFIS, sự một m ở nhiên loát vẹn đã ế t suy Quả nghĩ dinh n gì giờ h cái ạc. i rủ lờ c u ố i cùng vẫn là muốn hắn tới t u y ế t m ì n h trải qua a a d s p o n f o lộ ra t ư ơ i cười mở miệng nói ân nói như thế nào đâu chính là từ từ a d s p o n f o vừa mới mở miệng đã bị vợ lạt ba d ơ tay ngăn lại saper ngươi tới nói a đây là mất đi tín nhiệm sao a d s p o n f o t h ở dài lâm cửu p h i ê n toái h ngươi có điểm kia gì số được không ta cùng mạng sờ tại đây chặn lại đến gì đập bốn trung thực xã bởi sĩ fs thành thành thật thật mà đem sự tình trải qua một năm một mười mà nói ra bao gồm chính mình tưởng cứu người tạo người sĩ đem mà sơ đánh v ự g chuẩn bị hy sinh chính mình rồi sau đó bị cứu trở về tới sự đều không có bất luận cái gì giấu giếm này không phải khi dễ người thành thật sao lâm i ự u nhìn cái này hình ảnh yên lặng ở trong lòng phun tào một câu ngay s n g này đó trải qua hát phương trận doanh những người này sắc m ặ tâm tình bất định chuẩn sắc mà nói là không biết nên làm gì cảm tưởng cả đêm gióng trống c h ư ớ c h i ê n g động tĩnh lớn như vậy chính là bởi vì loại này việc nhỏ nga đúng rồi đối cả sở mà nói nhưng thật ra một chuyện lớn ở hắn xem ra cái này thức tỉnh tự mình ý thức hồ mù nụ lật rất có khả năng chính là trở thành hắn sở chế tạo mạnh nhất ma ngẫu nhiên a d a m trung tâm tốt nhất lựa chọn nguyên bản là trong cốt truyện đối hát phương trận doanh là một chuyện lớn bởi vì chén thánh chiến tranh còn không có chính thức đấu võ bọn họ bên này xạ bờ liền tự sát đặt được c f e s lực lượng hồ mù nụ lật cũng không có ở bọn họ nắm giữ chung hiện tại bởi vì lâm c ự u nhúng tay đối hát phương trận doanh tới nói bất quá là tổn thất một cái tương đối đặc thù hồ mù nụ lật thôi nhưng đối đại cục ảnh hưởng không phải rất lớn hát phương trận doanh cũng chú ý đến đông đủ đánh bay miêu tả sự kiện chúng khởi đến quan trọng tác dụng dù l hai người tổ nói đúng ra là dù lờ master vợ lạt ba trong lòng đối này sinh ra một tia cắm tạ tuy rằng người kia tạo người cũng là bọn họ cứu thả chạy nhưng muốn tính lên có thể nói lâm cựu đây là cứu trở về tới cfis -E、tránh cho bọn họ bên này ngay từ đầu liền mất đi xa bờ như vậy gần nhất mặc dù bọn họ bên này đoạt được hồng phương mở ở c ờ quyền không chế vẫn là bọn họ bên này mệt đạn kim loại này ra hỏa chưa bao giờ sẽ trong lòng cảm kích hắn trong lòng chỉ là cảm thấy hắn lần này này đó tài nguyên hoa thực giá trị không lâu cảm tạ các hạ ra tay tương trợ tại đây mời thánh nữ các hạ tới chúng ta mở lẻn mì ạ làm khách đang đi hướng về phía j i n giờ ạc làm một cái quý tục lễ mời đối phương làm khách đa tạ tương m ờ i ta nhận thấy được h ồ n g phương trận doanh bên kia thực không thích hợp còn cần tiến thêm một bước điều tra liền không ở này nhiều làm dừng lại j i n giờ ạc nói xong không có để ý hát phương những người này phản ứng mà là nhìn về phía chính mình cái này kỳ ba mạ sờ t xem ta làm gì chẳng lẽ muốn ta đi theo người cùng đi sau có một cái trinh chạy chạy là đủ rồi không cần lại đến một cái xích chạy, chạy. lâm k i ử u mới không nghĩ đi theo dìn giờ ác chạy tới chạy lui lại không có chỗ tốt còn m ệ t đến hoảng hắn nhưng thật ra cảm thấy sen lẫn trong hát phương trận doanh bên trong kế tiếp được đến chỗ tốt còn sẽ không ít đặc biệt là này sự kiện lúc sau vì mang đi cs hát phương trận doanh khế ước giả đều phản bội hầu như không còn không cần lo lắng có người làm bậy thao tác hơn nữa hắn vẫn là hát phương xã bờ ân nhân cứu mạng cũng cứu hộ mù nụ l ậ t cs cũng đạt được gì đờ ạ sơn phổ cảm tạ hát phương trận doanh chủ sự l ạ n sở vợ lạt ba bởi vì lần này sự kiện đối hắn ấn tượng cũng không tồi loại này so với hắn vừa mới tới nơi này còn tốt điều kiện hạ lâm cựu tự nhiên không tính toán đi theo j i n giờ ạc nơi nơi chạy mới đến hát phương trận doanh bất quá là xem hắn làm lần này chén thanh chiến tranh rủ lơ mạc s r thân phận thượng cho ưu đãi hiện tại hoàn toàn toàn toàn chính là nửa cái người một nhà lâm cựu ở chỗ này chỉ cần không làm chút ngốc bức sự cơ bản là như cá gặp nước đạo lý là đạo lý này j i n giờ ạc cảm giác tâm mệnh có thể hay không cho nàng đổi một cái m a s t e r nhà người khác m a s t e r đều là cùng sẽ vản đồng tâm hiệp lực hướng tới mục tiêu nỗ lực đi tới mà nhà mình m a s t e r j i n giờ ạc đột nhiên nhìn đến hát phương trận doanh người trong tạo người tùy tùng đi ra đem còn ở vào ngất trạng thái g ọ đờ nâng trở về nàng tức khắc cảm thấy không có gì sự như vậy mạ s ơ ạc cũng khá tốt hào hào cố lên đi lâm cựu đúng lý hợp tình vô vô dinh d ờ á c bà vai lấy này cổ vũ mạ s ơ ạc ngươi thật là thần phụ sao ta chủ a dinh d ờ á c tại đây đều sắp quên đi chính mình mạ s ơ ạc thần phụ thân phận không thể bởi vì ta xuyên giống thần phụ ngươi liền như vậy cho rằng a thánh nữ đại nhân ngươi đây là trông mặt mà bắt hình rong lâm cựu m ặ t không đổi sắc dinh d ờ á c cẩn thận hồi ức một chút nhà mình mạ s ơ ạc lúc ấy giống như trừ bỏ ăn mặc giống thần phụ mặc khắc thật không có gì lúc ấy cái kia trong giáo đường liền một cái giá chứa thập vẫn là cho nàng đổi cái mạ sơ tờ đi ta là thuyết vô thần giả lâm cựu núi b a i thuyết vô thần toàn xưng thần linh không có không thể sát lý luận hắn nếu là có kia thực lực thượng đế cũng giám sát cho ngươi xem n ì n giờ à xem như biết chính mình ở trong lời nói khẳng định không phải nàng mạ sơ tờ đối thủ xoay người nhanh chóng rời đi gì đ ỡ chúng ta muốn xử lý như thế nào đã nghĩ hướng vợ lạt ba do hỏi tuy rằng không có ra cái gì đại sự nhưng à s spon phố loại này hành vi cũng coi như là đối bọn họ một loại phản bội liền phải xem vị này cực hình vương xử lý như thế nào trở về rồi nói sau vợ lạt ba với tay phong tỏa ad spon phố đôi tay đem này mang đi lâm Cửu c ử u -E、cùng cfes vay đi theo đoàn người phía cuối hắn ánh mắt liếc hướng đội ngũ bên cạnh c a s t e r trên mặt mặt nạ làm người nhìn không ra cái này không nói một lời xệ vạn trong lòng suy nghĩ cái gì dù sao lâm c ử u suy nghĩ chính là xử lý ra hòa này có thể hay không cho hắn rơi xuống điểm cơ quan học bản vẽ ra tới trở lại lâu đài sau đạn nghị cùng vợ lạt ba đều không có vội vã đánh thức góp lờ chỉ là làm tôi tớ đem này nâng về phòng đi bọn họ lần này xem như hoàn toàn minh bạch cái này mập m ạ p ở trừ bỏ hộ mù nô lật kỹ thuật ở ngoài không đúng tí nào đồ tăng phiền thoái tấu trưng xong chứ bốn trăm linh bảy tân cơ quan trên bốn trăm linh bảy tân cơ quan gia nhập các ngươi lâm cựu vẫn là lần đầu tiên ở hát phương lâu đài nội cùng vợ là ba cái này được xưng là cực hình vương anh linh sệ vạn nói chuyện phiếm tên này anh linh ở du mani mức độ nổi tiếng có thể địch nổi hy lạp hở cụ lẹt cùng ình lần đạt sổ vương nhân thêm vào mức độ nổi tiếng tri cố thực lực so với ở h á n quốc triệu hoán khi cấp bậc có điều đề cao thêm chi kỹ năng hộ quốc quỷ tướng tác dụng mà có thể hiện ra vì có được phá cách lực lượng sệ vạn thực lực có thể so với tiểu thái dương lâm cựu hiểu biết vị này cực hình vương tư liệu b h i vì ireland tác gia là đ bẩn mua sờ tốc sáng tác truyện giải ảnh hưởng bởi vậy vợ lạt linh cơ thượng cũng nhân truyền thuyết bịa đặt mà có chứa quỷ hút máu cường đại lực lượng mà hắn trở thành anh linh muốn phó thác cấp đại chén thánh nguyện vọng chính là tẩy đi này làm hắn chán ghét danh hảo cùng thổ nhĩ kỳ chiến đấu bị giam cầm vượt qua không gặp thời gian n à y đó vợ lạt ba cũng đều tưởng lạc quan mà làm như nhân sinh ban cho tiếp thu nhưng là chỉ có ở cùng chính mình hoàn toàn không có quan hệ địa phương tên của mình bị bôi đen loại sự tình này vô luận như thế nào đều là không thể chịu đựng lâm cựu cùng vợ lạt ba gặp mặt đối phương lần này lấy quân chủ anh linh tư thái tham dự chén thánh chiến tranh mở màn liền đi thẳng vào vấn đề hướng lâm cựu tung ra cành ô liu bất quá lâm cựu hồi ước vị này cực hình vương tư liệu sau trong ánh mắt hiến lạng xuất hiện vài phần đồng tình đối vợ lạt ba tới nói nhất bất hạnh không ngoài tất yếu hắt chi xa bở chiến trước xuống sân khấu một chuyện cùng hắn mạnh mẽ làm hắn sử dụng vợ ố lạt ba không biết lâm cựu đã ở trong lòng đối hắn phát ra đồng tình tâm tình nghiêm túc mời hắn trở thành hắc phương xạ bờ mà sờ không cần nhà ta gìn giờ ạc vẫn là rất không tội lâm cựu lắc đầu cự tuyệt vợ lạt ba mời hắn phía trước giò hỏi xì fis -E、đó là nhằm vào hắn cá nhân hơn nữa vẫn là nửa nói dỡn cái loại này mà vỡ l ạ t ba lấy này làm mời hắn gia nhập hát phương trận doanh c h ỗ t ố t hắn thật đúng là không phải thực để ý x a bở sao lại không phải đánh cung lại lâm cựu chỉ là nhìn chúng hắn cái loại này trầm mặc ít lời can sự nhanh nhẹn tính cách mà thôi tuy rằng phun tạo như vậy nhiều lần nhà mình trinh chạy chạy nhưng không có ngoại ý muốn dưới tình huống lâm cựu cũng sẽ không h ả o đi chính là không có làm điều cung hắn lại thêm một cái anh linh sẽ bàn càng vì mấu chốt chính là dình giờ ạt toàn bộ hành trình đều ở chạy tới chạy lui hoa thủy lâm cựu đối dình giờ t g ú p h n chiến đấu không có bất luận cái gì ý tưởng hắn chỉ coi trọng một chút sở hữu lên sân khấu anh linh đ có thể hình thành kết giới ngăn cản được trụ ép cấp bậc bảo cụ công kích lâm cựu không có tô h i ể u có được thứ cấp vô địch hộ thuẫn vào đao ngăn trở siêu quy cách công kích như vậy j i n giờ ác này một cái năng lực liền khởi tới rồi loại này tác dụng l i ê n tính j i n giờ ác là cái không hề sức chiến đấu anh linh chỉ cần nàng cái này bảo cụ năng lực còn tồn tại lâm cựu liền sẽ không từ bỏ nàng m a s t e r cái này thân phận vợ l ạ c ba đối với lâm cựu cự tuyệt có hơi kinh ngạc nhưng có thể tiếp thu đại khái chính là ngoài ý liệu cũng là tình lý bên trong bọn họ mở miệng mời chào lâm cựu trừ bỏ xạ bỡ mạ sờ gó đờ xác thật phế vật còn nữa chính là bọn họ nhìn đến tình cảnh dù là dình giờ ạc cùng nàng tên này m a s t e r tương tính tựa hồ không cao lắm bọn họ này đó m a s t e r cùng sệ vạn trên cơ bản chính là nghĩ khoảng cách kéo gần chút nhiều hơn giao lưu một chút tình cảm mà nàng tên này m a s t e r vừa không ở bên người nàng mang theo cũng không cái gọi là dình giờ ạc chạy chạy đi đâu hiện tại từ lâm cửu nơi này được đến c ự tuyệt trả lời vợ l ạ t ba kinh ngạc chính là này đối m a s t e r cùng sệ vạn là cái gì kiểu mới ở trung phương thức sao m a s t e r cùng sệ vạn ở trung phương thức đơn giản chính là ba bốn loại lấy hắn loại này cường thế anh linh là chủ mà sờ vị phụ mà sờ cùng sệ vạn làm bằng hữu phương thức ở trung h á t phương trận doanh đại đa số đều là ở lấy phương thức này ở chung còn có chính là anh linh s ẽ vạn tương đối thành thật hoàn toàn dựa theo mệnh lệnh hành sự là được loại này anh linh điển hình chính là cfis canada mà đệ tam loại có chút dễ dàng phát triển đến đệ tứ loại chính là m a s t e r cùng s ẽ vạn đi ngược lại tạo thành loại tình huống này chủ yếu nhân tố chính là m a s t e r đầu góc không được khuyết thiếu c â u thông cho nên dù lờ d ì n giờ à cùng nàng m a s t e r đây là một loại kiểu mới ở trung phương tức h sao thật là kỳ lạ xích các hạ vẫn là tính toán tiếp tục chế tạo cơ con sao đạn i mặc kệ này đó nhưng thật ra lâm cựu vẫn luôn chế tạo cơ quan đối bọn họ tổng thể thực lực tăng cường có hiệu quả hơn nữa bọn họ người cũng sắp học được loại này cơ quan chế tạo phương thức liền tính chén thánh chiến tranh lúc sau không có lâm cựu bọn họ cũng có thể lợi dụng dây t r u y ề n sản xuất nhà xưởng sinh sản loại này cơ quan này cũng coi như là bọn họ í mở lẹn ni ạ thành công độc lập sau gia tăng một chút nội tình nhân ta tưởng chế tạo điểm khác đồ vật chế tạo nhiều như vậy cơ quan sau ta đối cơ quan chế tác có bất đồng lĩnh mộ hiện giờ ta có thể chế tạo ra c à n g cường cơ quan ở phó chức nghiệp phát triển thượng lâm cựu có tô hiệu trải qua làm chỉ đạo sổ tay loại này lấy cớ một dây liền xả ra tới yêu cầu tân tài liệu đúng vậy lâm cựu quyết đoán viết xuống thần cơ thiên toàn cùng thần cơ thiên b ă n g sở yêu cầu tài liệu tính chất không ngừng này hai cái cơ quan bản vẽ yêu cầu tài liệu còn có một loại khác cơ quan bản vẽ yêu cầu tài liệu cũng viết ra tới liên hệ cơ quan chế tạo cấp bậc thăng mãn sau cấp lâm cựu giải khóa này hai loại cơ quan b ả n vẽ tương đối ứng sinh vật cơ quan giải khóa cũng cho hắn cung cấp một loại tân b ả n vẽ tầng thứ ba sinh vật cơ quan chế tạo lv một hai nghìn tám trăm tám mươi hai trăm năm mươi viêm hổ mỗi lần chế tạo tiêu hao hai trăm pháp lực giá trị yêu cầu nóng chạy hóa tri tâm h Kế ế t i phía t trước hai loại cơ quan tuy rằng có chút thay đổi nhưng cùng phía trước chế tạo cơ quan loại hình không sai bị lắm tài liệu thực dễ dàng là có thể không đủ mặt sau loại này cơ quan yêu cầu tài liệu cùng phía trước hoàn toàn bất đồng muốn tiến đến không có dễ dàng như vậy phi ố nhìn một chút tam phân tài liệu danh sách hướng lâm cựu báo cho đến nàng ở phương diện này thiên phú không thấp đã n h ị p theo như lời sắp học được thiên su cơ quan chế tạo phương thức chỉ chính là phỉ ổ sắp học xong cuối cùng một loại các ngươi nhìn tìm là được trước đem phía trước hai loại cơ quan tài liệu đưa lại đây là được lâm c ử u nghe thấy cái này tin tức cũng không có bất mãn này đó tài liệu càng là hy hữu khó tìm mới càng là thuyết minh loại này cơ quan chế tạo ra tới hiệu quả sẽ thực không tội hơn nữa lâm c ử u còn nhìn thoáng qua chú ý tới viêm h ổ bản vẽ s ở cần tài liệu phần lớn vì kim loại khoáng thạch cũng chính là sẽ tiêu trừ thần cơ hệ liệt cơ quan không kiên nhẫn cực nóng khuyết điểm tấu trương xong